nhưng là có một chút biện pháp có thể gia tăng rượu dịch thể cùng không khí dung hợp tốc độ, trong đó một loại đơn giản nhất trực tiếp cũng rất muốn tinh tế kỹ thuật phương pháp, liền đây là kéo rượu. phẩm tiểu sư đứng người lên, tay trái cầm chặt tỉnh rượu khí, tay phải chế trụ bình rượu dưới đáy, đem miệng bình khoát lên tỉnh rượu khí lối vào trầm rãi nghiêng đổ ra một tia rượu dịch thể. Sau đó hắn cầm chặt bình rượu tay trầm rãi nâng lên, nương theo lấy bình rượu cùng tỉnh rượu khí ở giữa khoảng cách dần dần kéo ra, cái kia một tia giống giống như là hồng bảo thạch màu sắc rượu dịch thể cũng tiếp theo kéo dài. kéo rượu là quan trọng nhất chính là không thể rơi vãi đi ra. Dịu dịch thể phải có tính liên tục, không thể đoạn. Bình rượu miệng bình cùng tỉnh rượu khí ở giữa khoảng cách càng xa, liên biểu hiện kéo rượu người trình độ càng cao. Không thể nghi ngờ, phẩm tiểu sư ở phương diện này năng lực không gì sánh kịp, rất nhanh rượu của hắn bình cũng đã dơ cao khỏi đỉnh đầu, mà tay trái tỉnh rượu khí thì đã kinh thấp hơn phần eo. Cái kia một tia rượu dịch thể thập phần hết sức nhỏ, lại liên tục không dứt, tại nơi này khuynh đảo trong quá trình, rượu vang đỏ thì càng có thể cùng không khí tiếp xúc, sẽ rút ngắn thật nhiều tỉnh rượu thời gian. Trung biểu sư mỉm cười, nhẹ nhàng phẩy tay, lập tức ở đằng kia rượu dịch thể trung quanh xuất hiện một ít kỳ dị năng lượng chấn động, rượu dịch thể chảy xuôi tốc độ nhìn qua tựa hầu nhận lấy một ít ảnh hưởng, nhưng như trước duy trì liên tục không ngừng xuất hiện ở tỉnh rượu khí trong. Phẩm tiểu sư nhìn nàng một cái, trên mặt toát ra một tia dở khóc dở cười thần sắc. Lam tuyệt vũ vô, vô cái chán, cười nói, trung biểu sư, ngươi thời gian sử dụng gian pháp tác đến tăng tốc tỉnh rượu, điều này cũng quá xa xỉ. Trung biểu sư mỉm cười, năng lực vốn chính là muốn dùng đấy, nói gì có hay không xa xỉ. Ta cũng muốn thử xem, ngươi cái gọi là nữ hài tử thích nhất rượu vang đỏ, rốt cuộc là như thế nào hương vị kéo rượu quá trình trọn vẹn rằng có 5 phút đồng hồ mới đưa rượu dịch thể đại bộ phận đổ vào tỉnh rượu khí, lưu lại một chút ít đường rượu cặn bã rượu dịch thể tại trong mình. Những thứ kia không cùng đấy. Ái thi đồ hương vị chắc là sẽ không khiến người ta thất vọng đấy. Màu tím tựu sắc, phối hợp cam thảo, hương liệu, format cùng hắc cây lý gai, hắc dầu, bánh mì nướng gố cao su mùi thơm. Rượu thể sung mãn, xuất sắc cường độ, độ tinh khiết cùng mật độ, có đầy đủ các độ, như tại trong miệng thành lập một tòa cao trọng trời cao ốc giống nhau. Đại lượng đơn nhiên tính mềm nhắn mà hoàn mỹ dung hợp tại trong rượu. Với ta mà nói tựa hồ có chút đu hòa. Tay đua xe nói ra, Lam Tuyệt mỉm cười nói, ngươi uống đã quen rượu mạnh, tự nhiên sẽ như vậy cảm thấy. Lần sau lại để cho phẩm tiểu sư mở một lọ trà tệ ổ mủ tổng mời chúng ta uống, trà tệ ổ mủ tổng là bổ kỳ ổ ấp bên trong hương vị mạnh mẽ nhất cương liệt đấy, ta rất ưa thích nó cái kia tràn ngập ánh mặt trời hương vị. Trung biểu sư lặng yên uống rượu, không nói gì, không biết đang suy tư mấy thứ gì đó. Phẩm tiểu sư nói, ngươi ý định khi nào thì đi? Lam Tuyệt nói, nhanh lên đi, bởi vì ta cũng không biết hắn có thể áp chế cảnh giới của mình bao lâu thời gian mặc dù có lão phụ ở bên kia, nhưng ta cảm thấy hay vẫn là nhanh chóng đi tới đỡ một ít. phẩm cửu sư nhẹ gật đầu, tốt. ta xem không có tiến vào đốn ngộ trạng thái người, còn có mấy giờ còn kém không nhiều lắm muốn chấm dứt thể ngộ rồi. nếu như muốn đi, liền nhân lúc còn sớm mà a sau khi chấm dứt cũng sớm đi trở về tiếp tục huấn luyện. ân. lam tuyệt đột nhiên nhớ tới trên mình lần mang theo đặc huấn lớp tại an luân tinh bên trên kinh nghiệm, lần kia bọn hắn liền đã từng cùng an luân thiết quân luận bàn qua, đặc huấn lớp đã nhận được hiếm có gian luyện. nếu như đều đi an luân tinh, ta có thể sẽ mang theo quân đoàn ở bên kia dừng lại một đoạn thời gian bọn hắn đã trải qua cùng hải tặc ở giữa so đấu ta cảm thấy hẳn làn đếm thử một ít chính diện huấn luyện tác chiến hiện tại mộng vòng thăng cấp thông qua máy mô phỏng hầu như có thể hoàn toàn chiến trường mô phỏng bên trên tình huống vừa lúc ở bên kia thử xem phẩm tiểu sư suy nghĩ một chút nói cũng tốt chính ngươi khống chế thời gian là được đúng lúc này phẩm tiểu sư sở tạt thông tin dụng cụ đột nhiên vang lên hắn túi đầu nhìn lại sắc mặt nhanh chóng trở nên tối tăm phiền muộn đứng lên thế nào tay bùa xem hỏi phẩm tiểu sư trầm giọng nói tiến vào toái loạn tinh vực trinh sát phi thuyền tín hiệu biến mất không có mang về bất luận cái gì kết quả. Lam Tuyệt cùng tay đua xe sắc mặt cũng đều là lập tức trở nên khó nhìn lên, bọn hắn đương nhiên minh bạch cái này ý vị như thế nào. Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Trước bác Minh bên kia phái ra chính sát phi thuyền đi tìm cấp đoạt tam tinh thời điểm sẽ không ngừng biến mất, mai cho đến hạm đội thứ 7 tiến về trước, mới xem như mang về đi một tí tin tức. Có thể thấy được cấp đoạt tam tinh hẳn là có mạnh phi thường phản trinh sát năng lực, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này." Tay đua xe nói, "Trên chiến trường, trinh sát tầm quan trọng không cần nói cũng biết." Chúng ta cũng là bởi vì đối với cấp đoạt tam tinh chính sát quá ít, tin tức quá ít mới có thể bị động như thế. Nếu như không phải là lần này chúng ta cùng Nguyệt Ma đoàn hải tập một trận chiến vừa vận động phải bọn chúng, chỉ sợ hiện tại toé loạn tam tinh đã lặng yên không một tiếng động bị bọn chúng nắm giữ. Đã liền toé loạn tinh vực nội bộ cũng sẽ là như thế. Ta cảm thấy hay là muốn hướng liên minh đề nghị, vô luận nỗ lực như thế nào một cái giá lớn, đều muốn đối với bọn họ tăng cường chính sát. Nhất định phải làm được có thể tại hạ lần bọn chúng tiến hành không gian nhảy lên trước báo động trước. Bằng không mà nói, chúng ta liền quá bị động rồi. Phẩm Cửu sư thở dài một tiếng, nói, "Nói dễ vậy sao a? Chúng ta phái đi đã là tiên tiến nhất trinh sát phi thuyền, còn như thế, ta rất đồng ý Thợ Kim hoàn phân tích, những thứ này cướp đoạt giả có cực cao trí tuệ, bọn hắn hẳn là biết toái loạn tam tinh không cách nào tiến vào cỡ lớn phi thuyền, cho nên mới lựa chọn chỗ đó với tư cách chính mình cái đầu mục tiêu. Hạm đội của chúng ta căn bản là vào không được, loại nhỏ phi thuyền đi trở về không đến. Phái loạn tinh vực nội bộ lại có từ trường, tín hiệu không có biện pháp cự ly xa truyền đâu. Những thứ này đều là vấn đề rất lớn." Lam Tuyệt thở sâu, "Ta đi a." Chương 604: Ta đi làm lính trinh sát a. Phẩm tiểu sư sướng sở, "Ngươi đi? Đi làm cái gì?" Lam Tiên nói, "Làm lính trinh sát a." Ta. Tay đua xe nói đúng, trinh sát trong chiến tranh quá trọng yếu, cũng không đủ trinh sát, chúng ta sẽ một mực ở vào bị động địa vị. Ta điều khiển rẽ ở số 1 đi, rẻ ở số 1 mục tiêu nhỏ, hơn nữa lại có ẩn hình năng lực, tương đối sẽ an toàn nhiều lắm. "Không được." Phẩm tiểu sư không chút do dự quả quyết nói ra, "Ngươi không thể đi. Thiên Hỏa quân đoàn cần ngươi chủ trì đại cục, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ tại Thiên Hỏa đại đạo có địa vị như thế nào sao?" nếu như ngươi gặp chuyện không may, để cho ta như thế nào hướng mất chiêm bạc sư nói rõ. Lam Tuyệt mỉm cười, nói, ngươi đừng quá khẩn trương. Đầu tiên, chiêm bạc sư chọn chúng ta, cũng là bởi vì hắn dự đoán đến, ta có khả năng tại đây trận nhân loại kiếp nạn trong phát ra nổi tác dụng đấy, cho nên từ hắn dự ngôn thuật góc độ mà nói, ta không dễ dàng như vậy chết non. Tiếp theo, ta tự hỏi vẫn còn có chút năng lực tự vệ đấy, hơn nữa ta cũng sẽ không là một người đi. Bang vào ẩn hình bảo thạch tác dụng, hơn nữa xoáy loạn tinh vực phức tạp địa hình, tính nguy hiểm nhất định là có, nhưng đều muốn toàn thân trở ra chắc có lẽ không rất khó khăn. Phẩm hữu sư cho mày, hay vẫn là quá nguy hiểm. Cái này vốn là không phải là nhiệm vụ của ngươi." Lam Tuyệt nghiêm mặt nói, "Lời không thể nói như vậy, tuy rằng ta cũng không phải là quân đội người, nhưng mà, cấp đoạt giả là toàn nhân loại đại địch, tại ta đủ khả năng dưới tình huống, vì cái gì không ra thêm chút sức đâu?" Phẩm hữu sư trầm trừ một chút, nói, "Chuyện này ngươi để cho ta hãy suy nghĩ một chút." Hắn nói đúng. Trung biểu sư để cái chen trong tay xuống, trinh sát rất trọng yếu, bình thường trinh sát phi thuyền, như là đã không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này rồi, như vậy, liền cần ta đám đến tiến hành so với người bình thường, chúng ta có rất nhiều được trời ưu ái ưu thế. Tại chính thức chính diện trên chiến trường, cho dù là chúa thể giả cũng không có khả năng chịu đựng được ở cường đại chiến hạm chủ phá banh kích. Nhưng mà cá thể cơ giả lại có thể tại một ít người bình thường không cách nào làm được trên sự tình suất lực. Trinh sát chính là như thế, ta với ngươi cùng đi chứ. Câu nói sau cùng là trực tiếp đối với Lam Tuyệt nói. Lam Tuyệt hơi sướng sở, có chút kinh ngạc nhìn Trung biểu sư. Theo hắn biết, Trung biểu sư từ khi sau khi trở về vẫn tại chính mình tiệm đồng hồ trong, chưa bao giờ rời đi. Không nghĩ tới nàng vậy mà đưa ra cùng với chính mình cùng một chỗ mạo hiểm. Nếu có vị này thời không chúa tể miễn hạ ở đây, tính an toàn không thể nghi ngờ sẽ hiện ra gấp bao nhiêu lần tăng lên, điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Nàng có thể không chế thời gian, hơn nữa lại là pháp thiên tướng địa cấp độ cứng giả, vô luận là đang chạy trốn vẫn còn là che giấu phương diện, đều có được chỗ tốt rất lớn. Người muốn đi? Phòng tiểu sư kinh ngạc nhìn Trung biểu sư. Trung biểu sư nhẹ gật đầu, cũng không thể không duyên cớ dừng lại ở thiên hòa đại đạo. Nếu như đã trở về, muốn thể hiện giá trị, Phẩm sư đã Sau một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trung biểu sư, "Ta đây với ngươi cùng đi chứ?" Nghe hắn vừa nói như vậy, Lam Tuyệt cùng tay đua xe biểu lộ lập tức liền trở nên cổ quái, "Ra hỏa này, trọng sắc khinh bạn thật đúng là lợi hại a." Trung biểu sư cũng là hơi sửng sở, khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. "Ngươi đi, Thiên Hỏa đại đạo bên này làm sao bây giờ?" Phẩm Tửu sư nói, một ít to lớn quyết sách có thể viễn chỉnh quản lý. Hơn nữa, mỹ thực gia muốn bế quan tu luyện, ta sẽ cùng hắn chào hỏi đấy. Có hắn cùng lão Mộc Sách, cổ giả toa chấn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Huống chi Thợ kim Hoàn đem thiên hỏa quân đoàn mang đi, bên này cũng liền không có chuyện gì phải xử lý rồi. Ta rất ít ly khai thiên hỏa đại đạo, nếu là vì nhân loại xuất lực, có thể nào không tính coi trọng ta một phần đâu. Lam tuyệt than nhẹ một tiếng, ta nguyên lai like vẫn cho rằng, da mặt của ngươi vẫn tương đối mỏng đấy, hiện tại xem ra, ta sai rồi. Phẩm tiểu sư trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi ít được tiện nghi còn khoe mã. Chúng ta cùng đi, là vì cam đoan an toàn của ngươi. Có chúng ta không chế thời gian cùng không gian, hệ số an toàn tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Lam Tuyệt Khinh thường nói: "Là ngươi được tiện nghi còn khoe mã á mẹ của ta nhất định sẽ đi với ta an luân tính đấy, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ cùng ta ở một chỗ, chẳng lẽ ngươi có thể so sánh nàng lão nhân gia đối với không gian nắm giữ càng mạnh hơn nữa? Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít." Cái này, Phẩm Tửu Sư bị hắn nói á khẩu không trả lời được, cũng không phải là ư, năng lực của hắn hay vẫn là nhiếp ảnh ra dạy bảo đây này, có nhiếp ảnh ra tại, tác dụng của hắn tự nhiên đã nhỏ đi nhiều. Hắn cũng ở đây lập tức minh bạch vì cái gì Lam Tuyệt không chút do dự nói muốn đi làm cái này lính chính sát, có nhiếp ảnh ra đi theo. Dùng nhiếp ảnh ra đối với không gian năng lực nắm giữ, đánh cung lại, chạy hay vẫn là chạy trốn rồi đấy. Muốn nói sinh tồn năng lực, nhiếp ảnh ra chỉ sợ sẽ không so với tuyệt đế trên lệnh. Cái này là không gian thuộc tính dị năng giả ưu thế lớn nhất một trong rồi. Trung biểu sư xem một chút lúng túng phẩm tiểu sư, nhìn lại một chút lam Tuyệt, đứng lên nói, ta về trước đi chuẩn bị một chút, trước khi lên đường, bảo ta. Nói xong, nàng hướng lam Tuyệt cùng tay đua xe nhẹ gật đầu, lửng thức mà đi. Phẩm tiểu sư vội vàng đứng người lên đưa tiễn, đi theo trung biểu sư cùng đi ra rồi. Tay đua xe thấp giọng hướng lam tuyệt nói. Ngươi như thế nào cho hắn phá a? Hắn thật vất vả muốn gốc cây già mở mới mầm mỏ, cây vạn tuế ra hoa, ngươi cũng đừng cho người ta quấy rối rồi." Lam Tuyệt cười nói, "Ta đây tại sao lại cho nàng quấy rối? Ngươi không cảm thấy hắn bình thường quá cường thế cũ kỹ sao? Đôi khi lại để cho hắn lộ ra yếu thế một điểm, nói không chừng sẽ khiến trung biểu sư thông cảm đâu." Đánh rắm. Ngươi tiểu tử này, mới vừa uống rượu của ta, còn công kích ta. Ngươi còn có hay không lương tâm? Phật tiểu sư khí trùng trùng đã trở về. Lam Tuyệt ý vị thâm trường mà nói, "Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng." Ta đây là cho ngươi chế tạo một cái cùng Chung biểu sư thân cận cơ hội a phẩm tiểu sư bật tốt lên, chúng ta đã rất thân tới gần, phải dùng tới ngươi. A Lam tuyệt cùng tay đua xe đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, cố ý kéo dài âm thanh. Cho dù là dùng phẩm tiểu sư trầm ổn, cũng không khỏi mặt mao ửng đỏ, cút, cút, cút, đi mau. Hắn dùng lực phất phất tay, vẻ mặt phất phất. Lam tuyệt cùng tay đua xe đứng người lên, đi thôi, chúng ta đừng cho người ta quay rối rồi, hay vẫn là tìm một chỗ tiếp tục tu luyện chúng ta dung hợp thần lôi đi. Đã có lúc trước nếm thử, bọn hắn hiện tại đã có nhất định được nắm chắc. Chỉ cần khống chế dung hợp số lượng, ít nhất sẽ không tái xuất hiện nổ lớn loại tình huống đó rồi. Nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, phẩm hữu sư chính mình nhịn cười không được, từ khi trung biểu sư sau khi trở về, tâm tình của hắn vẫn luôn phi thường tốt, phi thường tốt. Coi như lần này là đi lữ hành á nhưng lại có thể nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết tuyệt đế. Dùng cô cô cao ngạo, đều bị mê thần hồn điên đảo, vị này rốt cuộc sẽ là cái dạng gì nữa đây đâu. Kim đào từ Minh tưởng trong tỉnh táo lại, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình dị năng tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa, nhưng lại có chút bắt không được cái loại cảm giác này. Gãi gai đầu Từ trên mặt đất đứng lên. Thiên Hỏa Quân đoàn còn lưu người ở chỗ này đã không tính nhiều lắm, có Thiên Hỏa Đại Đạo chấp pháp đội người ở nơi đây bảo hộ lấy. Thấy hắn chấm dứt rồi chính mình minh tưởng, lập tức có người đi tới, trước hướng hắn làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế, sau đó dẫn hắn đi ra ngoài. Kim Đào nhìn thoáng qua vẫn còn trong tu luyện Đường thiếu. Hắn kinh ngạc phát hiện, Đường thiếu toàn thân đều lóe ra kỳ dị ám kim sắc, toàn thân giống như là một cái lớn mập Phật tượng ngồi ở chỗ kia, mang trên mặt mỉm cười, không chút sức mẻ, tựa hồ liền hô hấp đều biến mất tự như. Bây giờ Kim Đào, sớm không phải là lúc trước nhị khẩu rồi đối với dị năng giả thế giới một ít gì đó so với trước kia minh bạch quá nhiều hắn đã tìm được thích hợp chính mình pháp tắc phương hướng kim đào kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi có chút hâm mộ hắn và đường tiếu đều xem như lam tuyệt đệ tử đích truyền trước tại toái loạn tinh vực đoạn thời gian kia lam tuyệt thường xuyên sẽ chỉ điểm bọn hắn cũng cho bọn hắn giảng thuật có quan hệ với pháp tắc năng lực một ít chú ý hạng mục công việc kim đào tự nhiên biết một gã dị năng giả sơ bộ tìm kiếm được chính mình pháp tắc chi lộ đến cỡ nào trọng yếu đi ra một bước này tương lai trở thành cựu cấp dị năng giả ở trong tầm tay a nhưng lại cho đi thông chúa tể đạo lộ bên trên mở ra một đạo khe hở. Đây cũng là vì cái gì có thể cảm nộ đến chúa tể giả tấn chức lúc pháp tắc biến hóa tầm quan trọng, không phải là mỗi một vị cao gia dị năng giả đều có loại cơ hội này đấy, mà cơ hội như vậy làm cho người ta cảm ngộ khả năng nếu so với chính mình lúc tu luyện không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Giống như là một người đang cố gắng viết chương trình, trong đó một đoạn chương trình nghiên cứu 3 ngày 3 đêm cũng không có suy nghĩ cẩn thận, có thể lại để cho hiểu công việc người giải thích thoáng một phát, câu nói đầu tiên năng điểm thấu hán. Kim nào biết, chính mình tuy rằng từ trước pháp tắc cảm ngộ ở bên trong lấy được đi một tí chỗ tốt, nhưng cùng đường tiếu so sánh với nhưng là kém không ít, thật sự là đáng tiếc, còn muốn tiếp tục cố gắng. Từ khi trở thành Lam Tuyệt đệ tử về sau, hắn liền đi lên một cái chính mình trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đường, càng chạy xuống dưới, hắn lại càng ứa thích loại này tràn ngập lực lượng cảm giác. Khi trở lại xem một chút, một năm trước, chính mình hay vẫn là một cái không xu dính túi vấn đề học sinh, một năm sau hôm nay, chính mình tình lình đã đã trở thành một vị bắt cấp dị năng giả, tại dị năng giả thế giới cũng là tương đối cấp độ tồn tại sẽ không là cái kia người nhà trong mắt phế vật. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước hắn bái Lam Tuyệt Vi sư thời điểm, Lam Tuyệt đối với yêu cầu của hắn, muốn trở thành một gã quân nhân, làm một một người hữu dụng. Đây cũng là hắn cho tới nay trong nội tâm tín niệm, mỗi ngày cùng đồng bạn cùng một chỗ phát triển, cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ, không ngừng truy đuổi cường đại, loại cảm giác này thật sự rất tốt. Hắn hiện tại đã hoàn toàn quên mất tới, chỉ biết về phía trước nhìn. Nhất là cùng Đường Tiếu cạnh tranh, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Đường thiếu tu vi thủy chung là vượt lên đầu tại trước mặt hắn đấy, Kim Đào đương nhiên không phục. Nhưng mà từ phía trên phú nhìn lên hắn nhất định đúng là thông qua gen dược để tăng lên tiềm năng nếu so với đường tiếu kém không ít nhưng hắn có một cố điên nhiệt tình không chịu thua ý niệm trong đầu lại để cho hắn so với tất cả mọi người càng thêm khắc khổ tại tu luyện cũng chỉ có tại tu luyện tăng lên ở bên trong hắn có thể đủ tìm được vui vẻ cảm giác nhìn xem hắn lúc tu luyện đã liền đường tiếu đều nói gia hỏa này là người điên căn bản cũng không phải là người bình thường nghĩ gì thế đột nhiên có người vỗ vô bờ vai của hắn kim đào theo bản năng một cái lộn một vòng liền bay ra ngoài tứ chi chắn đất Vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía cái kia vỗ chính mình người. Thật sự là quá không cẩn thận, lại bị người cận thân cũng không biết. Chương 605, Lam Tuyệt đặc ý. "Lão sư." Chứng kiến người đến là Lam Tuyệt, hắn vốn là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng ngượng ngùng đứng dậy, đi trở về. Lam Tuyệt mỉm cười nói, "Tính cảnh giác cao là chuyện tốt." Kim Đào đi vào bên cạnh hắn, ánh mắt lại nhìn về phía đường tiếu phương hướng, túi đầu xuống, hổ thẹn mà nói, "Lão sư, ta có phải là rất vô dụng hay không? Ta ngộ tính quá kém, đường bàn tử cũng đã đốn ngộ rồi, có thể ta nhưng không có" Lam Tuyệt kéo bờ vai của hắn, "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Mỗi người đều có thuộc về cơ duyên của mình, phần này cơ duyên khi nào đã đến ai cũng nói không tốt. Cho dù là ta cũng giống như vậy. Nhưng ngươi nhớ kỹ, con người khi còn sống, cơ hội chắc chắn sẽ có đấy. Nhưng những cơ hội này đều là lưu cho người có chuẩn bị." Thẳng thắn nói, "Lúc trước ta tại thu ngươi làm đồ đệ thời điểm, là đã từng do dự qua đấy, không phải là bởi vì thiên phú của ngươi, mà là bởi vì tính cách. Nhưng về sau ta rất may mắn, may mắn thu ngươi người đệ tử này, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt." Tính cách của ngươi chỉ là một cái vấn đề học sinh thời điểm, mang đến tất cả đều là mặt trái đấy. Nhưng mà, nhưng bây giờ đã trở thành ngươi tốt nhất trợ lực. Đó là một loại điên cu. Nờ cố cô chấp, ngươi so với ta bái kiến tất cả mọi người muốn cố gắng. Không sai, tiềm năng của ngươi là thông qua gen dược tể kích phát ra. Nhưng mà, mộng ảo cấp gen dược tể cũng không phải là tất cả mọi người có thể thừa nhận, ngươi có thể chịu đựng được ở, cũng đã có nghĩa là rất nhiều sự tình. Cố gắng của ngươi lão sư đều thấy rõ, mà ta tin tưởng, một khi có cơ hội rơi vào trên người của ngươi, dùng cố gắng của ngươi trình độ nhất định sẽ không chút do dự bắt lấy nó. Coi như là ta lúc còn trẻ, cũng không có ngươi cố gắng, không muốn hoài nghi mình, ngươi đã coi lấy điên cuồng cố chấp, như vậy, liền nhất định còn muốn có lòng tin với tư cách trụ cột, hiểu chưa? Kim Đào nhìn xem Lam Tuyệt, trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt mỉm cười, chúng ta rất nhanh muốn lần nữa xuất phát, một lần khác cơ hội rất nhanh sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, hảo hảo đi cảm ngộ. Không muốn nghĩ đến quá nhiều, cố gắng tu luyện nhất định là không sai đấy. Vâng. Kim Đào dùng sức nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt ánh mắt nhìn hướng đường thiếu. Liền Hắn đều có chút kinh ngạc, đường tiếu vậy mà lại nhanh như vậy liền đốn ngộ. Nhớ rõ trước đó không lâu, hắn vừa mới đột phá đến rồi cửu cấp dị năng giả cấp độ, tại cửu cấp sơ giai là có thể đốn ngộ cảm ngộ phát tắc, đối với tương lai của hắn tất nhiên có không thể hạn lượng chỗ tốt. Ít nhất, hắn lần này đốn ngộ về sau, thì có trong tương lai trùng kích chúa tể tư cách. Tuyệt đại đa số cửu cấp dị năng giả tại tiến vào cửu cấp cái này cấp độ về sau, tốc độ tu luyện sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp, bởi vì, đến nơi này cấp độ, liền tiếp cận nhân thể có khả năng thừa nhận cực hạn, đều muốn tiếp tục tăng lên nhất định phải muốn đi cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ thế gian biến ảo. Chỉ có như thế mới có thể tiếp tục về phía trước. Nhưng mà, đều muốn cảm ngộ những thứ này lại nói dễ vậy sao? Cơ duyên là trọng yếu nhất. Đường Tiếu hiện tại cười tủm tỉm ngồi ở chỗ kia, Lam Tuyệt đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn liên tưởng đến tên ăn mày Hàng Long La Hán, đột nhiên có loại quái dị cảm giác, Đường Tiếu đốn ngộ hẳn là còn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, hắn đốn ngộ cũng không chẳng qua là pháp tác, tựa hồ cũng có nhất định pháp tướng, hắn bộ dáng bây giờ, không phải là cùng Hàng Long La Hán pháp tướng có chút giống nhau sao? Tuy rằng tạm thời còn nhìn không ra là cái gì, nhưng khí tức có chút giống nhau, coi như là Phật gia đấy. Tuy rằng cũng không thuần túy nhưng ở sơ bộ cảm nộ có thể xuất hiện pháp tướng biến hóa, cái này cũng đã đầy đủ làm cho người chấn kinh rồi. Không hổ là hoàn thành dị năng lần thứ hai tiến hóa dị năng giả. Lam Tuyệt không khỏi có chút đắc ý, chính mình chọn đệ tử, cái này ánh mắt thật sự là quá tốt rồi. Lam Tuyệt. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lam Tuyệt quay đầu nhìn lại, thấy là một trương hơi ửng hồng khuôn mặt. Đã gặp nàng, Lam Tuyệt trên mặt biểu lộ lập tức cứng ngắc lại vài phần. Đàm Lăng Vân đi đến bên cạnh hắn, Kim Đào lập tức thức thời hướng Lam Tuyệt cáo biệt, bảo là muốn trở về tu luyện. "Đàm lão sư." Lam Tuyệt bảo trì lễ phép, cùng Đàm Lăng Vân lên tiếng chào. Đàm Lăng Vân nhìn xem ánh mắt của hắn có chút phức tạp, nàng cũng là Thiên Hỏa quân đoàn trong một thành viên, bằng vào cựu cấp tu vi cùng cường hãn chiến đấu tác phong, càng là lớn nhất đội một gã tiểu đội trưởng. Trong khoảng thời gian này, nàng phát triển tốc độ cũng đặc biệt nhanh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, một năm qua này tăng lên tốc độ so với nàng đi tới 5 năm cộng lại đều muốn nhiều. Mà hết thảy này, đều là người nam nhân trước mắt này mang đến đấy. Thân phận của hắn không ngừng biến hóa, làm nàng có loại không kịp nhìn cảm giác. Đã từng trong mắt nhu nhược phế vật, đã từng mang cho nàng tim đập rộn lên lôi phong, ma quỷ giáo quan, thế cho nên về sau nhân loại anh hùng. Vừa mới biết Lam tuyệt thân phận thời điểm, Đàm Lăng Vân đúng là vô cùng không thích chuyện đấy, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra, vì cái gì nhìn qua thập phần thanh tú nho nhã hắn, vậy mà sẽ có được thực lực cường đại như vậy. Lúc hắn ở đây tham gia dị năng giả cuộc tranh tài thời điểm, nàng cùng các học viên giống nhau, tại trong lòng vì hắn cố gắng lên, đang mong đợi mỗi một cuộc so tài bắt đầu, lại vì hắn tại trong trận đấu hết thảy lo lắng. Cuối cùng, hắn đã lấy được vòng nguyệt quế, nhưng là đang ở đó thời điểm, Hải Hoàng tiết lộ hắn ở đây thái Hoa tinh làm hết thảy. Nàng thế mới biết, lúc trước chính mình đến cỡ nào ngốc. Mình làm đấy, so với hắn muốn ít rất nhiều, hắn sớm hơn liền là ân nhân cứu mạng của mình. Có thể chính mình vẫn còn đối với hắn như vậy, mỗi lần đều đối với hắn trừng mắt đấy. Tại một năm trước kia, Đàm Lăng vẫn luôn là cái tự phụ cô đương, nàng cho tới bây giờ liền không biết hối hận hai chữ này viết như thế nào. Nhưng mà, hiện tại nàng thật sự đã hối hận, hối hận chính mình bảo tính cách nàng càng ngày càng chán ghét đã từng rất ưa thích bạo lực nữ thần cái này danh xưng nếu như mình có thể ôn hòa một điểm, xử sự, sự có thể suy nghĩ nhiều khảo thí tuyển chuyển một điểm, có lẽ hết thảy đều trở nên bất đồng a mấy tháng tiêu diệt hải tặc hành động nàng vẫn luôn tại lặng yên quan sát đến hắn nhìn xem hắn chỉ huy như định nhìn xem hắn cường đại cũng nhìn xem bên cạnh hắn vị kia vị ưu tú nữ hải tử luận tướng mạo cái kia đi theo ở bên cạnh hắn tô tiểu tô còn có mấy vị kia quản hắn gọi lao bản nữ nhân từng cái đều so với chính mình càng thêm ưu tú vô luận là tướng mạo hay vẫn là thực lực đều là như thế có thể hắn nhưng lại chưa bao giờ cùng các nàng từng có bất luận cái gì mập mờ. Đàm lăng vân ngoại trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, trong đầu xuất hiện số lần tối đa đấy chính là của hắn thân ảnh. thế nhưng là hắn lại thủy chung đối với nàng vẫn duy trì một khoảng cách, không thể nghi ngờ đã từng những cái kia không tốt nhớ lại, nhất định là trong lòng hắn tạo thành bóng ma. À. Hôm nay rút cuộc có cơ hội khoảng cách gần nhìn xem hắn, cùng hắn đứng chung một chỗ. Nguyên bản có thật nhiều đều muốn nói lời, nhưng nhìn xem cái kia có chút cứng ngắc dáng tươi cười, nhưng là một chữ cũng nói không nên lời. Vừa mới Lam tuyệt cùng Kim Đảo nói lời nàng cũng nghe được rồi. đúng a. Người cả đời này chắc chắn sẽ có mấy lần cơ hội bắt được sẽ có chỗ thành cửu, bắt không được sẽ tầm thường. Mà cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Hắn cảm giác không phải là trời cao cho cơ hội của ta đâu. Chẳng qua là ta lại làm sao từng có một tia chuẩn bị, lại làm sao đi nếm thử bắt lấy. Đàm lão sư, người không sao chứ? Nhìn xem Đàm lăng vân thất thần, Lam tuyệt nhịn không được hỏi. Loại trạng thái này bạo lực nữ thần hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ trong ánh mắt của nàng, hắn vậy mà thấy được thương cảm cùng bất lực. Cái này cũng không giống như hắn biết bạo lực nữ thần a? Ta không sao. Đam Lang Vân lên đầu. Ta chỉ là muốn hỏi, người cùng Thiên Lâm. Nghe nàng nhắc tới Chu Thiên Lâm, Lam Tuyệt ánh mắt lập tức tối tăm phiền muộn thêm vài phần, tuy rằng Chu Thiên Lâm một mực ở hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng dù sao, nàng hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình a. Nàng là người yêu của ta. Trên thực tế, lúc trước ta gia nhập Hoa Minh Quốc gia học viện cũng là bởi vì nàng. Ta đáp ứng nàng, muốn tới trong học viện làm vệ sĩ của nàng, cho nên mới đi làm sinh hoạt phẩm vị khóa lao sư. Ai biết, chuyện sau đó cũng có chút không bị khống chế của ta rồi. Thiên Lâm vì bảo hộ ta bị thương, hiện tại đang tại dưỡng thương. Đàm Lăng Vân một người, tự rêu cười, cười, nguyên lai, like, hắn căn bản cũng không phải là cơ hội của ta, hắn và Thiên Lâm cũng sớm đã nhận thức. Khó trách mỗi lần chứng kiến bọn hắn ở một chỗ thời điểm, luôn cảm thấy có chút dị thường. Đúng a. Nam nhân ưu tú, như thế nào lại một mực độc thân? Hy vọng nàng sớm ngày khôi phục, tốt trở lại mọi người bên người. Đàm Lăng Vân mỉm cười hướng Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Trở nên ôn hòa bạo lực nữ thần lại để cho Lam Tuyệt có chút không thích đứng. bất quá, loại cảm giác này tổng tốt hơn nàng lúc trước bạo lực như thế nào đây? hôm nay cảm ngộ như thế nào? Lam tuyệt hướng Đàm lăng Vân hỏi. Đàm lăng Vân lắc đầu, ta rất cố gắng nếm thử, nhưng mà loại này pháp tắc không quá thích hợp ta, tuy rằng cũng có một ít trợ giúp, nhưng cùng ta đều muốn đi đường vẫn có chỗ bất đồng. Nếu như nói dị năng giả ở bên trong, cái nào một loại chán ghét nhất cướp đoạt giả, vậy tuyệt đối muốn thuộc Đàm lăng Vân cái này hình tự nhiên dị năng giả rồi. Nàng dị năng là tự nhiên chi lực, mượn nhờ thiên nhiên lực lượng đến tiến hành chiến đấu cùng tăng lên, cho nên hoàn cảnh đối với ảnh hưởng của nàng phi thường lớn tại thái hoa tinh cái loại này thiên nhiên lực lượng khổng lồ địa phương thực lực của nàng thậm chí có thể trực tiếp tăng lên nhất dài, mà cướp đoạt giả vẫn luôn là cướp đoạt sinh mệnh lực những cái kia mất đi sinh mệnh lực địa phương tự nhiên hoàn cảnh cũng liền thập phần ác liệt cho nên nàng đối với cướp đoạt giả tuyệt đối là căm thủ đến tận xương tùy đấy lam tuyệt trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì lập tức chúng ta sẽ có một lần khác cơ hội có lẽ hắn pháp tắc sẽ đối với người có chô dẫn dắt đàm lăng vân có chút kinh ngạc nói lại có người muốn tấn chức chúa tể giả lam tuyệt nhẹ gật đầu trong mắt hiện lên vẻ tiêu ngạo đàm lăng vân mỉm cười nói Nếu như ta có thể sớm chút nhận thức ngươi, hẳn là tốt." Lam Tuyệt Linh hồn dùng mình một cái, bật thốt lên, "Sớm chút ngã ta sao?" Đàm Lăng Vân xấu hổ nảy ra mà nói, "Tại trong lòng ngươi, ta cũng chỉ có những cái kia không tốt sao?" Chương 606, nhanh đi tu luyện. Ách. Lam Tuyệt cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, vội vàng nói, "Đương nhiên không phải là, chẳng qua là những chuyện kia ấn tượng có chút khắc sâu. Bất quá, lại nói tiếp chúng ta tuổi cũng kém không nhiều lắm." Đàm Lăng Vân ánh mắt giảm đạm xuống, "Ta trở về tu luyện." "Tốt." Lam Tuyệt không có lưu lý do của nàng. Đàm Lăng Vân quay người rời đi, nhìn xem bóng lưng của nàng, Lam Tuyệt trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Tại hắn biết trong nữ nhân, bạo lực nữ thần cũng không phải đẹp nhất một cái, nhưng thân hình của nàng sắc thực đối với người tràn đầy sức hấp dẫn. Cỡ nào tốt đẹp bóng lưng a? Tại trên người nàng, có một loại nguồn gốc từ tại thiên nhiên giá tính vẻ đẹp. Lam lão sư, ngươi cũng quá chậm chạp a. Đường mẹ không biết từ chỗ nào chui ra, cười hì hì hướng Lam Tuyệt nói ra. Lam Tuyệt nghi ngờ nói, ta như thế nào chậm chạp? Đường Mẹ cười nói, ngươi xem không ra Đàm lão sư thích ngươi sao? Ta vậy mới không tin đâu rồi. Ngươi nhất định là giả ngu đấy, đúng hay không? Lam Tuyệt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, tiểu hài tử biết cái gì gọi là ưa thích. Nhanh đi tu luyện. Ngươi xem ca ca ngươi đều có chỗ đốn nổ, ngươi thì sao? Đường Mễ khinh thường nói, đừng cậy già lên mặt rồi, nếu như ta là tiểu hài tử, cái kia Thiên Lâm nói như thế nào? Cái này, Lam Tuyệt bị nàng hỏi á khẩu không trả lời được, bây giờ nữ hài nhi, đều như vậy xảo trá đấy sao? Đường Mễ tiến đến bên cạnh hắn, kéo cánh tay của hắn, nâng lên chính mình chân dài. "Lão sư, ngươi xem, chân của ta xem được không?" Lam Tuyệt vẻ mặt im lặng. Nhanh đi tu luyện. Đường Mễ hừ một tiếng, ngươi người này thật không có thú, được rồi, nhìn tại ngươi là Thiên Lâm phân thượng, liền không cùng nàng đoạt lấy. Lão sư, Kim Đào theo đuổi ta, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a? Hả? Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói, chuyện tình cảm mà tự mình làm chủ, ta lại không thể dạy các ngươi cái này. Đường Mễ nói, khó mà làm được, ngài là lão sư của hắn, vậy ngài nhất định biết tình huống của hắn. Ngài nói, hắn thích hợp làm bạn trai sao? Nói đến đây, Đường Mễ trong mắt cũng có chút không biết giải quyết thế nào. Nếu như là một năm trước Kim Đào nàng chỉ sợ nhìn đều không biết nhiều liết hắn một cái. Nhưng cái này một năm đã qua, Kim Đào biến hóa thật sự là quá là nhanh. Đặc vấn lớp đệ tử bên trong, trừ mình ra ca ca, liền muốn thuộc thực lực của hắn mạnh nhất. Hắn ở đây lúc tu luyện cái kia phần cố chấp cùng điên cuồng. Đường Mễ nhìn đều cực kỳ khiếp sợ. Nguyên bản tại trong mắt nàng, Kim Đào chỉ là không học vẫn không nghề nghiệp ra hỏa, thế nhưng là, bất quá một năm thời gian, thực lực của hắn cũng đã vượt qua nàng. Điều này làm cho Đường Mễ quả thực có chút không tin đứng. Lam tuyệt nói, Kim Đào nguyên lai like như thế nào ta không biết, nhưng nam nhân nếu như có thể chính thức lớn lên, Như vậy nhất định sẽ trở nên cùng trước kia bất đồng. Ngươi có thể nhiều hơn nữa quan sát quan sát. Hoặc là nếu như ngươi cảm thấy hắn có hy vọng làm bạn trai ngươi mà nói, không ngại cho hắn điểm áp lực, lại để cho hắn đạt tới cái nào đó mục tiêu, ngươi lại nếm thử cùng hắn kết giao. Đường Mễ nhãn tỉnh sáng lên, cái này tựa hồ là tốt chủ ý a ta đây đi nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể trở thành chúa tể giả, ta nên đáp ứng cùng hắn kết giao. Như thế nào đây? Lam Tuyệt lập tức vẻ mặt im lặng. Ngươi coi chúa tể giả là cái gì? Nào có dễ dàng như vậy a? vạn nhất hắn vài thập niên về sau mới được, ngươi một đạo khó khăn nhất thẳng chờ đợi sao? Đường Mễ thẻ lưỡi, vậy làm sao bây giờ? Lam Tuyệt nói, cựu cấp không sai biệt lắm, mục tiêu không muốn quá xa xôi, nói cách khác, ngược lại sẽ đả kích người ta, khiến cho người ta nghĩ đến ngươi là ở cự tuyệt hắn a? Đường Mễ nói, lão sư, ngài cũng thu ta làm đồ đệ a ngươi xem, ta ca cùng kim đảo đều tăng lên nhanh như vậy, ta đều muốn bị bọn hắn kéo ra khoảng cách, có được hay không vậy? Nàng một bên nói qua, còn một bên dùng sức lay động lấy Lam Tuyệt cánh tay. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên không tốt. Ngươi cùng Thiên Lâm là khuê mật, ta muốn thu ngươi rồi, ngươi cùng Thiên Lâm bối phận như thế nào luận? Hơn nữa, đến rồi các ngươi cái này cấp độ, cần chính là mình càng nhiều nữa càng nộ, lão sư đã dạy không là cái gì rồi. Ngươi cùng ca của ngươi dị năng giống nhau, suy nghĩ nhiều hắn tỉnh giáo, tự nhiên sẽ học được rất nhiều việc đấy. Thật vất vả mới đem đường mẹ dỗ dành rời đi, Lam Tuyệt quyết định không có ở đây nơi đây tiếp tục xem mọi người tu luyện, nếu không còn không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Tập hợp mệnh lệnh đã rơi phát, tất cả chấm dứt tu luyện Thiên Hỏa quân đoàn chiến sĩ, sáng mai xuất phát. Vốn là cân nhắc đêm nay trực tiếp đi, nhưng Lam Tuyệt nghĩ đến mọi người tại cảng nộ qua về sau, còn cần lắng động thoáng một phát, cũng không kém cái kia mười mấy giờ, cho nên liền đẩy về sau một ít. Lam Tuyệt chính mình thì tiếp tục cùng tay đua xe đếm thử dung hợp lôi điện tu luyện, âm dương thần lôi dung hợp, đầu tiên cũng không phải là một cái quá trình tu luyện, mà là một cái như là tiến hóa bình thường cảm giác. Tay đua xe cảm thụ càng sâu khắc một ít, đang không ngừng hấp thu trong quá trình, hắn ở đây thân lôi điện cùng âm dương dung hợp lôi điện lẫn nhau giao hòa, thăng hoa, lôi đỉnh trong ẩn chứa năng lượng bắt đầu xuất hiện lộ ra lấy biến hóa. Lam Việt tự nhiên cũng có cảm giác giống nhau. Nhưng với hắn mà nói, càng cường liệt hay vẫn là lôi tinh mang đến đấy. Tại Âm Dương Thần Lôi dưới tác dụng, hắn lôi tinh hấp thu tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng, lôi tinh ẩn chứa tiên linh khí cùng với cái kia minh ngông công chính lôi phạt khí tức, cùng hắn bản thân năng lượng duy trì liên tục dung hợp, lại để cho hắn lôi đỉnh lại một lần xuất hiện biến trước. Tay đua xe bởi vì cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, cũng tiếp theo đã nhận được một ít chỗ tốt. Lam Tuyệt cùng hắn giao hòa Âm Dương Thần Lôi tự nhiên cũng mang theo một tia tiên linh khí, đối với tay đua xe lôi điện rèn luyện có trợ giúp thật lớn. Bất quá, đều muốn đem bản thân lôi đỉnh hoàn toàn đổi thành Âm Dương dung hợp thần lôi hay vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài tu luyện. Dù sao, cái đồ vật này quá nguy hiểm, cho dù có Thái cực thần công phụ trợ, bọn hắn mỗi lần cũng chỉ dám dung hợp một điểm. Một khi khống chế không tốt, đây chính là sẽ mang đến tai nạn tính hậu quả đấy. Đồng dạng là âm dương thần lôi dung hợp, nhưng xuất hiện ở làm tuyệt cùng tay đua xe trong cơ thể dung hợp lôi đỉnh màu sắc nhưng là không đồng dạng như vậy. Mới vừa lúc mới bắt đầu, đều là bóng ánh sáng long lanh màu lam, cái loại này trong suốt tựa như thủy tinh bình thường, không hề cuồng bạo chi khí màu lam lôi đỉnh, đều là lại để cho hai người bọn họ kinh hỉ không hiểu. Nhưng rất nhanh. Theo hấp thu năng lượng biến nhiều, Tay đua xe phát hiện, tiến vào trong cơ thể mình về sau, chính mình lôi đỉnh tiến hóa trong quá trình, sẽ ở cái kia trong suốt màu lam bên trong nhiều hơn một vòng màu tím. Mà lam tuyệt bên này cũng không giống nhau, hắn lôi đỉnh hơn nhiều một vòng nhàn nhạt, nhạt màu vàng, nhìn qua càng thêm sáng ngợi một ít, hơn nữa trong đó còn có từng điểm tinh quang long lánh. Những thứ này tinh quang, không thể nghi ngờ liền là tới từ ở lôi tinh rồi. Càng là hấp thu lôi tinh bên trong năng lượng, lam tuyệt cảm thụ cũng liền càng là khắc sâu, lôi tinh trong ẩn chứa lôi đỉnh, có một loại hắn trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua khí thế, mất đi vặt vặt. Sinh tử một đường, cái này tám chữ để hình dung thích hợp nhất. Quân vĩnh dạ nói cho hắn biết, cái này là lôi kiếp trong ẩn chứa sinh diệt thần lôi. Sinh diệt thần lôi là hết thể lôi phạt trụ cột, hủy diệt trong ẩn chứa vĩnh sinh khí tức. Vi lực của nó không thể nghi ngờ, nhưng mà, nếu như có thể tại kia biên kích dưới vượt qua kiếp nạn, như vậy, cũng liền có thể tìm được cái kia sinh nhất nhiệm, triệt để chúng sinh, tiến vào một tầng khác. Chính thức có được tiên linh khí. Chương 607, sinh diệt thần lôi. Sinh diện thần lôi đối với hết thảy sinh mạng thể đều có được cường đại áp chế tác dụng, cho dù là thời kỳ viễn cổ đại yêu đám Nhìn thấy sinh diệt thần lôi cũng muốn biến sắc. Lôi kiếp đối với bọn chúng là cơ hội, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là hủy diệt. Vô luận là nhân loại hay vẫn là yêu ma, không nhất hi vọng thấy chính là lôi kiếp đến. Lam Tuyệt bản thân là lôi thuộc tính dị năng, có thể có được cái này có được sinh diệt thần lôi lôi tinh, với hắn mà nói thật sự là quá mỹ hảo rồi. Quân vĩnh dạ ý tứ, chính là lại để cho hắn có thể đem sinh diệt thần lôi hóa thành bản thân lôi đỉnh, nếu quả thật có thể nắm giữ, như vậy, hắn mỗi một lần công kích đều tựa như lôi kiếp hàng lâm bình thường đáng sợ. Lam Tuyệt tu vi cảnh giới có thể nói là tiến triển cực nhanh. Âm Dương Dung hợp Thần Lôi trong quá trình tu luyện, chính hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng đột nhiên tăng mạnh cùng duy trì liên tục tuần hóa. Nhưng mà hắn đồng dạng cũng gặp phải vấn đề, cái kia chính là trên tâm cảnh đấy. Mấy tháng này đến, hắn không ngừng cảm nộ, vô luận là Chu Tiên tứ kiếm, hay vẫn là trùng tu lôi đỉnh, lại đến Âm Dương Dung hợp Thần Lôi cùng lôi tinh trong ẩn chứa sinh diện Thần Lôi cùng với Thái cực Thần công biến hóa. Cái này hết thảy tất cả đều bị hắn đối với bản thân pháp tắc cảm nộ không ngừng xuất hiện biến hóa. Một gã dị năng giả có thể cảm nộ phát tác, bình thường mà nói đương nhiên là đại hảo sự. Thế nhưng là. Lam Tuyệt hiện tại cảm ngộ đến bất đồng pháp tắc biến hóa thật sự là nhiều lắm. Tuy rằng hắn đã sơ bộ tìm đúng rồi chính mình cái kia chính nghĩa lôi đình đạo lộ. Thế nhưng là, chính nghĩa cũng có không cùng. Các loại pháp tắc ảnh hưởng lại để cho hắn nguyên bản thập phần vững chắc tâm cảnh duy trì liên tục xuất hiện biến hóa. Đúng là tại thăng hoa, nhưng thăng hoa trong đều muốn ổn định lại trở nên rất khó. Bởi vậy, Lam Tuyệt ở một bên tu luyện tăng lên tu vi đồng thời, cũng ở đây không ngừng tìm kiếm thích hợp hơn chính mình pháp tắc lộ tuyến. Một khi đi đột phá chúa tể giả cấp độ mà nói, đột phá liền không quay đầu lại nửa đường. Cho nên Tuyệt đối không thể ra sai. Sáng sớm ngày hôm sau, đại đế Hào cùng rẻ ở số 1 tại quân đội nghiêm khắp giữ bí mật dưới tình huống Lặng Yên đã đi ra Thiên Hỏa Tinh. Trở về tổng cộng cũng không có mấy ngày, lại lần nữa xuất phát. Đối với rất nhiều người mà nói đều cũng có chút ít mệt mỏi. Bất quá, lần này không có chiến đấu nhiệm vụ, hơn nữa ngày hôm qua đối với pháp tắc thể ngộ, lần này đi theo Lam Tuyệt cùng nhau xuất phát 700 tên tiên hỏa quân đoàn chiến sĩ, cũng không có thời gian đi phóng thích mỏi mệt, nguyên một đám tất cả đều tại chính mình trong khoang tu luyện. Đi bắt cái kia một tia hiểu ra mang đến cơ hội Có hơn 100 tên thiên hỏa quân đoàn chiến sĩ lưu tại Thiên Hỏa Đại Đạo. Bọn họ đều là tại cảng ngộ tên ăn mày pháp tắc lúc có đốn ngộ tình huống xuất hiện. Tuy rằng đốn ngộ trình độ bất đồng, nhưng bọn hắn cần thời gian dài hơn chê cười. Tuy rằng nhân số so sánh với lần thiếu đi, nhưng lần này xuất phát, đội hình nhưng là chưa từng có cường đại. Mỹ thực ra ở lại Thiên Hỏa Đại Đạo bế quan, nhưng phẩm tự sư, trung biểu sư hơn nữa nhiếp ảnh ra cùng tên ăn mày, tứ đại chúa tể đi theo. Cái này đã vượt ra khỏi Thiên Hỏa Đại Đạo một nửa trở lên cao hơn chiến lực. Luyện dược sư lần này không có đi ra. Trước đã đi ra lâu như vậy. Nàng muốn lưu lại làm bạn con nhi. Con nhi vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Tiểu cô nương tuổi tuy rằng không lớn, nhưng đặc biệt có thể chăm chú. Không có ai biết nàng hiện tại đem chiêm bạc sư truyền thừa tu luyện tới trình độ nào rồi. Trên phi thuyền hai ta cũng đừng tu luyện a. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt phấn khởi chi sắt tay đua xe. Tay đua xe nghiêm mặt nói, "Như vậy sao được? Quyền không rời tay. Khúc không rời khẩu, tu luyện muốn rèn sắt khi còn nóng. Chẳng lẽ ngươi không muốn mau chóng đem bản thân lôi đỉnh chuyển đổi sao? Ngươi yên tâm, đợi chuyển đổi hoàn tất, ta cam đoan không lại đến phiền ngươi." Như thế nào đây? Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, phi thuyền này bên trên có thể mấy trăm cái mạng đâu rồi, vạn nhất hai ta tu luyện xảy ra vấn đề, phi thuyền sẽ phải nổ rỡ rồi. Tay đua xe tức giận, chúng ta đều tu luyện đã lâu như vậy, nếu là ra lại vấn đề, vậy cũng quá phí vựng. Nhanh lên a tối đa 3 tháng, chúng ta lôi đình có thể chuyển hóa hoàn tất. Cũng khó trách hắn như thế nóng nội, lần này cơ hội với hắn mà nói thật sự là quá tốt rồi. Cơ duyên của hắn không có lam Tuyệt nhiều như vậy. Càng thêm chăm chú tại bản thân lôi Đình. hơn nữa hắn cũng đã có được đối với pháp tắc sơ bộ thể nộ lần này âm dương thần lôi dung hợp lại để cho hắn gần một bước xác lập rồi chính mình lôi đỉnh phát tắc, bởi như vậy không chỉ là tu vi đột nhiên tăng mạnh tâm tình phương diện cũng là như thế nếu như nói trước kia tay đua xe còn không biết mình có không có khả năng trở thành chúa tể giả như vậy hiện tại hắn liền hoàn toàn có thể khẳng định nếu như mình lôi đỉnh có thể đổi thành hoàn tất chỉ để có được âm dương thần lôi như vậy tất nhiên sẽ ở không lâu tương lai trở thành chúa tể giả trong một phân tử cái này sức hấp dẫn với hắn mà nói thật sự là quá lớn lam tuyệt nói ta cẩn thận suy nghĩ một chút chúng ta dung hợp thần lôi sở dĩ bất đồng Hẳn là bởi vì chủ đạo bất đồng dẫn đến đấy. Ta là dùng Thái Dương Thần Lôi là chủ, ngươi là dùng Thái Âm Thần Lôi là chủ, cho nên mới xuất hiện màu sắc bất đồng loại tình huống này. Tay đua xe nhẹ gật đầu, điểm này ngươi cùng ta muốn giống nhau. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta mau chóng hoàn thành đổi thành. Chỉ để nắm giữ cái này tuyệt đối là chúa thể giả cấp độ lôi đỉnh. Hắn buổi sáng hôm nay cùng làm tuyệt tu luyện sau khi kết thúc, thừa dịp còn không có bên trên phi thuyền, thử một cái chính mình dung hợp Thần Lôi lực công kích. Sau đó tay đua xe liền chấn kinh rồi, Âm Dương Thần Lôi phát ra. Nhìn qua không có nửa điểm khói lửa khí. Thế nhưng là lúc nó chính thức bộc phát thời điểm, uy lực của nó mạnh, trọn vẹn so với trước kia cao hơn gấp 3 không ngừng. Cái loại này dường như có thể mất đi hết thể uy lực kinh khủng, lại để cho hắn không khỏi nghĩ lên chính mình lúc trước điều khiển điện thần ma khôi tham gia trận kia tinh không liên minh giao đấu bốn thần quân thần đoàn chiến Hắn hiện tại mới chính thức minh bạch vì cái gì lúc trước mình bị làm tuyệt dùng thái cực thần công ngượng lực về sau sẽ bộc phát ra cường đại như vậy công kích, liền dùng tên giả nguyệt không chiêm bạc sư cũng đỡ không nổi. Thái âm, Thái dương thần lôi dung hợp, tuyệt đối là áp đảo dị năng phía trên tồn tại. Bản thân chính là phát tắc." Lam Điền nói, "Ngươi cũng không muốn quá nóng nội. Ta hỏi qua lão phụ, lão phụ nói, đều muốn chính thức hoàn thành Âm Dương Thần Lôi dung hợp, nhất định phải đạt tới chúa tể giả cái kia cấp độ mới được, bằng không mà nói, là không có biện pháp chính thức cảm ngộ đến thế giới kia đấy." Tay đua xe nhẹ gật đầu, "Nhưng chúng ta lôi đỉnh chuyển đổi hay là muốn trước tiên hoàn thành, nói như vậy, chờ chúng ta tương lai đột phá chúa tể thời điểm thì có thể một lần là xong rồi. Đồng thời hoàn thành lôi đỉnh biến chất chuyển hóa, tấn suất quá trình sẽ dễ dàng hơn nhiều, tần trước sau cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn." Lam tuyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Trước kia ta nhận nhận thức tay đua xe nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy cố gắng qua. Tay đua xe cười nói, đó là ngươi không phát hiện mà thôi. Hơn nữa, khi đó cũng không có hiện tại như vậy mục tiêu rõ rệt. Có cơ hội tốt như vậy nếu là ta còn không bắt lấy, ta đây không phải người ngu sao? Nói thật ra, cảm ơn. Lam tuyệt hạc hạc cười cười. Đến đây đi, ta có thể chịu không được ngươi cái này tạ chữ. Quá không thể đứng. Đại đế hào cùng rẽ ở số một ly khai thiên hỏa tinh sau lập tức tốc độ cao nhất phi hành, không lại tiết kiệm năng lượng. Bọn chúng muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến An Luân Tinh mới được. Chương 608: Đến An Luân. Bởi vì tại Thiên Hỏa Tinh dừng lại thời gian quá ngắn, bọn hắn cấp bóc hải tặc thu hoạch được các loại tài nguyên vẫn không có thể ứng dụng tại chiến hạm cùng thiên hỏa quân đoàn các chiến sĩ trên cơ giáp. Nhưng muốn nói năng lượng cũng tuyệt đối có rất nhiều. Từ Toái Loạn Tinh vực trở về, riêng là bọn hắn mang về năng lượng tinh thể giá trị liền khó có thể đánh giá. Phải biết rằng, bọn hắn hầu như giết chết Toái Loạn Tinh vực bài danh phía trên đại đa số đoàn hải tặc. Nhất là cuối cùng tại Nguyệt Ma Tinh bên trên thu hoạch, càng là trước đó chưa từng có lớn. Cái kia trong đó có rất nhiều thứ còn là tới từ ở giáo hoàng tòa thành đấy. Giáo hoàng tòa thành những cái kia dùng để tiến hành gen thí nghiệm mọi người lưu tại thiên hỏa tinh bên trên, tư cổ giả an bài vì bọn họ giải độc. Không thể nghi ngờ, những những người này nói cái gì cũng không biết phản hồi giáo hoàng tòa thành rồi, thậm chí không nguyện ý lại quay về tây minh, tạm thời sẽ ở thiên hỏa đại đạo dàn xếp xuống. Về phần hắn đám về sau phải như thế nào, làm tuyệt cùng phẩm tiểu sư thương lượng một chút, hay vẫn là quyết định để cho bọn chúng tự nguyện đi lưu. Những thứ này có thể từ gen thí nghiệm trong sống qua đến thiên tài bọn, một khi giải độc hoàn thành ít nhất cũng là lục cấp trở lên dị năng, giả cái này vốn là giáo hoàng tòa thành vì tương lai của mình làm chuẩn bị lực lượng chứ bị thực lực của bọn hắn quả thật không tệ, thế nhưng là bọn hắn chịu tội cũng đều không nhỏ, khó đảm bảo trên tâm lý sẽ không có thay đổi gì. Đối với những người này, muốn trước tiến hành một loạt tâm lý phụ đạo, đồng thời vì bọn họ giải độc về sau trả lại cho bọn hắn tự do, để tránh biến thành nguy hại xã hội người. Tô tiểu tô nói lý gia đã từng hướng lam tuyệt đưa ra, nàng có thể đi cố gắng thuyết phục những người này gia nhập thiên hỏa quân đoàn. Lam tuyệt cẩn thận suy nghĩ qua đi, hay vẫn là quyết định trước không nên như vậy làm. Những người này bị nốt nhiều năm, đối với tự do khát vọng nhất định sẽ vượt qua thường nhân. Nếu như thời điểm này mang theo ân mời chào bọn hắn, có lẽ bọn hắn sẽ đồng ý, nhưng đối với tâm lý của bọn hắn khỏe mạnh là không rất có lợi. Mà Thiên Hỏa quân đoàn thực lực bây giờ đã tương đối mạnh mẽ, nhân số cũng không phải là tăng thực lực lên tuyệt đối nhân tố. Cho nên, Lam Tuyệt cùng phẩm tự sư, bị thực ra đám người sau khi thương lượng, hay vẫn là quyết định trước hết để cho bọn hắn tự do quyết định đi lưu, sau đó xem một chút tâm lý của bọn hắn khỏe mạnh khôi phục tình huống rồi hãy nói mặt khác rồi. Về phân vị tiếp cáo tử tiên sứ Gaberien, Lam Tuyệt Tuân thủ lời hứa, thả hắn trở về. Gaberien là thấy tận mắt chứng nhận rồi tên ăn mày tấn thăng làm chúa tể giả đấy, hắn thậm chí còn từ đó đã lấy được một ít chỗ tốt. Những thứ này cũng có thể mang về cho Giáo Hoàng Tòa Thành. Dùng hiện tại Thiên Hỏa Đại Đạo thực lực, Giáo Hoàng Tòa Thành cũng sớm đã không còn là uy hiếp. Hiện tại lại là cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài thời điểm, cũng không cần phải đả kích Giáo Hoàng Tòa Thành thực lực. Đương nhiên, tổn thất thật lớn như thế, Giáo Hoàng sẽ như thế nào phẫn nộ, sẽ không ở Lam Tuyệt cân nhắc phạm vi. làm quyết định sai lầm cũng nên đi gánh chịu hậu quả. Giáo hoàng tòa thành đi làm đường, có thể hay không thay đổi, liền nhìn chính bọn hắn được rồi. Nhưng lần này đã kích phía dưới, không hề nghi ngờ, trong tương lai rất nhiều năm thời gian trong, giáo hoàng tòa thành phát triển tốc độ đều thật to hạ thấp, rất có thể không cách nào nữa cùng hắc gám tòa thành chống lại rồi. Cụ giả cùng láo một sách cái này hai đại chúa tể giả cũng bắt đầu phân công. Bởi vì lam tuyệt bọn hắn lại mang về sinh mệnh thủy tinh, có sung túc nguyên vật liệu, thiên hỏa đại đạo nghiên cứu lại bắt đầu sớm nhất. Hiện tại lô xác thuật đã chuẩn bị kết thúc, cần đúng là không ngừng thí nghiệm đến nghiệm chứng kết quả những thứ này từ tạo hóa nho sinh lão một sách lại tiếp tục hoàn thành mà cổ giả thì không xuất thời gian đến tự mình làm thiên hỏa quân đoàn nghiên cứu vũ khí tranh chiến vấy loạn tinh vực làm thiên hỏa đại đạo tăng lên thật lớn nhưng là buộc lộ ra rồi một vài vấn đề đầu tiên chính là vũ khí hạng nặng chưa đủ đối mặt cấp đoạt tam tinh bọn hắn căn bản một điểm chống lại năng lực đều không có đại đế hào cùng rẻ ở số một tính năng lưu dị nhưng ở lực công kích bên trên bao nhiêu cũng còn là có chỗ khiếm huyết cơ giáp sư đám bọn chúng cơ giáp đều là thích hợp nhất bọn họ nhưng là đồng dạng tồn tại vũ khí uy lực chưa đủ vấn đề Dù sao Thiên Hỏa Quân đoàn nhân số không nhiều lắm, chỉ thích hợp bộ phận tác chiến cùng thẩm thấu tác chiến. Nhưng dưới loại tình huống này, lực phá hoại đối với bọn họ mà nói hay vẫn là trọng yếu phi thường đấy, nếu không thẩm thấu không có ý nghĩa, cũng không thể chỉ có một bằng chúa tể giả đám bọn chúng thực lực cường đại tiến hành phá hư. Cái kia Thiên Hỏa Quân đoàn còn có ý nghĩa gì đâu? Bởi vậy, cổ giả tự thân xuất mã, nghiên cứu vũ khí cải tạo. Thiên Hỏa Quân đoàn tại toái loạn tinh vực một nhóm, tuy rằng Hoa Minh quân đội toàn lực giữ bí mật, nhưng bọn hắn thành quả hay để cho Hoa Minh cao tầng rất là mừng rỡ. Những thứ khác không nói, riêng là bọn hắn mang về có quan hệ cướp đoạt tam tinh chính sát tin tức cũng đã có tác dụng cực lớn ít nhất lại để cho nhân loại tam đại liên minh biết địch nhân ở ở đâu có bao nhiêu năng lực gần một bước hiểu rõ những thứ này cướp đoạt giả cho nên hoa minh phương diện đối với thiên hỏa quân đoàn chiến lược tăng lên tài nguyên phương diện ủng hộ tự nhiên không nói chơi mà thiên hỏa đại đạo bản thân tích lũy phong phú hơn nữa lần này cướp đoạt trở về khổng lồ tài nguyên càng cần nữa kỳ thuật chẳng qua là nhân thủ mà thôi đại lượng nghiên cứu khoa học nhân viên trực tiếp từ hoa minh các nơi triệu tập tới đây từ cổ giả thống nhất chỉ huy khai phát mới nhất vũ khí Những vũ khí này bị khai phát đi ra về sau, đều muốn ưu tiên phân phối cho Thiên Hỏa quân đoàn, sau đó mới là Hoa Minh Mặt khác quân đoàn. Phẩm tiểu sư đã trực tiếp hướng nghị viện báo cáo, đem cùng Lam Tuyệt tự mình đi trinh sát cấp đoạt tam tinh tình huống, đã có như vậy cam đoàn, Hoa Minh phương diện trực tiếp điều phối rồi 10 khối chân quý cấp độ S năng lượng bảo thạch cho Thiên Hỏa quân đoàn. Tốc độ cao nhất vận chuyển, đại đế hào cùng rẻ ở số 1 chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian, liền đã tới An Luân Tinh. An Luân Tinh mặt ngoài nhìn qua cùng lần trước cũng không có gì quá lớn khác nhau, như trước không khí trầm lặng bộ dạng tại dẫn đạo tuần tra hạm dưới sự dẫn dắt hai chiếc phi thuyền chậm rãi tiến vào An Luân Tinh nội bộ hạch tâm căn cứ chuyến này trong mọi người đã tới người nơi này chỉ chiếm số ít dị năng giả cùng quân đội vốn là người của hai thế giới nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với quân đội nghe ngóng một chút chớ nói chi là An Luân Tinh tại Hoa Minh là cứ như vậy tên Hoa Minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất tướng quân Hoa Minh quân thần trí tuệ chi thần cỡ dỗ mẹ tờ giật chính là trong chỗ này chủ quân a An Luân quân từng tại Hoa Minh chiến tranh trong lịch sử soạn nhạc rơi xuống rất nhiều mỹ lệ văn chương bởi vì cấp đoạt giả tồn tại An Luân quân tiến hành qua 2 lần mở rộng, nhưng mặc dù như thế, tổng nhân số cũng liền chỉ có 30 vạn mà thôi. Trong đó, liên kể cả một lần nữa tổ quân thiết huyết viêm hoàng quân đoàn. Thiết huyết viêm hoàng quân đoàn chia làm quân chủ lực cùng quân dự bị quân hai bộ phận, tất cả một và người. Tất cả đều là quân đội cấp bậc cao nhất phân phối. Thống nhất tại An Luân tinh tiến hành huấn luyện. Bọn hắn tại thành lập về sau, còn chưa bao giờ gia nhập vào chiến trường, cho nên không có ai biết bọn hắn chiến đấu chân chính lực có thể đạt tới như thế nào trình độ. An Luân quân chỉnh thể sức chiến đấu, được vinh dự hoa minh mạnh nhất. Tại An Luân tinh, Đóng quân có một cái chỉnh biên vũ trụ hạm đội, tên liền kêu là Viêm Hoàng vũ trụ hạm đội. Có thể dùng Viêm Hoàng mệnh danh, có thể thấy được Hoa Minh đối với nó coi trọng. Tại khoa học kỹ thuật cùng chỉnh thể thực lực phương diện, Hoa Minh muốn rõ ràng lạc hậu hơn Bắc Minh cùng Tây Minh. Loại này chỉnh thể quốc lực trên lệch cũng không phải là thời gian ngắn bên trong có thể truy cản kịp đấy. Cho nên, Hoa Minh tại 30 năm trước liền chế định một loạt phát triển điểm chính. trong đó liền đem Bồi dưỡng tinh binh đặt ở vị trí hàng đầu. Số lượng bên trên, chúng ta có thể không bằng Tây Minh cùng Bắc Minh, nhưng chúng ta nhất định phải có một chi sức chiến đấu vượt qua bọn họ quân đội. An Luân Quân cũng chính là ở đằng kia thời điểm đúng thời cơ mà sinh đấy. Cho nên, tuy rằng nơi đây chỉ có một chi vũ trụ hạm đội, nhưng ngưng kết rồi hoa minh mấy đời người tâm huyết. Viêm Hoàng vũ trụ hạm đội phân phối, tuyệt không so với Bắc Minh bất kỳ một cái nào vũ trụ hạm đội chênh lệch. Tắc chiến năng lực thậm chí còn khi bọn hắn phía trên. Đúng là bởi vì có An Luân Quân ở chỗ này tọa chấn, mới có thể đem Bắc Minh mấy lần nếm thử xâm lược đánh lui, cam đoan hoa minh không chế tinh hệ an toàn. Bởi vậy, vô luận là người bình thường hay vẫn là dị năng giả, đối với An Luân Tình, An Luân Quân, không thể nghi ngờ đều có được lòng hiếu kỳ mãnh liệt lúc này thật sự đến nơi này xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn xem bên ngoài cái này sắt thép thế giới thiên hỏa quân đoàn dị năng giả đám đều bị toát ra ngạc nhiên cùng phấn khởi biểu lộ hiện tại bọn hắn cũng là quân đoàn người ta cũng là quân đoàn đến cùng ai hơn mạnh mẽ đâu an luân quân vậy là cái gì dạng đây này mang theo những thứ này nghi vấn tại lam tuyệt cùng tứ đại chúa tể giả dưới sự dẫn dắt mọi người ra khỏi phi thuyền một thân nhung trang trên bờ vai mang theo hai viên tướng tinh lam khuynh tự mình đến đây nên đón chứng kiến đi xuống phi thuyền phẩm tiểu sư bốn vị chúa giả hắn mang theo một đám an luân quân quân quân Nghiêm hành lễ, phẩm tiểu sư gật đầu thăm hỏi. Luận tại quân đội địa vị, phẩm tiểu sư tương đương với là cấp bậc cao nhất quân sự trưởng quan, địa vị cùng cấp mây hoa minh quân đội tổng trưởng cái kia cấp độ. Chịu Lam Khuynh chào theo nghi thức quân đội cũng là là chuyện phải làm đấy. Hoan nên thiên hỏa quân đoàn đến, Lam Khuynh đi lên trước, cùng phẩm tiểu sư nắm tay. Sau đó là mặt khác ba vị chúa thể giả, cuối cùng mới là Lam Tuyệt. Huynh đệ hai người hai tay đem nắm, Lam Tuyệt lập tức cảm nhận được Lam Khuynh trong cơ thể không ổn định năng lượng chấn động. Dùng tu vi của hắn có thể tinh tường cảm giác được. Kaka bên người không ngừng xuất hiện các loại pháp tắc chấn động, những thứ này pháp tắc có chút hỗn loạn, càng bày biện ra mảnh vỡ hóa. Nhưng mà cái này không hề nghi ngờ có nghĩa là hắn đã sắp áp chế không nổi lực lượng của mình, liền muốn tấn chức rồi. Chúc mừng. Lam tuyệt khẽ cười nói. Lam khuynh trên mặt khó được toát ra vẻ tươi cười, không có gì có thể chúc mừng đấy, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đi đến một bước này. Bất quá ta sẽ không chờ ngươi, muốn chính ngươi đuổi theo. Lam tuyệt cười nói, chớ đáp ý, dù không được bao lâu, ta nhất định sẽ đứng ở bên cạnh ngươi cùng ngươi kể vai sắt cánh đi về phía trước. Tại Lam khuynh dưới sự dẫn dắt. Thiên Hỏa quân đoàn một nhóm được an bài tại An Luân Tinh căn cứ quân sự trước ở lại. Lam Khuynh Thiết chiêu đãi các vị chúa tể giả cùng với Thiên Hỏa quân đoàn cao tầng mấy vị. Tay đua xe không có tới tham gia. Hắn gần nhất tu luyện hang say, hơn nữa hắn cũng tự biết cùng Lam Tuyệt đối với âm dương dung hợp thần lôi cảm nội chiến lệnh, cho nên hắn trực tiếp cho ở tiếp tục tu luyện đi. Tham gia hiến hội đấy, Thiên Hỏa đại đạo bên này có 4 vị chúa tể giả, hơn nữa Lam Tuyệt, cà phê sư cùng người pha rượu cùng với Tô Tiểu Tô bốn người. An Luân quân mở tiệc chiêu đãi không có bất kỳ phức tạp thứ đồ vật, tất cả đều là đơn giản nhất quân đội dinh dưỡng thực phẩm. Về phần rượu loại vật này cũng đừng nghĩ rồi, ở chỗ này, rượu là tuyệt đối bị cấm chỉ đấy. Hoan nên các vị đường xa mà đến, ta lấy trà thay tiểu, kính các vị." Ngôi ở chủ vị Lam Khuynh đứng người lên, khách khí hướng mọi người nâng chén thăm hỏi. "Chương 609, Trí bất bàn lão giả kia đâu? Trí bất bàn lão giả kia đâu?" Hắn như thế nào không có tới? Nói chuyện tự nhiên là nhiếp ảnh gia Lạc Tiên Nghi, từ khi đi vào An Lộ Tinh, nàng vẫn đang tìm kiếm tuyệt đế thân ảnh, có thể tuyệt đế căn bản là không có xuất hiện. Hơn nữa, dùng tu vi của nàng, nếu như tuyệt đế tận lực che giấu, muốn tìm cũng tìm không thấy đấy. Lam Quynh nói, Lão phụ tại tu luyện, ngày mai hội kiến các vị đấy. Lạc Tiên Nhi hừ một tiếng, người khác ta mặc kệ, ta hiện tại liền muốn gặp hắn. nói cách khác, cũng đừng trách ta nháo sự a. cái này, Lam Quynh tại trong quân đội luôn luôn là thiết huyết phong cách, mở miệng thành phép, kỷ luật nghiêm minh, có thể coi là hắn lại là một phương thống soái. tại Lạc Tiên Nhi trước mặt cũng là không có biện pháp. vị này mẹ tính cách thật đúng là cường hãn. hơn nữa, đã liền Lam Quynh cũng hiểu được, là Lão phụ thật có lỗi người ta. chí bất bản, ngươi đi ra cho ta. bằng không thì. Đừng trách ta cầm Hải Tử chút giận." Lạc Tiên Nhi không chút nào khách khí nói. Thanh âm của nàng nhìn như không lớn, nhưng ở lập tức liền truyền khắp toàn bộ An Luân Tinh nội bộ căn cứ. Bất quá, nàng thanh âm này là trải qua không gian năng lượng xử lý, chỉ có tu vi đạt tới trình độ nhất định trở lên dị năng giả mới có thể nghe được cái kia sóng ngắn, người bình thường muốn nghe cũng nghe không đến. "Ngươi nổi điên làm gì?" Tuyệt Đế có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh âm này, phẩm tiểu sư, trung biểu sư cùng tên ăn mày ánh mắt đều là có chút ngưng tụ. Cái này là vị kia trong truyền thuyết một đời truyền kỳ. Thập đại chúa tể giả bài danh vị trí hàng đầu tuyệt đế thanh âm sao? Lạc Tiên Nghi hừ lạnh một tiếng, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Giống như lời nói, cũng đừng cùng con rùa đen giúp đầu tựa như. Quang ảnh lóe lên, vẻ mặt vẻ phẫn nộ tuyệt đế liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, đưa tay chỉ vào Lạc Tiên Nghi, đều một đống rồi, ngươi không thể bình thường điểm. Vừa mới đến liền nháo sự. còn cầm hài tử uy hiếp ta. Lạc Tiên Nghi đồng dạng đứng người lên, khí thế bên trên không chút nào yếu, liền uy hiếp ngươi rồi, dù thế nào a? Muốn đánh nhau phải không a? Ngươi khác sợ ngươi cái gì một đời truyền kỳ, chó má? Lão nương sẽ không sợ, có bản lĩnh đến. Tuyệt đế cầm nàng là thật không có biện pháp gì, trước kia chỉ có thể trốn tránh, nhưng bây giờ là trốn đều tránh không thoát. Cướp đoạt giả tùy thời có khả năng xuất hiện, Lam huynh, Lam Tuyệt huynh đệ hai người đều tại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, chỉ cần Lạc Tiên Mi trông coi bọn hắn một cái trong đó, muốn tìm được Tuyệt đế liền không khó. Lần trước gặp mặt thời điểm, Lạc Tiên Mi đối với hắn còn rất ôn nhu, lần này lại trực tiếp mạnh bạo được rồi, lại để cho Tuyệt đế cũng có chút không thinh kiến Tuyệt đế hạ, hay vẫn là phẩm tiểu sư vội vàng hòa giải? Trung biểu sư cùng tên ăn mày cũng nhao nhao hướng tuyệt đế hành lễ. Tuyệt đế đã đến, mọi người tự nhiên không có người nào hay vẫn là ngồi đấy. Lam tuyệt đã đi lên trước, khoa ở lạc tiên ni cánh tay, mẹ, có chuyện hào hào nói. Đây là chúng ta người một nhà chuyện này, đừng để cho người ta nhìn chê cười. Lạc tiên ni trở mặt trở nên so với lật sách còn nhanh, đối mặt lam tuyệt, nàng lập tức trở nên mặt mày hớn hở đấy. Sờ lên lam tuyệt đầu, hay vẫn là con của ta rất biết nói chuyện, ngươi cũng sang một bên, cách lao nương xa một chút, đừng ngồi ở ta phụ cận a. Đằng sau câu này tự nhiên là đối với tuyệt đế nói rồi. Tuyệt đế không khỏi chán nản, nhưng khi nhiều người như vậy, thật đúng là không tiện phát tác. Hơn nữa, hắn cũng biết, mình coi như phát tác, đối với Lạc Tiên ni cũng không có gì dùng. Chẳng lẽ còn thật có thể đánh nàng sao? Hầm Hư đi đến Lam Khuynh bên kia ngồi xuống, trầm mặt, không nói một lời. Lạc Tiên ni hướng Lam Tuyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đều là trêu tức cùng hưng phấn. Cái kia biểu lộ rõ ràng như là đang nói, mắng ra hỏa này thật đã nghiền. Lam Tuyệt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, chính mình vị mẹ a, thật đúng là hài tử tính cách. Lam Khuynh ho khan một tiếng, nói, "Các vị Chúng ta trước dùng cơm a. Tuyệt đế trình diện, ăn cái gì cũng không trọng yếu. Coi như là rất bắt bẻ Mỹ thực ra ở chỗ này, chỉ sợ cũng là giống nhau đấy. Mọi người lúc này mới có thời gian dò xét vị này nhân loại đệ nhất cường giả Phong Thái. Cái này Phong Thái nha, thật sự là không được tốt lắm. Tuyệt đế y phục một thân cơ giáp thợ sửa chữa đồng phục, phía trên khắp nơi đều là vết bẩn, trên mặt râu ria xồm sàm đấy, chỉ có thể nhìn cho ra là cái trung niên người bộ dáng. Thấy thế nào cũng giống như cái thợ máy, nào có nửa điểm mạnh mẽ cái này phong phạm. Bất quá, phẩm tiểu sư Trung biểu sư cùng tên ăn mày trên mặt cung kính nhưng là một chút cũng không ít. Bọn họ đều là chúa tể giả cấp độ tồn tại, lẫn nhau giữa có thể cảm nhận được đối phương pháp tắc đan vào, thế nhưng là, từ tuyệt đế trên người, bọn hắn lại không cảm giác được bất kỳ vẩn gì. Khi bọn hắn pháp tắc cảm giác bên trong, tuyệt đế giống như là vô biên vô hạn vũ trụ, sâu không lường được. Tựa hồ không có nửa điểm pháp tắc toát ra đến, nhưng chỉ cần cẩn thận cảm thụ, sẽ cảm thấy hắn tựa hồ tại hóa thân vũ trụ, vô cùng vô tận, vô biên vô bờ. Loại cảm giác này không có áp lực, nhưng khiến người ta có loại đều muốn quỳ bái cảm giác. Không hổ là nhân loại đệ nhất cường giả. Duy nhất đạt tới pháp lực vô biên cấp độ tồn tại a. Lạc Tiên Nhi cao hứng bừng bừng ăn thứ đồ vật, đối với thối lấy khuôn mặt tuyệt đế nhìn như không thấy. Ăn a, tất cả mọi người ăn, đừng khách khí. Đây là ta nhi tử chiêu đại đấy." Nàng vẻ mặt mỉm cười nói, con bất chợt xem một chút Lang huynh, thỏa mãn gật đầu gì gì đó. Ngươi đừng lão nhân tử, nhi tử được hay không được?" Tuyệt đế đúng là vẫn còn nhịn không được, hai người bọn họ đều là con của ta, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Lạc Tiên Nhi không chút khách khí đánh trả nói, đó là bởi vì ngươi không có buồn sự sinh. Có bản lĩnh ngươi theo ta sinh một cái ta nhớ được năm đó ngươi thật giống như liền không quá đi, chỉ cần là nam nhân, tại ở phương diện khác thì có nghịch lân, cho dù là tuyệt đế cũng không ngoại lệ. Nam nhân có thể nói không muốn, nhưng tuyệt đối không thể bị người nói không được. người cái này đàn bà, tuyệt đế trong mắt dị quang lóe lên, mơ hồ có một đạo ám kim sắc hào quang từ đáy mắt sẽ qua. trong khoảnh khắc đó, ngoại trừ lam khuynh cùng lam tuyệt bên ngoài, ở đây tất cả mọi người có loại sờn hết cả gai ốp cảm giác, cái thiết khí tức kinh khủng, giống như là lập tức có hàng tinh bảo tạc nổ tung bình thường, vô cùng vô tận hủy diệt chi ý, cho dù là chúa thể giả đều cảm giác được chính mình pháp tắc tựa hồ lập tức liền ngưng kết rồi, không có cách nào tới đối kháng. Tiếp theo trong nháy mắt, tuyệt đế đột nhiên tại nguyên châu biến mất, lạc tiên nhi tại tiếng kinh hô ở bên trong bị hắn một thanh bắt hết, kẹp ở dưới nách. Các ngươi ăn đi. Tuyệt đế thản nhiên nói, vừa xài bước ra, ám kim sắc hảo quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt hắn liền biến mất không thấy. đương nhiên là mang theo lạc tiên nhi cùng một chỗ. Tên ăn mày nuốt xuống từng ngụm nước, trung biểu sư nguyên bản cầm lấy chiếc đuôi tay trực tiếp cứng ngắt trên không trung, chiếc đuôi chảy xuống, vẫn bị phẩm tiểu sư tiếp được rồi. Nhếp ảnh gia đó là cái gì người? Thiên Hỏa Đại Đạo từ trước tới nay cường đại nhất dị năng giả, bao la vạn tượng cấp độ. Thế nhưng là, tại Tuyệt Đế trước mặt, nàng giống như là cái tiểu hại tử tựa như, không hề năng lực phản kháng trực tiếp bị mang đi. Nàng cũng không phải là không có phản kháng. Tại Tuyệt Đế phóng xuất ra cường đại uy áp thời điểm, nhiếp ảnh ra trên người cũng là pháp lý đan bảo, hồng nhạt vầng sáng lập lòe. Nhưng không có người nhìn rõ ràng Tuyệt Đế là làm sao làm được, dù sao tiếp theo trong nháy mắt nhiếp ảnh ra pháp tắc liền rách nát rồi, trực tiếp bị hắn ôm đổ vào trong tay, sau đó kẹp ở dưới nách. Toàn bộ quá trình, bất quá là trong chớp mắt hoàn thành ngoại trừ không biết chúa tể giả bên ngoài, đang lúc mọi người đều đã biết chúa tể giả bên trong, tuyệt đế không thể nghi ngờ là tu vi cao nhất, sau đó phải là nhiếp ảnh gia Lạc Tiên Ni rồi, thế nhưng là, Lạc Tiên Ni trong tay hắn, thậm chí ngay cả nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Cái này đệ nhất cùng đệ nhị ở giữa chênh lệch không khỏi cũng quá lớn rồi. Có thể trên thực tế, chính là như vậy lớn a. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta ăn đi." Lam Tuyệt Vội vàng nói ra. Ngồi ở bên cạnh hắn cà phê sư cùng người pha rượu, lại đã hoàn toàn không có ăn cái gì tâm tình, trong mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ bình thường hào quang bọn hắn đều được chứng kiến lạc tiên ni thực lực, đây chính là được xưng mình có thể phong ấn một viên tinh cầu tồn tại, cũng chính là nàng ra tay phong ấn một đám hạm đội hải tặc, lúc này mới có thể đủ lại để cho thiên hỏa quân đoàn thuận lợi bắt lại nguyệt ma đoàn hải tặc. thế như là, bọn hắn trong nội tâm trí cao vô thượng cường giả, tại tuyệt đế trước mặt lại trở nên như thế nhỏ yếu, cái này thật sự là thần tượng, ta rút cuộc có thần tượng. cà phê sư có chút hoa trường nói, hai tay của hắn bởi vì phấn khởi không ngừng rất nhỏ run rẩy, mang theo từng mảnh tàn ảnh, hiển thị rõ dưới tinh không đệ nhất chịu cân thủ năng lực. lam tuyệt cười khổ nói, được rồi. Ngươi cũng đừng thêm mắm thêm muối rồi. Lão phụ, lão nương chuyện này lại để cho chính bọn hắn giải quyết ta. Phẩm tiểu sư cười nói, bọn hắn không tự mình giải quyết cũng không được a. Ai có thể can thiệp đến bọn hắn cái này cấp độ chuyện này? An đi, an cái gì? Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng hắn thật sự vui lòng phục tùng rồi. Tuy rằng tuyệt đế nhìn qua bề ngoài lôi thôi, nhưng hắn cái kia nguy nga khí thế, thực lực khủng bố, lại làm cho mắt cao hơn đầu phẩm tiểu sư lập tức tâm gãy. Chỉ có tồn tại như vậy mới có thể xứng đôi cô cô của mình a. Khó trách cô cô sẽ như thế kiên trì. Cũng không phải là sao? Bãi kiến tồn tại như vậy về sau, còn có người nào có thể hấp dẫn được rồi nàng đâu. Bữa cơm này phần sau trình bầu không khí liền trở nên có chút quái gì rồi. Tuyệt đế ngắn ngủi xuất hiện, cho tất cả mọi người để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Lam Tuyệt trước Lam huynh hỏi, chuẩn bị trường nào thì bắt đầu? Lam huynh nói, các ngươi đã đã đến, vậy ngày mai a. Luôn luôn trầm ổn hắn, trong đôi mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng vẻ của nhiệt. Đối với dị năng giả mà nói, còn có cái gì so với tiến giai chúa thể giả càng làm cho người hưng phấn sự tình đâu. Lam Tuyệt khẽ gật đầu, tốt, vậy ngày mai. Chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Ngươi pháp tắc đã vững chắc, không thành vấn đề." Lam Khuynh nhẹ gật đầu, "Có thể đấy. Phẩm Tử Sư mỉm cười nói, "Chúng ta đây liền sớm chúc mừng, đang mong đợi thành công của ngươi, nghĩ kỹ chính mình trở thành chúa tể về sau danh xưng sao?" Lam Khuynh nhẹ gật đầu, "Ngày mai chư vị sẽ biết." Lam Tuyệt trong nội tâm hơi động một chút, liên tưởng tới trước tên ăn mày tân chức thời điểm tình huống, mơ hồ đoán được một cái gì. "Ca, lão phụ tự mình làm ngươi hộ pháp sao?" Lam Khuynh mỉm cười, "Đúng vậy a. Chúng ta khi còn bé không đều đang mong đợi ngày hôm nay đến sao? Thật sự đã đến, ta ngược lại có chút hân trương." Lam Tuyệt cũng cười, ngươi sẽ khẩn trương. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng có bái kiến loại này tâm tình xuất hiện ở trên người của ngươi. Ta tin tưởng hiện tại cũng sẽ không. Chương 610, sắp bắt đầu. Lam Khuynh nói, hết sức nỗ lực là được. Vô luận đi đến một bước kia, ta đều biết đủ. Lam Tuyệt nói, cái này cũng không giống như ngươi nói lời nói a. Ngươi muốn là không đi nhanh lên, cẩn thận cũng bị ta đuổi theo. Ta gần nhất tăng lên tốc độ thế nhưng là rất nhanh đấy. Lam Khuynh liếc mắt nhìn hắn, không muốn bành trướng. Lam Tuyệt cười nói, dù sao ngươi bây giờ cũng không thể cùng ta đối thủ bành trướng ngươi một chút cũng không có biện pháp. lam khuynh hiện tại đúng là không thể động thủ, hắn đã đến đột phá biên giới, một khi điều động bản thân năng lượng, rất có thể sẽ không chế không nổi lập tức đột phá. mà đột phá hay vẫn là lựa chọn thời cơ tốt nhất, tại hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng dưới tình huống tiến hành mới tốt nhất. cho nên hắn hiện tại nhất định là không thể cùng lam tuyệt luật bàn. lam khuynh liếc mắt nhìn hắn, đợi ta sau khi đột phá lại chỉnh đốn ngươi. lam tuyệt nói, ta thích áp lực, chờ ngươi đột phá rồi nói sau, cho ta xem nhìn, ngươi rốt cuộc có thể đột phá tới trình độ nào. phẩm tiểu sư có chút nghi hoặc, chúa thể giả đột phá còn có thể đột phá tới trình độ nào đâu. vị này trí tuệ chi thần, tờ rồ mẹ tờ giật năng lực tựa hồ là gió. thuộc về nguyên tố loại dị năng, như vậy, hắn sau khi đột phá, chúa thể giả danh xưng cùng phát tác, hẳn là cũng cùng gió có quan hệ mới đúng. chẳng qua là không biết, rốt cuộc có thể đạt tới cảnh giới nào là được. tuyệt đế cùng lạc tiên ni vẫn luôn không có trở lại, không biết đi địa phương nào. mọi người cũng không có đi tìm tâm tư của bọn hắn. sau khi ăn cơm xong, liền riêng phần mình phản hồi gian phòng tu luyện. lam khuynh sắp đột phá, thời khắc cuối cùng vững chắc tu vi đương nhiên trọng yếu, lam tuyệt cũng không có quấy rầy kaka trực tiếp đi tìm tay đua xe rồi. Lam Khuynh đột phá đối với hắn vẫn có tương đối áp lực đấy, mau chóng tăng lên bản thân mới có thể truy cản kịp ca ca bước chân. Cùng tay đua xe tu luyện 3 giờ sau, bởi vì thân thể của hắn không cách nào duy trì liên tục cùng dung hợp thần lôi giao hòa. Hai người chấm dứt tu luyện. Lam Tuyệt lại đang quân vĩnh dạ cùng Hiên Viên thể thể dưới sự trợ giúp, đi vào bọn chúng kiếm y không gian cùng Chu Thiên Lâm luyện tập kiếm pháp. Liên Lam Tuyệt chính mình đều cảm thấy, cho dù là khi còn bé tại Tuyệt Đế dạy bảo xuống, chính mình đều không có chăm chỉ như vậy. Mãi cho đến trời sáng choang, hắn mới chấm dứt tu luyện minh tưởng rồi một giờ. bất quá đến rồi hắn bực này tu vi có một giờ nghỉ ngơi cũng đủ để thần hoàn khí tốt rồi. hiện tại thiên hỏa quân đoàn bầu không khí rất tốt, trải qua toái loạn tinh vực tôi luyện về sau mỗi cái tiểu đội giữa đều vô cùng đoàn kết, tiểu đội cùng tiểu đội giữa vừa có đầy đủ tốt cạnh tranh. mọi người so với lấy sức lực tu luyện tăng lên bản thân người chính là như vậy, nếu như chẳng qua là chính mình một cái rất dễ dàng lười biếng. nhất là tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau càng phải như vậy. chính thức truy cầu cực hạn người dù sao vẫn là số ít cũng không phải mỗi người đều có như vậy thiên phu đấy. nhưng mà nếu như bên người mỗi người đều tại tu luyện, hơn nữa bên người có không ít người thực lực đều trên mình như vậy, cũng rất dễ dàng khích lệ những người khác cố gắng. hiện tại thiên hỏa quân đoàn tình huống chính là như thế. từ trên nhất tầng lam tuyệt đám người, thậm chí cả chư vị chúa tể giả, không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất. xuống chút nữa, cựu cấp dị năng giả vừa nắm một bó to, bắt cấp trở xuống càng là nhiều không kể xiết. cái này lại để cho những cái kia tu vi hơi thấp dị năng giả rất có cảm giác nguy cơ. dù sao Bọn hắn đều hy vọng đạt được đầy đủ quân công đến sử dụng Lộ Sát thuật a. Ai cũng biết hiện tại sinh mệnh thủy tinh số lượng có hạn, mà Lộ Sát thuật cần sử dụng bao nhiêu sinh mệnh thủy tinh càng là mờ mịt không biết, như vậy, sắp xếp càng đến gần trước, dĩ nhiên là càng có khả năng đạt được Lộ Sát thuật rồi. Như vậy, quân công liền rất là trọng yếu. Thông qua tại toé loạn tinh vực chiến đấu, tất cả mọi người minh bạch, quân công cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Không chỉ là thực lực của mình, hơn nữa cũng là đoàn đội thực lực. Bởi vì tất cả tiểu đội đều là trực tiếp theo như 10 người tính toán quân công đấy. Nói cách khác, nếu có người cản trở, sẽ ảnh hưởng toàn bộ tiểu đội. Ai không hy vọng mình có thể sống lâu vài năm? Hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, có lẽ sống lâu cái vài năm, có thể có đổi mới khoa học kỹ thuật kéo dài tuổi thọ, tương lai trường sinh bất lão cũng chưa chắc liền là không thể nào hoàn thành sự tình. Hơn nữa, sinh mệnh càng dài, thời gian tu luyện càng dài, trở thành chúa tể giả cơ hội cũng liền càng lớn. Chúa tể giả ít nhất 200 năm trở lên tuổi thọ, đây là tất cả dị năng giả đều rất rõ ràng sự tình. Cho nên, Thiên Hỏa Quân đoàn hiện tại các chiến sĩ tu luyện, căn bản cũng không cần người đốc thúc, một cái so với một cái cố gắng nhất là lần này chứng kiến hàng Long La hán trở thành chúa tể giả về sau những thứ này không có đốn ngộ dị năng giả đám càng là nhận lấy thật lớn kích thích liên tính cách như vậy cố chấp Kim Đào lúc ấy cũng không khỏi hướng Lam tuyệt hỏi thăm vấn đề của mình lại càng không cần phải nói những người khác thiên hỏa đại đạo gần nhất một năm đã liên tiếp nhiều hơn ba vị chúa tể giả đây quả thực là chúa tể giả ra đời địa phương a điều này cũng làm cho những thứ này nguyên bản cho rằng chúa tể giả cao cao tại thượng xa không thể chạm dị năng giả đám sinh ra không nhỏ tin tưởng người khác có thể vì cái gì ta lại không được là ta không đủ cố gắng cho nên chứng kiến những người khác có đốn ngộ xuất hiện, bọn họ cảm giác nguy cơ tự nhiên cũng liền mạnh hơn. đương nhiên, loại này bầu không khí từ vừa mới bắt đầu là Lam Tuyệt cùng Tô Tiểu Tô sau khi thương lượng tận lực tạo nên, mà bây giờ tiến vào tốt tuần hoàn về sau, liền không lại cần kiến tạo cái gì, hết thể tự nhiên mà vậy liền hướng trước đẩy mạnh. bất qua mấy tháng, thiên hỏa quân đoàn thì có không ít lục cấp, thất cấp dị năng giả thực lực có chỗ tăng lên. tại trong quân đoàn còn có một chỗ tốt, cái kia chính là bản tiểu đội tất nhiên có cao gia dị năng giả, tất cả mọi người là một tiểu đội thành viên, vì không cho tu vi thấp cản trở. Chỉ điểm một chút cũng ở đây xứng đáng chi nghĩa, cho nên đối với Lục, thất cấp dị năng giả mà nói, tiền lời cũng là lớn nhất. Phía trước đến An Luân Tinh trước, không có ai biết là tới làm cái gì đấy, Lam Tuyệt đã tiến hành nghiêm khắc giữ bí mật. Nhưng buổi sáng hôm nay, tất cả mọi người nhận được đến từ quân đoàn đoàn bộ phận gửi đi tin tức, ra lệnh cho bọn họ sáng sớm tập hợp, chuẩn bị cảm ngộ phát tắc. Mặc dù không có nói minh bạch, nhưng cảm ngộ pháp tắc bốn chữ này cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Lại có thể đủ cảm nộ phát tắc. Đây đối với các chiến sĩ mà nói, lực hấp dẫn to lớn có thể nghĩ. Vì vậy Lúc Lam Tuyệt xuất hiện ở bên ngoài trên quảng trường thời điểm, toàn bộ Thiên Hỏa quân đoàn bốn cái đại đội cũng đã xếp đặt chỉnh tề, nguyên một đám tinh thần sáng láng, ánh mắt mang theo cùng nhiệt nhìn xem hắn. Tay đua xe, cà phê sư, người pha rượu cũng đều đã đã đến, chứng kiến hắn đi ra, chủ động tiến lên nghênh đón. "Lão bản, người của chúng ta đến đông đủ." Tô Tiểu Tô từ một phương hướng khác đi ra, đi mau vài bước đi vào làm Tuyệt trước mặt. "Tốt, lại để cho mọi người trước tại chỗ nghỉ ngơi đi. Đợi An Luân quân bên kia thông chi Lâm Tuyệt khẽ cười nói. "Vâng." Tô Tiểu Tô đáp ứng một tiếng mấy vị chúa tể giả cũng không có xuất hiện, làm tuyệt trong nội tâm thầm nghĩ cũng không biết lao phụ cùng lao nương thế nào. Dùng lao phụ bạo lực phong cách sẽ không thật sự đánh lao nương một trận a. hắn đang nghĩ ngợi, ngân quang nói lên ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Thinh linh đúng là thời không quyền trưởng phẩm tiểu sư, thời không chúa tể trung biểu sư, hàng long là hắn tên ăn mày. Ba đại chúa tể giả đồng thời xuất hiện, lập tức hấp dẫn thiên hỏa quân đoàn tầm mắt của mọi người. Nhìn xem những thứ này vị chúa tể giả, thiên hỏa quân đoàn dị năng giả đám cũng không khỏi toát ra sùng kính hoặc là ánh mắt hâm mộ. Quân đoàn có chúa tể giả tại bọn hắn liền đặc biệt tan tâm. Trước bọn hắn chẳng qua là biết có mỹ thực ra một vị, mà lần này lại đổi thành rồi ba vị, hay vẫn là tiếng tâm lửng lây thời không quyền trưởng cùng thời không chúa tể hai người dẫn đội. Phải biết rằng thời không chúa tể trung biểu sư tại hiện nay thập đại chúa tể giả bên trong thế nhưng là đứng đầu trong danh sách đấy. tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Lam tuyệt hướng bọn hắn lên tiếng chào. phẩm tiểu sư mỉm cười nói, coi như không tuổi, ta còn là lần đầu tiên đến An Luân Tinh, nơi đây bầu không khí quả nhiên là không giống người thường, giống như ở chỗ này chỉ có kim loại cùng khói thuốc xuống hương vị. Tuy y đều có khắc nghiệt chi khí, thân là chúa tể giả, cảm giác của bọn hắn có thể bao trùm rất lớn phạm vi, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đây đại bộ phận địa phương. Tên ăn mày cười hát hắc nói, "Thợ kim hoàn, ngươi không có ý định mang theo chúng ta thiên hỏa quân đoàn cùng an luân quân luận bàn một chút sao? Đây chính là cái hiếm có cơ hội tốt ta." Lam Tuyết nói, "Vậy cũng phải đợi mọi người cảm nộ qua pháp tắc về sau, ta sẽ cùng Lam Khuynh Nguyên xoáe thương lượng." Tên ăn mày kích động mà nói, "Thính ta một người, thính ta một người." Lam Tuyết nói, "Đừng làm lộn có các ngươi chúa tể giả thăm dự, diễn tập còn có ý nghĩa gì?" các ngươi một người lực lượng có thể tương đương với một cái quân đoàn rồi, trừ phi có vũ khí hạng nặng gia nhập. nhưng nói như vậy diễn tập mạo hiểm liền quá lớn. ngươi hay vẫn là ngồi làm ngơ tốt rồi. tên ăn mày bất đắc dĩ nói, thật không có ý tứ. lam tuyệt cười hắc hắc, muốn có ý tứ đấy sao? dễ dàng. khi trở lại ta dẫn ngươi đi cái có ý tứ địa phương, cam đoan lại để cho hàng long la hán có triển khai địa phương. tên ăn mày không nghi ngờ gì, lập tức mặt mày hớn hở đã đáp ứng. phẩm tiểu sư nhìn lam tuyệt một cái, nhưng là cái gì cũng chưa nói, trung biểu sư cười cười lại đi toái loạn tinh vực tìm kiếm cướp đoạt tam tinh tình huống, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm đấy, có thể nhiều một vị chúa tể giả tiến về trước, tự nhiên cũng liền nhiều một phần bảo đảm. Lam Tuyệt tuy rằng khá lớn, nhưng là đồng dạng thận trọng. Loại này cơ hội tốt hắn có thể sẽ không buông tha cho. Đúng lúc này, Lam Tuyệt đột nhiên chú ý tới, xa xa có hai người hướng phía bọn hắn bên này đã đi tới. Chứng kiến hai cái vị này, Lam Tuyệt không khỏi nở nụ cười. Lạc Tiên Mi kéo chỉ bất bàn cánh tay, trên mặt đẹp tràn đầy đều mật, ngọt ngào mỉm cười, còn mang theo nhàn nhạt màu hưng phấn, nhìn qua càng tăng thêm vài phần diễm lệ. Tuyệt đế chỉ bất bàn nhưng là mặt không biểu tình. Bất quá, hôm nay hắn cuối cùng là đổi một kiện sạch sẽ y phục, màu đen trường sam, khôi ngô dáng người, nhìn qua giống như là một gã thân kinh bách chiến lao binh. Lão phụ, mẹ, Lam tuyệt vội vàng nên đón tiếp lấy. Ba vị chúa tể giả cũng nhìn thấy hai cái vị này, cũng đi theo. Bên kia đang tại nghỉ ngơi và hồi phục thiên hỏa quân đoàn các chiến sĩ cũng có chút tò mò hướng phía tuyệt đế cùng lạc tiên ni nhìn lại. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết hai cái vị này là thân phận gì, nhưng có thể làm cho Lam tuyệt cùng ba vị chúa giả chủ động đón chào. Địa vị khẳng định rất không tầm thường. Lạc Tiên Nhi buông lòng ra khoác ở tuyệt đế tay, ôm lấy Lam Tuyệt, Nhi tử, cố gắng lên. Bất quá cũng không muốn nhụt chí, dùng không được bao lâu, ngươi cũng có thể đột phá đấy." Chương 611, Tuyệt đế sợ hãi. Lam Tuyệt ha ha cười nói, "Ngài xem ta đây như là nhụt chí bộ dạng sao? Ta ca có thể đột phá, ta cao hứng còn tới không kịp đâu rồi, lúc này mới có thể đủ cho ta một cái đầy đủ mục tiêu. Ta sẽ đặc biệt cố gắng đấy, ngài yên tâm đi." Tuyệt đế liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi muốn thật sự hành động mới tốt. Khi trở lại lại để cho ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ." "Hắc hắc, lão phụ" Ngươi cảm giác không thấy ta bây giờ cường đại sao?" Lam Tuyệt cười nói. Mọi người không khỏi mỉm cười, tại Tuyệt Đế trước mặt nói cường đại, đoán chừng cũng chỉ có Lam Tuyệt làm được rồi. Tuyệt Đế tức giận, ít lên mặt, "Ta còn không biết ngươi lực lượng này từ đâu tới đây lấy sao?" Lam Tuyệt đúng bay, không để ý tới nữa lao phụ, thấp giọng hướng Lạc Tiên Mi hỏi, "Bắt lại rồi hả?" Lạc Tiên Mi liếc Tuyệt Đế một cái, Tuyệt Đế không khỏi chán nản, "Chẳng lẽ ngươi nhỏ giọng nói chuyện lao tử liền nghe không được sao?" Ân. Nàng hướng Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, trên mặt hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt nhưng là không nói ra được thỏa mãn. Lam Tuyệt hướng nàng giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Cho dù là Tuyệt Đế ra mặt lại dày, lúc này cũng không khỏi mặt mo hồng đỏ, cả giận nói, "Số tiểu tử cút xa một chút." Một bên nói qua, hắn vung tay lên, một cô vô hình tiềm lực lập tức hướng phía Lam Tuyệt bao phủ tới đây. Cố lực lượng kia giống tựa như là núi Ngư Nga, lại còn một loại khó có thể hình dung cường đại lực áp bách, dường như toàn bộ thế giới đều tại bài xích Lam Tuyệt, muốn đem hắn từ nơi này tách ra đi tựa như. Lam Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, tận lực phải thử một chút năng lực của mình cứu tổng cộng đến trình độ nào. Hai con người đột nhiên biến thành trong suốt kim màu lam. Tay phải về phía trước vung lên, một đạo hồng quang sáng lên, kỳ diệu buộc vòng quanh một cái vòng tròn hoàn, vòng tròn trung tâm lập tức sụp đổ, sau đó biến thành một cái trong suốt kim màu lam hình tròn mặt bằng. Tuyệt đế phóng xuất ra tiềm lực tại hắn ham tiên kiếm kéo xuống, vậy mà lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Cái kia kim màu lam hình tròn mặt bằng lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, một đạo đường kính vượt qua một mét kim màu lam cổ sáng mang theo trầm thấp lôi minh, lập tức ảnh hướng tuyệt đế. Tuyệt đế trên mặt vốn là toát ra một kia kinh ngạc, ngay sau đó hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, như gặp ma quỷ bình thường thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ đạo kia kim màu lam hảo quang bay vụt ra ngoài trăm thước mới chậm rãi biến mất nhưng ngưng mà không tán cũng không có nổ tung kim màu lam lôi quang biến mất về sau còn có chút điểm màu bạc ánh sao ở lại không trùng thật lâu không tiêu tan không chỉ là tuyệt đế biến sắc cũng không phải là lam tuyệt mục tiêu lạc tiên ni cũng là mặt mày biến sắc ngân quang lóe lên liền trốn được phẩm tiểu sư sau lưng hôn tiểu tử ngươi muốn giết cha sao tuyệt đế thanh âm tức giận vang lên quang ảnh lại lóe lên hắn một lần nữa xuất hiện ở lam tuyệt trước mặt nhưng tận lực tránh được những cái kia màu bạc ánh sao lam tuyệt lập tức cảm thấy ngạc nhiên lão phụ đây là thế nào. Chẳng lẽ nói công kích của mình còn có thể làm bị thương hắn hay sao? Chạy nhanh như vậy làm gì? Không chỉ là hắn cảm thấy kỳ quái, ba vị chúa tể giả cũng giống như vậy, tuyệt đế tựa hồ cùng trong truyền thuyết có chút không hợp a. Tuy rằng thực lực sắc thực rất mạnh, có thể đối mặt một cái còn không phải chúa tể giả dị năng giả công kích, vậy mà lựa chọn trốn tránh, cái đó và hắn một đời chuyển kỳ thân phận rất có xuất nhập. Tuyệt đế nhìn xem Lam Tuyệt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, nhưng ở kinh ngạc đồng thời, rõ ràng trong ánh mắt còn mang theo vài phần sợ hãi. "Lão phụ, ngươi làm sao vậy?" Lam Tuyệt vẻ mặt to mò hỏi. Tuyệt Đế hô hấp thoáng có chút rồn rập, ngươi gần nhất gặp cái gì? Vì cái gì ngươi lôi đỉnh biến thành như vậy? Lam Tuyệt nói, cùng tay đua xe tiến hành âm dương song lôi dung hợp a, không phải là cùng ngài hồi báo qua chưa? Chúng ta bây giờ tại thử đem âm dương song lôi dung hợp về sau triệt để cải biến chính mình năng lượng hạch cùng với lôi điện dị năng, cho nên đạt tới lại để cho dị năng bản thân tiến hóa mục đích. Không đúng, ta nói không phải là cái này. Ngươi lôi đỉnh ở bên trong, lúc nào đã có cửu thiên thần lôi vi năng rồi hả? Tuyệt Đế trầm giọng hỏi. Cửu thiên thần lôi, Lam Tuyệt lập tức đã minh bạch ý của hắn. A ta trong lúc vô tình đã nhận được một khối lôi tinh, hút vào trong cơ thể về sau bắt đầu nếm thử dung hợp, khả năng để cho ta dị năng nhận lấy một ít ảnh hưởng a. Lôi tinh. Tuyệt đế trong mắt kinh ngạc chi sắc càng hơn, nhưng tụi hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, về sau muốn cách ngươi tiểu tử này ra một chút rồi. Lôi tinh ngươi rõ ràng đều có thể tìm được, khó trách chiêm bạc sư sẽ chọn ngươi, vận khí thật sự là người tiên. Lôi tinh là vật gì? Lạc Tiên Nhi cũng chui ra, vừa rồi trong nháy mắt đó nàng cũng sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Trung biểu sư. Phẩm biểu sư cùng tên ăn mày thì đều là vẻ mặt không hiểu đấu. Tuyệt đế trầm giọng nói, Lôi tinh là thời kỳ thượng cổ, đại yêu tu vi đạt tới cực hạn, độ cuối cùng Cửu Thiên Thần Lôi cấp lúc, cuối cùng vẫn lạc tại Cửu Thiên Thần Lôi phía dưới, Cửu Thiên Thần Lôi vi năng cùng đại yêu sắp tấn chức hiện ra tiên linh khí dung hợp về sau mới có thể sinh ra một loại đặc thù kim loại, chính là Thiên Tài Điệu Bảo trong Thiên Tài Điệu Bảo. Ta cũng chỉ là tại một ít sách cổ nhìn lên đã đến, rõ ràng thật sự tồn tại. Tiểu tử này hấp thu một ít Lôi tinh lực lượng, lại để cho hắn Lôi đỉnh bên trong liền đã có được một tia Cửu Thiên Thần Lôi uy năng để cho ta cho rằng kiếp lôi hàng lâm sợ tới mức lao tử muốn chết. Lam Tuyệt nghi ngờ nói, lão phụ, ngươi thật sự muốn độ kiếp sao? Tuyệt Đế tức giận, độ cái rắm không ai có thể độ kiếp thành công. Nói đến đây, hắn cũng thoáng có chút chán nản. Nếu như vẫn còn Mẫu Tinh, nếu như Mẫu Tinh còn có khổng lồ thiên địa nguyên lực, như vậy, có lẽ bao nhiêu có như vậy một tia cơ hội. Ngươi có biết, tại thời kỳ thượng cổ, vô luận nhân, yêu, những cái kia đại năng đều muốn độ kiếp đều muốn tụ tập bao nhiêu thiên tài địa bảo sao? Hơn nữa pháp bảo của bọn hắn, cũng chính là các ngươi trong mắt chúa thể giả vũ khí hao phí vô số, còn muốn có đại cơ duyên mới có độ kiếp khả năng. Mà bây giờ, căn bản cũng không khả năng có người có thể có được cường đại như vậy lực lượng độ kiếp phi thăng. Mà tiên giới tựa hồ cũng đã biến mất, Cửu Thiên Thần Lôi không còn tồn tại, tự nhiên không tồn tại. Độ kiếp rồi. Đến ta đây cảnh giới, cơ bản đã đến trong vũ trụ một loại đặc biệt cấp độ, tối đa chỉ năng lượng biến, cũng rốt cuộc không cách nào biến chất. Lúc trước, càng Thiên Đạo Tôn chính là cũng đến nơi này cấp độ, cho nên mới đi truy tầm tiên giới tung tích, tìm kiếm độ kiếp cơ hội. Hắn đã nhận được không ít thời kỳ thượng cổ truyền thừa của bảo tự nhận có như vậy vài phần cơ hội nhưng cho đến ngày nay nhưng không thấy bóng dáng đoán chừng đã sớm vẫn lạc tuyệt đế những lời này đối với mọi người mà nói tuyệt đối đều là bí văn mấy vị chúa tể giả cũng nghe tập trung tinh thần lam tuyệt nói lão phụ ta đây cái này lôi tinh bên trong có được cửu thiên thần lôi khí tức nếu là ta có thể đủ đem nó hoàn toàn hấp thu lại đổ ngươi vài cái có thể hay không giúp ngươi độ tiếp thành tiên a tuyệt đế nổi giận nói đánh giãm ngươi điểm này không quan trọng bổn sự còn muốn cùng chính thức cửu thiên thần lôi so sánh sao ngươi coi cửu thiên thần lôi là cái gì Cái kia biểu diễn, tùy tiện thoáng một phát, đều có thể mất đi một phương. Thời kỳ thượng cổ, nếu như không phải là bởi vì mẫu tinh có khổng lồ thiên địa nguyên lực thủ hộ, chỉ cần vài đạo chính thức tiểu thiên thần lôi rơi xuống, có thể đem chọn cái mẫu tinh hủy diệt. Lam tuyệt thế lưới, vậy mà như thế lợi hại. Ta đây hấp thu lôi tinh tăng lên bản thân, sẽ không cho ngài mang đến phiền toái a. Tuyệt đế là đầu, lúc này ngươi đại cơ duyên, hảo hảo nắm chắc a lôi tinh bên trong ẩn chứa tiên linh khí mới là quý giá nhất đấy. Đó là chân chính thuộc về tiên nhân lực lượng, chính ngươi nhiều hơn thể ngộ nói không chừng có thể cảm ngộ ra một ít gì đó. Vậy phần hấp thu lôi tinh sẽ như thế nào, ta cũng không biết. Chờ ngươi có thể triệt để khống chế phần này lực lượng về sau, đến có thể cho ta cảm thụ một chút ngươi tiên linh khí. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, tốt. Tuyệt Đế nhãn châu xoay động, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghiêm túc trên khuôn mặt toát ra mỉm cười, hừ hừ, ta rút cuộc nghĩ tới. Hắn cái này tâm tình biến hóa nhanh như vậy, liền Lam Tuyệt đều có chút không thích ứng, nhịn không được nghi ngờ hỏi, lão phụ, ngươi nghĩ tới điều gì cao hứng như vậy? Tuyệt Đế nói, A khuynh Pháp tướng ta đã sớm vì hắn nghĩ kỹ, nhưng ngươi ta đây, nhưng vẫn không có nghĩ đến phù hợp đấy. Bởi vì ngươi so với hắn, thiếu khuyết rồi một ít gì đó. A Khuynh huyết Mạch, truyền thừa một ít kỳ diệu lực lượng, nhưng ngươi nhưng không có. Nhưng lần này ngươi hấp thu Lôi tình, liền đền bù phương diện này chưa đủ, ta đã giúp ngươi nghĩ tới tương lai muốn ngưng kết pháp tướng. Hắc hắc hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được cười ha hả, nhưng trong tiếng cười lại tràn đầy một loại không nói ra được đắc ý cùng giảo hoạt. Chí bất bàn, ngươi cười như thế nào như vậy âm hiểm? Có phải hay không nghĩ đến cái gì chuyện xấu? Lạc Tiên Mi nghi, nghi ngờ hỏi. Tuyệt Đế cười hắc, hắc nói, đợi một lát ngươi sẽ biết. Đợi một lát chỉ biết Tuyệt đế gật đầu nói, trước nhìn a khuynh tấn chức a đến lúc đó ngươi liền minh bạch ta nói là có ý gì. Nếu như đây là ở thời kỳ thượng cổ, không biết muốn có bao nhiêu người chấn động rồi a. Hạc hạc, hạc hạc hạc Tất cả mọi người bị tuyệt đế cười có chút không hiểu thấu, thật sự không biết hắn vì cái gì lại đột nhiên trở nên như thế vui vẻ. Đúng lúc này, chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, xa xa, đại lượng binh sĩ hướng phía bên này đã chạy tới. Bọn hắn đội hình chỉnh tề, mang theo một cỗ khắc nghiệt khí tức, ước chừng có người tả hữu, phía trước nhất đấy, thình lình đúng là lam quỳnh. Các binh sĩ mỗi người đều mang theo thiết huyết viêm hoàng cánh tay nhãn hiệu, trên người có năng lượng như ẩn như hiện tản ra. Dị năng giả? Cái này nhìn tên lính vậy mà đều là dị năng giả? Lam Tuyệt nghe làm khuynh nhắc tới qua, Thiết huyết viêm hoàng quân đoàn tinh nhuệ nhất một cái sư đoàn, liền tất cả đều là từ toàn quân các nơi đều đến dị năng giả tổ tinh anh thành. Xem ra phải là những người này rồi, mang bọn họ chạy tới, tự nhiên cũng là vì cảm ngộ phát tắc. Thiên Hỏa quân đoàn các chiến sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thiết huyết viêm hoàng quân nhân, tất cả mọi người là dị năng giả tạo thành quân đoàn, nhưng rõ ràng có chỗ bất đồng. Thiết huyết viêm hoàng quân đoàn mỗi một gã chiến sĩ, biểu lộ đều giống như lúc, không có nửa điểm tâm tình chấn động, đều nhịp, hơn ngàn người chạy trốn, phát ra lại chỉ là một cái thanh âm, không, có nửa điểm ẩm ý cùng hỗn loạn. Phần này tính kỷ luật, là Thiên Hỏa quân đoàn vô luận như thế nào cũng không so bằng đấy. Lại chính là khí thế của bọn hắn, nghìn người ở một chỗ, khí thế tựa như nhất thể, nguy nga như núi, xâm lược như lửa. Chương 612, Lam Khuynh tấn chức chúa thể. Cái này là an luân quân sao? Thiên Hỏa quân đoàn các chiến sĩ nguyên một đám ánh mắt cũng không khỏi cùng nhiệt. Ngừng một gã dẫn đội quan quân hét lớn một tiếng, thiết huyết viêm hoàng chỉnh tề phương trận lập tức dừng lại, ngồi, binh sĩ lập tức quanh chân ngồi xuống, từng cái lưng eo đều thẳng tắp, nhìn xem quân đội như vậy, tất cả mọi người không khỏi ánh mắt đều là ngưng tụ, cho dù là mấy vị chúa tể giả cũng không khỏi âm thầm gật đầu. đem một chi quân đội huấn luyện thành như vậy, có lẽ thời gian sử dụng gian có thể hoàn thành, nhưng mà đem một chi tử dị năng giả tạo thành quân đội huấn luyện thành như vậy, liền khí tức cũng như đồng nhất thể, vậy quá khó khăn, không hổ là an quân a. phẩm tiểu sư tán thán nói, đúng vậy a, thực mạnh mẽ. Sớm biết như vậy ta chẳng phải sớm tấn trước rồi, thật muốn cùng bọn họ thử xem tay." Tên ăn mày nói ra. Lam Tuyệt cười nói, nhất định có cơ hội đấy. Lần này chúng ta tới, ngoại trừ cảm ngộ phát tắc, chính là muốn cùng An Luân quân học một ít, xem bọn hắn cái này dị năng giả quân đoàn là như thế nào chiến đấu đấy. Luận cá nhân thực lực, ta có tin tưởng chúng ta toàn diện áp qua bọn hắn. Nhưng nếu như là quân đoàn cấp bậc tác chiến, liền có nói." Tên ăn mày nói, khi trở lại thử xem chẳng phải sẽ biết. Một bên nói qua, hắn hướng tuyệt đế phương hướng chết miệng. Lam Tuyệt tự nhiên minh bạch ý của hắn, mỉm cười Ý bảo hắn an tâm một chút chớ vội. Lam Khuynh bước nhanh chạy tới, vất vả các vị miệng hạ chờ lâu rồi. Hôm nay Lam Khuynh rõ ràng có chỗ bất đồng, ngày hôm qua chúng quanh thân thể pháp tắc chấn động rõ ràng đã hoàn toàn biến mất, toàn thân đều lộ ra rất yên tĩnh, trên mặt dĩ nhiên thẳng đến đều mang theo mỉm cười thản nhiên. Giơ tay nhấc chân giữa, đều có loại không nói ra được hương vị. Cả người hắn giống như là thân thể tại hướng ra phía ngoài phóng thích ra hào quang tựa như, tự nhiên mà vậy hấp dẫn lấy mỗi người ánh mắt. Tên ăn mày có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Lam Khuynh soái, ta như thế nào cảm thấy khí tức của ngươi đột nhiên trở nên như thế thân cận?" Lam Khuynh mỉm cười, hàng long la hán hữu lễ, chờ một chút ngài sẽ biết, mà lại cho ta bán cái chỗ hấp dẫn. Lam Tuyệt cũng hiểu được Lam Khuynh hôm nay cùng trước kia tựa hồi hoàn toàn bất đồng như vậy, lạnh như băng biến mất, toàn thân đều lộ ra hiền hòa rất nhiều. Tuyệt Đế trầm giọng nói, không sai biệt lắm, chuẩn bị bắt đầu đi. Vâng. Lam Khuynh nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt tập trung tinh thần nhìn xem Kaka. Tuy rằng hắn cũng đã gặp chúa tể giả tấn trước rồi, nhưng Lam Khuynh bất đồng, hắn và Lam Khuynh huyết mạch tương thông, cùng nhau lớn lên. Lam Khuynh tấn chức chi lộ, đối với hắn ảnh hưởng nhất định là lớn nhất. Nhìn Lam Khuynh tiến giai, nếu như thể ngộ tốt đối với hắn tương lai tấn chức sẽ có trợ giúp cực lớn Lam Khuynh vừa xài bước ra người đã bước vào không trung chậm rãi phiêu lay động dựng lên nhàn nhạt, nhạt thanh sắc quang mang từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra tại trước ngực hắn một đoàn lục quang long lánh đúng là lúc trước chiêm bạc sư đưa cho hắn bích tiêu thân thể của hắn chậm rãi kéo lên trước mắt cái này thao trường là trụ sở dưới đất phi thuyền có thể bay ra căn cứ thăng nhập không trung địa phương cho nên hướng lên bầu trời trông được là một đạo rộng lớn mở miệng có thể trực tiếp đối mặt bên ngoài không chỉ là bởi vì có vòng bảo hộ ngăn cách mới sẽ không để cho ngoại giới có hại thể khí tiến đến. Nương theo lấy Lam khuynh thân thể càng bay càng cao, trên người hắn thanh quang cũng trở nên càng ngày càng sáng lên. Nhưng cái này sáng ngời hào quang lại cũng không chứng mắt, chẳng qua là nu hòa. vô luận là thiên hỏa quân đoàn hay vẫn là thiết huyết viêm hoàng quân đoàn, ánh mắt mọi người cũng không cảm thấy bị hắn hấp dẫn rồi. Hiện tại thiên hỏa quân đoàn các chiến sĩ đã biết, trước mắt vị này chính là Hoa Minh một đời quân thần, trí tuệ chi thần tơ rồ mẹ tơ dở. bọn hắn cũng là hiện tại mới biết được, muốn tấn trước chúa thể giả đấy, chính là chỗ này vị. đối với Hoa Minh mà nói. Cái này đương nhiên là đại hảo sự, tơ dù mẹ tờ giật tiến giai chúa tể, sẽ để cho An Luân quân trở nên càng cường đại hơn. Hoa minh trong quân đội chưa bao giờ xuất hiện qua chúa tể giả cấp độ tồn tại, quân đội sớm đã chuẩn bị cho tốt, hắn một khi tấn chức thành công, như vậy, lập tức cũng sẽ bị trao tặng cấp bậc thượng tướng. Thanh quang lượn lờ, pháp tắc đan bảo, Lam Khuynh mặt mỉm cười, chắp tay trước ngực ở trước ngực, hai chân khoanh lại, ngồi trên hư không phía trên. Tiên tính tưởng hòa chi ý quay chung quanh. Lam Tuyệt con mắt chăm chú nhìn chăm chú Kakka, những năm gần đây này, hắn cũng không có cùng Lam Khuynh ở một chỗ tu luyện. Cho nên hắn cũng cũng không biết Lam Khuynh lựa chọn đột phá phương hướng rút cuộc là như thế nào. Đột phá chúa tể giả một bước này trọng yếu phi thường, đem xác lập tương lai đường hướng tu luyện. Chúa tể không hối hận, là không có trở về khả năng đấy. Cho nên, bản thân pháp tắc phương hướng không có khả năng xảy ra vấn đề, nếu không cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Chúa tể giả cấp độ tăng lên cùng tu luyện đã không có bao nhiêu quan hệ, là trọng yếu hơn là cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ pháp tắc biến hóa, không ngừng hoàn thiện bản thân pháp tắc quá trình, làm cho mình hóa thành pháp tắc một bộ phận. Cho nên, trở thành chúa tể giả về sau, nhân loại kỳ thật liền đã không phải là thuần túy nhân loại rồi mà là pháp tắc đan bảo là thiên địa một bộ phận nhưng đều muốn chính thức siêu thoát lại cần đạt tới một tầng khác nhưng là bây giờ nhân loại đã không cách nào làm được từ quân vĩnh dạ chỗ đó lam tuyệt mới biết được cái kia chính là muốn thành tiên thành phật cấp độ lam Khuynh một bước này bước ra rút cuộc có thể đạt tới như thế nào trình độ lựa chọn cuối cùng pháp tắc vậy là cái gì dạng liền bởi vậy trở nên cực kỳ trọng yếu tuyệt đế hư không vừa xài bước ra lạc yên không một tiếng động xuất hiện ở lam khuynh bên cạnh hai tay đeo tại sau lưng ánh mắt sáng rực nhìn xem lam khinh mắt khác chúa tể giả cũng không có động có tuyệt đế tại, đâu còn cần bọn hắn. Lam Khuynh ngồi ngay ngắn ở không trung, bảo tướng trang nghiêm, phát tác khí tức chậm rãi hướng ra phía ngoài phong thích, công chính bình thản phổ chiếu đại địa, lại để cho mỗi một vị ở đây dị năng giả đều có thể rõ ràng mà cảm giác được trong đó biến hóa. Lam Tuyệt khoanh chân ngồi xuống, khép kín hai mắt, lặng yên cảm thụ. Với hắn mà nói, quá trình này cũng đồng dạng thập phần trọng yếu, cảm ngộ càng thêm khắc sâu, không lâu tương lai, hắn ở đây bước ra một bước kia thời điểm, đi cũng đem càng trôi chảy. Đối với hắn và Lam khuynh mà nói, trở thành chúa tể giả đã không phải là vấn đề gì. Mà là muốn xem chính mình tại trở thành chúa tể giả trong quá trình rút cuộc có thể đi thật xa. Bước đầu tiên nhất định phải vô cùng vững chắc mới được. Vừa mới tuyệt đế cười ha ha thời điểm, tựa hồ là thấy được chính mình phát triển phương hướng. Chỉ có điều Lam Khuynh bắt đầu đột phá, cho nên không có nói tỉ mỉ. Nhưng vừa mới lão phụ cũng nói, từ ca ca đột phá trong quá trình thì có thể nhìn minh bạch một ít gì đó rồi. Lam Khuynh trên người màu xanh dần dần biến hóa, càng ngày càng sáng ngời hào quang, đem phía dưới căn cứ chiếu rọi rõ ràng rành mạch, càng thêm kỳ dị chính là, cái này màu xanh bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần biến thành màu vàng nhạt. Sau đó là màu vàng sáng, cuối cùng là chói mắt màu vàng kim óng ánh. Cái này màu vàng kim óng ánh hào quang chiếu rọi tại trên thân người, có một loại không nói ra được thoải mái dễ chịu cảm giác, mang theo một chút nóng rực, dường như yên ấm lấy người thân thể cùng linh hồn, càng làm cho nhân thể năng lượng đều tại nó chiếu rọi xuống trở nên càng thêm trôi chảy. Khá lắm, thật là lợi hại. Tên ăn mày nhịn không được tán thán nói. Hắn chính là hàng Long La hán truyền thừa, bản thân tại trở thành chúa tể giả thời điểm trực tiếp có pháp tướng tương tùy, tuy rằng cũng không phải là thật sự pháp tướng, cũng chưa vững chắc nhưng hắn đối với tấn chức quá trình cẳng ngộ nhưng là trong mọi người trí nhớ khắc sâu nhất đấy nhiếp ảnh ra, phẩm tiểu sư trung biểu sư đều đột phá thời gian đã lâu rồi đối với lúc trước hết thể đã có chỗ với lãng nhưng tên ăn mày đương nhiên không biết hắn mới vừa vặn đột phá tại cảm giác của hắn ở bên trong lúc này lang minh khí tức duy trì liên tục tăng lên đồng thời pháp tắc đan vào lại là có quy luật đấy nói như vậy dị năng giả đột phá đến pháp tắc cấp độ chỉ có thể là mở ra một cái đi thông pháp tắc thế giới đại môn lại để cho pháp tắc vươn quanh cải thiện bản thân chính thức thoát thai hoàn cốt trở thành pháp tắc một bộ phận Nhưng đều muốn khống chế pháp tắc, nhưng là cực kỳ khó khăn đấy, cần thời gian giải tu luyện, đi tìm bản thân pháp tắc cái kia phần quy luật. Sau đó dần dần đem quy luật vút thuận, cuối cùng ngưng kết chính mình pháp tướng. Đến rồi pháp thiên tướng địa một bước kia, chúa thể giả năng lực mới xem như chính thức thành hình. Vút thuận pháp tắc quy luật lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng xem một chút phẩm tiểu sư sẽ biết. Hắn trở thành chúa thể giả đã vượt qua 20 năm, có thể cho đến ngày nay, nhưng như cũng không thể từ pháp tắc chi vực cấp độ tiến vào pháp thiên tướng địa. Có thể thấy được cái này tìm kiếm pháp tắc quy luật đến cỡ nào khó khăn. Mà lúc này Lam Khuynh đang đột phá trong quá trình, chung quanh thân thể hắn đan vào pháp tắc, vậy mà trực tiếp ngay cả có quy luật đấy, cái này thật sự là quá cứng hãn. Tên ăn mày đột phá, Hàng Long La Hán truyền thừa làm ra thật lớn tác dụng, Hàng Long La Hán vốn là pháp tướng, cho nên bản thân nó ẩn chứa nội tại quy luật tại tên ăn mày đột phá lúc tự nhiên mà vậy xuất hiện, bảo hộ hắn đột phá hoàn thành, mà cũng không phải là tên ăn mày bản thân ngưng kết ra Hàng Long La Hán kim thân, nếu là hắn chính mình có thể ngưng tụ, cái kia trực tiếp chính là pháp thiên tướng địa tầng thứ. Lam Khuynh dị năng là gió, cái này mọi người đều biết cùng hắn lúc này ngưng tụ pháp tắc tựa hồ có chỗ bất đồng, căn bản không có cái gì gió cảm giác tồn tại, mà là cái kia một mảnh dài hẹp kỹ càng pháp tắc tại quy luật bệ lấy. Loại hiện tượng này chỉ có hai loại khả năng, một cái chính là hắn đã đã cường đại đến có thể khống chế pháp tắc trình độ, cái khác chính là hắn cùng tên ăn mày giống nhau, nguyên bản liền có sẵn đi một tí đặc thù truyền thừa. liên tưởng tới trước tuyệt đế đã nói, tựa hồ người sau khả năng càng lớn một điểm, đương nhiên cũng có khả năng kiêm đủ người phía trước. Trung biểu sư trong mắt kinh ngạc so với tên ăn mày càng thêm máy liệt, bởi vì nàng bản thân liền đã đến pháp tướng cấp độ. Nàng cảm thụ rõ ràng hơn chính là, nàng có thể hoàn toàn xác định, Lam khinh trùng quanh thân thể pháp tắc là ở bệnh pháp tướng đấy. Lúc trước, nàng có lý như ý bản thân pháp tắc về sau, dùng trọn vẹn 7 năm thời gian, mới cuối cùng hoàn thành chính mình pháp tướng ngưng tụ. Mà giờ này khác này, vị này một đời quân thần, cũng tại vừa mới tấn chức chúa tể thời điểm liền bắt đầu làm như vậy. Chẳng lẽ nói, hắn muốn? Sáng lạn màu vàng chói mắt làm cho người không cách nào nhìn thẳng, màu vàng kim óng ánh hào quang nương theo lấy lam khinh trùng quanh thân thể pháp tắc biến hóa bắt đầu hướng phía sau hắn ngưng kết. Mới vừa lúc mới bắt đầu Chỉ là một cái mãnh liệt màu vàng quang điểm, thời gian dần trôi qua, cái này màu vàng quang điểm bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng rọi, hóa thành một vòng quang luân lơ lửng tại hắn sau đầu. Đinh! Dọn vang trong tiếng, Lam Khuynh chỗ ngực bích tiêu đột nhiên pha thoái hóa thành từng điểm bích quang bay lên, từ hắn trố mi tâm chui vào. Lập tức, Lam Khuynh khí chất đột nhiên biến đổi. Nguyên bản thuộc về dị năng giả năng lượng chấn động lập tức biến mất. Trung quanh thân thể đan vào pháp tắc khí tức cũng tiếp theo trên phạm vi lớn tăng cường. Cái kia phần cường thịnh pháp tắc chấn động, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Hư ảo quang ảnh bắt đầu ở trung quanh thân thể hắn chậm rãi xuất hiện. Chương 613, Ngưng tụ pháp tướng. Tên ăn mày đang đột phá thời điểm, trực tiếp bày biện ra đúng là hàng long la hán bộ dáng, đó là huyết mạch trong truyền thừa ẩn chứa pháp tắc quy luật nội tướng bên ngoài lộ ra. Mà Lam Quynh cũng không phải như vậy, hắn pháp tắc ngưng tụ trực tiếp xuất hiện ở phía sau mình, là một cái đơn độc hư ảo quang ảnh tồn tại. Đột phá tiến hành đến trình độ này, hắn đã là chúa tể giả rồi, đã bước ra vô số dị năng giả tha thiết ước mơ lại giống như danh trời một bước kia. Một bước này bước ra, nhìn qua là nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa thể thể vẫn còn như là giờ mới bắt đầu tựa như. Khuynh chân ngồi ở phía dưới Thiết huyết viêm hoàng quân đoàn cùng Thiên hỏa quân đoàn dị năng giả đám, mỗi người đều tại làm khuynh phóng xuất ra pháp tắc bên trong có chỗ cảm nộ. Cái kia tựa như ánh mặt trời bình thường màu vàng vàng, vàng sáng chiếu rọi tại trên thân thể, bọn hắn chỉ cảm giác mình trong linh hồn dường như mở ra một cái phiến đại môn, nguyên bản một ít nghĩ không rõ lắm đồ vật đều trở nên rõ ràng. Giống như là trí tuệ chi thần tại vì bọn hắn mở ra trí tuệ, vô luận là như thế nào dị năng, ở đằng kia kim quang phủ chiếu phía dưới, đều có được thuộc về mình cái kia phần hiểu ra. Chỉ cần điểm này Lam Khuynh đột phá cũng đã đã vượt qua gần nhất tất cả tấn thăng chúa tể giả. Bao dung. Lam Tuyệt nguyện ý dùng hai chữ này để hình dung Lam Khuynh lúc này đột phá, mà hắn cũng có thể hoàn toàn cảm giác được, Lam Khuynh pháp tắc đột phá, cũng không phải là hắn nguyên bản gió, hoặc là nói không phải là đơn thuần gió. Thậm chí cũng không phải cái gọi là trí tuệ chi thần, là Bát Nhã. Lam Tuyệt hoàn toàn có thể khẳng định, Lam Khuynh đột phá, này đây Bát Nhã thành chủ đạo đấy, phong nguyên tố ngược lại thành phụ thuộc. Bát Nhã chính là Phật môn thần công. Khó trách hắn trên người sẽ xuất hiện như thế thiền ý cái kia phần nhu hòa thiên ý, làm cho người ta một loại kỳ diệu vô cùng tưởng hòa cảm giác. "Ca, ngươi rút cuộc có thể đi đến một bước kia đâu. Cố gắng lên a." Lam Khuynh trên người kim quang dần dần thu liễm, toàn thân bắt đầu trở nên thông thấu đứng lên, trong suốt giống như là một khối thủy tinh tạo hình mà thành bộ dạng, tại phía sau hắn, cái kia hư hào quang ảnh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Quang ảnh đồng dạng là khoanh chân ngồi tại trong hư không, sau đầu cũng có quang luân, dưới thân tựa hồ có hoa sen tỏa. "Phật đà." Tuy rằng còn không thấy rõ lắm, nhưng mơ hồ có thể đoán được Lang Khuynh đang tại cách dùng thì ngưng cái đấy là một vị Phật Đà tuyệt đến nguyên bản vác tại sau lưng tay để xuống, hắn có chút khẩn trương nhìn xem Lang Khuynh, tấn chức đã đến mấu chốt nhất một bước, có thể hay không bước ra, liền muốn xem Lang Khuynh tích lũy còn có đối với pháp tắc cảm lộ rồi. Nguyên bản như ẩn như hiện phạm sướng âm thanh bắt đầu trở nên rõ ràng, Lang Khuynh mở môi O O N nở dây động, tựa hồ là tại nhớ kỹ cái gì, quanh chân ngồi ở không trung hắn, như cũ là bất động như núi, thân thể thông thấu đồng thời, từng đạo pháp tắc như trước vô cùng có trật tự hướng sau lưng quang ảnh ngưng kết mà đi. Trung biểu sư thở sâu đứng ở nàng bên cạnh phẩm tiểu sư nhưng là mặt lộ vẻ cười khổ chi sắc. Ta nhiều năm như vậy đều không có hoàn thành sự tình, hắn lại muốn trực tiếp hoàn thành sao? Hắn hướng trung biểu sư truyền âm nói ra. Trung biểu sư nói, vị này an luôn quân thần đối với pháp tắc khống chế mạnh, tại hắn cấp bậc này là ta cuộc đời ít thấy. Hơn nữa, hắn bệnh pháp tướng, khó lường a. Cũng là ta đã thấy phức tạp nhất pháp tướng. Coi như là ta cùng David pháp tướng cộng lại đều không có hắn phức tạp như vậy. Nguyên lai like, trước kia phương thức của chúng ta đều là sai đấy. Tại tấn trước thời điểm gia đời pháp tắc là như thế thuần túy mà khổng lồ mà lúc trước chúng ta đều bởi vì trưởng khống lực không đủ mà bỏ lỡ cái này thứ trọng yếu nhất, hắn lại bắt được cơ hội này, trực tiếp dẫn đạo những thứ này pháp cách chi lực vì chính mình bệnh pháp tướng, một bước này nếu như bước ra, chỉ sợ tương lai thật sự có khả năng ra lại một vị tuyệt đế rồi, không hổ là tuyệt đế N, khi từ A phẩm tiểu sư thở dài một tiếng, không nghĩ tới lần này đánh bại đánh bạn, thật là đến đúng rồi. ở chỗ này lấy được lợi ích lớn nhất không phải là những cái kia dị năng giả, ngược lại là ta cùng tên ăn mày rồi, hắn ở đây hướng chúng ta biểu thị lấy. Làm sao có thể đủ bước ra một bước kia? Giống như Lam Khuynh tại ngưng kết chính thức pháp tướng. Nếu như nói mới vừa lúc mới bắt đầu bọn hắn còn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, Như vậy, giờ này khắc này, tâm tư của bọn hắn liền tất cả đều tại chú ý hắn ngưng kết quá trình rồi. Với tư cách ở vào chúa tể giả tầng thứ nhất nhiều năm người, phẩm hữu sư khát vọng nhất thấy chính là chỗ này chút ít, khoảng cách một bước này, hắn kỳ thật trên lệ cũng không xa. Hắn đã bước xuôi rồi bản thân pháp tắc, nhưng mà, bởi vì ban đầu đột phá lúc không có hoàn toàn xác nhận bản thân tương lai phương hướng, lúc ấy chẳng qua là dùng đột phá làm mục đích khi đó nhiếp ảnh gia lại không ở bên cạnh hắn, cho nên phẩm hiệu sư nhiều năm qua mới chậm chạp không thể phóng ra một bước kia. hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy lam Khuynh bộc phá, đối với hắn chỗ tốt tuyệt đối là cực lớn đấy. pháp tướng ngưng tụ trong quá trình pháp lý pháp tác biến hóa vô cùng, nhưng trong đó nhất định là có quy luật mà theo đấy. những thứ này quy luật tuy rằng mỗi một vị chúa tể giả cũng không cùng, nhưng là có chỗ giống nhau. tự mình đi cản ngộ, so với người khác giảng thuật hiệu quả phải tốt quá nhiều, quá nhiều. có thể nói chứng kiến lam khuynh ngưng kết pháp tướng lại để cho phẩm tiểu sư thật to tiết kiệm rồi tương lai chính mình ngưng kết thời gian. Trước mắt có được pháp tướng chúa thể giả, tại đã biết bên trong cũng liền chỉ có tuyệt Đế, nhiếp ảnh ra, chung kết giả cùng thời không chúa thể mấy vị này rồi. Nếu như hắn có thể ngưng kết pháp tướng thành công, như vậy liền đem một lần hành động vượt qua bài danh tại lúc trước hắn giáo hoàng cùng sa tạn, mà tiến vào pháp tướng cái kia cấp độ, chúa thể giả thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Đối với tên ăn mày mà nói, cơ hội này thì càng thêm khó được rồi, hắn vừa mới đột phá hoàn thành, đúng là bản thân pháp tắc mẫn cảm nhất thời kỳ. Hơn nữa nhìn đi lên, Lam Khuynh pháp tướng cùng hắn chính là Phật môn Đồng Nguyên, đây đối với hắn dẫn đạo thì càng thêm rõ ràng. Tên ăn mày đầu tiên cảm kích đúng là Lam Tuyệt, nếu như không phải là Lam Tuyệt thuyết phục hắn cùng chung đến đây, sao có thể đụng phải loại chuyện tốt này? Không nói trước về sau có hay không tuyệt đế chỉ điểm, riêng là tận mắt thấy pháp tướng ngưng tụ, cũng đã là hiếm có đại cơ hội rồi. Lam Khuynh thân thể trở nên càng ngày càng hư ảo rồi, toàn thân quang ảnh thậm chí rất nhỏ tại đung đưa. Tiến vào chúa tể giả cấp độ, nhân thể bản thân liền trở thành pháp tắc bản nguyên. Thân thể mỗi một nơi đều ẩn chứa pháp tắc. Ma Ngưng tụ pháp tướng thì là muốn đem chính mình pháp tác bệnh thành pháp tướng, lại phụng dưỡng lại bản thân. Lúc này Lam Khuynh bản thân pháp tác hướng ra phía ngoài phóng thích quá nhiều, dẫn đến bản thân bản thể bất ổn. Đây cũng là tuyệt đế khẩn trương nguyên nhân. Nếu như hắn không thể thành công ngưng kết pháp tướng mà nói, sẽ đối với bản thân có phi thường lớn tổn thương. Nhưng nếu như thành công, cái kia chính là một bước lên trời. Đúng lúc này, nhàn nhạt, nhạt bích quang từ Lam Khuynh chỗ chán sáng lên, đúng là lúc trước dung nhập trong đó bích tiêu hào quang. Cái kia màu xanh nhạt hào quang tựa như vòng xoáy bình thường lói ra, Lam Khinh quanh thân thể pháp tác đột nhiên trở nên chậm chạp đứng lên so với lúc trước bệnh pháp tướng tốc độ thả chậm rất nhiều, Lam Khuynh đã thập phần hư hảo thân thể đống nhiên trở nên rõ ràng vài phần, thân hình cũng một lần nữa trở nên vững chắc xuống. Sau lưng quang ảnh càng phát ra rõ ràng. Mượn cơ hội này, Lam Khuynh trong miệng phát ra trầm thấp tiếng ngâm sướng, oonj nam mô bạt cắt ngõ Đức, sava đều ngươi rất Đức, ba liệt trước đặt nhi, la Trà, Đắp tha cắt đả nhã, ạn hạt tam một nha tam Bố đả nhã, ga nhã tha trước trước ba bằng bị trước đặt nhi, hứa đa hứa đa, dắt nhĩ ma a ngoại nhạt nà, bị trước đặt nhi, ra toa các. kỳ dị ngữ điệu, kỳ diệu thanh âm, điều này làm cho người rất khó lý giải chúng ngữ bên trong, lại tràn đầy tương hòa, hết thể sợ hãi, bi thương, thống khổ tất cả mặt trái tâm tình đều tại trong khoảnh khắc biến mất được không còn một mảnh. Mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tâm linh tinh lọc cùng thăng hoa, cũng nhịn không được có hướng không chung lam Khuynh quỷ bãi cảm thụ. Cái này là tên ăn mày mở to hai mắt nhìn, là thất thanh. Phẩm sư có chút trách cứ nhìn hắn một cái, é e sợ cho hắn quấy rầy đến lam khuynh bộc phá. Nhưng tên ăn mày lại như là không bị khống chế bình thường, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, thì thào nói, Tịnh Thế chú, vậy mà cầm là Tịnh Thế chú. Hắn muốn ngưng kết pháp tướng, rõ ràng, rõ ràng là, trời ạ, thật bất khả tư nghị. Tịnh Thế chú, đó là cái gì? Nhất ảnh gia, trung biểu sư cùng phẩm tiểu sư tuy rằng đều là chúa thể giả, nhưng đối với cái này rõ ràng thuộc về phật môn chú ngữ cũng không hiểu rõ. Nhưng từ tên ăn mày thất thú có thể nhìn ra, đây là một loại khó lường chú ngữ, hơn nữa cùng làm khinh ngưng kết pháp tướng có quan hệ. Nhất ảnh gia trong mắt cũng toát ra một tia nghi hoặc. Bởi vì tại Lam Khuynh ngâm sướng giai đoạn này chú ngữ về sau, coi hắn bao la vạn tượng cấp độ tu vi, thậm chí có loại bản thân pháp tắc bị trấn áp cảm giác, cũng không phải chân chính chấn áp, mà là một loại cấp độ ở giữa trên lệch. Lam Khuynh trung quanh thân thể pháp tắc tất cả đều trở nên rõ ràng, cái kia từng đạo đan vào mà thành pháp lý, quang minh đại phóng, nó cũng không bài xích mặt khắc pháp tắc, lại làm cho mặt khắc pháp tắc xuất hiện bị tinh lọc cảm giác. Không trung tuyệt đến nở nụ cười, hắn mặc dù không có cười ra tiếng, nhưng trong ánh mắt thật ý. Lam Khuynh thân thể bắt đầu trở nên ngưng thực đứng lên, phía sau hắn quang ảnh cũng đồng dạng bắt đầu trở nên ngưng thực đó là một cái đại phật ngồi xếp bằng ngồi tượng bồ tát đầu rủ xuống phát mang ngũ trí chi bảo quan nửa người trên beo thủ trạc vòng tay cánh tay xuyến chối ngọc các loại vật phẩm trang sức tay kết trí quyền ấn, tức ngón trỏ trái duỗi thẳng dùng tay phải bàn tay bắt nó cầm chặt toàn thân chi sắc trong sạch một vòng nhu hỏa màu vàng quang luân hiển hiện tại đại phật sau đầu vầng sáng lập lòe phổ chiếu đại địa trong chốc lát kim quang bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn mới vừa lúc mới bắt đầu chẳng qua là bao phủ trụ sở dưới đất nhưng rất nhanh cái này kim quang bắt đầu hướng phía cả khối an luân tinh lan tràn ra an luân tinh bên trên Tất cả binh sĩ đều không hẹn mà cùng hướng phía cái phương hướng này xem ra, cái kia màu vàng vầng sáng chiếu rọi tại trên người bọn họ, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tại bị tinh lọc, tại bị tẩy rửa. Thân thể hết thể không khỏe đều tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Chuyên môn chịu trách nhiệm trinh sát dò xét binh sĩ kinh ngạc phát hiện, từ vệ tinh nhìn lên, toàn bộ An Luân tinh đều bị kín rồi một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Phải biết rằng, có thể chứng kiến An Luân tinh vệ tinh đồ cũng không chỉ là bọn hắn. Bác Minh Siêu viễn cự ly kính viễn vọng cũng một mực đang chú ý An Luân tinh hết thể hướng đi. Lúc này An Luân tinh dị biến, không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Thế nhưng là, hiện tại không có người đi quan tâm những thứ này, tất cả an luân quân binh sĩ ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía một cái phương hướng, thành kính chắp tay trước ngực. Lam Tuyệt mở to mắt, nhìn về phía Không Trung Lam Vinh, còn có phía sau hắn cái kia tên đại Phật. Chương 614, Đại Nhật Như Lai. Không thể nghi ngờ, cái vị này đại Phật chính là Lam Khuynh Pháp tối rồi. Tiếp theo trong nhe mắt, Lam Tuyệt trong đôi mắt cũng tràn đầy kinh ngạc. Hắn thở nhỏ bị tuyệt đế đúc, đối với thượng của một ít thần Phật hay vẫn là bao nhiêu có chỗ hiểu rõ. Cái này là Bì lô già Na Phật pháp tướng, làm sao có thể? Bình thường cho tới bây giờ đều là thập phần trầm ổn quân vĩnh dạng, kinh ngạc thanh âm đột nhiên tại Lam Tuyệt trong đầu vang lên, hơn nữa, hắn mà nói, cũng ấn chứng Lam Tuyệt suy đoán. Bì lô già Na Phật, tại Phật giáo trong có lấy địa vị trí cao vô thượng, là tam thân Phật trong pháp thân Phật, hắn còn có một càng rộng làm người biết tên, gọi là Đại Nhật Như Lai Phật. Đại Nhật Như Lai Phật chính là vô thượng cao thượng Phật, là hết thảy Phật hiệu căn bản, là ngũ phương Phật trong phương Bì lô già Na Phật. Quanh chân ngồi ở phía dưới tên án mày, trung quanh thân thể kim quang lóng lánh. Toàn thân thân hình bắt đầu nhanh trong biến lớn, rất nhanh, lại hiện ra hàng long la hán bộ dáng. Hắn chắp tay trước ngực, chậm rãi hướng phía không trung đại nhật như lai Phật đã bay xuống dưới. Lam Tuyệt cười khổ nhìn xem Không Trung Lam Khuynh, "Ca, ngươi chơi như vậy đại chân được không? Ngươi như vậy làm, để cho ta như thế nào đuổi theo đuổi bước tiến của ngươi a?" Lam Khuynh tại Cửu Cấp đỉnh phong đã dừng lại không ngắn một thời gian, theo Lam Tuyệt chỗ chi, ít nhất 3 năm trước đây, ca ca liền đã đạt đến cái này cấp độ. 3 năm hậu tích mật phát, một khi đột phá, mang đến dĩ nhiên là như thế rung động tình cảnh. Lam Khuynh trực tiếp nhảy vọt qua chúa tể giả tầng thứ nhất pháp tắc chi vực, trực tiếp tiến vào đến rồi tầng thứ hai pháp thiên tướng địa. Quan trọng nhất là, vị này ngưng tụ ra pháp tướng là đại Nhật Như Lai Phật A. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Quân Vĩnh Giả thì thào lẩm bẩm. Lam Tuyệt nói, vì cái gì sẽ không như vậy? Có vấn đề gì không? Quân Vĩnh Giả cười khổ nói, vấn đề? Vấn đề lớn hơn. Ngươi biết ngưng kết ra Bỉ Lô Già Na Phật pháp tướng, tại thời kỳ thượng cổ ý vị như thế nào sao? Lam Tuyệt nghi ngờ nói, ý vị như thế nào? Quân Vĩnh Giả trầm giọng nói, Phật tổ chuyển thế? Ách! Lam Tuyệt trợn mắt há hốc mồm, cái này, không phải là thật sao? Ta ca là Phật tổ chuyển thế? Ta đây đâu? Quân Vĩnh giả cười khổ nói, cũng là bởi vì điều đó không có khả năng thật sự, cho nên ta mới phát giác được kỳ quái a. Phật giáo tín ngưỡng truyền thừa đã lâu, Phật tổ có tam thân, phân biệt là báo thân Phật, ứng thân Phật cùng pháp thân Phật. Đại Nhật Như Lai chính là trong đó pháp thân Phật, chính là lớn nhất đại pháp lực tồn tại. Nhưng mà, theo ta được biết, thế giới cực lạc đã sớm cùng tiên giới cùng một chỗ vô tung vô tích rồi. Tại sao có thể có Phật tổ chuyển thế đâu? Hoặc là là hắn trên người có một tia Phật tổ chuyển thế linh đồng huyết mạch, sau đó bằng vào bản thân tu vi, lại để cho huyết mạch lực lượng cùng bản thân pháp tắc đan bảo mới tạo thành trước mắt pháp tướng. Nhưng mà ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vậy mà sẽ là đại nhật như lai Phật pháp tướng. Hắn ngưng kết đấy, hay vẫn là cường đại nhất kim cương đại nhật như lai? Nếu như tương lai hắn lại có thể tu luyện tới thai tàng đại nhật như lai, vậy rất có thể đạt tới thiên nhân cấp độ. Lam tuyệt cũng đồng dạng nở nụ cười khổ. Vậy ngươi cảm thấy ta muốn ngưng kết cái gì pháp tướng? mới có thể cùng ta ca so sánh với. Quân vĩnh dạ bất đắc dĩ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Đạo Quân, Thái Thượng Lão Quân, ít nhất là Tam Thanh, hoặc là tiên giới bốn phương đại đế cái kia cấp độ. Được rồi, ta liền không với ngươi nói hiệu nói vừa rồi. Ta muốn đi ngủ say, ta muốn yên tĩnh. Quân vĩnh dạ đều bị sợ đến như vậy, có thể thấy được Lam Khuynh ngưng kết ra pháp tướng đến cỡ nào cường hãn. Mấy vị khác chúa tể giả cũng không không trợn mắt há hốc mồm. Giữa không trung, Lam Khuynh chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt của hắn không biết lúc nào đã biến thành màu vàng, nhu hòa màu vàng. Hắn mỉm cười, thì thao niệm câu chú ngữ, bản thân bay về sau, dung nhập vào cái tiêu cực lớn đại nhật Như Lai Phật bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, đại nhật Như Lai Phật chậm rãi mở ra hai con ngươi, hai tay sửa thủ lớn là thích hợp, phát ra một tiếng trầm thấp phản sướng. Lập tức, ở đây tất cả mọi người tại lập tức tỉnh táo lại, đại nhật Như Lai Phật cũng hóa thành một đạo kim quang, đồng bền rơi xuống đất. Pháp tướng biến mất, lang khuynh một lần nữa xuất hiện ở trên mặt. Mặc dù trước sau chỉ là một cái giờ, nhưng cả người hắn lại trở nên hoàn toàn bất động rồi. Đó là khí chất bên trên biến hóa, lạnh như băng biến mất, thay vào đó chính là tường hòa không biên mở hạc hạc hạc hạc phật tổ a phật tổ ngươi khả năng nghĩ đến con của ta ngưng kết ngươi rồi pháp thân phật rất có ý tứ rồi thật sự là rất có ý tứ tuyệt đế cười lớn từ trên trời giáng xuống thậm chí hương phấn có chút hoa chân múa tay lam Khuynh chẳng qua là mặt mỉm cười hướng tuyệt đế có chút không lời cảm ơn lão phụ thành toàn tuyệt đế vây vây tay nói cái đó và ta không quan hệ là ngươi cố gắng của mình ngươi còn muốn vững chắc bản thân pháp tướng gần một bước cản nộ pháp tắc biến hóa vâng lam khuynh cung kính nói các vị chúa giả cũng nên đón tiếp lấy Phẩm hữu sư vẻ mặt tán thưởng mà nói, "Chúc mừng Lam Khuynh nguyên xoáy tấn trước chúa tệ. Nhiếp ảnh gia vẻ mặt đắc ý đi tới ôm lấy Lam Khuynh, "Hảo nhi tử, thật sự có tiền đồ." Trực tiếp phát tướng, hạc hạc. thật sự là quá tuyệt vời." Trung biểu sư cùng tên ăn mày cũng nhao nhao bày tỏ chúc mừng. Lam Tuyệt nhưng là vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ca, ta muốn nhục chí rồi." Lam Khuynh cười một tiếng, "Nhục chí cái gì? Mỗi người đều có con đường của mình, ngươi biết vì cái gì ta vẫn luôn cố gắng như vậy sao?" Lam Tuyệt nói, "Vì cái gì?" Lam Khuynh nói, "Bởi vì tại lúc còn rất nhỏ, lão phụ liền nói cho ta biết, Thiên phú của ta không bằng ngươi. Nếu như ta không cố gắng mà nói, rất nhanh cũng sẽ bị ngươi vượt qua. Lam tuyệt kinh ngạc nhìn về phía tuyệt đế. Đây là thật hay sao? Tuyệt đế nói, đương nhiên. Nếu như ngươi có thể có ca của ngươi một nửa cố gắng, còn dùng chờ tới bây giờ còn không có trở thành chúa tể giả sao? Lời vừa nói ra, trung biểu sư, phẩm tiểu sư cùng tên ăn mày thần sắc cũng không khỏi trở nên cổ quái, còn có thể không thể hảo hảo nói chuyện phiếm rồi hả? Hắn mới bao nhiêu a? Bất quá, bọn hắn căn bản nói không nên lời bất luận cái gì phản kháng mà nói đến. Lam khuynh sự thật bày ở trước mắt, vị này. Nhưng khi nay dị năng trong thế giới trẻ tuổi nhất chúa tể giả, đương nhiên cũng tự nhiên là trẻ tuổi nhất pháp thiên tướng địa cấp độ tồn tại. Tên ăn mày nói, chúa tể giả bài danh chỉ sợ muốn một lần nữa đã tiến hành. Lam Khuynh Nguyên xoái, "Ngài chúa tể giả danh xưng có từng nghĩ kỹ?" Lam Khuynh lắc đầu, nhìn về phía Tuyệt Đế, "Lão phụ, ngài giúp ta muốn một cái a." Đây là đối với Tuyệt Đế tôn kính. Tuyệt Đế nói, "Gọi Phật Tổ như thế nào đây?" Mọi người đồng thời mồ hôi. Lam Khuynh cũng là vẻ mặt cười khổ. Lam Tuyệt cười nói, "Lão phụ, ta đến bình thường điểm được hay không được?" Tuyệt Đế hừ một tiếng, Cái này có cái gì không bình thường hay sao? Bọn hắn có thể gọi cái gì ma vương, giáo hoàng các loại, vì cái gì chúng ta không thể gọi Phật tổ? Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói, vậy ngài còn muốn không muốn ôm cháu? Ta ca nếu là chúa tể giả danh xưng là Phật tổ, vậy còn có thể có nữ hài tử nguyện ý cùng hắn ở một chỗ sao? Tuyệt Đế ban đầu cũng là xuất phát từ có chút ác thú vị mới chịu cho Lam Khuynh lên như vậy tên hiệu đấy, nghe vậy lập tức sâu chấp nhận, có đạo lý. Như tử, tuy rằng ngươi pháp tướng là Đại Nhật Như Lai, nhưng ngươi cũng không thể cho ta ảnh hưởng tới đời sau a. Ngươi cũng không phải là thật sự Phật tổ chuyển thế. Nghe được không? Lam Khuynh có chút xấu hổ mà nói, "Lão phụ, ta tạm thời sẽ không cân nhắc chính mình sự tình. Ta đây sao bề buộn, cũng không có thời gian." Tuyệt đến nói, "Đó cũng là chuyện sớm hay muộn mà, trở thành chúa tể giả về sau, thân thể của ngươi biến chất tốc độ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Tiếp qua 30 năm, cũng sẽ không có quá lớn biến hóa. Bất quá, ngươi vẫn không thể cho ta làm chế nải, có thích hợp cũng đừng buông tha." A Tuyệt, bên cạnh ngươi mỹ nữ nhiều như vậy, cũng không thu xếp cho ngươi cả tìm một tốt." Lam Tuyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ta rất ngây thơ được không?" Ta ca nếu như muốn tìm lão bà, còn dùng được lấy ta giới thiệu. Đều muốn làm hắn tân nương nữ nhân, có thể vòng quanh toàn bộ An Luân Tinh sắp xếp ba vòng. Lam Khuynh cười nói, chớ nói nhảm. Tuyệt Đế nói, tốt rồi, A Khuynh đi nghỉ ngơi a, mau chóng vững chắc ngươi pháp tướng, ngươi một bước lên trời, trực tiếp tiến vào pháp tướng cấp độ, căn cơ bao nhiêu sẽ có chút vấn đề, phải nhanh một chút cảm ngộ trong đó pháp lý. Vâng. Lam Khuynh đáp ứng một tiếng. Lam Tuyệt tiến đến Tuyệt Đế bên người, nói, lão phụ, ngươi cho ta ca làm cái đại nhật như lai pháp tướng, ta đây làm sao bây giờ a? Ngươi trước đừng để cho hắn đi a, chúa thể giả danh xưng còn không có lên đâu. Tuyệt đế vô vô cái chán, thật sự là già rồi, có chút dễ quên. Lời vừa nói ra, Lam Việt cùng Lam Khuynh hai ca sắc mặt đều là hơi đổi. Lạc Tiên Nghi cười nói, "Được rồi, các ngươi đừng ngủ lo lắng, hắn long tinh hổ mạnh vô cùng, mà lại không chết được đâu." Tuyệt đế mặt già đỏ lên, "Lạc Tiên Nghi, ngươi có biết hay không cái gì gọi là ruột rè hay sao?" Lạc Tiên Nghi hừ lạnh một tiếng, "Lão nương năm đó chính là quá rụt rè rồi, mới phí thời gian rồi túy nguyệt. Nhanh lên cho nhi tử muốn danh xưng, ngươi được hay không được." không được theo ta. Tuyệt đế suy nghĩ một chút, nói: mặt trời là trừ hết thể ám khắp theo vũ trụ vạn vật, có thể lợi nuôi dưỡng thế gian hết thể sinh vật. Mặt trời ánh sáng là không sinh bất diệt. Mặt trời chi ý thắng tại Thái Dương, xem kha là lớn, Bilojana là quang minh khắp theo chi ý, lại dịch lớn quang minh khắp theo, cũng sương khắp theo như lai. Đại nhật như lai là khắp theo hết thể thế gian vạn vật mà không cái gì trở ngại pháp thể, chúng đức viên mãn, trí tuệ ánh sáng khắp theo hết thể chỗ, không ngày đêm phân chia, thế gian cùng xuất thế gian hết thể hữu tình vô tình đều có thể bị ân huệ, khởi động bắt đầu sinh Phật tâm lấy được không thể tưởng tượng nổi chi thành tiểu đại nhật kinh sơ ghi chép như lai ánh nắng khắp theo pháp giới cũng có thể lái được phát chúng si nhờ thiện căn thậm chí thế gian sự nghiệp từ chi thành xử lý hắn dừng một chút tiếp tục nói a khinh chúa tể giả danh sương không thể thẹn với đại nhật như lai pháp tướng ta xem liền kêu vô thượng quang minh a vô thượng quang minh đống nhiên nghe tựa hồ có điểm lạ nhưng cẩn thận cảm thụ tất cả mọi người không khỏi hồi tưởng lại lúc trước lam khinh toàn thân phật quan phổ chiếu ân trạch gian luôn một màn không dễ nghe không dễ nghe lạc tiên ni trực tiếp biểu đạt bất mãn Cái gì liền vô thượng quang minh, khó nghe muốn chết. Vô thượng quang minh lang huynh, cái này không quá như ý ngươi không thể nghĩ ra tốt nghe điểm đấy sao? Tuyệt đế trừng mắt, dễ nghe. Vậy ngươi muốn? Lạc Tiên ni tức giận, danh xưng để làm gì vậy, nhất định phải cùng pháp tướng có quan hệ. Nếu là đều cùng pháp tướng giống nhau, vậy ngươi hẳn là gọi đấu chiến thắng Phật mới đúng, hoặc là Tế Thiên Đại Thánh. Tại sao gọi Tuyệt Đế? Tuyệt đế nói, đây cũng không phải là ta lên ấy. Đấu chiến thắng Phật, Tế Thiên Đại Thánh. Nghe hai cái này từ, trung biểu sư, phẩm hữu sư cùng tên ăn mày đều là nao nao. Bọn hắn lần thứ nhất mơ hồ biết Tuyệt Đế Pháp Tướng là cái gì. Chương 615, Hoa Minh đại tướng. Đã liền Lam huynh, làm Tuyệt hai huynh đệ, trước kia cũng cũng không biết Lao phụ pháp tướng. làm Tuyệt biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, khó trách Lao phụ vừa rồi sẽ vui vẻ như vậy. Nếu như lão nhân ra người pháp tướng là đấu chiến thắng Phật mà nói, chẳng phải là năm đó đã từng bị Phật tổ trấn áp qua cái vị kia đại năng sao? Nhi tử có được Phật tổ pháp tướng, đây là một loại biến tướng trả thù. Xem ra, thật là như thế mới đúng. Lão phụ đồng thời kiêm đủ Phật đạo hai môn thần thông, đúng là vị kia đại năng am hiểu đấy. Lạc Tiên Mi cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, đại nhật như lai Phật là pháp thân Phật, lại là trung phương Phật, không bằng liền kêu trung cực thần quân tốt rồi, khí phách hơn nhiều a. Không tốt, hay vẫn là vô thượng quang minh tốt. Tuyệt đế không thuận theo không buông tha nói. Lạc Tiên Mi đương nhiên mặc kệ, trung cực thần quân tốt. A huynh, ngươi nói, muốn cái kia. Cái này? Lam huynh cũng làm khó rồi, hai cái vị này, hắn một cái cũng đắc tội không nổi a. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, nói, ai cũng không có quy định chúa giả danh xưng muốn bao nhiêu cái chữ, ta xem như vậy tốt rồi. Cha mẹ đều dùng tới. Liên kêu, vô thượng quang minh trung cực thần quân, nhiều đồng a. Lúc này mới có thể hiện ra ta ca cường đại. Lam Khuynh trong ánh mắt thoát ra vài phần ai oán chi sắc, Trừng Lam tuyệt một cái, truyền âm nói, Sứ tiểu tử, ngươi đây là ở giúp ta sao? Tên ăn mày rối ra ngón tay cái, khí phách chất lẩu. Tuyệt đế cùng lạc tiên ni liếc nhau, hai người không ai nhường ai. Tuyệt đế cuối cùng đánh nhịp, cứ như vậy đi. Lạc tiên ni hừ một tiếng, được thông qua a có ta cái này trung cực thần quân bốn chữ áp trận, ngươi cái kia bốn chữ cũng miễn miễn cưỡng cưỡng rồi. Tuyệt đế nhìn về phía Lam Quyên. Tiểu khinh, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ chúng ta cho ngươi lên danh xưng không tốt? Không có, rất tốt." Lam khinh cắn răng, trái lương tâm nói ra. Người ta chúa tể giả danh xưng đều không có vượt qua bốn chữ đấy, đến chính mình trong đến 8 chữ, điều này có thể được chứ? Vô thượng quang minh trung cực thần quân, Lam khinh chúa tể giả danh xưng cứ như vậy bị không đáng tin cậy cha mẹ cho định xuống dưới." Lam Tuyệt trong nội tâm thầm nghĩ, sau này mình chúa tể giả danh xưng nhất định phải sớm nghĩ kỹ, ngàn vạn không thể lại lại để cho lão phụ, lão nương chụp cái rồi." Hắn đang nghĩ ngợi, Lam đột nhiên mỉm cười nói: Lão phụ, ta cảm thấy ngài cùng lão nương lên loại này tám chữ danh xưng coi như không tệ. Về sau đợi A Tuyệt tấn chức chúa thể cũng cho hắn lên một cái cùng loại, a lúc này mới lộ ra huynh đệ chúng ta đồng tâm, kia lợi đồng tâm. Lam Tuyệt lập tức mở to hai mắt nhìn, lúc nào hắn trở nên như vậy xấu bụng rồi? Tuyệt đế cười hắc hắc, hắn ta đây đã sớm nghĩ kỹ. Chính vì hắn chính là tám chữ, cho nên ta mới đồng ý lão nương ngươi đề nghị a. Đã xong, Lam Tuyệt trong nội tâm kêu thảm một tiếng. Đã sớm nghĩ kỹ tám chữ đấy, không chừng như thế nào trêu chọc bước đầu. Lam Khuynh liếc Lam Tuyệt một cái, mỉm cười nói: Ta đây đi trước tu luyện, các vị miễn hạ, cáo tử, cáo biệt mọi người, hắn rời đi trước. Nhìn vẻ mặt thống khổ Lam Tuyệt, Tuyệt Đế nói, số tiểu tử theo ta đi, chứng kiến ca của ngươi thành tựu không có. Yên tâm, lão phụ cũng cho ngươi suy nghĩ cái phù hợp pháp tướng. Khi trở lại ngươi cũng tới một cái một bước lên trời chẳng phải được. Lam Tuyệt nhãn tình sáng lên, cho ta cũng muốn tốt rồi, không thể so với ta ca cái này chênh lệch ta. Tuyệt Đế ngạo nên nói, đó là đương nhiên, con của ta có thể kém được sao? Ta đêm qua mới vừa nghĩ ra được. Lam Tuyệt ban đầu thập phần phấn khởi biểu lộ lập tức liền ngưng kết rồi. Buổi tối hôm qua hiện muốn hay sao? Pháp tướng là có thể hiện nghĩ ra được sao? Tuyệt Đế nhìn xem hắn vẻ mặt trần chờ bộ dạng, đưa tay liền cho hắn cái hót một bàn tay. Dám can đảm hoài nghi cha của ngươi. Ta là biết ngươi có lôi tinh về sau, mới cho ngươi đối với ra tốt nhất lộ tuyến. Nhưng đều muốn chính thức hoàn thành cái này pháp tướng, liền cần ngươi từ giờ trở đi xem muốn. Hơn nữa đem lôi tinh tác dụng hoàn toàn phát huy được. Cùng ta tới đây. Tuyệt Đế mang theo Lam Tuyệt rời đi. Mọi người tự nhiên cũng giải tán. Tên ăn mày cùng phẩm tiểu sư nóng lòng trở về tu luyện. Nhận thức mới vừa từ Lam Khuynh ngưng kết pháp tướng thời điểm càng ngộ, mà hai đại quân đoàn dị năng giả đám hiện tại cũng đã tiến nhập trạng thái nhập định. Trực tiếp ngưng kết pháp tướng mang đến pháp tắc biến hóa, đại nhật như lai hảo quang phổ chiếu, để cho bọn chúng lấy được chỗ tốt xa xa lớn hơn tên ăn mày tấn thăng thời điểm. Tuy rằng đốn nộ cũng không có nhiều người, nhưng mà, mỗi người tuy nhiên cũng tại Phật quang phổ chiếu phía dưới thanh tịnh tâm linh, loại trừ bản thân năng lượng hỗn tạp. Đối với tương lai tu vi tăng lên có cực lớn chỗ tốt. Cái gì? An Luân tinh dị biến? Chung kết giả nghe thuộc hạ báo cáo không khỏi cau chặt lông mày. Kim quang kia cũng không phải là bất luận cái gì năng lượng chấn động, mà có thể phóng xuất ra hào quang, nhưng không có năng lượng chấn động loại tình huống này quá kỳ quái. Cho nên, hội nghị bên kia hy vọng thỉnh ngài xác định thoáng một phát, đó là cái gì tình huống? Có phải hay không cùng dị năng giả có quan hệ? Thả quan sát đo đạc video cho ta xem một chút." Trung kết giả trầm giọng nói ra. Toàn bộ tin tức hình chiếu mở ra, từ trong vũ trụ nhìn qua thập phần cần côi An Luân tinh tiếp theo xuất hiện ở trong đó. Không lâu sau, An Luân tinh mặt ngoài đột nhiên bị kín rồi một tầng nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, dù là chẳng qua là tại trong video nhìn cũng đồng dạng làm cho người ta một loại cực kỳ tưởng hòa cảm giác pháp tắc trung kết giả bật thốt lên trong mắt toát ra một tia kinh ngạc cái này tựa hồ là một vị chúa thể giả phóng xuất ra pháp tắc chi lực mà có thể phóng xuất ra bao trùn cả khối tinh cầu pháp tắc hẳn là pháp thiên tướng địa cấp độ dị năng giả mới có thể làm được đã biết pháp thiên tướng địa dị năng giả có ta cùng trung biểu sư nhưng trung biểu sư pháp tướng cũng không phải là như thế sẽ không phóng xuất ra loại màu sắc này hào quang chẳng lẽ là thiên hỏa đại đạo trên có vị nào dị năng giả tiến giai pháp thiên tướng địa tầng thứ không có có càng nhiều tư liệu ta có thể đoán được liền chỉ có bao nhiêu thôi. xem ra rất có thể là hoa minh xin một vị chúa thể giả tọa chấn an lo tinh, thật đúng là cẩn thận. ngươi đem phán đoán của ta mang về a. vâng. thuộc hạ cung kính cáo từ mà ra. trung kết giả sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt toàn bộ tin tức hình chiếu, trung biểu sư rời đi. đối với đại liên minh mà nói không thể nghi ngờ là ảnh hưởng cực lớn đấy. nhưng mà lúc trước trung biểu sư tại đến thời điểm cũng đã đã nói rồi, nàng tuy thời cũng có thể sẽ rời đi. bây giờ người ta đi trở về, chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn cản sao? trên thực tế hắn cũng không ngăn cản được. Mặc dù tại tu vi bên trên hắn thoáng mạnh hơn Trung biểu sư, nhưng Trung biểu sư dị năng là thời gian công chế, tận lực muốn đi, hắn là căn bản ngăn không được đấy. Thiên hỏa đại đạo chưa từng có cường đại, chúa thể giả số lượng kích tăng. Nghe nói bây giờ còn có một vị vượt qua nhị giai chúa thể giả trở về, cụ thể tư liệu không rõ ràng lắm. Trước đây không lâu, đúng là thiên hỏa đại đạo người mang về rồi có quan hệ cướp đoạt tam tinh tin tức mới nhất, làm toàn bộ nhân loại thế giới hơi khiếp sợ. Hiện tại tam đại liên minh đều tại phái trinh sát phi thuyền tiến về trước bên kia tìm kiếm, lại không có bất kỳ kết quả truyền về nhưng từ mất tích đại lượng trinh sát phi thuyền có thể đoán ra thiên hỏa đại đạo cho ra tin tức hẳn là chân thật đấy Cấp đoạt tam tinh thật sự tại đó có thể không gian nhảy lên tinh cầu có thể trực tiếp chiến đấu tinh cầu đây là đáng sợ cỡ nào tồn tại thân là bắc minh dị năng giả trụ cột vững vàng chung kết giả áp lực từ lớn lam khuynh tấn cấp tin tức bị hoa minh quân đội cao tầng hạ lệnh nghiêm khắc giữ bí mật hội nghị cũng chỉ có tầng cao nhất mấy người mới biết nguyên bản chuẩn bị trao tặng hắn cấp bậc thượng tướng trực tiếp bị thủ tiêu đặc biệt tăng lên lam khuynh bây giờ danh hiệu là hoa minh quân sự ủy ban ủy viên tứ tinh đại tướng nguyên soái chính thức tiến vào quân đội tầng cao nhất. Dị năng giả nguyện ý sẵn sàng góp sức quân đội tình huống cũng không nhiều, bởi vì dị năng giả có được vượt xa thường nhân thực lực, ai không nguyện ý tự do tự tại sinh hoạt đâu. Tại trong quân đội, nhất định sẽ bị ước thúc, cho nên, càng là cường đại dị năng giả, lại càng không nguyện ý sẵn sàng góp sức quân đội. Nếu không, An Luân tinh thiết huyết viêm hoàng quân đoàn thuần túy từ dị năng giả tạo thành quân đội sẽ không cũng chỉ có cái kia 1000 người. Đây chính là từ toàn bộ hoa minh trong quân đội tuyển ra đấy. Mặc dù như thế, tại cá nhân thực lực so diện, bọn hắn vẫn là cùng thiên hỏa quân đoàn sai rồi. Lần này Lam Khuynh đột phá, đối với Hoa Minh quân đội mà nói đã không thể dùng đơn giản tin vui để giải thích. Lam Khuynh vốn chính là An Luân quân thần, có trí tuệ chi thần danh xưng là quân đội thần tượng, là vô số thanh niên nhiệt huyết làm lính ngỗng tưởng. Hiện tại hắn tiến giai chúa thể giả, thần tượng quang huy không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn phóng đại. Đối với Hoa Minh mà nói, có khó có thể tưởng tượng cực lớn chỗ tốt. Chúng chi, hắn hay vẫn là trực tiếp đột phá tầng thứ nhất, tiến vào đến chúa thể giả giai đoạn thứ hai pháp thiên tướng điện. Cái này ý vị như thế nào? Mặc dù đám chính khách bọn họ ít có gì năng giả. Nhưng bọn hắn đối với dị năng giả nghiên cứu lại nhất thấu triệt. Bọn hắn biết, Pháp Thiên tướng địa có nghĩa là Lam Khuynh vốn có thực lực đã có thể cùng đại liên minh minh chủ trung kết giả so sánh rồi, có lẽ còn không bằng trung kết giả, nhưng ít ra là cấp độ tồn tại. An Luân tinh cả khối tinh cầu bị kim quang bao phủ một màn, mang cho Hoa Minh quân đội cực lớn rung động. Đi qua hội nghị cao tầng cùng quân đội khẩn cấp bàn bạc về sau, mới có cho Lam Khuynh đặc biệt tấn thăng quyết định. Bất quá, vô luận là Lam Khuynh tấn cấp chúa thể giả, hay là hắn bị đề bạt làm đại tướng, tất cả đều bị quân đội nghiêm khắc giữ bí mật. Tin tức này bây giờ còn không thể lộ ra. Tại thời điểm mấu chốt sẽ có rất lớn tác dụng. Lam Tuyệt Bị Tuyệt Đế mang đi về sau, trực tiếp biến mất 3 ngày, 3 ngày sau, Tuyệt Đế tuyên bố Lam Tuyệt tạm thời bế quan. Thời gian sẽ không quá dài, ước chừng chừng 3 ngày nữa. Lam Khuynh ngưng kết pháp tướng về sau trực tiếp liền bế quan, hắn cần có thời gian đến vững chắc bản thân pháp tắc. Tên ăn mày cuối cùng là đã tìm được thời gian hướng Tuyệt Đế thỉnh giáo, đương nhiên, còn có tay đua xe. Tuyệt Đế rất hiền hòa chỉ điểm bọn hắn một ít tu luyện phương thức, để cho bọn chúng lấy được chỗ ích không nhỏ. Về phần Trung biểu sư cùng phẩm tiểu sư, chỉ điểm bọn họ chính là lạc tiên mi rồi với tư cách đương kim không gian hệ cường đại nhất dị năng giả, lạc tiên ni thích hợp hơn biết bọn hắn cảm ngộ thời không chi mê. chương 616, lam tuyệt pháp tướng là cái gì? Phòng tiểu sư được lợi là lớn nhất, hắn rút cuộc đã có ngưng kết pháp tướng mạch suy nghĩ, chỉ cần còn có một đoạn thời gian lắng đọng, đợi phản hồi thiên hỏa tinh về sau, hắn liền có thể nếm thử bắt đầu ngưng tụ pháp tướng rồi. thiên hỏa quân đoàn cùng thiết huyết viêm hoàng quân đoàn dị năng giả đám toàn bộ cảm ngộ hết pháp tắc đã là 7 ngày sau rồi. thiên hỏa quân đoàn lấy được lợi ích nếu so với thiết huyết viêm hoàng quân đoàn lớn hơn rất nhiều, bởi vì đều muốn cảm ngộ pháp tắc đầu tiên thực lực bản thân muốn đầy đủ, thực lực chưa đủ, cảm nộ cũng sẽ không quá sâu khắc. Thiết huyết viêm hoàng quân đoàn gia nhập yêu cầu là thấp nhất tứ cấp dị năng giả, mà thiên hỏa quân đoàn thì tất cả đều là lục cấp trở lên, cấp độ tranh lệch tương đối lớn. bất quá, bởi vì đại nhật như lai phật quang phổ chiếu nguyên nhân, mỗi một vị dị năng giả hay vẫn là được lợi rất nhiều. khuynh chân ngồi ở trên giường, lam tuyệt đã minh tưởng rồi trọn vẹn ba ngày. lão phụ chỉ điểm, ở trước mặt hắn mở rộng một cái mới tinh đại môn. pháp tướng là bản thân pháp tắc phản hồi, nhưng tụ ra cái dạng gì pháp tướng? có thể phản hồi ra bản thân pháp tắc biến hóa xu thế. Lam Tuyệt nguyên bản chưa bao giờ cân nhắc qua phương diện này sự tình, chỉ nhận là chúa tể giả hẳn là làm từng bước tấn trước, chính mình cũng nên trước trở thành chúa tể giả về sau, mới có thể lại tiếp tục suy nghĩ pháp tướng vấn đề. Nhưng Lam khuynh trực tiếp đột phá, mang cho hắn rất lớn đâm kích, hắn thế mới biết, nguyên lai pháp tướng là có thể đủ thông qua loại tình huống này đến tiến hành ngưng kết đấy. Một bước lên trời, đã giảm bớt đi bao nhiêu thời gian a? Đem tấn chức pháp tắc ra đời pháp tắc biến hóa toàn bộ không chế, không lãng phí mảy may, đây mới thực sự là tiền đồ tươi sáng. Nhưng mà. Ngưng tụ cái gì pháp tướng liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Lam Khuynh đại nhật như lai pháp tướng tuy có một chút tuyệt đế ác thú vị, thế nhưng cũng là bởi vì hắn bản thân có được như vậy thiên phú, có thượng cổ truyền thừa xuống vật tính, mới có thể cuối cùng thành công. Có được đại nhật như lai pháp tướng về sau, Lam Khuynh tương lai tăng lên có thể nghĩ, pháp tướng mạnh yếu, là chúa tể giả so đấu là quan trọng nhất. Nói như vậy, chúa tể giả ngưng tụ tối đa pháp tướng chính là mình. Trong lịch sử có không ít chúa giả đều là làm như vậy đấy. Làm như vậy, có thể làm cho bản thân dị năng trực tiếp sinh ra biến chất, thăng hoa trở nên càng cường đại hơn. Thế nhưng là, như vậy lại làm cho tương lai tăng lên không gian nhỏ đi, đều muốn duy trì liên tục cảm ngộ bản thân biến hóa đến tiếp tục tấn chức, rất khó khăn, quá khó khăn. Tuyệt đế sở dĩ có thể trở thành tuyệt đế, cũng là bởi vì, lúc trước hắn ngưng tụ cực kỳ cường đại pháp tướng. Hắn muốn có đấy, đúng là Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa. Đấu chiến thắng Phật pháp tướng ngưng tụ sau khi thành công, tại ngắn ngủn 10 năm trong thời gian, tuyệt đế liền tiến giai bao la và thượng, lại 5 năm, pháp lực vô biên. Tuyệt đế tại Lam Khuynh đạt tới cựu cấp đỉnh phong về sau, bắt đầu truyền thụ hắn ngưng kết pháp tướng phương pháp Lúc này mới đã có Lam Khuynh Hậu tích mật phát, 3 năm công tác chuẩn bị, một bước lên trời. Lam Tuyệt hiện tại kỳ thật còn chưa tới cửu cấp đỉnh phong, nhưng hắn đối với pháp tắc cảm ngộ rất nhiều, lại có lôi tinh mang đến sinh diệt thần lôi. Tuyệt Đế tại cẩn thận suy nghĩ về sau, cũng giúp hắn nghĩ ra rồi một cái thích hợp nhất hắn pháp tướng. Chẳng những cùng hắn tu luyện đạo gia thái cực có quan hệ, hơn nữa cũng cùng Lôi đỉnh có quan hệ. Hơn nữa lôi tinh trong tiên linh khí, liền tạo thành pháp tướng trụ cột. Lam Tuyệt gần nhất tu luyện gặp phải vấn đề lớn nhất, chính là pháp tắc có chút tìm không thấy phương hướng rồi. Quá nhiều kỳ ngộ ngược lại lại để cho hắn nhìn không rõ đường phía trước. Dưới loại tình huống này, Tuyệt Đế dùng 3 ngày thời gian, vì hắn bước xui rồi con đường này, cái này lại để cho Lam Tuyệt tương lai tu luyện có thể đi càng thêm trôi chảy rồi. Ngắn ngủn 3 ngày, lại làm cho Lam Tuyệt tầm mắt sáng tỏ thông suốt, cái này là có một vị siêu cấp cường giả chỉ điểm chỗ tốt, lại để cho hắn ít rời đi quá nhiều, quá nhiều đường quên co. Nếu để cho chính hắn đi lục lọi, hắn là không thể nào nghĩ vậy loại pháp tướng đấy, cũng không có bất kỳ tham chiếu. Nhưng có Tuyệt Đế tại lại bất đồng, Tuyệt Đế còn nhỏ kỳ ngộ, được tư thượng cổ truyền thừa, Còn có phần đông chân quý tư liệu. Những tài liệu này đối với người bình thường mà nói có lẽ không có gì trọng dụng, nhưng đối với dị năng giả tiến dai chúa tể lúc, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng tác dụng cực lớn. Trong mắt trong suốt ánh sáng màu lam nở rộ, đem chọn cái gian phòng đều chiếu rọi thành màu lam, từng điểm tia sáng gai bạc trắng sen lẫn trong đó, kỳ diệu sinh diệt khí tức thay đổi liên tục. Mặc dù chỉ là hấp thu rất nhỏ một bộ phận lôi tinh, nhưng lam tuyệt dị năng đã xuất hiện biến chất chuyển hóa. Tuy rằng hoàn toàn chuyển hóa còn cần có thời gian, nhưng có âm dương song lôi dung hợp, quá trình này sẽ trở nên ngắn bên trên rất nhiều. Một khi Lam Tuyệt đem bản thân lôi đình đổi thành thành âm dương song lôi, hấp thu lôi tinh tốc độ sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Trung kích chúa tể ở trong tầm tay. Lam Lam Tuyệt có chút kinh hỉ chính là, Chu Thiên Lâm Thiên Hậu biến tuy rằng bản thân không có sẵn tính công kích, nhưng có bao dung đặc tính, hai người dung hợp tu luyện, vô luận sinh ra là loại nào năng lượng, cũng không ảnh hưởng nàng bản thân tăng lên. Cái này lại để cho Lam Tuyệt không cần lo lắng tu vi của nàng có theo không kịp khả năng. Trong mắt Lam mang dần dần biến mất, hết thể đều biến trở về bình thường, Lam Tuyệt người nhẹ nhàng dựng lên, hoạt động thoáng một phát thân thể của mình. Dù là đã qua vài ngày, có thể bây giờ suy nghĩ một chút lam Khuynh đại nhật như lai pháp tướng lam tuyệt hay vẫn là không khỏi rất là tán thưởng pháp tướng căn cơ còn tại đó một khi lam Khuynh có thể hoàn toàn vận dụng chỉ sợ đồng cấp cái khác chúa thể giả không người có thể chống lại a Từ đại nhật như lai sử dụng bát nhã tam chú cái kia sẽ khủng bố tới trình độ nào Hẳn là đâm kích thoáng một phát ra thành cùng a gì mới phải không thể chỉ là ta một người chịu đâm kích đối với sở thành cùng hoa lệ lam tuyệt là hoàn toàn tín nhiệm đấy hắn cũng không cho rằng lam khuynh đột phá chuyện này cần hướng bọn hắn dấu giếm bấm sở thành sở tạt thông tin dây số rất nhanh chuyển đến sở thành thanh âm xin chào ta là sở thành ta bởi vì bế quan tu luyện tạm thời không thể tiếp nghe ngài để báo có chuyện nhắn lại nhưng thời gian ngắn bên trong ta chỉ sợ không cách nào xử lý thật có lỗi bế quan tu luyện Á thành còn đang bế quan sao trở lại thiên hỏa tinh lúc ấy lam tuyệt một mực chưa kịp liên hệ sở thành cùng hoa lệ không nghĩ tới hắn vậy mà còn đang bế quan ngược lại cho hoa lệ bấm dây số chuyển đến thanh âm rõ ràng cơ bản giống nhau lam tuyệt không khỏi có chút buồn cười chẳng lẽ nói tất cả mọi người là tâm hữu linh tê đấy sao lão đại bên này bộc phá Bọn hắn cũng đều cố gắng như vậy. Thật là làm cho ta cảm giác nguy cơ 10 phần a. Đáng tiếc, không thể một mực ở tại chỗ này tu luyện, cấp đoạt tam tinh sự tình liên quan to lớn, nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm tình huống bên kia mới được. Tại An Luân Tinh dừng lại rồi 6 ngày, thời gian đã lâu. Không lúc trước hướng cấp đoạt tam tinh bên kia tìm kiếm tình huống, hắn luôn lo lắng. Gia chính mình ký túc xá, Lam Tuyệt trước có liên lạc phẩm tiểu sư cùng Tô Tiểu Tô. Lam Khuynh còn đang bế quan bên trong, không cách nào liên lạc. Không lâu sau, các vị chúa tể giả, kể cả Tuyệt Đế cùng Lạc Tiên Nhi đều tụ tập lại một lượt chuẩn bị rời đi. Tuyệt đế hỏi. Lam tuyệt nhẹ gật đầu. Chúng ta muốn đi tìm kiếm thoáng một phát cấp đoạt tam tinh tình huống, mau chóng đem tin tức mang về. Nhất định phải thời khắc giám sát bọn hắn, mới có thể tại bọn chúng hướng chúng ta khởi xướng thời điểm tiến công trước tiên phản ứng. Tô tiểu tô là nhất định phải đi đấy. Nàng quen thuộc tái loạn tinh vực tinh không, có nàng tại, vô luận là tiến về trước hay vẫn là bỏ chạy, đều nhẹ nhõm nhiều lắm. Lam tuyệt nhẹ ở tứ thị tự nhiên cũng muốn đi theo hắn cùng một chỗ. Hơn nữa một cái am hiểu các loại điện tử phương tiện năng lực kế toán viên cao cấp, đây là bọn hắn cơ bản nhất đội hình. Phần tiểu sư cùng trung biểu sư đáp ứng cùng hắn tiến về trước, hai đại chúa tể giả là an toàn cam đoan. Tên ăn mày trước liền biểu thị ra, hắn cũng muốn đi, hắn mới tấn thăng làm chúa tể giả, rất có chút ít kích động đều muốn chiến đấu. Mẹ, ngài cũng đừng đi, ở chỗ này cùng lao phụ a. Lam tuyệt hướng Lạc tiên ni nói ra, lạc tiên ni không biết dùng thủ đoạn gì, hoặc là tuyệt đế nghị thông suốt, dù sao hiện tại hai cái vị này ra song nhập đúng đấy, nhìn qua đặc biệt thân mật. Như vậy sao được? Ta với ngươi đi. Lạc tiên ni không chút do dự quả quyết nói, những cái kia đoạt giả đúng là rất nguy hiểm. Không đi theo bên cạnh ngươi, ta lo lắng. Không thể để cho ngươi nói không ta đây một tiếng mẹ a. Ta cũng không giống như những người khác như vậy không chịu trách nhiệm. Tuyệt Đế nói, ngươi không chăm sóc ta sẽ chết sao? Lạc Tiên ni khiêu khích nhìn xem hắn, có bản lĩnh ngươi ngăn chặn miệng của ta. Tuyệt Đế chán nản, hắn cũng biết, cùng Lạc Tiên ni đấu võ mồm chính mình không có gì thắng khả năng, vị này thật đúng là không có hạn của đấy, cái gì cũng dám nói. Ta cũng với các ngươi cùng đi. Tuyệt Đế trầm giọng nói. A. Lam Tuyệt kinh ngạc nhìn Tuyệt Đế, hắn không nghĩ tới, lão phụ vậy mà cũng muốn đi. Tuyệt Đế nói. A Khuynh đã đột phá hoàn thành, tự bảo vệ mình không có vấn đề gì cả. Bên này không cần ta, ta cũng muốn xem một chút, cái này cấp đoạt tam tinh rút cuộc có thể cường đại tới trình độ nào. Một vòng ánh sáng lạnh từ nơi này vị nhân loại đệ nhất cường giả đấy mắt hiện lên. Khí thế cường đại làm mọi người tại đây đều là có chút chấn động. Phẩm tự sư, trung biểu sư đều là vui mừng quá đỗi, có tuyệt đế đi theo, an toàn của bọn hắn liền không cần suy tính. Bọn hắn cũng đều chẳng qua là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua tuyệt đế thực lực chân chính là dạng gì đấy. Nhưng năm đó trong truyền thuyết Tuyệt đế là có thể đơn giản phá hủy một viên tinh cầu khủng bố tồn tại. Nếu quả thật là loại này lời nói, nói không chừng tuyệt đế chính mình có thể cho cấp đoạt tam tinh dùng trọng thương đâu. Lam Tuyệt dĩ nhiên là càng cao hơn rồi, lão phụ mẹ đi theo, lần này đi người tuy rằng ít, nhưng thực lực mạnh, tuyệt đối là chưa từng có đấy. Đều muốn tại nhân loại thế giới lại tạo thành như vậy một chi tiểu đội đều tuyệt đối không thể nào làm được. Một vị pháp lực vô biên cấp cái khác chúa thể giả, một vị bao la vật tượng, một vị pháp thiên tướng địa, hơn nữa hai vị pháp tắc chi vực, cùng với bọn hắn những thứ này cựu cấp dị năng giả, luận cá thể sức chiến đấu thật sự là đủ để phá hủy tinh cầu. đừng ném dưới ta, ta cũng đi. Tay đua xe không biết như thế nào lấy được tin tức, từ đằng xa hóa thành tia chớp bay nhanh mà tới. Lam tuyệt nói, ngươi cũng đừng đi, ai chúng ta ly khai, thiên hỏa quân đoàn cũng nên có người thống soái. Tay đua xe kiên định mà nói, không, ta muốn với các ngươi đi. bên này còn có cả phê sư cùng người pha rượu đâu, có hắn đám thống soái như vậy đủ rồi. dù sao cũng là ở tại chỗ này cùng ăn luân quân học tập, trao đổi luận bàn. hắn đương nhiên muốn đi rồi, tuyệt đế mấy ngày nay chỉ điểm tu luyện của hắn lại để cho hắn lấy được lợi ích cực lớn, cơ hội tốt như vậy hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Hùng chi hắn và Lam Tuyệt Âm Dương dung hợp thần lôi cũng cần có thời gian tiếp tục tu luyện. Lần này tiến về trước toái loạn tinh vực thời gian sẽ không quá ngắn, nói không chừng có thể hoàn thành thần lôi chuyển đổi. Chương 617, ở một chỗ a. Tuyệt Đế tại cảm thụ dị năng của hắn về sau liền nói cho hắn biết, ban đầu loại này âm dương song lôi dung hợp chỉ có thể ở bọn hắn bên ngoài cơ thể hoàn thành, nói cách khác, chỉ có trong chiến đấu mới có tác dụng, là không có biện pháp chuyển hóa thành năng lực bản thân đấy. Nhưng bởi vì Lam Tuyệt trong lúc vô tình đã nhận được lôi tinh Hấp thu lôi tinh về sau, lại để cho dị năng của hắn nhiều hơn Cửu Thiên Thần Lôi khi tức. Cửu Thiên Thần Lôi chính là Thiên Đạo Tử Tiêu Thần Lôi diện hóa phiên bản, kia cấp độ vượt xa bọn họ Thái Âm, Thái Dương Thần Lôi. Tuy rằng chỉ có một tia khí tức, nhưng lại như là keo dính bình thường, giúp bọn hắn hoàn thành Thần Lôi dung hợp. Cái này tuyệt đối là đại vật khí. Tay đua xe biết rõ lạc đại vi an đạo lý, đương nhiên phải nắm chặt thời gian cùng Lam Tuyệt hoàn thành Thần Lôi chuyển hóa. Một khi hoàn thành, tu vi của hắn liền đem đột nhiên tăng mạnh. Tương lai thành tiểu chủ không phải là một a. Được rồi. Ngươi muốn đi chỗ đó liền cùng một chỗ a." Lam Tuyệt nói ra. Lam Khuynh không có ở đây, nhưng thuộc hạ của hắn đều vô cùng được lợi. Lam Tuyệt tan bài người pha rượu cùng cà phê sư cùng bọn họ trao đổi. Đem Thiên Hỏa quân đoàn tạm thời ở lại An Luân Tinh. một cái là nghỉ ngơi và hồi phục, một cái cũng là nhận thức An Luân Tinh phương pháp huấn luyện, cùng Thiết Huyết Viêm Hoàng quân đoàn cùng một chỗ huấn luyện, tăng lên bản thân. Đợi Lam Tuyệt bọn hắn sau khi quay về, sẽ cùng nhau quay về Thiên Hỏa Tinh. ở số một khéo léo bay lên trời, tựa như chim ưng bình thường thẳng vào trời cao, mang theo huyền lệ đuôi lửa, qua trong dây lát biến mất không thấy gì nữa. Lam Tuyệt cuối cùng cảm tình hay vẫn là chính mình chiếc phi thuyền này, chiếc phi thuyền này làm bạn hắn thời gian cũng dài nhất. Zeus số một bên trên không gian tuy rằng xa không bằng đại đế hào lớn như vậy, nhưng mấy cái nhỏ khoang vẫn phải có. Tuyệt đế cùng Lạc Tiên Nhi không thể nghi ngờ chiếm cứ một trong số đó. Tên ăn mày chính mình đi tu luyện. Lam Tuyệt cùng với tay đua xe tiếp tục bọn họ thần lôi dung hợp. Có Tuyệt đế tại, liền vấn đề về an toàn cũng không cần cân nhắc. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có một gian nhà kho, đã có hai vị chúa tể giả. Phẩm tiểu sư cùng Trung biểu sư. Lam Tuyệt hướng Phẩm tiểu sư liền ngáy mắt Phẩm biểu sư do dự một chút, lắp bắp mà nói, "Nếu không, ta đi tìm tên ăn mày a cùng hắn chen lấn chen lấn." Lam Tuyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem vị này. Hắn hiện tại nhưng là chân chính tiên hỏa đại đạo người cầm quyền, một đời thời không quyền trượng miện hạ, như thế nào tại nam nữ phương diện chuyện này bên trên, tốn đến loại trình độ này rồi hả? Cơ hội tốt như vậy cũng không bắt lấy. Trung biểu sư nhìn hắn một cái, "Ngươi hay vẫn là cùng ta cùng một chỗ a, ngươi cùng tên ăn mày dị năng không hợp. Ta giúp ngươi để ý một để ý mạch suy nghĩ, sau này trở về, ngươi cũng tốt bắt đầu ngưng tụ pháp tướng." "A." Phẩm Cửu sư kinh ngạc ngẩng đầu, đầu, nhìn về phía Trung biểu sư. Trung biểu sư cũng đã quay người hướng khoang đi đến. Ngươi có thể hay không không muốn kém như vậy a? Lam Tuyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem phẩm Tiểu sư, ngươi như vậy, còn trông chờ có thể qua được cô gái. Đánh một đời lưu manh được. Phẩm Tiểu sư cả giận nói, ngươi biết cái gì? Nàng đặc biệt giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ cũng không muốn cùng nam tính tiếp xúc gần gũi đấy. Ta đây là tôn trọng nàng. Lam Tuyệt cả giận nói, con em ngươi? Tán gái muốn là can đảm cẩn trọng ra mặt dạy. Là đồng bạn thời điểm, đương nhiên muốn tôn trọng. Ngươi là muốn tìm lão bà đấy, đối với lão bà lớn nhất tôn trọng, chính là thể hiện ra ngươi đến cỡ nào dưa thích nàng, mà không phải do do dự dự đấy. Ngươi có thể hay không mở mang thiếu a. Lam tuyệt thanh âm có chút lớn, bay người trong thuyền đều có thể nghe thấy. Sau đó Lam tuyệt liền chứng kiến, một mảnh bất thiện ánh mắt đồng loạt hướng hắn bên này bắn phá tới đây. Ách, cảm thụ được cái kia hoa cúc hoán, hoa côn nhu, hoa quán giận ánh mắt, Lam tuyệt quay người bỏ chạy. Cung nổi giận quát phẩm tiểu sư so với, còn lại an toàn của mình trọng yếu nhất. Phẩm tiểu sư không khỏi bật cười, nhưng ngay sau đó hắn liền cảm thấy tim đập của mình có chút gia tốc. nàng, nàng vậy mà mời ta cùng nàng tại một cái khoang bên trong tu luyện sao? phi thuyền khoang đều là rất nhỏ, không gian có hạn, hai người ở một chỗ. dùng sức hô hấp vài cái, phẩm hiệu sư lúc này mới đi nhanh đi tới. lam tuyệt mà nói, bao nhiêu có chút đả động hắn. ngươi cái này chất tử là thật đủ phế vật đấy. tuyệt đế nằm ở khoang trên giường, vẻ mặt im lặng. lạc tiên mi liền nằm ở trên cánh tay của hắn, khi hi cười nói, ngươi cũng không phải phế vật đâu, còn không phải để cho chúng ta rồi nhiều năm như vậy. ngươi yên tâm đi đợi lần này trở lại Thiên Hoa Tinh, ta liền ở lại Thiên Hoa Đại Đạo, ngươi nguyện ý làm cái gì đi, ta tuyệt không ngăn trở, sẽ không để cho ngươi mất đi tự do đấy. nàng rất rõ ràng, đều muốn hoàn toàn bắt lấy người nam nhân này căn bản là không thể nào đấy, chẳng bằng mọi người bảo trì quan hệ thân mật, ngẫu nhiên gặp mặt, ít nhất còn có thể nhìn thấy hắn. tuyệt đế kéo bờ vai của nàng, than nhẹ một tiếng, có lẽ là già thật rồi, ta hiện tại đã đối với tự do không có như vậy khát vọng rồi. ngược lại bắt đầu sợ hãi cô độc, dùng tính cách của ta, trước kia làm sao có thể chủ động gọi nhi tử trở về đâu nhưng bây giờ có đoạn thời gian nhìn không tới bọn hắn ta lại sẽ tưởng niệm ta cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai like ta cũng sẽ nhớ người là ta phụ người. lạc tiên ni thân thể mềm mại có chút chấn động có chút khó tin bằng đầu nàng quả thực không thể tin tưởng nói ra lời nói này rõ ràng sẽ là tuyệt đế bọn hắn nhận thức nhiều năm như vậy nàng hiểu rất rõ hắn chính là bởi vì hiểu rõ nàng mới càng thêm không dám tin cái này tuyệt không như là chỉ bất bản có thể nói ra được lời nói a nhẹ nhàng nuốt ve khuôn mặt của hắn ngươi không giả trong lòng ta ngươi vinh viễn cũng không lão tuyệt đế mỉm cười cảm thụ được nàng ôn nhu, ta chính là quá mức quật cứng rồi, buông tha cho rất nhiều chuyện tốt đẹp vật. lớn tuổi, rất nhiều sự tình cũng đều đã thấy ra. đợi cấp đoạt tam tinh sự tình xử lý xong rồi, người hãy theo ta khắp nơi đi một chút đi. chúng ta cũng đi dò xét dò tìm tìm thế giới bên ngoài, nói không chừng có thể cho đám nhi tử tìm được một ít thật tốt tinh cầu đâu. cũng không chừng có thể tìm tới như nguyên lai mẫu tinh như vậy có được khổng lồ thiên địa nguyên khí tinh cầu, hoặc là đi tìm một ít tiên giới dấu chân. lạc tiên ni nhìn xem ánh mắt của hắn dần dần ngưng kết, ngươi ngươi không đổi ta đi rồi hả? Tuyệt đế giơ tay lên, bưng lấy mặt của nàng, chỉ cần ngươi còn không ghét bỏ ta, về sau liền thật sự làm hài tử của ta, lão nương a. Lạc Tiên Nhi hàm răng khẽ cắn môi dưới, tiếp theo trong nháy mắt, mãnh liệt nhào tới, dùng sức ôm um lấy cổ của hắn. Đợi những lời này, nàng đợi trọn vẹn vài thập niên a. Tuyệt đế nở nụ cười, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình trước kia kiên trì tựa hồ quá vô tri, hắn nữa thích loại này cảm giác cấm áp. Có một nữ nhân, tựa hồ thì có nhà. Từ lần trước tại Tử La Tinh lần nữa nhìn thấy Lạc Tiên Nghi hắn thì có loại cảm giác kỳ quái. Hắn lúc trước dạy bảo ra Lam Minh, Lam tuyệt hai huynh đệ. Hai huynh đệ bay một mình về sau, hắn vẫn luôn sống một mình. Hắn là một cái thập phần tự ta người, thế nhưng là, vô luận là người nào đều cũng có cảm tình tồn tại. Hắn cũng sẽ tưởng niệm như tử, thế nhưng là, có mấy lời, hắn nói không nên lời. Lúc trước hệ giả sau khi chết Lam Tuyệt bị thống hắn biết, nhưng ở hắn xem ra, đây là nhu nhược biểu hiện, hắn rất tức giận, tự nhiên sẽ không đi để ý tới Lam Tuyệt. Một thằng đến sau này nhìn xem Lam Tuyệt từng bước một đi ra, ngay Lam Khuynh mang cho tin tức của hắn, lại đến dị năng giả giải thi đấu bên trên mắt thấy Lam Tuyệt kinh diễm biểu hiện. Tuyệt đối ý thức được chính mình đối với thân tình khắc vọng, Lam Vinh, Lam Tuyệt huynh đệ hai người là hắn nuôi non đấy, hắn đưa bọn chúng trở thành nhi tử, trở thành đệ tử, một mực cố gắng bồi dưỡng bọn hắn. Nhưng là đồng dạng đối với bọn họ thập phần nghiêm khắc, hà khắc. Có thể lớn tuổi, hắn phát hiện tâm linh của mình ký thác cũng chỉ có cái này hai cái hải tử. Bọn hắn rèn luyện đã đầy đủ rồi. Tuyệt Đế rất muốn cùng hai đứa con trai thân mật một ít, nhưng hắn vẫn sẽ không. Giống như nhân loại người mạnh nhất, căn bản cũng không biết như thế nào phong tích chính mình thân tình. Có thể ngày đó, lạc tiên ni đã đến, cùng Lam Tuyệt ở một chỗ, cảm giác của hắn rất kỳ diệu tựa hồ bởi vì lạc tiên ni xuất hiện mình và nhi tử giữa hơn nhiều một cái gì với sau hắn có một ngày nghe trong nhà xương đồng nghiệp khác nói câu lời nói mới hoàn toàn minh bạch cái loại cảm giác này là cái gì vị tia đồng sự nói có một nữ nhân mới có nhà bộ dạng a tuyệt đế bỗng nhiên tỉnh ngộ cũng không phải là ư trong nhà nhiều nữ nhân tựa hồ liền có hơn ràng buộc hơn nhiều nhà hư vị với sau hắn không ngừng đạt được lam tuyệt cùng lạc tiên ni hòa hợp ở chung lạc tiên ni càng là cứu được lam tuyệt tính mạng cái này cũng dần dần tỉnh lại tuyệt đế lần này gặp nhau Hắn tuy rằng thường xuyên bị lạc tiên ni khí nói không ra lời, nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình rất ưa thích loại này bầu không khí. Minh và nàng cãi nhau, hai đứa con trai ở bên trong giảng hòa. Đây mới là nhà. Hắn vừa mới nói ra lời nói này, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, nhưng là hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng thật vất vả mới quyết định đấy. Giờ này khắc này, ôm trong ngực bộ dáng, hắn một chút cũng không hối hận, hắn càng là may mắn, chính mình đã có quyết định như vậy. Cái này khoang tràn ngập điểm mật ngọt ngào, cái khác khoang, nhưng có chút trầm mặc. Lúc phẩm tiểu sư đi vào gian phòng thời điểm chứng kiến trung biểu sư đã khoanh chân ngồi ở giường một bên, mấp máy hai mắt, tựa hồ là tại minh tưởng. hắn do dự một chút, sau đó mới tại trung biểu sư đối diện ngồi xuống. Khục, cái kia, ta vào được. phẩm tiểu sư thử thăm dò nói ra. trung biểu sư mở ra hai con ngươi, nhìn xem trước mặt có chút có quắp phẩm tiểu sư, soáng mắt lưu chuyển. phẩm tiểu sư bị nàng xem có chút không được tự nhiên, lập tức một lần nữa đứng người lên, ngươi muốn là cảm thấy không thoải mái, ta đi bên ngoài. trung biểu sư sau khi từ biệt đầu, nhìn về phía bên cạnh, phẩm tiểu sư ánh mắt tạm đạm, liền muốn ly khai. Ngươi trở lại cho ta. Trung biểu sư gầm lên một tiếng. A, phẩm tiểu sư trở lại. Trung biểu sư cả giận nói, ngồi xuống. A phẩm tiểu sư lần nữa ngồi xuống. Trung biểu sư tức giận, thợ kim hoàn nói đúng, ngươi thật là một cái phế vật. Phẩm tiểu sư cười khổ nói, thật có lỗi, ta, ta thật sự có chút ít sợ hãi. Trung biểu sư sửng sốt một chút, ngươi sợ cái gì? Sợ ta đem ngươi ăn? Phẩm tiểu sư than nhẹ một tiếng, ta sợ ngươi sẽ rời đi. Ngươi vừa đi chính là vài thập niên, những năm này, mỗi lần coi như ta đi qua tiệm đồng hồ thời điểm. Ta tâm sẽ không hiểu đau đớn, tưởng niệm giống ma quỷ giống nhau, trong lòng ta tàn sát bừa bãi, ta không có tâm tư tu luyện, chỉ có tại uống rượu thời điểm, cảm thụ được rượu mỹ hảo, ở đằng kia trong muội, trong trí nhớ ngươi mới có thể trở nên rõ ràng. Cho nên, ta thích uống rượu, ưa thích rượu vang đỏ cái kia kéo dài phong phú hương vị, ưa thích rượu cuồn mang đến tê dại. Mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi, mà mỗi khi ta nhớ ngươi thời điểm, ta sẽ uống rượu. Chương 618, sẽ không lại đi. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ trở về, nhưng ngươi biết ta có nhiều vui vẻ sao? Biết ngươi trở về ngày đó, Ta thậm chí quên mất uống rượu, ta đứng ở gỗ thịt lao tiểu phường bên trong cánh cửa, nhìn xem ngươi ra ra vào vào bận rộn bộ dạng, ta liền tự nói với mình, vô luận như thế nào, lần này cũng không thể khiến ngươi sẽ rời đi, cho nên ta sợ, ta sợ ta đối với ngươi có chỗ mạo phạm, ngươi sẽ lần nữa ly khai Thiên hỏa Đại Đạo, ly khai ta, ngươi biết không? Hiện tại chỉ cần mỗi ngày có thể chứng kiến ngươi, ta cũng rất vui vẻ, rất thỏa mãn, cho nên lần này lúc ngươi nói muốn cùng thợ Kim Hoàn đến đây thời điểm, ta biết rõ mình tại Thiên hỏa Đại Đạo có rất nhiều sự tình phải xử lý nhưng ta hay vẫn là đi theo người đã đến đến rồi, bởi vì ta chịu không được nhìn không tới ngươi thời gian. Trung biểu sư đã trề mặt, nàng có chút cúi đầu xuống, thật có lỗi. Sau khi trở về, ta mới biết được vì cái gì lúc trước rõ ràng Thiên Phú so với ta cao hơn ngươi, cho đến ngày nay còn không có ngưng tụ pháp tướng, là vì ta sao? Phẩm tiểu sư mỉm cười, cái này không trọng yếu, ngưng tụ pháp tướng cần tâm tỉnh, cần phải có tín niệm bất chấp, ta chỉ là cái tiểu quỷ, có tư cách gì ngưng tụ pháp tướng? Trung biểu sư giơ tay lên, vươn hướng hắn. Phẩm tiểu sư kinh ngạc nhìn nàng nhưng lần này hắn không có do dự nữa, cầm chặt nàng tay. Trung biểu sư lôi kéo hắn, dựa vào đi tới, tựa ở trên người hắn. tuy rằng ta dị năng là thời gian, có thể ta cũng không phải là cái gì thời không chúa thể, nếu không, ta tình nguyện thời gian đảo lưu. chuyện tình cảm ta nói không ra đúng sai, nhưng ta đã trở về, cũng sẽ không lại đi. phẩm hiệu sư nở nụ cười, qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất như thế thỏa mãn nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy hạnh phúc hương vị. xe số một phi hành tốc độ thật nhanh, tiến vào ẩn hình trạng thái về sau không cần lo lắng bất luận cái gì dò xét trang bị đối với sự thăm dò của nó có đã từng bị phi thuyền mẹ chủ pháo bắn phá kinh nghiệm đối với không trùng phi hành an toàn làm tuyệt đặc biệt chú ý tại tốc độ cao nhất phi hành dưới tình huống hai ngày sau tại xa cách rồi toái loạn tinh vực bất quá mười ngày sau rẽ ở số một lần nữa trở về tái loạn tinh vực địa hình như cũng là phức tạp như vậy nhưng ở tô tiểu tô chỉ dẫn xuống rẽ ở số một vượt qua một ít khu vực nguy hiểm nhất hướng tái loạn tinh vực nơi trọng yếu thẳng tiến tinh thần triều tịch lâm quả quả ngồi ở ở số một chủ khống vị bên trên mang theo mũ bảo hiểm Thông qua phi thuyền tinh thần phóng đại đến tìm kiếm chung quanh động tĩnh, không có ai biết cướp đoạt tam tinh tại đến sau này có thể hay không ly khai toái loạn tam tinh vị trí, lại lại ra bây giờ ở địa phương nào. Nói cách khác, bọn hắn tùy thời cũng có thể đụng phải cướp đoạt tam tinh, đó mới là đáng sợ nhất. Rẽ ở số một tốc độ hạ thấp xuống đến, bảo đảm an toàn mới là trọng yếu nhất. Mà phi thuyền phi hành tốc độ càng chậm, tàn mát ra năng lượng chấn động cùng khí lưu chấn động cũng liền càng nhỏ, hơn nữa ẩn hình bảo thạch hiệu quả, thì càng không dễ dàng bị phát hiện rồi. Lam Tuyệt đã một lần nữa trở lại phòng điều khiển chính ở bên trong, tiến vào toái loạn tinh vực. Hắn không thể lại toàn tâm đưa vào tu luyện, thật sự gặp được nguy hiểm, nhất định phải tại trước tiên ứng đối. Cửa sổ mạng tàu bên ngoài, các loại thiên thạch không ngừng từ phi thuyền hai bên sẽ qua. Hầu như mỗi vài giây đồng hồ, sẽ đi qua một khối thiên thạch. Nếu như không phải là phi thuyền điều khiển kỹ xảo cao siêu, hơn nữa đối với nơi này vậy là đủ rồi hiểu. Ở loại địa phương này phi hành liền quá nguy hiểm. Bất đồng thiên thạch, bổ sung lực hút là không đồng dạng như vậy, bảo trì cái dạng gì khoảng cách an toàn nhất, đây cũng không phải là ai cũng rõ ràng chuyện này. Khoảng cách xoáy loạn tam tinh vị trí cũ có còn xa lắm không? Lam tuyệt hướng tô tiểu tô hỏi, tô tiểu tô trầm giọng nói, dùng chúng ta tốc độ bây giờ, ước chừng còn muốn một ngày rưỡi mới có thể đến. Lam tuyệt nói, thời gian không đổi, an toàn đệ nhất. Vâng. Tô tiểu tô gật đầu đáp ứng, tay đua xe cầm lấy whisky đã đi tới, đem một ly đưa cho Lam tuyệt, thả lòng điểm, không có nhanh như vậy liền đụng phải cướp đoạt giả đấy. Hắn bên này tiếng nói còn không có rơi, bên kia, tô tiểu tô đột nhiên kêu lớn, lao bảng, mau nhìn. Lam tuyệt vội vàng đến gần đi tới, nhìn về phía chủ gia đa tại chủ gia đa khu vực bên trong có một cái điểm đỏ đang theo lấy bọn hắn bên này bay tới căn cứ phân tích là sinh mệnh thể khả năng cao tới 86 kế toán viên cao cấp thanh âm nhanh chóng chuyển đến lam tuyệt uống một hơi cạn sạch rượu trong chén dịch thể hướng tay đua xe nói ngươi thật sự chính là mỏ quả dna tay đua xe vẻ mặt bất đắc dĩ nói điều này cũng có thể trách ta sao ta cũng không muốn như vậy đó a lam tuyệt tuy rằng cùng hắn như vậy nói qua nhưng ánh mắt lại tập trung ở cửa sổ mạn tàu bên trên rất nhanh trong tầm mắt đã thấy được cái kia bay tới tồn tại màu đỏ tím thân hình khổng lồ trình là con voi hình Rõ ràng là Lam Tuyệt đã từng thấy qua cái chủng loại kia cướp đoạt giả, hơn nữa còn đã từng từng đánh chết một cái. Trước mắt cái này chỉ so với lúc trước hắn gặp được qua một con kia nhìn qua hình thể càng lớn một ít. Dùng Lam Tuyệt cùng cướp đoạt giả chiến đấu kinh nghiệm, dưới tình huống bình thường, cướp đoạt giả thân thể lớn nhỏ cùng thực lực của bọn hắn là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Thật sự là cướp đoạt giả. Ta đi ra ngoài tiêu diệt nó. Tay đua xe trong mắt hiện lên một vòng phấn khởi chi sắc. Hắn và Lam Tuyệt tu luyện âm dương dung hợp thần lôi đã có sơ bộ quy mô. Trong cơ thể vượt qua một phần 10 năng lượng hoàn thành chuyển đổi. Hắn cũng muốn thử xem cái này dung hợp thần lôi vi năng mạnh bao nhiêu? Lam tuyệt lắc đầu, nói, không thể đánh rắn đậu cỏ. chỉ cần nó không có phát hiện chúng ta, tránh đi nó liền đi. xem ra, cướp đoạt tam tinh này đây toái loạn tinh vực ở chỗ sâu trong làm cơ sở, phái các loại cướp đoạt giả bắt đầu đối với toái loạn tinh vực sinh mệnh lực tiến hành thôn vệ cùng cướp đoạt rồi. nhiệm vụ của bọn hắn là chính xác, mà không phải tiêu diệt, mang về cướp đoạt tam tinh tin tức mới là trọng yếu nhất. mặc dù trước mắt loại này quy mô cướp đoạt giả nhất định sẽ có được sinh mệnh thủy tinh, nhưng Lam tuyệt lại tuyệt không lòng tham. tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chăm chú lên cái kia đoạt giả. Con trai hình cướp đoạt giả phi hành phương thức cùng lúc trước Lam tuyệt nhìn thấy cái kia giống nhau, cố lấy thân thể phun ra khí lưu, sau đó nhanh chóng hướng phía trước bay vụt. Tại trong chốc lát gấp gia tốc ở bên trong, nó thậm chí có thể đạt tới gấp mấy lần tốc độ ánh sáng. Cho nên, chẳng qua là hai lần lấy mình, liền từ rẻ ở số một cách đó không xa xẹt qua rồi. Quả nhiên không có bị phát hiện. Lam tuyệt nói, tiếp tục bảo trì bình thường tốc độ bay đi. Vâng, lão bản, cẩn thận, ta cảm nhận được một loại sóng tinh thần. Lâm quả quả thanh âm đột nhiên vang lên. Lam tuyệt ánh mắt ngưng tụ, ra tốc. Tô tiểu tô cùng kế toán viên cao cấp phản ứng đều là cực nhanh đấy. Rẽ ở số một chủ tên lửa đẩy năng lượng phun ra lập tức gia tốc, đống nhiên bắn vọt, tốc độ bạo tăng gấp 3. Một đạo tử hồng sắc quang màu ngay tại tiếp theo trong nháy mắt theo hắn đám lúc trước vị trí sẽ qua, kinh ra mọi người một thân mồ hôi lạnh. Phi thuyền có thể chỉ có một chiếc, tuy nói có chứa vị chúa tể giả tại, coi như là phi thuyền hư hao rồi cũng có biện pháp sống trở về, thế nhưng dạng dù sao quá nguy hiểm a. Tay đua xe xoay người rời đi, tiến vào bắn ra khoang thuyền, chú ý an toàn. Lam tuyệt hướng hắn trầm giọng nói ra, yên tâm. Tay đua xe hướng hắn dựng lên thủ thế. Zetsu số 1 bản thân vũ khí lực công kích là có hạng đấy, Lam Tuyệt đã từng thử qua dùng nó để đối phó cấp đoạt giả, nhưng hiệu quả lại cũng không tính quá tốt, không bằng bọn hắn bản thân dị năng đối với cấp đoạt giả tổn thương trình độ. Nhân dân đại pháo nhất cấp chuẩn bị, nhị cấp chuẩn bị, tam cấp, phóng ra. Một đạo hào quang bỗng nhiên từ Zetsu số 1 đỉnh bắn ra, Zetsu số 1 bản thân thì bỗng nhiên gia tốc, một cái ngang thoát khỏi, tránh ra này cấp đoạt giả lại một lần nữa chung kích. Nhảy vào vũ trụ, tay đua xe trên người ngân quang lở rộ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã tiến vào đến chính mình điện thần ma khôi bên trong. Điện thần ma khôi đã trải qua rồi cải tạo thăng cấp, màu trắng bạc thân máy bay nhìn qua so với trước còn lớn hơn thêm vài phần, thiếu đi trước kia chói mắt địa quang, nhưng nhìn qua lại càng thâm thúy hơn. Điện thần ma khôi con mắt bộ vị bỗng nhiên bắn ra ra hai đạo bạch quang, nó trên không trung bỗng nhiên lóe lên, đã hướng phía cái kia cấp đoạt giả vọt tới. Một thanh trường mâu xuất hiện ở điện thần ma khôi trong tay, trường mâu bản thể chính là màu trắng bạc đấy, nhưng ở điện thần ma khôi phất tay giữa, trường mâu lôi vào, bắn ra ra dài đến 3 mét thân mang. Lam Tuyệt tại rẻ ở số một trong chú ý tay đua xe tình huống, hắn cũng không vì an toàn của hắn lo lắng. Trên phi thuyền có ngũ đại chúa tể giả, lúc này cũng nhất định đều đã bị kinh động. Mấy vị này là tùy thời có thể ra tay giải quyết vấn đề. Nhìn xem điện thần ma khôi trường ngô bên trên phóng xuất ra thương mang, Lam Tuyệt không khỏi âm thầm gật đầu. Tay đua xe gần nhất trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng là tương đối to lớn đấy. Cái kia thương mang rõ ràng là dị năng của hắn ngưng kết mà thành, cùng trước kia thai âm thần lôi so sánh với, hiện tại hắn cũng có thể đem lôi thuộc tính năng lượng khống chế ngưng như thực chất, đây là tiến bộ cực lớn a Cái kia con toy hình cướp đoạt giả cũng phát hiện điện thần ma khôi tồn tại, nhưng nó hiển nhiên không thế nào để trong lòng tên tiểu tử này. Thân thể khổng lồ quay lại, hay vẫn là theo đuổi hướng rẽ ở số 1. Làm tuyệt hướng Lâm Quả quả nói, phân tích một chút nó vừa rồi phóng xuất ra sóng tinh thần động, vì cái gì có thể phát hiện chúng ta? Lâm Quả quả nói, tinh thần của nó chấn động rất đặc thù, có điểm giống là chúng ta âm thanh tiêu gạo trang bị, nhưng tinh thần của nó sóng tựa hồ sẽ cùng tinh thần của chúng ta sóng phát sinh quan hệ, là một loại đặc biệt mãnh liệt tinh thần năng lượng, cũng không có sán phá hư tính, nhưng bao trùm phạm vi lại phi thường lớn. Nó trước hẳn là nhìn không tới chúng ta đấy. Chỉ là bởi vì do xét đến rồi chúng ta, lúc này mới hướng chúng ta phát động công kích. Lam Tuyệt trong mày, khó trách trước trinh sát phi thuyền sẽ bị phát hiện, trinh sát phi thuyền đều có rất tốt ẩn nấp trang bị, nhưng chỉ cần bên trong có người, sẽ có sóng tinh thần động, tự nhiên sẽ bị phát hiện rồi. Về phần những cái kia không người trinh sát phi thuyền vì cái gì sẽ bị phát hiện, hẳn là còn có nguyên nhân khác tồn tại. Đang tại Lam Tuyệt suy tư thời điểm, điện thần Ma Khôi đã cùng cái kia cướp đoạt giả chiến đấu ở cùng một chỗ. Tay đua xe vừa nhìn cấp đoạt giả không để ý tới chính mình, lập tức giận giữ. Điện thần ma khôi hóa thành một đạo kia sáng gai bạc trắng, lập tức bạo phát ra siêu cường tốc độ. Ngân quang vè lên, hắn liền từ bên cạnh ngăn cản cướp đoạt giả. Điện thần ma khôi trường mâu đâm thẳng, rơi vào cái kia cướp đoạt giả trên người. Phúc nhẹ vang lên trong tiếng, trường mâu thương mang đâm xuyên mà vào. Ngay sau đó, dùng cái kia miệng vết thương làm trung tâm, từng vòng màu bạc rung động khuyết trương ra, kịch liệt tiếng nổ vang trực tiếp đem tốc độ cao phi hành trong cướp đoạt giả là tung. Chương 619, Thần Lôi Hiền uy. Cướp đoạt giả thống khổ giống to, nó thân hình khổng lồ. Nhưng thai âm thần lôi lực phá hoại lại trực tiếp đã phá vỡ nó làn ra vững chắc phòng ngự. Cái này là nhân loại dị năng đối với cấp đoạt giả khắc chế tính. Cấp đoạt giả dùng thôn vệ sinh mệnh năng tăng cường bản thân phương thức không ngừng tiến hóa, nhân loại dị năng giả dị năng, kỳ thật cũng là sinh mệnh năng một loại biểu hiện phương thức. Cấp đoạt giả hấp thu sinh mệnh năng, nhưng là đồng dạng sẽ bị ẩn chứa sinh mệnh năng năng lượng gây thương tích. Cấp đoạt giả toàn thân kịch chấn, một tầng cường thịnh tử hồng sắc quang mang lập tức theo hắn trên người bộ phát ra. Điện thần ma khôi tốc độ phản ứng cực nhanh, lóe lên thân, lập tức liền bay ra mấy ngoài ngàn mét. Luận tăng tốc độ điện thần ma khôi thậm chí còn muốn tại lam tuyệt lôi thần phía trên trường mâu trước chỉ điện thần ma khôi trên người ngân quang nở rộ trường mâu mũi nhọn thương mang bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản màu bạc dần dần trở nên trong suốt đứng lên hóa thành óng ánh sáng long lanh màu tím bên trong mơ hồ lại có nhẹ nhẹ lôi điện chấn động hắn muốn tiến hành thử lam tuyệt ánh mắt ngưng tụ nhìn kỹ hắn cũng muốn biết mình và tay đua xe dung hợp thần lôi rút cuộc có thể đối với mấy cái này cấp đoạt giả sinh ra mạnh như thế nào phá hư cướp đoạt giả thân thể cao lớn nhanh chóng vùng lên đứng lên ngay sau đó một ô mãnh liệt khí lưu theo hắn sau lưng vươn ra. Thôi động nó cái kia thân thể khổng lồ thẳng đến điện thần ma khôi bay đi, lối vào lập tức mở cái miệng rộng, răng nhọn dầm rạp. Lúc này đây, điện thần ma khôi nhưng không có né tránh, chói mắt điện quang bỗng nhiên từ phía sau bộc phát ra, nó bản thể cũng như thiểm điện vọt lên, phía sau là chói mắt màu bạc quang diễm, rõ ràng cũng đem bản thân tốc độ đẩy lên tới cực hạn. Trường mâu lối vào bóng ánh hào quang màu tím bỗng nhiên sáng rõ, nương theo lấy nó tốc độ cao phi hành, hình thành một tầng nóng ánh tử sắc quang màng, tựa như mũi tên lối vào bình thường đem cả người bảo hộ trong đó. Nhìn từ đằng xa, ánh sáng tím lóe lên, điện thần ma khôi liền biến mất biến mất ở đằng kia cướp đoạt giả thân thể khổng lồ bên trong nhưng là chính là tiếp theo trong nháy mắt một đạo tử mang bỗng nhiên lại từ khổng lồ kia cướp đoạt giả sau lưng lao ra ánh sáng tím bay vụt về sau dần dần thu liễm cướp đoạt giả thân thể cao lớn tại quán tính kéo dưới lại về phía trước bay vụt ra cực xa thậm chí đã có chút ít thấy không rõ sự hiện hữu của nó rồi đúng lúc này một tiếng tiếng biết hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên xa xa một đoàn chói mắt tử sắc quang bóng không ngừng phóng đại chung quanh mảng lớn thiên thạch toàn bộ ở đẳng kia kinh khủng trong lúc nổ tung hóa thành cho bụi điện thần ma khôi trong tay trường mâu chỉ xéo phía dưới ngạo nghệ trôi nổi tại vũ trụ trong tinh không phong độ tư thái vô tận ngươi lốc đứng đấy để làm gì vậy sinh mệnh thủy tinh đang tại tay đua xe trở về chỗ chính mình cường thế biểu hiện thời điểm thông tin trong truyền đến lam tuyệt thanh âm ách đã quên cố gắng hết sức cố lấy đùa bỡn chơi rồi tay đua xe ho khan hai tiếng mới vừa bệ bột ra tốc hướng phía nổ tung phương hướng bay đi đứng ở rẻ ở số một phòng điều khiển chính bên trong lam tuyệt cũng là âm thầm gật đầu âm dương dung hợp thần lôi quả nhiên rất mạnh Hơn nữa tựa hồ đối với cấp đoạt giả khắc chế tính càng mạnh hơn nữa. Loại này có thể ở trong không gian đường dài phi hành cấp đoạt giả, thân thể cường hãn trình độ có thể nghĩ, nhưng tay đua xe bằng vào dung hợp thần lôi áo nghĩa, lại có thể trực tiếp từ đầu tới đuôi xuyên qua thân thể của nó, hơn nữa tạo thành trình độ như vậy nổ lớn. Đã so với chính mình lần trước tiêu diệt cái kia cấp đoạt giả thời điểm thể hiện ra lực bộc phát mạnh hơn. Cấp đoạt giả cực lớn uy hiếp cũng sớm đã tồn tại, nhưng nhân loại cùng cấp đoạt giả ở giữa chiến tranh giờ mới bắt đầu, chính thức tiếp xúc qua cấp đoạt giả nhân loại hay vẫn là ít càng thêm ít đấy. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận Như Bắc Minh Hạm đội thứ bảy như vậy tồn tại, đều tại tiếp xúc trong chết. Lấy được có ít tin tức tự nhiên cũng liền ít hơn rồi. Nhưng thông qua chiến đấu, Lam Tuyệt càng ngày càng phát hiện, so sánh với khoa học kỹ thuật vũ khí, những thứ này cấp đoạt giả tựa hồ càng sợ dị năng giả dị năng. Như tay đua xe Tu Vi như vậy, phối hợp thần cấp cơ giáp tăng phúc, hơn nữa bản thân hắn thần cấp cơ giáp sư khống chế năng lực. Như vậy siêu cấp chiến sĩ, tại đối mặt một chiếc chiến đấu hạm thời điểm, có thể thủ thắng, nhưng tuyệt sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhưng vừa vặn cái này đầu cấp đoạt giả, nếu như đối mặt nhân loại chiến đấu hạm, chiến thắng khả năng thật lớn nhưng ở đối mặt tay đua xe thời điểm rõ ràng bị nháy mắt giết chết rồi những tài liệu này đều là thập phần trọng yếu kế toán viên cao cấp đã nhanh chóng ghi chép xuống vừa mới giao chiến song phương số liệu dựa theo tình huống hiện tại đến xem tương lai cùng cấp đoạt giả ở giữa tác chiến siêu cấp chiến sĩ phát ra nổi tác dụng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cực lớn bởi vậy thiên hỏa đại đạo bồi dưỡng thiên hỏa quân đoàn một bước này hiển nhiên là đi đúng rồi lá bản có đại lượng sóng tinh thần hướng đi chúng ta bên này quét hình tới đây chúng ta hẳn là đã bị phát hiện rồi lâm quả quả thanh âm vang lên lam tuyền trong nội tâm dùng mình Vội vàng thông qua máy truyền tin hướng tay đua xe hô lớn, mau trở lại, có càng nhiều cướp đoạt giả đã tới. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ là trọng yếu hơn là chính xác, nếu như hoàn toàn bại lộ tại đối phương trước mặt, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Tay đua xe tốc độ phi hành rất nhanh, điện thần ma khôi trong tay nắm bắt một khối màu đỏ tím thủy tinh, rất nhanh liền đã bay trở về, chui vào rẽ ở số 1 bên trong. Đúng lúc này, xa xa không trung, từng điểm tử từ hồng sắc quang mang sáng lên, những điểm sáng này nhanh chóng phóng đại, tất cả đều là chạy rẽ ở số một phương hướng bay vụt mà đến. Lam Tuyệt hít sâu một hơi, xuất hiện ở trên giada. Dậm dặm chẳng trị cướp đoạt giá trí ít có vượt qua 300 nhiều, thể tích có lớn có nhỏ, trong đó không thiếu một ít thân dài vượt qua nghìn mét cự không bá tồn tại. Chúng ta bị bao vây, bọn chúng là từ bốn phương tám hướng tới. Kế toán viên cao cấp âm trầm thanh âm vang lên, căn cứ số liệu phân tích, chúng ta đều muốn không giao chiến thoát ly vòng vây khả năng, không cao hơn 3%. Đối phương có một chút tốc độ phi hành còn muốn tại chúng ta phía trên. Lâm Quả quả thanh âm cũng vang lên theo, đại lượng sóng tinh thần hướng đi chúng ta quét tới, những thứ này dò xét sóng tinh thần hẳn là đã kinh tập trung chúng ta, lão bản, làm sao bây giờ? Lam Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, tốc độ cao nhất phi hành, hướng địch nhân số lượng ít nhất phương hướng phá vòng dây. Chuẩn bị chiến đấu, vong bảo hộ toàn bộ triển khai. Không cần, để cho ta tới a. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lam Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phẩm tiểu sư không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn, trong tay nắm hắn thời không quyền trượng. Ngay sau đó, một tầng màu bạc hào quang liền lặng yên không một tiếng động từ thời không quyền trượng bên trên nở rộ mà ra. Nguyên bản tại ẩn hình bảo thạch dưới sự bảo vệ tàng hình tại vũ trụ bên trong rẻ ở số một hiện ra rõ ràng nhưng mặt ngoài lại bị kín rồi một tầng sáng lạ ngân quang ngân quang bỗng nhiên lóe lên tiếp theo trong ngay mắt nó liền như vậy hư không tiêu thất rồi vô số nguyên bản đã quét hình đã tập trung vào rẽ ở số một sóng tinh thần bỗng nhiên thất bại Khoảnh khắc từng đạo màu đỏ tím thân ảnh nhanh chóng sệt qua chiếm cứ trung quanh phạm vi lớn không vực bọn chúng khổng lồ thân hình giao thoa lóe ra tựa hồ đang tìm kiếm cái gì nhưng không có bất luận cái gì kết quả xuất hiện xa xa một khối thiên thạch khổng lồ phía sau ngân quang lói lên ở số một một lần nữa xuất hiện phần đuôi chủ tên lửa quang diễm lập lòe, kéo lấy nó no hướng vương xa bay đi. Lam tuyệt hướng phẩm tiểu sư giũi ra ngón tay cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thán. Cái này là mang theo chúa tể giả cực lớn chỗ tốt rồi, có như vậy một vị tại đối mặt thời gian nguy hiểm, trực tiếp một cái không gian chuyển gì, lập tức có thể thoát khỏi địch nhân vây quanh. Nếu như không có phẩm tiểu sư, đều muốn cứng rắn lao ra cái kia vòng vây mà nói, mọi người cũng muốn nỗ lực không nhỏ trả giá. Mà bây giờ chỉ là một cái không gian chuyển gì, vấn đề liền toàn bộ giải quyết xong. Cái kia mấy trăm đầu cướp đoạt giả mọi người cũng không sợ, dù sao trên phi thuyền có ngũ đại chúa tể giả. Dùng thực lực của bọn hắn đều muốn tiêu diệt những cái kia cướp đoạt giả không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu như thoáng một phát đánh chết nhiều như vậy cướp đoạt giả nhất định sẽ bị cướp đoạt tam tinh chú ý, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn lần này nhiệm vụ chính xác. Cho nên hay vẫn là lẩn tránh rất tốt. Lam tuyệt hướng kế toán viên cao cấp nói, phân tích một chút, ban đầu đầu kia cướp đoạt giả đến tận cùng là như thế nào phát hiện chúng ta hay sao? Lúc này đã giải trừ cơ giáp tay đua xe đi trở về, trên tay bưng lấy một lớn khối sinh mệnh thủy tinh, cái này khối đường kính trừng hơn một thước, từ hồng sắc quang mang lợn Nồng đậm sinh mệnh năng khí tức như ẩn như hiện. Sinh mệnh thủy tinh trước mắt tại nhân loại thế giới chân quý có thể nghĩ, trong chợ đen cũng sớm đã khai ra thiên giới. Cứ như vậy một hối, đủ để đổi lấy một chiếc chiến đấu hạm còn có có dư. Tay đua xe cười hát hắc nói, chiến lợi phẩm. Không tệ, không tệ, ta trước thu lại, trở về lại hiến. Lam Điền nói, ngươi đừng cười, vừa rồi chậm một chút nữa thì có đại lượng cấp đoạt thấy được. Xem ra, bọn chúng quả nhiên là tại khống chế toé loạn tinh vực. Nơi đây tuy rằng chưa tính là toé loạn tinh vực bên ngoài, nhưng là không tới khu vực trung tâm. Cấp đoạt giả hiện tại bao chùm không vực tương đối lớn rồi." Phẩm tiểu Sư nhẹ gật đầu, nói, "Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Nếu như ẩn hình bảo thạch đối với chúng không có hiệu quả mà nói, dùng bọn chúng hiện tại khống chế phạm vi, đều muốn khoảng cách gần quan sát cấp đoạt tam tinh tình huống, thu hoạch tư liệu sẽ rất khó." Lam Tuyệt to mày, "Đây đúng là vấn đề, cũng không thể dết vào đi thôi. Mặc dù có ngũ đại chúa thể giả tại, nhưng lúc trước gặp phải vị kia tử hồng công chúa thì có siêu việt với nhiếp ảnh gia phía trên thực lực, ai biết cấp đoạt giả bên trong rút cuộc có bao nhiêu cái này cấp độ tồn tại a. Một khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, Đối với bọn họ tạo thành ý hiệp liền quá lớn. Đúng lúc này, kế toán viên cao cấp thanh âm vang lên, "Ta đơn giản phân tích thoáng một phát, những cái kia cấp đoạt giả hẳn là cũng không dễ dàng như vậy phát hiện chúng ta." "Hả?" Mọi người vội vàng đi đến bên cạnh hắn. Kế toán viên cao cấp nói, "Căn cứ phân tích của ta, chúng ta bị ban đầu cái kia cấp đoạt giả phát hiện, rất có thể là vì khoảng cách quá gần. Sóng tinh thần cũng là năng lượng một loại biểu hiện hình thức, hơn nữa tương đối tại mặt khác năng lượng, sóng tinh thần tiêu hao sẽ càng lớn. Nếu như dùng sóng tinh thần tiến hành cự ly xa dò xét mà nói, đối với bản thân Tiêu hao sẽ phi thường nhanh." Cấp đoạt giả tuy rằng cùng chúng ta trùng loại bất đồng, nhưng năng lượng thủ hàng lại hẳn là giống nhau đấy. Cho nên, bọn chúng coi như là bản thân có được tùy thời phóng thích sóng tinh thần dò xét năng lực, năng lực này cũng sẽ không bao chùm quá lớn phạm vi. Chỉ có lúc bọn chúng tận lực đi tìm tòi, cưỡng ép đem tinh thần sóng tăng lên, mới có thể tiến hành khá xa khoảng cách dò xét. T. Chương 620, tinh thần mô phỏng. Phẩm ủy sư nhẹ gật đầu, có đạo lý, tinh thần của bọn nó dò xét nhất định là có khoảng cách. Kế toán viên cao cấp nói, cho nên, chúng ta tao ngộ đầu thứ nhất cấp đoạt giả thời điểm, rất có thể là vì song phương lúc ấy tại giao thoa mà qua thời điểm khoảng cách quá gần, bị nó chung quanh thân thể cố định sóng tinh thần phát hiện, sau đó nó lại phóng xuất ra càng mạnh hơn nữa sóng tinh thần tập trung chúng ta, phát động công kích. mà những thứ này cướp đoạt giả giữa, hẳn là có một chút bọn chúng đặc thù phương thức liên lạc, hoặc là lúc một cái cướp đoạt giả tử vong thời điểm, sẽ phóng xuất ra cực kỳ cường đại sóng tinh thần, cho nên triệu hoán đồng bạn, sau đó những đồng bạn kia của nó lại dùng càng mạnh hơn nữa sóng tinh thần hướng chúng ta quét tới. những vấn đề này tổng hợp ở một chỗ, mới đưa đến rồi vừa rồi chúng ta quan cảnh, lam tuyệt nhẹ gần đầu rất có thể là loại tình huống này, bất quá còn cần tiến thêm một bước xác nhận. Nếu như chỉ là như vậy mà nói, chúng ta đây tiếp tục tìm kiếm vẫn còn có cơ hội, còn có phát hiện, sớm lẩn tránh giữ một khoảng cách. Rẽ ở số một điều chỉnh phương hướng về sau, tiếp tục hướng vái loạn tinh vực nội bộ bay đi. Mấy giờ về sau, bọn hắn lại một lần gặp cướp đoạt giả, lần này tiến hành sớm lẩn tránh, cùng cái kia cướp đoạt giả ít nhất bảo trì vượt qua 50 cây số trở lên khoảng cách. Quả nhiên, không có bị phát hiện. Xem ra, phán đoán của chúng ta là chính xác. Phẩm Thiệu sư nói. Làm tuyệt trong mắt lộ ra suy tư hào quang không dễ dàng như vậy kế toán viên cao cấp phán đoán hẳn là không sai nhưng mà bất đồng cấp đoạt giả bản thân bổ sung sóng tinh thần phạm vi cũng hẳn là bất đồng đấy giả thiết càng cường đại cấp đoạt giả sóng tinh thần càng mạnh mà cấp đoạt tam tinh bản thân chính là lớn nhất cấp đoạt giả mà nói như vậy bọn chúng bổ sung sóng tinh thần bao chùm phạm vi sẽ đạt tới như thế nào trình độ phẩm tiểu sư trong nội tâm dùng mình đây đúng là cái vấn đề lớn nếu như không thể giải quyết vấn đề này vậy không có biện pháp chính thức tới gần đi chính xác đồ đần không biết mô phỏng tinh thần của bọn nóóng A Tuyệt Đế thanh âm vang lên, thanh âm phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến, cũng không có một cái nào cố định phương vị. Mô phỏng sóng tinh thần, Lam Tuyệt kinh ngạc nói. Hào Quang nói lên, Tuyệt Đế cùng là tiên ni đồng thời xuất hiện ở khống chế trong khoang thuyền. Tuyệt Đế liếc mắt nhìn hắn, nói, Đần Tiểu Tử, sóng tinh thần bản thân cũng là một loại năng lượng, từ ý niệm hình thành, giả thiết ngươi có thể bắt chước được cùng đối phương giống nhau sóng tinh thần, hơn nữa lại có đồng dạng năng lượng hoạch, còn có thể bị phân biệt đi ra sao? Lam Tuyệt cười khổ nói, thế nhưng là, như thế nào bắt chước cướp đoạt giả sóng tinh thần đâu? Tuyệt Đế nói, ngươi đương nhiên không được. Nhưng tiểu nha đầu kia không phải là tinh thần hệ dị năng giả sao? Nhiều quan sát mấy lần đối phương sóng tinh thần, nếm thử mô phỏng, chung quy thành công. Hán Chỉ, đương nhiên chính là tinh thần triều tịch Lâm Quả Quả rồi. Quả quả? Lam Tuyệt nhìn về phía Lâm Quả Quả. Lâm Quả Quả nhẹ gật đầu, nói, ta thử xem. Nàng nguyên bản am hiểu đúng là tinh thần khống chế, hơn nữa có rẻ ở số 1 tăng phúc, tinh thần lực có thể đạt tới một cái vô cùng đáng sợ trình độ. Lam Tuyệt nói, nếu như muốn bắt trước, liền còn muốn tiếp cận cấp độ giả, đi cảm thụ tinh thần của bọn nó sóng, tìm kiếm trong đó đặc điểm. Tiểu Tô Chúng ta trước không muốn hướng phái loạn tam tinh vị trí đã bay, bảo trì cùng phái loạn tinh vực hạch tâm khoảng cách, tìm kiếm cướp đoạt giả. Sau đó tới gần. Vâng. Tô Tiểu Tô đáp ứng một tiếng, lập tức chấp hành làm tuyệt mệnh lệnh. Phái loạn tinh vực cướp đoạt giả số lượng tương đối không ít, rất nhanh, bọn hắn đã tìm được mục tiêu kế tiếp. Còn lần này phát hiện cướp đoạt giả, cùng lúc trước nhìn thấy có chỗ bất động. Đây là một cái toàn thân trình là hình sáu cạnh cướp đoạt giả, thân thể đường kính ước chừng có chừng 200 thước, thân thể đang phi hành trong quá trình không ngừng xoay tròn, nhìn qua thập phần quỷ dị. Rè ở số một tại khoảng cách nó còn có 10 km tả hưu thời điểm đã bị nó phát hiện. Sau đó cái kia cướp đoạt giả thân thể đột nhiên phóng đại, giống như là lan tràn mở một cái cực lớn túi nhựa tựa như bay thẳng đến rè ở số một phương hướng bao phủ tới đây. Tiểu tô, lần tránh. Qua quả, cảm thụ tinh thần của nó sóng. Rè ở số một tại tô tiểu tô bị cả dưới sự không chế, trên không chung khéo léo xoay người một cái, nhanh chóng bỏ trốn. Cái kia cướp đoạt giả là nhìn không tới có ẩn hình bảo thạch bảo hộ rè ở số một đấy, nhưng nó nhưng có thể thông qua sóng tinh thần tập trung, nhìn qua nó cũng không am hiểu tại công kích từ xa, cho nên chẳng qua là nhanh chóng truy kích tới đây. Zeus ở số một bằng vào bản thân thể tích nhỏ tốc độ nhanh đặc điểm, không ngừng tránh đi nó bao phủ, cùng nó ở trong không gian chơi nổi lên du đấu. Lâm quả quả hai con ngươi khép kín, đầu phóng thích ra nhu hòa kim quang, tinh thần lực xuyên thấu qua phi thuyền phóng đại, cảm thụ được cái kia bao phủ bản thân sóng tinh thần. Một bên cảm thụ, nàng một bên thử mô phỏng. Tại Lâm quả quả tinh thần thế giới ở bên trong, tinh thần lực cũng phân là cấp độ tồn tại, bất đồng cấp độ tinh thần lực, sóng ngắn đều có chỗ khác nhau. Phần này truy đuổi trọn vẹn rằng qua hơn một giờ. Mại cho đến lâm quả quả tinh thần lực gần như khô kiệt. Ta đi tiêu diệt nó." Tay đua xe nói ra. Lam Tuyệt nói, "Lần này để cho ta tới a." Bọn hắn tuy rằng có thể thông qua phẩm tiểu sư không gian hệ năng lực lần tránh mở cái này đầu cấp đoạt giả, nhưng bọn hắn nhiệm vụ lần này là chính xác, chính xác cướp đoạt giả chủng loại cũng là một cái trong đó nhiệm vụ trọng yếu. Đánh chết một cái cướp đoạt giả quá trình, đúng rồi hiểu nó biện pháp tốt nhất. Lần này để cho ta tới." Tên ăn mày thanh âm vang lên. Nhìn xem hắn kích động bộ dạng, Lam Tuyệt cũng không nên cùng hắn Đành phải đem tất chiến quyền để cho đi ra ngoài. Tên ăn mày bắn ra phi thuyền, đang ở không trung. Trên người hắn đã phóng xuất ra chói mắt kim quang, hai tay một vòng, một cái kim long mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến cái kia cực lớn cướp đoạt giả bay đi. Cái này kim long vừa mới bay ra thời điểm, còn chỉ có vài mét dài, nhưng rất nhanh, liền tăng vọt đến rồi gần trăm mét. Ngang, to rõ long ngâm thanh âm, cho dù là tại rẻ ở số một nội bộ đều có thể rõ ràng nghe được. Sau đó cái kia kim long liền đụng vào cái kia cướp đoạt giả trên người, cướp đoạt giả hình sáu cạnh thân thể bỗng nhiên hướng vào phía trong co rút lại, ôm chọn. Rõ ràng tại trong chốc lát đem kim long tất cả đều bao phủ ở bên trong. Sau đó trên người nó liền sáng lên nguyên một đám màu đỏ tím quang điểm. Thân thể cũng bắt đầu bành trướng, biến lớn. Ồ. Oh. Tên ăn mày khẽ gi một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này đầu cấp đoạt giả lực phòng ngự cực kỳ kinh người, hắn hàng long trưởng lực tại bị ôm trọn sau bộc phát, rõ ràng chẳng qua là đem thân thể của nó khởi động, nhưng không có trực tiếp đem nó nổ nát vụt. Thật mạnh phòng ngự. Có thể phòng được chúa tể giả một kích, không hề nghi ngờ, trước mắt cái này đầu cấp đoạt giả cấp độ nếu so với bọn hắn trước gặp phải cao hơn nhiều. Gia hỏa này tuy rằng tốc độ phi hành không tính đặc biệt nhanh, cũng không có công kích từ xa năng lực. Nhưng cái này lực phòng ngự nhưng là tương đối biến thái. Bất quá, nó cũng chính là phòng trụ rồi lần này mà thôi tên ăn mày lần nữa đánh ra một trường lại là một đạo kim long phóng đi. Hai phát hàng long trưởng trong ngoài giáp hỏa, bộc phát ra cường thịnh năng lượng, lúc này mới đem thân thể của nó nổ nát vụt. Tên ăn mày lăng không mò được một khối chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng màu sắc lại chỉ là màu tím sẫm năng lượng tinh thể, bay nhanh phản hồi rẻ ở số 1. Lúc này đây rẻ ở số một phản ứng có thể đã nhanh, mãnh liệt gia tốc. Thoáng qua tăng lên tới tốc độ ánh sáng trình độ, nhanh chóng rời xa chiến đấu địa điểm, không cho cấp đoạt giả sóng tinh thần tập trung cùng truy tung tới cơ hội. Loại này tinh thể tựa hồ cùng trước bái kiến không quá giống nhau. Lúc tiên ăn mày đem cái kia khối màu tím sẩm tinh thể mang lúc tiến bảo, mọi người vây quanh tới đây, cẩn thận quan sát. Tuyệt đế cầm lấy cái này khối bộ dạng thập phần hợp quy tắc, toàn thân trình là hình sáu cạnh màu tím sẩm tinh thể, yên lặng cảm thụ thoáng một phát về sau, nói: ẩn chứa hay vẫn là sinh mệnh năng, nhưng càng thêm phần túy cùng cường thịnh, tạp chất muốn ít nhiều lắm, hơn nữa cũng áp hơn. Tên ăn mày đem chính mình giao đấu cái kia cấp đoạt giả cảm thụ kỹ càng hiểu nói một lần, mọi người cuối cùng phán đoán, tự nhiên là cái này, đầu cấp đoạt giả cấp độ cao hơn nhiều lắm. Nếu như nói trước cái loại này con toi hình cấp đoạt giả là chính xác hình, như vậy cái này đầu phải là loại hình phong ngự. Tên ăn mày trầm giọng nói, ta hàng long trưởng bên trong ẩn chứa ý niệm của ta, lúc thân thể của nó hướng vào phía trong ôm trọn có rút lại thời điểm. Nội bộ sẽ sinh ra rất nhiều cùng loại với giác hút tựa như thứ đồ vật, có thể hấp thu năng lượng, nhưng lại phun ra một loại năng lượng, cái loại năng lượng này tựa hồ tràn đầy tính ăn mòn ngay cả ta có chứa pháp tắc chi lực hàng long trưởng lực đều chịu ảnh hưởng. Nếu là đội người bình thường mà nói, bị nó bao phủ ở bên trong, chỉ sợ một thời ba khắc cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Tại cướp đoạt giả bên trong, gia hỏa này hẳn là am hiểu tại cận chiến đấy. Bình thường chiến đấu hạm gặp được nó, một khi bị bao trùm ở một bộ phận, chỉ sợ cũng phải rất phiền toái. Liên năng lượng vòng bảo hộ đều có thể bị ăn mòn. Lam tuyệt nói, thu thập những thứ này cướp đoạt giả tin tức đối với chúng ta mà nói cũng rất trọng yếu, có thể đem càng nhiều nữa tư liệu mang về sửa sang lại. Về sau trên chiến trường gặp được, ứng đối sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất quá, Hàng Long La Hán Miện Hạ, ta có thể không thể cho ngài nói cái ý kiến." Tên ăn mày nghi hoặc nhìn hắn, nói, "Cái gì?" Lam Tuyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Có thể hay không lần sau đừng bạo lực như vậy, thoáng một phát liền cho vỡ nát. Dù sao không phải ai đều có ngài thực lực cường đại như vậy, chúng ta hay là muốn tìm xem những thứ này cấp đoạt giả yếu chút ít, được cái đại quy mô trong chiến đấu đối phó bọn hắn." "Ách, được rồi." Tên ăn mày gãi gãi đầu, hắn cố gắng hết sức cố lấy cảm thụ chính mình chúa giả cấp độ thực lực, đúng là quên mất điểm này. Lam Tuyệt nhìn về phía Tuyệt Đế, "Lão phụ, vừa rồi tiêu diệt cái này cướp đoạt giả ngược lại là cho ta một ít mạch suy nghĩ. Chúng ta là không phải không hẳn là vội vã đi tìm kiếm cướp đoạt Tam tinh tình huống, mà là trước từ bên ngoài bắt tay vào làm, tận khả năng thu thập các loại cướp đoạt giả tư liệu, đã có đầy đủ tư liệu, đối với chúng ta mà nói cũng là trọng yếu phi thường đấy. Hơn nữa, hiện tại bên này có nhiều như vậy cướp đoạt giả, hầu như có thể khẳng định, cướp đoạt Tam tinh vẫn còn toé loạn Tam tinh địa phương." Tuyệt Đế nói, "Những thứ này là chuyện của ngươi mà, ngươi mới là chuyến này người chỉ huy, cùng ta có quan hệ gì?" chính ngươi quyết định là được rồi, được rồi. Lam tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, đây coi như là lão phụ tại rèn luyện chính mình, nhưng là đồng dạng, là lão phụ tự cấp chính mình áp lực a. Rẽ ở số một tiếp tục phi hành, mang theo năng lượng đủ nhiều, hơn nữa rẽ ở số một bản thân năng lượng thu về hệ thống, cho nên, căn bản không cần lo lắng tại trong vũ trụ thời gian phi hành quá dài vấn đề. Lam tuyệt đang cùng tô tiểu tô sau khi thương lượng, quyết định dùng hình cung phương thức vòng quanh xoáy loạn tam tinh phương hướng phi hành, từng bước tới gần, tại ở gần trong quá trình, lại tìm kiếm những cái kia cấp đoạt giả, thu hoạch bọn hắn tư liệu. Chương 621: Trinh sát săn giết. Phương thức như vậy quả nhiên lấy được coi như không tệ hiệu quả. Không đến 12 tiếng đồng hồ, bọn hắn đã trước sau đánh chết 8 loại cướp đột giả, mỗi một loại hình thái đều có chỗ bất đồng, năng lực cũng có khác nhau. Có am hiểu tốc độ đấy, có am hiểu công kích từ xa đấy, cũng có am hiểu phòng ngự hoặc là cận chiến công kích. Trình thể đến xem, những thứ này cướp đoạn giả thực lực cùng bọn chúng thể tích thành có quan hệ trực tiếp, đồng loại hình càng là cường đại cướp đột giả, thể tích cũng liền càng lớn, mà căn cứ ngoại hình bất đồng, thực lực của bọn nó cũng có khác nhau. Mấy vị chúa thể giả ra tay quá nặng. Tại về sau trong chiến đấu, chủ yếu là từ Lam Tuyệt cùng tay đua xe trước sau ra tay. Những thứ này cướp đoạt giả có một đặc tính, bọn chúng tại gặp địch về sau đều không biết trước tiên mời đến đồng bạn, mà là trực tiếp lựa chọn chiến đấu. Cái này có lẽ cũng cùng rẻ ở số một cùng với Lam Tuyệt bọn hắn mặt ngoài nhìn qua yếu nhược có chút quan hệ. Đối với cái này một điểm, Lam Tuyệt tuyệt đối là Hỉ Văn Nhạc Kiến. Nếu như bọn chúng vừa lên đến liền hô bằng hưu dẫn bạn, đâu còn có thời gian đi siêu tập tư liệu của bọn nó. Chiến đấu cũng kiểm nghiệm rồi Lam Tuyệt cùng tay đua xe dung hợp thần lôi cường đại, khi bọn hắn gặp phải các loại cướp đoạt giả bên trong không có một loại có thể ngăn cản được dung hợp thần lôi uy năng đấy. Cái kia âm dương dung hợp về sau cường đại lôi đỉnh, đem từng con một cấp đoạt giả mất đi, kia lực phá hoại mạnh, làm cho người xem thế là đủ rồi. Nhất là Lam Tuyệt dung hợp sau thần lôi, bởi vì có lôi tinh tồn tại, uy lực càng là mạnh mẽ. Hắn lôi đỉnh chúng mục tiêu cấp đoạt giả, sẽ không xuất hiện nổ tung tình huống, mà là trực tiếp vỡ vụn, làm đối thủ thân thể hóa thành cho bụi. Cấp đoạt giả cơ thể mạnh mẽ, tại Lam Tuyệt cái này hư hư thực thực thời kỳ viễn cổ tử tiêu thần lôi lôi đỉnh trước mặt, tựa như bùn nặn bình thường, căn bản không có hiệu quả chút nào. Bất quá Bọn hắn cũng không phải vẫn luôn không có gặp được vấn đề, càng là hướng vào phía trong bộ phận phi hành, bọn hắn gặp được cấp đoạt giả số lượng cũng liền càng nhiều. Có mấy lần vốn định động thủ đấy, nhưng bởi vì xa xa lại có cái khác cấp đoạt giả tồn tại, không thể không lách qua đào tẩu. Đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện, cấp đoạt giả mục tiêu chính là nguyên một đám thể tích lớn hơn tiểu hành tinh, bọn chúng bay về phía những cái kia tiểu hành tinh mục đích có thể nghĩ, cấp đoạt phía trên hết thể sinh mệnh năng. Cấp đoạt giả số lượng có bao nhiêu khó có thể tính toán, nhưng đại thể chủng loại vẫn có rất nhiều. Trong đó Bọn hắn cũng đã gặp qua lạc đàn nhưng không có ra tay đối phó cướp đoạt giả, bởi vì tên kia thể tích quá khổng lồ, tàn mát ra khi tức cũng quá mức khủng bố. Lần đầu tiên nhìn thấy, mọi người lập tức bỏ chạy rời đi. Cái kia bọn hắn gặp được đặc biệt khổng lồ cướp đoạt giả, chiều cao trọn vẹn vượt qua 3000m, toàn thân chỉnh là màu tím đen, toàn thân cao thấp dậm dạp chẳng chỉ sinh trưởng rất nhiều khổng lồ hình tam giác lân phiến, nhìn qua giống như là một cái chiều dài cánh cực lớn góc. Tại phát hiện nó thời điểm, nó mới vừa từ trong miệng nổ ra một viên thiên thạch, thiên thạch bay vụt đi ra ngoài, rơi vào xa xa một viên tiểu hành tinh bên trên trực tiếp ném ra rồi một cái tại trong vũ trụ đều có thể thấy hô to. Cái đồ vật này khí tức tuyệt đối sẽ không kém hơn chúa tể giả, hơn nữa thân thể cường độ càng là cực kỳ khủng bố. Không có biện pháp, đâu có thể lượn quanh xa một chút, lại tiếp tục xâm nhập. Chúng ta tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút a mọi người tinh thần căng thẳng thời gian quá lâu. Đứng ở phòng điều khiển chính bên trong Lam Tuyệt hướng Tô Tiểu Tô nói ra. Bọn hắn đã chọn vẹn 24 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi thật tốt rồi, nhất vất vả đúng là Lâm Quả Quả, nàng không ngừng lặp lại lấy minh tưởng khôi phục tinh thần lực cùng nếm thử mô phòng cấp đoạt giả sóng tinh thần quá trình. 24 tiếng đồng hồ đi tới, thành quả là phi thường lộ ra lấy đấy, Lâm Quả Quả đã có thể mô phỏng ra vài loại thực lực hơi thấp cấp đoạt giả sóng tinh thần, thông qua những thứ này sóng tinh thần phát ra, quả nhiên lại để cho rẻ ở số một nhiều lần tránh khỏi phiến toái. Bất quá, mô phỏng sóng tinh thần thời điểm, đối với Lâm Quả Quả tinh thần lực tiêu hao cũng phi thường lớn, nàng cũng không có biện pháp thời gian dài duy trì lấy mô phỏng trạng thái. Nếu như toàn lực mô phỏng mà nói, tối đa có thể duy trì liên tục 30 phút, liền cần minh tưởng nghỉ ngơi. Tô Tiểu Tô mở ra bản đồ tinh vực, bằng vào nàng đối với toái loạn tinh vực quen thuộc, Rất nhanh đã tìm được một viên tiểu hành tinh. Viên này tinh cầu trước kia là thuộc về một hải tặc đoàn đấy, phía trên không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, hơn nữa có điện tử phong bạo. Cho nên về sau chi kia đoàn hải tặc cũng đã đi ra. Chúng ta tạm thời tại đó nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi. Cấp đoạt giả cũng sẽ không đối với nó sinh ra cái gì hứng thú. Tuất Lam Tuyệt gật đầu đáp ứng. Zeus số 1 quay lại đầu thuyền, hướng phía một mảnh vành đai thiên thạch phương hướng đã đáp tới. Lâm Quả Quả tuy rằng đã thập phần mệt mỏi, nhưng vẫn là giữ vững tinh thần, một khi trên giada xuất hiện có cấp đoạt giả dấu hiệu, nàng sẽ tại trước tiên mô phỏng ra sóng tinh thần, dùng để lần tránh. tiếp theo vận chuyển nhưng là ngoài dự đoán mọi người thuận lợi, bọn hắn không có gặp lại cướp đoạt giả, thuận lợi đã tới vậy cũng tiểu hành tinh. rẽ số một tại tiểu hành tinh bên trên một cái hình vòng cung sơn mạch phụ cận hạ xuống tới, có trung quanh núi hình vòng cung che khuất. hơn nữa rẽ ập số một bản thân cũng không giải trừ ẩn hình trạng thái, nơi đây cũng coi là tương đối an toàn. phi thuyền yên tĩnh dừng lại, lam tuyệt phủ tay, tốt rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. thay phiên trách nhiệm, ta tới trước. tiểu tô, chúng ta trước nghiên cứu thoáng một phát bản đồ tinh vực. Lâm Quả Quả lấy nó an toàn xuống, trực tiếp tiến nhập minh tưởng trạng thái, đối với nàng mà nói, lần này minh tưởng thời gian nhất định sẽ đặc biệt dài. Duy trì liên tục tinh thần mô phỏng, thật sự là quá mệt mỏi. Nhưng nàng cũng phát hiện, tại loại này cường độ cao sử dụng tinh thần lực dưới tình huống, nàng bản thân tinh thần lực tăng lên tốc độ so với bình thường tu luyện phải nhanh nhiều lắm. Lam Tuyệt nhìn xem trước mặt bản đồ tinh vực, hướng Tô Tiểu Tô hỏi, khoảng cách nguyên thuộc thoái loạn tam tinh vị trí có còn xa lắm không? Tô Tiểu Tô chỉ vào trước mặt bản đồ tinh vực, nói, tước chừng còn có 24 tiếng đồng hồ thời gian phi hành. Đương nhiên Đây là vờn quanh phi hành dưới tình huống, nếu như là thẳng tắp phi hành, 12 tiếng đồng hồ liền không sai biệt lắm. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Tốt, chúng ta đây nghỉ ngơi và hồi phục về sau hay vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, chậm chạp tới gần." Kế toán viên cao cấp nói, "Có muốn hay không đem chúng ta bắt được tư liệu trước phóng thích phi cơ không người lái đưa trở về?" Phi cơ không người lái bản thân chỉ có điện tử chấn động, không có sinh mệnh khí tức chấn động, chưa chắc sẽ bị những cái kia cấp đoạt giả phát hiện. Lam Tuyệt gật đầu nói, "Tốt, chúng ta thử xem. Ít nhất phải nếm thử làm như vậy có thể thành công hay không, nếu như có thể thành công, đối với chúng ta tương lai trinh sát cấp đoạt tam tinh thì có trợ giúp rất lớn rồi tốt ta đây liền chuẩn bị kế toán viên cao cấp nói ra từ khi đi theo lam tuyệt lẫn vào về sau hiện tại kế toán viên cao cấp so với trước kia đáng tin cậy hơn nhiều nhất là xây dựng thiên hỏa quân đoàn hắn trở thành một cái trọng yếu nhất tiểu đội trưởng về sau mỗi ngày bận rộn xử lý các loại sự vụ trước kia trẻ trung nhanh nhẹn hiện tại cơ bản cũng không trông thấy rồi trầm ổn không ít thế cho nên cổ giả đều đối với hắn hết sức hài lòng lam tuyệt hướng tô tiểu tô nói tốt rồi các ngươi trước đều đi nghỉ ngơi a ta ở chỗ này trông coi 3 giờ sau, để đổi ta. Chúng ta tại viên này tinh cầu nghỉ ngơi 6 tiếng đồng hồ, sau đó lại một lần nữa xuất phát. Kế toán viên cao cấp ghi chép lại viên này tinh cầu tọa độ. Nếu như chúng ta duy trì liên tục chính xác mà nói, có lẽ còn phải lại tới nơi này đặt chân. Viên này tinh cầu ngược lại là thập phần ẩn nấp đấy. Kế toán viên cao cấp nói, quả thật không tệ, viên này trên tinh cầu có một loại đặc thù sóng điện từ, hẳn là có thể đủ cái nhiễu mặt khác năng lượng chấn động, sóng tinh thần cũng không ngoại lệ. Những cái kia cấp đoạt giả đều muốn dò xét đến nơi đây không dễ dàng. Dù sao Nơi đây cũng không có cái gì hấp dẫn bọn chúng tồn tại. Những người khác đi nghỉ ngơi rồi, Lam Tuyệt ngồi ở vị trí lái bên trên, nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Toái loạn tinh vực không có gì cảnh đẹp, tại bất luận cái gì trên tinh cầu, xuyên thấu qua tầng khí quyển chứng kiến ngoài không gian đều là mảng lớn thiên thạch. Thiên thạch giữa, xen lẫn hàng tinh hào quang. Thế cho nên cả khối trên tinh cầu quang ảnh đều là so le ban bắt đấy. Ngoại trừ toái loạn tam tinh lớn như vậy tinh cầu bên ngoài, loại tình huống này tại toái loạn tinh vực vô cùng thông thường. Đây cũng là vì cái gì toái loạn tinh vực trong thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu cực nhỏ nguyên nhân ánh mặt trời cùng nước những thứ này nhân loại trụ cột nhất nhu yếu phẩm ở chỗ này nhưng là thập phần xa xỉ đấy lam tuyệt một bên nhìn xem bên ngoài một bên tự hỏi cướp đoạt tam tinh tình huống cướp đoạt giả đi vào toái loạn tinh vực không thể nghi ngờ là khẽ vây tốt quân cờ nếu như nhân loại cũng không có phát hiện bọn chúng đã đến mà nói bọn chúng liền có thể dĩ giận đãi lao dùng khỏe ứng mệnh ở chỗ này duy trì liên tục thu hoạch toái loạn tinh vực trong phạm vi sinh mệnh năng toái loạn tinh vực thích hợp sinh tồn địa phương tuy rằng không nhiều lắm nhưng phạm vi lại vô cùng rộng lớn chắc chắn sẽ có vài chỗ tràn ngập sinh mệnh năng lượng đấy góp gió thành bão đối với cướp đoạt tam tinh mà nói cũng là tương đối khổng lồ tích lũy như thế nào mới có thể chính thức đánh tan những thứ này cướp đoạt giả đâu tại nhân loại cùng cướp đoạt giả giữa căn bản cũng không tồn tại cái gì chính nghĩa cùng tà ác rồi chỉ có sinh tồn hai chữ mà thôi cướp đoạt giả đem nhân loại trở thành đồ ăn còn có nhân loại chiếm cư những cái kia có được sinh mệnh lực tinh cầu cũng giống như vậy mà nhân loại vì sinh tồn được liền muốn phấn khởi phản kháng cuối cùng ai có thể chiến thắng hoàn toàn là thực lực so đấu cướp đoạt tam tinh so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều cái kia ba khối tinh cầu bản thân giống như là lớn nhất cướp đoạt giả Nếu như bọn chúng là như vậy, mỗi một viên tinh cầu đều không biết kém hơn một cái phi thuyền mẹ vi năng, thậm chí còn cường đại hơn, đều muốn hủy diệt cấp đoạt tam tinh, nhân loại hầu như cần triệu tập toàn bộ lực lượng, hơn nữa tại có thể bao vây tình huống của bọn nó xuống, có lẽ mới có thể thành công a. Đợi lần này nhiệm vụ trinh sát sau khi chấm dứt, đối phó những thứ này cấp đoạt giả, tốt hơn chính là muốn tiến hành săn giết. Mỗi săn giết một cái cấp đoạt giả, cướp đi nó sinh mệnh thủy tinh, liền tương đương với là đem cái này tộc quần lực lượng suy yếu một phần, nhưng đồng thời còn chỉ có thể là cam đoan bản thân an toàn bởi vì cấp đoạt giả thôn vệ nhân loại cũng giống như vậy mỗi thôn vệ một điểm sinh mệnh năng bọn chúng sẽ trở nên càng cường đại hơn đang suy nghĩ gì thanh âm trầm thấp vang lên lam tuyệt mỉm cười nói chỉ là đang nghĩ tương lai như thế nào đối phó những thứ này cấp đoạt giả phật tiểu sư ở bên cạnh hắn ngồi xuống ta hiện tại càng ngày càng thán phục chiêm bạc sư nhìn xa trông rộng rồi ngươi quả nhiên là chủ đạo hết thể hạch tâm điểm tượng chương 622, không gian truyền tống cơ trạm. lam tuyệt cười nói ý đến ta một người có thể làm được cái gì hay là muốn dựa vào mọi người lực lượng Phẩm tiểu sư nói: "Vậy ngươi nghĩ nửa ngày, đều nghĩ tới điều gì?" Lam Tiên nói: "Hiểu rõ. Chúng ta bây giờ thiếu thốn nhất đúng là đối với cấp đoạt giả rất hiểu rõ. Mà ở phương diện này, cấp đoạt giả làm so với chúng ta tốt hơn nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, lần trước gặp phải cái kia tử hồng công chúa, sở dĩ là hình người, không thể nghi ngờ chính là nàng dựa theo chúng ta nhân loại gen tiến hành biến hóa. Nàng thậm chí học được chúng ta nhân loại ngôn ngữ. Từ nơi này một điểm có thể nhìn ra, cấp đoạt giả đối với chúng ta hiểu nhất định so với chúng ta đối với bọn họ rất hiểu rõ thêm nữa." Phẩm Ẩu sư nhẹ gật đầu chúng ta quá mức phân tán, nhân khẩu số lượng to lớn, chiếm lĩnh tinh cầu số lượng rất nhiều, đều muốn không bị thẩm thấu hầu như là không thể nào đấy. bất quá, ta đoán chừng ngươi gặp phải tử hồng công chúa cũng hẳn là cướp đoạt giả bên trong tương đối cao giai tồn tại, nếu không, nếu như tất cả cướp đoạt giả đều có thể biến thành hình người mà nói, chúng ta cũng không cần cùng bọn chúng tranh đấu, không bằng nhân lúc còn sớm mà rời xa thì tốt hơn. lam tuyệt thở dài một tiếng, ta hiện tại chẳng qua là tại cầu nguyện, bọn chúng tiếp theo tiến hành không gian nhảy lên thời điểm, không muốn xuất hiện ở chúng ta hoa minh cảnh nội. phật tử sư nói, nhân loại nhất thể. Ngươi có biết hay không nói như vậy rất ích kỷ. Lam tuyệt ha ha cười cười, ta cho tới bây giờ cũng không có đã từng nói qua mình là cái gì không người ích kỷ a. Phẩm tiểu sư cũng cười, kỳ thật ta cũng là ích kỷ đấy. Lam tuyệt trên mặt dáng tươi cười thu liễm, ta kỳ thật hiện tại rất lo lắng. Chiêm bạc sư dùng sinh mệnh làm đại giới đại dự nôn thuật tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Từ trước mắt cướp đoạt giả bậy ra thực lực đến xem xác thực rất mạnh, nhưng ta cảm thấy rất có thể bọn chúng chính thức cường đại chúng ta còn không nhìn thấy. Bởi vì dùng bọn hắn thực lực trước mắt, chúng ta ứng phó hẳn là còn không tính quá khó khăn, tối thiểu hiểu được hợp lại. Phẩm tiểu sư cười khổ yên lặng gật đầu, "Đúng vậy a, ta cũng lo lắng điểm này. Cho nên, đây cũng là ta quyết định cùng ngươi cùng đi Nguyên Nhân, không có đủ thực lực, rất khó chinh sát đến vật hữu dụng." Lam Tuyệt mỉm môi nói, "Ít đến bộ này, nếu không phải Trung biểu sư muốn tới, ngươi sẽ đi không?" Phẩm tiểu sư ha ha cười cười, "Cái này gọi là hai không chấm trễ. Mấy ngày nay tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì cuối cùng là cùng Trung biểu sư càng tiến một bước rồi, cái này với hắn mà nói, quả thực là thiên đại việc vui." Lam Tuyệt nói, đợi chúng ta đến gần một ít, một khi gặp được nguy hiểm, chỉ sợ cũng thật sự các ngươi phải xuất thủ." Không cầu có công, chỉ cầu vô quá, đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể là tránh đi. Những ngày này quả quả mô phòng cấp đoạt giả sóng tinh thần động đã mới gặp gỡ hiệu quả, hy vọng có thể giấu giếm được đi đi. Phẩm tiểu sư nói, viên này tiểu hành tinh ta cảm thấy không tệ, vô cùng thích hợp ẩn nấp, nếu như chúng ta ở chỗ này thành lập một cái chính sát điểm, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ít nhất ở đằng kia chút ít cấp đoạt giả ly khai toái loạn tinh vực trước, dùng nơi đây làm căn cơ đi chính sát, hiệu quả sẽ phi thường không tồi. làm Tuyển sững sốt một chút, làm trung tâm. Cảm giác không có gì dùng a nếu như chúng ta chạy trốn trong quá trình bị phát hiện, chẳng phải là còn có thể bị theo đuổi tới đây? Hơn nữa, lần sau lại đến, chúng ta đều muốn đi đồng dạng đường cũng chưa chắc có thể thành công. Loại này tiểu hành tinh vị trí là đang không ngừng biến hóa, mà cấp đoạt giả tại toái loạn tinh vực bên trong tàn sát bừa bãi, càng là khó có thể nắm lấy. phẩm tiểu sư thần bí cười, đương nhiên không phải là đơn giản như vậy. cái gọi là trung tâm, tự nhiên là phải có trực tiếp công dụng đấy. ta có thể ở chỗ này bố trí một cái pháp trận. lam việt nhãn tỉnh sáng lên, không gian truyền tống pháp trận. thế nhưng là, ngươi có thể truyền tống rất xa đâu? Phẩm Tửu sư nói, cái kia muốn xem nỗ lực bao nhiêu giá cao. Lần trước các ngươi mang về tin tức, chấn động Liên Minh, đồng thời cũng hướng Liên Minh đã chứng minh thiên hỏa quân đoàn giá trị, bởi vậy, ta từ hội nghị bên kia cũng muốn đã đến không ít thứ tốt. Ta có thể ở chỗ này chế tạo một cái cự ly xa truyền tống không gian cơ trạng, nhưng cần ít nhất 10 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Sau khi hoàn thành, khởi động truyền tống trận, cần 10 khối không gian hệ cấp độ S năng lượng bảo thạch. Hơn nữa mỗi lần truyền tống, đều thêm vào lại tiêu hao một viên. Truyền tống khoảng cách lớn chừng có thể tiến đưa chúng ta đến toái loạn tinh vực bên ngoài đương nhiên cũng có thể tại chúng ta xuất hiện nguy cơ thời điểm tại khoảng cách này trong phạm vi trực tiếp truy n tống về tới đây phẩm tiểu sư nói bình tĩnh lam tuyệt lại nghe trợn mắt há hốc mồm giật mình nhìn xem hắn ngươi ngươi lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi hả phẩm tiểu sư mỉm cười ta một người đương nhiên không được nhưng có cô cô tại chúng ta hợp lực nhưng là có thể làm được lam tuyệt hít sâu một hơi nếu như nói có thể dùng một điểm tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống mà nói cái kia không chỉ là an toàn có thể có được cam đoan dùng cái này mà vẫn cầu đối với cấp đoạt tam tinh tiến hành trinh sát vậy dễ dàng nhiều lắm Tính nguy hiểm thật to giảm xuống, tính linh hoạt đề cao thật lớn. Tuy rằng mỗi lần truyền tống cần nỗ lực một viên cấp độ S không gian hệ năng lượng bảo thạch, nhưng đây cũng là giá trị tuyệt đối được đó a. Không nói trinh sát lấy được tin tức, riêng là săn giết cấp đoạt giả đạt được sinh mệnh thủy tinh cũng đủ để triệt tiêu tiêu hao. Vậy còn chờ gì, nhanh lên bắt đầu làm việc a." Lam Tuyệt ngôn từ chính Nghĩa nói. Không có gì so với thành lập như vậy một cái cơ chạm càng có chỗ tốt sự tình rồi, hơn nữa, cái này cơ chạm hoàn toàn có thể trường kỳ tồn tại xuống dưới. A, đúng rồi, ta nhất định phải hỏi một câu người cái này cơ chạm một lần có thể truyền tống bao nhiêu quy mô nhân viên tới đây? Lam tuyệt hướng phẩm tiểu sư hỏi. phẩm tiểu sư nói, rẻ ở số một không có vấn đề, nếu như là đại đế hảo, cần nỗ lực ít nhất gấp 3 một cái giá lớn, hẳn là cũng có thể. bất quá, truyền tống đại đế hảo cái loại này quy mô mà nói, ta cùng cô cô tiêu hao sẽ phi thường lớn, cần thời gian giải khôi phục. Lam tuyệt lập tức nói, không cần, không cần đại đế hảo cái kia quy mô, có thể có rẻ ở số một quy mô như vậy đủ rồi. phẩm tiểu sư, ta đột nhiên nghĩ đến một cái phát tài biện pháp tốt. phẩm tiểu sư tức giận. Ngươi gần nhất như thế nào mất tiền trong mắt rồi, có phải hay không lần trước đoạt hải tạc sông về phía trước nghiện rồi hả? Lam Tuyệt cười hắc hắc, chiến tranh, không phải là thu tiền cùng vật tư sao? Lần trước ta từ Bắc Minh mua về đến nhiều như vậy năng lượng bảo thạch, ngươi không phải là còn khen ta đến lấy sao? Không cần tiền cái nào đi. Chúng ta có cái này truyền tống cơ trạng tại, tính an toàn phải có được rồi thật lớn cam đoan, dưới loại tình huống này, chúng ta hoàn toàn có thể xâm nhập cấp đoạt tam tinh tiến hành tìm kiếm, thu hoạch càng nhiều nữa tin tức. Hơn nữa, dùng các ngươi chư vị chúa thể giả thực lực, toàn lực ra tay. Tất nhiên có thể đánh chết đại lượng cấp đoạt giả, đạt được sinh mệnh thủy tinh. Những thứ này sinh mệnh thủy tinh giá trị, không cần ta nói a tuyệt đối là nhân loại đã biết năng lượng bảo thạch trong chân quý nhất một loại. Còn có cái gì so với có thể tê? Nô lên tuổi thọ càng hấp dẫn người đâu? Dựa theo cổ giả cùng lão một sách bây giờ nghiên cứu đến xem, tại có đầy đủ nhiều sinh mệnh thủy tinh dưới tình huống người thậm chí có thể làm được trường sinh bất lão. Phẩm hiệu sư trong nội tâm khẽ động, hắn đúng là chưa nghĩ tới nhiều như vậy. Ý định thành lập cái này không gian cơ chạm càng nhiều nữa, mục đích vẫn là vì cự ly xa truyền thống. Mà Lam tuyệt nói loại khả năng này tính tuyệt đối là có thể đi tính đấy. Thu hoạch sinh mệnh thủy tinh là chỗ tốt, săn giết cướp đột giả, đối với nhân loại mà nói cũng đồng dạng là chỗ tốt. Một lần hành động rất hiếm có, cớ sao mà không làm? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẽ gật đầu, cái này tựa hồ là có nhất định khả thi đấy. Trước chờ ta đem không gian cơ trạm thành lập tốt rồi nói sau. "Tốt." Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng, trong mắt hào quang lập lòe. Cung phẩm tiểu sư liếc nhau, hai người đều thấy được đối phương đấy mắt chỗ sâu thâm ý. Nếu như chuyện này có thể thành công, không chỉ là đối với thiên hỏa đại đạo lợi ích cực lớn cũng là hoa minh trong tương lai vượt qua việt bắc minh cùng tây minh một cái cực lớn cơ hội a nhân loại phát triển là quan trọng nhất hay vẫn là nhân tài người tài vật là quan trọng nhất vĩnh viễn là người đã có nhân tài thì có hết thảy sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên vô luận là ai đều sợ hãi tử vong như vậy lô sát thuật lực hấp dẫn liền có thể nghĩ mà lô sát thuật lớn nhất căn nguyên là cần sinh mệnh thủy tinh nếu không cho dù có cao hơn khoa học kỹ thuật cũng không có dùng sinh mệnh thủy tinh trước mắt thiếu thốn trình độ có thể nghĩ bắc minh Tây Minh sở dĩ đều tại gia tăng lực độ tìm kiếm cấp đoạt tam tinh, ngoại trừ bảo hộ nhân loại bên ngoài, là trọng yếu hơn một cái mục đích, chính là đạt được càng nhiều nữa sinh mệnh thủy tinh a. Tuy rằng Tam đại liên minh trong tin tức cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua như vậy báo cáo, nhưng trên thực tế, bí mật đã sớm tại so tải. Đạt được tối đa sinh mệnh thủy tinh đấy, khả năng chính là thiên hòa đại đạo. Nhất là lúc trước Lam Tuyệt tại Thái Hoa tinh đạt được cái kia miếng sinh mệnh thủy tinh, làm ra tính quyết định tác dụng, lại để cho Hoa Minh ở phương diện này nghiên cứu vượt lên đầu rồi Bắc Minh cùng Tây Minh vượt qua một năm. một năm thời gian Có thể làm một chuyện thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa này cái sinh mệnh thủy tinh còn lại để cho sinh mệnh sắp đi đến phần cuối cổ giả có thể kéo dài tính mạng, lại để cho lão mọt sách có thể đột phá trở thành chúa tể giả. Chẳng qua là một quả sinh mệnh thủy tinh liền làm đến nơi này chút ít, như vậy, nếu có đại lượng sinh mệnh thủy tinh, đối với Hoa Minh mà nói, tác dụng có thể nghĩ. Nguyên bản kế hoạch cải biến, giã ở số 1 không chỉ là lưu tại đây nghỉ ngơi và hồi phục, mà là tạm thời đứng ở nơi đây, không lại ly khai. Thành lập không gian cơ trạm. Vì lý do an toàn, Lam Tuyệt hủy bỏ tay đua xe đưa ra muốn lúc trước hướng cấp đoạt Tam Tinh đi tìm kiếm đề nghị, đã có không gian cơ trạng mới có thể càng thêm an toàn đi tìm kiếm hết thảy. Tiếp theo 10 ngày, Lam Tuyệt tiếp tục cùng tay đua xe tu luyện dung hợp thần lôi, tiến hành trong cơ thể năng lượng chuyển đổi, phẩm tiểu sư bận rộn, lạc tiên ni cùng trung biểu sư hỗ trợ. Lam Tuyệt cùng tay đua xe tại tu luyện ngoài cũng có tuyệt đế chỉ điểm, hai người tu luyện tăng lên tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh. Lam Tuyệt một mực bảo trì cùng Chu Thiên Lâm tiến hành dung hợp tu luyện, nương theo lấy đối với lôi tinh hấp thu càng ngày càng nhiều cái kia một tia tiên linh khí cũng dần dần dung nhập thân thể của hắn, hơn nữa cùng chu thiên lâm cộng hưởng, lam tuyệt có thể cảm giác được, chu thiên lâm trạng thái đang tại ngày từng ngày biến tốt, lúc hắn và tay đua xe dung hợp thần lôi tu luyện tới trình độ nhất định, tay đua xe cần thêm vào thời gian hấp thu thời điểm, hắn cùng với chu thiên lâm cùng một chỗ luyện tập kiếm pháp, chu thiên lâm vận kiếm càng ngày càng có linh tính, hết thể đều tại hướng phía tốt phương hướng phát triển, thần trí khôi phục, tựa hồ là chuyện sớm hay muộn, 10 ngày thời gian thoáng qua tức qua, tuy rằng cũng không phải là bế quan, nhưng 10 ngày đến. Lam Tuyệt cùng Tay đua xe dung hợp thần lôi rõ ràng tăng lên một mảng lớn. Lam Tuyệt bản thân lôi đỉnh chuyển hóa đã vượt qua năm thành, Tay đua xe cũng có ba thành nhiều. Chương 623, thử tiêu thần lôi. Tay đua xe lấy được chỗ tốt là cực lớn đấy. Theo cùng Lam Tuyệt tu luyện, lôi tinh bên trong đại bộ phận năng lượng tuy rằng đều sắp nhập vào Lam Tuyệt bản thân, nhưng lôi tinh cho dù là tại thời kỳ viễn cổ đều là cấp cao nhất trí bảo, Tay đua xe cũng hấp thu trong đó một phần nhỏ, cái này một phần nhỏ cũng đủ để vì hắn đặt tương lai trùng kích chúa tể giả trụ rồi, cũng làm cho hắn chính thức đã tìm được thuộc về minh đường. Lam tuyệt tu vi bên trên tăng lên cũng không lớn, bởi vì hắn tận lực áp chế năng lượng của mình tăng lên tốc độ, mà là tận khả năng đi thuần hóa, đi rèn. Tuyệt đế chỉ dẫn rồi hắn tương lai thực sự trở thành chúa tể giả đạo lộ, tâm tính trầm buồn xuống, tu luyện tự nhiên cũng liền không trở ngại chút nào. Hiện tại càng lớn vấn đề tại Chu Thiên Lâm trên người, bởi vì hắn cùng Chu Thiên Lâm lẫn nhau dung hợp quan hệ, hai người nhất định phải đồng bộ đột phá mới được. Có thể Chu Thiên Lâm hiện tại thần trí không rõ, lại làm sao có thể lựa chọn chính mình phải đi đường đâu? Cho nên Lam tuyệt áp chế bản thân tu vi cũng có chờ đợi ý nghị của nàng đang mong đợi nàng sớm ngày khôi phục thần trí. tốt rồi. dung phẩm tiểu sư trầm ổn. đang nói ra hai chữ này thời điểm, trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra vài phần vẻ đắc ý. lam tuyệt nghi hoặc nhìn rông tuyết khe núi, ở nơi nào? phẩm tiểu sư tức giận, nếu như ngay cả ngươi đều có thể chứng kiến, thì như thế nào giấu giếm được những cái kia cướp đoạt giả? ta dùng không gian che đậy đã ẩn tàng phát trận. lam tuyệt nói, có cần hay không thí nghiệm thoáng một phát? phẩm tiểu sư trừng mắt liếc hắn một cái, nói, thí nghiệm một lần chính là một khối cấp độ s không gian hệ năng lượng bảo thạch. yên tâm đi, ta cùng cô cô đã nhiều lần xác nhận. Hơn nữa tiến hành cẩn thận hơi không gian chấn động truyền thống thí nghiệm, không, có bất cứ vấn đề gì. Tấn muốn thử nghiệm, chờ chúng ta đi cướp đoạt tam tinh bên kia chính xác thời điểm rồi hãy nói. Được rồi." Lam Tuyệt nói, "Vậy chúng ta là không phải là liền có thể chuẩn bị xuất phát." Phẩm Tử sư nói, "Đúng. Việc này không nên chậm trễ. Ở chỗ này đã làm trễ mải mãi 10 ngày thời gian, chúng ta phải nhanh một chút tiến về trước cướp đoạt tam tinh chính xác." "Đúng rồi, lần trước phi cơ không người lái tin tức đưa ra ngoài sao?" Lam Tuyệt nhíu mày lắc đầu, nói, "Chưa có trở về. Chỉ sợ tin tức không thể đưa ra ngoài." Toái loạn tinh vực địa hình quá phức tạp đi, các loại vũ trụ tai nạn tầng tầng lớp lớp, phi cơ không người lái còn không có như vậy trí năng, hơn nữa còn có thể gặp được cướp đoạt giả, phi cơ không người lái lại không thể gần hình, đủ loại nhân tố dẫn đến thất bại khả năng nhất định là khá lớn đấy. Phẩm tiểu sư nói, chúng ta đây thì càng phải nhanh một chút đi, trinh sát rồi. 20 phút về sau, xe ở số một chậm rãi lơ lửng bay lên, hóa thành một đạo hào quang, hướng phía cướp đoạt tam tinh phương hướng kích bắn đi. Lúc này đây, Lam Tiết không có lại lựa chọn vờn quanh từng bước tới gần, mà là trực tiếp mệnh lệnh tô tiểu tô cùng mỹ Bằng nhanh đến phương thức hướng cướp đoạt tam tinh bay đi. Đã có không gian truyền tống cơ chạm với tư cách bảo hộ, liền không cần phải nữa để ý như vậy rồi, Trinh xác phương thức cũng tiếp theo phát sinh cải biến. "Lão bản, có cướp đoạt giả xuất hiện, số lượng 3, ước chừng 20 phút sau tới gần chúng ta, có hay không cần tinh thần tín hiệu lần tránh?" Tô Tiểu Tô thanh âm truyền đến. Lam Tuyệt nói, "Không cần. Các vị, ai tới?" Hàng Long La Hán có chút kinh ngạc nói, "Ngươi không có ý định tránh đi, sẽ đưa tới thêm nữa cướp đoạt giả đấy." Lam Tuyệt mỉm cười, "Chúng ta lần này, đổi thành hỏa lực trinh sát Một đường giết đi qua. Con cần tránh đi để làm gì vậy?" Phẩm tiểu sư như nhíu mày, "Có thể hay không quá sớm điểm?" Lam Tuyệt nói, "Cũng không phải cứng rắn sông, không việc gì đâu. Ngươi liền chịu trách nhiệm tại trận chiến đấu này sau khi kết thúc, lập tức giúp chúng ta nhờ cậy cướp đoạt giả tập trung là được rồi. Quả quả cũng chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ mệnh lệnh của ta." "Vâng." Lâm Quả Quả đáp ứng một tiếng, kim loại cháo đã rơi xuống, bao phủ tại đầu nàng bộ phận phía trên. "Ta đi a." Tay đua xe kích động nhảy dựng lên. "Tốt." Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng. Tay đua xe thực lực đột nhiên tăng mạnh, bản thân lại là cửu cấp bát giai cường giả. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nương theo lấy bản thân dị năng tiến hóa, tu vi của hắn tăng lên có thể nói tiến triển cực nhanh, một khi trong cơ thể năng lượng toàn bộ chuyển hóa làm âm dương dung hợp thần lôi, hắn có nắm chắc vọt tới cửu cấp kiểu giai, sau đó chính là xúc thế, vì tương lai trùng kích chúa tể giả làm chuẩn bị. Ba đầu thân dài ước chừng hơn 200 thức cấp đoạt giả tại trong tinh không phi hành. Bộ dáng của bọn nó có chút kỳ lạ, trung ương cấp đoạt giả nhác thoáng lớn một chút, toàn thân chỉnh là màu đỏ sậm, nhìn qua giống như là một cái cực lớn các kiếm. Lối vào có sắc bén màu đỏ tím mọc gai. Hai bên hai cái cướp đoạt giả là màu xám đen ấy, trên lưng có nguyên một đám màu tím nô lên, thân thể trình là hình bầu dục, nhìn qua nhanh ác đáng sợ. Ba đầu cướp đoạt giả tốc độ phi hành cũng không tính đặc biệt nhanh. La cá kiếm cướp đoạt giả cùng san hô cấp đoạt giả. Tô Tiểu Tô hướng Lam Tuyệt báo cáo. Cái này hai loại cướp đoạt giả trước bọn hắn đều đã từng gặp được qua. Cái loại này ca kiếm cấp đoạt giả tựa hồ là cấp đoạt giả trong cùng loại với sát thủ các loại tồn tại, đừng nhìn nó hiện tại tốc độ phi hành rất chậm, nhưng một khi ra tốc đứng lên, Nhưng là Lam Tuyệt bọn hắn bái kiến cướp đoạt giả bên trong tốc độ nhanh nhất một loại. Công kích của nó phương thức cũng rất đơn giản trực tiếp, chính là chính diện xông tới. Cái kia xông tới uy lực, quả thực có thể dùng đánh đâu thắng đó để hình dung. Mọi người đã từng tận mắt thấy, một khối đường kính vượt qua một km cực lớn thiên thạch, bị ca kiếm cấp đoạt giả nhẹ nhõm xuyên thấu, lưu lại một bóng loáng lỗ thủng. Lam Tuyệt đối với nó đánh giá là, nhất định không muốn xuất hiện ở loại này cướp đoạt giả ngay phía trước. Nếu không, coi như là chúa thể giả cũng ngăn không được nó chính diện trùng kích. Mặt khác hai cái san hô cướp đoạt giả cũng không phải dễ đối phó. Bọn chúng sau lưng màu tím nô lên có thể phun ra từng đạo màu tím xạ tuyến. Loại này xạ tuyến là phạm vi hình đấy, công kích khoảng cách có thể bao trùm đường kính 20 km, có tính ăn mòn, thôn vẹt tính. Nếu như chúng mục tiêu chính là sinh mạng thể, càng là sẽ trực tiếp đem sinh mạng thể hóa thành trạng thái khí sinh mệnh năng, lại hút đi. Hai loại cướp đoạt giả đều tương đối cường đại, đối phó bọn chúng chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là thừa dịp bọn chúng không có hoàn toàn triển khai trước, một lần hành động đánh tan. Điện thần ma khôi lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong tinh không, dấu ở một khối đường kính trăm mét tả hữu thiên thạch đằng sau tay cầm màu bạc trường mâu, tiến tĩnh cùng đợi. Rất nhanh, hai cái cướp đoạt giả đã nhích tới gần, căn cứ trước rất hiểu rõ, cái này hai loại cướp đoạt giả tự nhiên hình thái ở dưới sóng tinh thân ước chừng đều có thể duy trì tại đường kính 10 km trong phạm vi. Cho nên, chỉ cần không phải đặc biệt tới gần, chắc là sẽ không bị bọn chúng phát hiện đấy. Điện thần ma khôi trong tay màu bạc trường mâu dần dần biến hóa màu sắc, nguyên bản màu bạc dần dần biến thành óng ánh sáng long lanh màu tím, trường mâu bản thân dường như trở nên trong suốt như vậy. Điện thần ma khôi trong hai mắt ánh sáng tím lập lòe. Cùng trước đó lần thứ nhất ra tay đối phó cấp đoạt giả lúc so sánh với, bây giờ tay đua xe thực tế sức chiến đấu lại lên một cái bậc thang. Ngay tại ba đầu cấp đoạt giả bay đến khoảng cách điện thần ma khôi ước chừng còn có 20 km thời điểm, điện thần ma khôi triển khai. Nó đưa tay vỗ trước mặt thiên thạch, cái kia đường tính trăm mét thiên thạch lập tức hướng phía ba đầu cấp đoạt giả phải qua đường phương hướng bay đi. Các kiếm cấp đoạt giả phản ứng cực nhanh, thon dài thân thể quất xuống, mãnh liệt một cái đâm xuyên, thân thể lối vào gai nhọn liền đem thiên thạch đánh đã bị đánh mảnh vỡ. Nhưng là đúng lúc này, ánh sáng tím lập lòe điện thần ma khôi lập tức đã đến cá kiếm cướp đoạt giả bên cạnh một đoàn chói mắt ánh sáng tím ầm ầm nổ vang tiên chấp ra tốc lôi đỉnh nổ vang đây là tay đua xe chiêu bài thức phương thức chiến đấu lập tức ra tốc tới gần sau đó dùng lôi đỉnh anh tặng bộc phát ra lôi điện dao vành cường đại uy lực chỉ có điều lúc này đây không còn là thái âm thần lôi mà là âm dương dung hợp thần lôi tại trong cơ thể hắn biến dị sau chỗ sinh ra cường đại màu tím lôi đỉnh tay đua xe từ khi làm tuyệt chỗ đó đã được biết đến vài loại bên trên cổ thần lôi đích danh xưng về sau. Đơn giản chỉ cần cho mình màu tím lôi đình an tâm lên từ Tiêu Thần Lôi Đích danh xưng. Tuy rằng hắn Lôi Đình khoảng cách chính thức tử Tiêu Thần Lôi trên lệch không thể đạo lý mà tính, nhưng ít ra từ màu sắc bên trên hay vẫn là tiếp cận. Ánh sáng tím tại nổ tung lập tức, nhìn qua chỉ có một nhỏ đoàn, thế nhưng mông lung tím ý liền đem ba đầu cấp đoạt giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ba đầu cấp đoạt giả lập tức trì trệ, bọn chúng cũng không có bị nổ tung lực chấn khai, ngược lại như là lâm vào vũng bùn bên trong tựa như, nhất là trung ương cá kiếm cấp đoạt giả, nó dùng hết toàn lực đều muốn thoát khỏi, thân thể tựa như giống như cá bơi giãy rủa. Thế nhưng là Vô luận nó như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào từ cái kia mảnh tím ý trong dãy rủa đi ra. Ba đầu cướp đoạt giả thân thể tại tử tiêu thần lôi trong phạm vi chậm rãi hòa tan. Đây không phải là ăn mòn cảm giác, mà là tinh lọc. Điện thần ma khôi thân thể tựa như con quay bình thường kịch liệt xoay tròn, tím ý tựa như vòng xoáy bình thường vận mèo. Cái kia ba đầu hình thể cực lớn cướp đoạt giả, cơ hồ là tại mấy lần thời gian hô hấp, đã bị màu tím kia vòng xoáy căn rướt. hàng long la hán tên ăn mày giật mình nhìn xem một màn này, tiểu tử này lúc nào trở nên cường đại như thế rồi hả? Cái kia màu tím lôi đình là cái quái gì? Lam tuyệt mỉm cười. Hắn tự xưng là Tử Tiêu Thần Lôi, ngươi cứ như vậy nghe đi. Bình thường dị năng giả có lẽ không biết Tử Tiêu Thần Lôi là cái gì, nhưng tên ăn mày chính là hàng long la hắn truyền thừa, đối với một ít viễn cổ bí văn hay vẫn là biết không ít đấy. Thiên đạo Tử Tiêu Thần Lôi. Hắn thật đúng là dám nói a. Bất quá, hắn cái này lôi đỉnh đúng là pháp tắc cấp độ không sai. Hắn còn không phải chúa tể giả, làm sao lại có thể như thế dễ dàng không chế pháp tắc cấp độ lôi đỉnh. Cái này nếu là một trọi một, không ra toàn lực ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hắn rồi. Lam Tuyệt chân nói nói, nếu không khi trở lại ngươi cùng hắn thử xem. Tên ăn mày cười hắc hắc, cũng không mắc lửa, khi trở lại rồi nói sau. Điện thần Ma Khôi Phi thân mà quay về, trong tay đã hơn nhiều bà khối sinh mệnh thủy tinh. Bất quá, hắn cũng không có trở về trong buồng phi cơ bộ phận, mà là rơi vào rẽ ở số 1 đỉnh, liền như vậy gián hợp tại rẽ ở số 1 bên trên. Như thế nào đây? Ca tử tiêu thần lôi lợi hại hay không? Tay đua xe tiêu náo thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến. Phẩm Ủy sư nói, người lôi đỉnh tựa hổ là đối với cấp đoạt giả có nhất định được tác dụng khắc chế, các kiếm cấp đoạt giả cùng san hô cấp đoạt giả thực lực cũng không yếu, nhưng liền đánh trả cơ hội đều không có tựa hồ là bị ngươi lôi đỉnh kinh hãi, tay đua xe hạc hạc cười cười, kia là, ta đây Tử Tiêu Thần Lôi, đây chính là Thiên Đạo Thần Lôi, thất thập nhị trọng Tử Tiêu Thần Lôi, được xưng có thể diệt tiên thí thần đấy. Chương 624, Đồ Thiên Thần Lôi. Lam Tuyệt Bất Đắc gì nói, được, ngươi cũng đừng tự biên tự diễn rồi. Nếu là ngươi có thể sử dụng chính thức Tử Tiêu Thần Lôi, cấp đoạt tam tinh tính vật gì, trực tiếp cho chúng nó chấn áp rồi. Tử Tiêu Thần Lôi, Thiên Đạo sáng chế, thất thập nhị trọng Tử Tiêu Thần Lôi, được xưng có thể diệt tiên thí thần. Chia làm 8 cái hệ thống, 8 cái hệ thống phân đất một chính lôi. Bính hỏa dương lôi, quý thủy âm lôi, canh kim kiếp lôi, mậu thổ minh lôi, chu tả thần lôi, lục thần ma lôi, sinh diệt tử lôi. Từng cái hệ thống chia làm cửu trọng, tùy ý một loại lôi thuật cũng có thể khinh thường tăng giới. Nếu như tử tiêu thần lôi tám hệ lại thành, như vậy có thể nói, lôi pháp không bị vạn vật chỗ có thể, còn có thể phản khắc tam giới vật vật. Cho nên, tay đua xe lại làm sao có thể có được chính thức tử tiêu thần lôi đâu? Thời kỳ thượng cổ gây nên lôi kiếp, kỳ thật nói như vậy, chính là chỗ này tử tiêu thần lôi bên trong một loại rơi xuống, cửu trọng thần lôi hóa thành lôi kiếp. Lam tuyệt suy đoán, chính mình lôi tinh. Phải là trong đó một loại thần lôi đánh chết đại yêu về sau sinh ra, tựa hồ là sinh diện tử lôi khả năng càng lớn. Bất quá tay đua xe cái này không biết xấu hổ ra hỏa trực tiếp chiếm cứ tử tiêu thần lôi tên tuổi, làm tuyệt cũng không cam chịu rất lại phía sau, cho mình dung hợp thần lôi nổi lên một cái cẳng tiêu ngạo tên. Cái kia chính là ngũ lôi chính pháp ở bên trong, bài danh cẳng tại tử tiêu thần lôi phía trên đấy. Đô Thiên thần lôi, Đô Thiên thần lôi, ban cổ sáng chế, dùng để khai thiên tích địa. Gần với ngũ lôi chính pháp trong bài danh thứ nhất, có thể hủy diệt hết thể hỗn độn thần lôi. Đối với bọn hắn hai ca loại này không biết xấu hổ hành vi, tuyệt đối nhưng là thập phần cổ vũ đấy. Hướng phía cái phương hướng này phát triển nhất định là không sai đấy. Vạn Pháp Đồng Nguyên, Lôi Đình nếu quả thật tu luyện tới đầy đủ cảnh giới, nói không chừng liền thật có thể chạm đến đến cái kia cấp độ. Nhất là Lam Tuyệt có được Lôi Tinh, hấp thu trong đó tiên linh khí về sau, hắn Lôi Đình tất nhiên sẽ hướng phía chính thức thần lôi tiến hóa. Dùng Thái Dương thần lôi làm cơ sở tiến hóa thần lôi, thật là có vài phần có thể là hướng phía Đô Thiên thần lôi cái hướng kia dạo bước tiến lên ấy. Đương nhiên, trừ phi Lam Tuyệt thật có thể đột phá đến huyền tiên cảnh giới kia, Nếu không là không thể nào thật sự khống chế loại này thần lôi vi năng đấy. Dã ở số 1 lần này không có lựa chọn lần tránh, mà là tiếp tục hướng phía cấp đoạt tam tinh phương hướng tốc độ cao phi hành. Quả nhiên, cùng trước bọn hắn gặp được cấp đoạt giả tình huống không sai biệt lắm, không có quá nhiều một lát, tại Dã ở số 1 trên đa, đủ loại cấp đoạt giả liền bắt đầu xuất hiện. Tổng cộng 157 đầu cướp đoạt giả, đang từ ba phương hướng hướng phía chúng ta bên này vây quanh tới đây. Tô Tiểu Tô trầm giọng nói ra. Các loại dài ngắn sóng tinh thần năng lượng quét hình đến chúng ta. Có muốn hay không mô phỏng lần tránh? Lâm Quả Quả. Lam Điền nói. Không cần, bọn chúng là đến cho chúng ta tặng lễ đấy. Các vị chúa tể giả đại đại, có phải hay không nên hoạt động một chút gần cốt Phẩm tiểu sư tự nhiên là không thể đi ra ngoài đối địch đấy, hắn không gian truyền tống năng lực muốn giữ lại dùng để chạy xa. Thời gian chúa tể trung biểu sư đứng người lên, tên ăn mày đứng người lên, chúng ta đi a tăng thêm tay đua xe, vừa vặn một người chịu trách nhiệm một cái phương hướng. Lam tuyệt dối ra ngón tay cái, khổ cực. Rẽ số một chậm rãi giảm tốc độ, tại trong bầu trời đêm lơ lửng xuống, hai đạo hào quang sáng lên, trên bầu trời, lập tức hơn nhiều hai đạo thân ảnh. Thời gian chúa thể trung biểu sư đồng bình lơ lửng tại giữa không trung, nàng hướng tên ăn mày cùng tay đua xe nhẹ gật đầu, sau đó liền bay ra ngoài. Từng đạo kỳ dị màu trắng vầng sáng từ trên người nàng tựa như dây lưng lụa bình thường hướng ra phía ngoài nở rộ, phụ trợ lấy thân thể của nàng tư thế giống như tiên nữ bình thường trên không trung bay lượn. Những thứ này màu trắng vầng sáng ở sau lưng nàng dần dần ngưng tụ thành hình, trung biểu sư biến mất, một cái thân cao trăm mét, tràn ngập thánh khiết mùi vị pháp tướng đứng ngạo nghễ tại trong tinh không. Pháp tướng cao chừng trăm mét, mặc màu trắng váy dài, sau lưng có từng vòng lún quanh dựng lên dây lưng lụa, dây lưng lụa giữa. Mơ hồ có vô số quang ảnh hiện lên, giống như thời gian trường hà. Pháp tướng tướng mạo cùng thời không chúa tể trung biểu sư giống như lúc nàng đầu là xuất hiện ở chỗ đó, tựa hồ thì có vô số pháp tắc làm tinh không bị run rẩy. Bản ngã pháp tướng, Lam Tuyệt liết thấy ra, thời gian chúa tể pháp tướng, đúng là bình thường chúa tể giả tu luyện về sau chọn ngưng tụ bản ngã pháp tướng. Cùng truyền thừa pháp tướng so sánh với, bản ngã pháp tướng yếu nhược một ít, bởi vì pháp tướng hết thảy thần thông đều cần tự nghĩ ra, hơn nữa vô tích có thể tìm ra, cần chính mình không ngừng linh ngộ. Nhưng nói như vậy, Bản ngã pháp tướng cùng chúa tể giả bản thân độ phù hợp cao hơn, tự nghĩ ra năng lực căn bản không cần luyện tập hoặc là dung hợp, là có thể dễ sai khiến. Mà truyền thừa pháp tướng thì cần thời gian giải thức, dung nhập, chính thức đạt được kia thần thủy, mới có thể áp đảo bản ngã pháp tướng phía trên. Xa xa, từng con một cướp đoạt giả bắt đầu xuất hiện ở tầm mắt bên trong, bay tại phía trước nhất đấy, rõ ràng là mười mấy chi cá kiếm cướp đoạt giả. Tốc độ của bọn nó nhanh nhất. Thông qua sóng tinh thần, bọn chúng đã đã, đã tập trung vào rẻ ở số 1. Nhưng mà, rất nhanh bọn chúng đã bị không trung cái kia trắng đoán pháp tướng hấp dẫn. Pháp tác năng lượng chấn động cũng không cường đại, nhưng mà, bất cứ sinh vật nào đều có bản năng. Cấp đoạt giả cũng không ngoại lệ, tại đây chút ít cấp đoạt giả cảm giác bên trong. Trước mắt cái vị này pháp tướng tràn đầy vô tận áo nghĩa. Các kiếm cấp đoạt giả tốc độ thoáng dừng lại một chút, xa xa, càng nhiều nữa cấp đoạt giả đã bay tới. Đúng lúc này, trung biểu sư tay phải nâng lên, trước người sẽ qua. Một cái cực lớn đồng hồ để bàn xuất hiện ở trước mặt nàng. Đồng hồ để bàn lóe ra màu vàng nhạt sáng bóng, trung quanh càng là bảy màu vần quanh, hào quang bảy màu bên trong ẩn chứa vô số hình ảnh, kỳ quái Trung biểu sư giơ tay lên, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy kim đồng hồ, một màn kỳ dị xuất hiện, kim đồng hồ dừng lại, kim dây dừng lại, đồng hồ quả lắc dừng lại, hết thảy tất cả, Tựa Hồ cũng tại lập tức dừng lại. Tất cả cướp đoạt giả đều cảm giác được chính mình Tựa Hồ tiến vào đến rồi một cái chỉ có hắc cùng bạch trong không gian, hết thảy đều tại lập tức dừng lại. vô luận thực lực của bọn nó mạnh bao nhiêu, có cái gì thiên phú năng lực, trong nháy mắt này, Tựa Hồ cũng biến mất vô tung vô tích, bọn chúng thậm chí không cách nào đi suy nghĩ, không cách nào đi cảm thụ. Từ rẽ ở số một phương hướng nhìn. Trung biểu sư tựa hồ chỉ là đè xuống kim đồng hồ mà thôi. Sau đó xa xa bay tới tất cả cấp đoạt giả liền tất cả đều đình trệ tại giữa không trung vẫn không núc đích. Tên ăn mày cùng tay đua xe đồng thời triển khai, hai người thân hình triển khai, một người một cái phương hướng. Tên ăn mày thân thể lập tức tăng vọt, toàn thân kim quang lập lòe, hóa thành thân cao trăm mét hàng long la hán. Ở trần, hai tay càng là phát triển lớn gấp mấy lần. Một trường đánh ra, mang theo to rõ long ngâm âm thanh. Cự trường rơi xuống, từng con một cướp đoạt giả tại không thể phản kháng dưới tình huống, không ngừng trên không trung hóa thành cho bụi. Hắn căn bản cũng không có sử dụng lĩnh vực chi lực, hoàn toàn dùng thuần túy công kích. Hàng Long trưởng lực phá hoại hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Bên kia, tay đua xe tình huống cũng kém không nhiều lắm. Điện thần ma khôi toàn thân bao phủ tử tiêu thần lôi mông lung tí bí, chiến mâu tung hoành vung vẩy, tử tiêu thần lôi những nơi đi qua, cấp đoạt giả không ngừng mất đi. Hơn 100 đầu cấp đoạt giả, bất quá là vài phút thời gian, đã bị bọn hắn xoắn giết không còn. Bất quá, cũng có thể nhìn ra được, chiến đấu đến rồi đằng sau, tay đua xe cũng có chút kế tục không còn chút sức lực nào rồi. Hắn tử tiêu thần lôi chính là pháp tắc cấp độ Nhưng hắn còn không phải chúa tể giả, duy trì liên tục sử dụng, tiêu hao thật lớn. Cái này thật đúng là phát tài. Lam Tuyệt cười tùng tìm nói, hơn 100 đầu cướp đoạt giả, vậy cũng chính là hơn 100 khối sinh mệnh thủy tinh. Những thứ này có thể tại vũ trụ bên trong phi hành, chiến đấu cướp đoạt giả, là tất nhiên sẽ sản xuất sinh mệnh thủy tinh đấy. Lão bản, có hơn 1000 đầu cướp đoạt giả hướng phía bên này đã tới, ước chừng chia làm 3 cái nhóm lần, có một cái chiều cao vượt qua 3000m cự không bá. Tô Tiểu Tô hoảng sợ nói. Lam Tuyệt sắc mặt khé biến thành hơi biến, rất hiển nhiên, bên này đại lượng cướp đoạt giả bị giết Đưa tới cấp đoạt giả coi trọng, gọi bọn hắn trở về, chúng ta đi mau Coi như là chính diện cứng rắn sông, cũng không cần phải cùng địch nhân chủ lực đối nghịch. Dù sao bọn hắn càng nhiệm vụ trọng yếu là chính xác. Không cần. Đúng lúc này, Tuyệt Đế nhàn nhạt thanh âm vang lên. Ô o N J. Trong vũ trụ đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp vụ vụ Lơ lửng tại trong tinh không tay đua xe, tên ăn mày cùng trung biểu sư thân thể đều là có chút chấn động. Xa xa, một cái hình thể cực lớn cấp đoạt giả chậm rãi hiện thân. Tại Lam Tuyệt Bái Kiến cấp đoạt giả bên trong, ngoại trừ cấp đoạt tam tinh bản thể bên ngoài, Cái này đầu liền muốn thuộc về lớn nhất. Lần trước Bắc Minh hạm đội thứ 7 tao ngộ cấp đoạt tam tinh lúc, hắn đã từng thấy qua cùng loại cướp đoạt giả xuất hiện. Cái này đầu cấp đoạt giả nhìn qua có điểm giống là tắc kệ hoa bộ dạng, nhưng muốn thả lớn vô số lần, đầu đằng sau cao cao nổi lên, phần lưng là tầng tầng lớp lớp màu tím đen lân giáp. Nó có 16 con mắt, mỗi một cái đều lóe ra bất đồng trình độ màu đỏ tím. Sau lưng có 7 đầu cánh, 6 đầu tựa hồn là chịu trách nhiệm phi hành đấy, chỉ có một cái tại phần đuôi phía trên, tựa hồ là dùng để khống chế phương hướng mỗi một cái trên cánh đều có nguyên một đám rậm rạp chẳng chìm ống hình dáng vật phun ra lấy nhàn nhạt tử hồng sắc quang vầng sáng giống như là phi thuyền tên lửa đầy tại đây quái vật khổng lồ chung quanh theo sau phần đông cướp đoạt giả nhưng cùng nó so với mặt khác cướp đoạt giả giống như là tiểu hài tử bình thường vừa rồi cái kia một tiếng vù vù tựa hồ tiểu đến từ chính cái này đầu cực lớn cướp đoạt giả gầm rú ma long cướp đoạt giả lam tuyệt trầm giọng nói ra loại này cướp đoạt giả tương đối hiếm thấy nhưng cực kỳ cường đại bọn hắn đã từng gặp được qua một cái chiều cao nghìn mét tả hữu đấy nhưng lần đó bọn hắn lập tức trốn xa cũng không có giao thủ chẳng qua là căn cứ đối phương ngoại hình nổi lên ma long cướp đoạt giả cái này danh xưng tay đua xe trung biểu sư cùng tên ăn mày lúc này cũng đã trở lại rẻ ở số một phụ cận tay đua xe thanh âm thông qua máy truyền tin truyền đến đã đến thật nhiều làm sao bây giờ chúng ta có rút lui hay không cái kia đại gia hỏa nhìn qua không dễ đối phó trung biểu sư nói ít nhất cũng là chúa tể giả cấp độ tồn tại xem ra chúng ta giết một ít như là chọc lập tức tổ hoang a tạm thời trước không lùi các ngươi bảo vệ tốt chính mình lao phụ muốn đích thân ra tay lam tuyệt mà nói như là cho tay đua xe lớn hơn một châm thuốc trợ tim, hắn lập tức liền không lên tiếng. Tay đua xe thông qua cơ giáp loa phóng thanh đem làm tuyệt mà nói chuyển cáo nhị vị chúa tể giả. Trung biểu sư cùng tên ăn mày liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc chi sắc. Tuyệt đế muốn đích thân xuất thủ, nhân loại một đời truyền kỳ, ẩn thế nhiều năm tuyệt đế muốn ra tay, cái kia sẽ là như thế nào tình cảnh? Nơi xa cướp đoạt giả càng ngày càng gần, cùng lúc trước so sánh với, trọn vẹn hơn nhiều gấp 10 lần. Chương 625, tuyệt đế một quyền vạn chúng vạn quốc, tuy rằng khoảng cách còn cực xa. Nhưng trung ương cái kia cực lớn cấp đoạt giả sau lưng lần phiến lại bắt đầu lật lên, trên người tử hồng sắc quang mang bùng cháy mạnh, 16 con mắt hung quang bắn ra bốn phía. Miệng rộng đột nhiên mở ra, một cỗ khủng bố cực kỳ hấp lực lập tức từ đằng xa truyền đến. Trung biểu sư trước mặt đồng hồ để bàn tản mát ra một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, đem ba người cùng sau lưng rẻ ở số 1 bao phủ ở bên trong, băng vào lĩnh vực chi lực, mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể, không đến mức bị trực tiếp hấp nhiếp đi tới. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, tất cả hấp lực tất cả đều hư không tiêu thất rồi. Trong tinh không, hơn nhiều một mảnh màu vàng đám mây Tuyệt đế không biết lúc nào đã đến bên cạnh bọn họ. Chân Đạp Kim Vân, hắn lúc này nhìn qua cùng bình thường cái kia Phó Thợ máy bộ dáng không lại giống nhau. Ánh mắt của hắn thập phần đạm mạc, Tự hồ chỉ là nhìn xem một ít không có ý nghĩa loài bò sát mà thôi. Câm miệng. Tuyệt đế hướng phía nơi Sa Ma Long cấp đoạt giả nhàn nhạt nói một câu. Một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia Ma Long cấp đoạt giả vậy mà thật sự ngậm miệng lại, 16 con mắt trong hào quang cũng trở nên kinh nghi bất định đứng lên. Tuyệt đế xa xa hướng phía cái hướng kia ra một quyền. Một quyền này của hắn đánh ra, nhìn qua bình thản không có gì lạ, chất pháp tự nhiên. Chẳng qua là chạy theo làm nhìn, coi như là tiểu hài tử đều có thể làm ra động tác giống nhau. Ongnng, trầm thấp phản sướng thanh âm, đột nhiên tại toàn bộ trong tinh không vang lên. Trong chốc lát, tay đua xe, trung biểu sư cùng tên ăn mày ba người chỉ cảm thấy nơi đây không còn là tinh không, mà là biến thành một mảnh mênh mông Phật đường. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này hóa thành màu vàng, một cái tôn cao lớn la hán, bồ tát, Phật như dừng tại toàn bộ thế giới bên trong. Xa xa, một cái đại phật tọa chấn trung ương, hắn trầm thấp tựa hồ tại ngâm sướng cái gì, toàn bộ thế giới đều tràn đầy tưởng hòa khí tức. Vạn chúng Phật quốc, tên ăn mày thanh âm trực tiếp liền trở nên run rẩy. Hắn chẳng qua là nghe nói qua, tại trong truyền thuyết có một loại Phật giáo trí cao vô thượng lĩnh vực gọi là Vạn chúng Phật quốc, có thể dẫn chư Phật hiển thánh. Hắn đương nhiên chưa thấy qua, thế nhưng là trước mắt một màn, cùng cái kia trong truyền thuyết Vạn chúng Phật quốc là cỡ nào tương tự a? Trầm thấp phạn sướng như trước, nhưng màu vàng thế giới lại dần dần trở nên hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, ba người mới khôi phục lại. Tay đua xe khá tốt một điểm, hắn còn không có đạt tới pháp tắc cấp độ, cảm thụ cũng không tính quá sâu khác mà luôn luôn bình tĩnh trung biểu sư lúc này lại đã là hoảng sợ biến sắc kinh ngạc bị miệng lại bên người nàng đồng hồ để bàn không biết lúc nào đã biến mất không thấy pháp tướng cũng đồng dạng biến mất chỉ có chính mình bản thể lơ lửng trên không trung tên ăn mày tình huống cũng kém không nhiều lắm chỉ có điều hô hấp của hắn nếu so với trung biểu sư càng thêm rồn rập bọn hắn theo bản năng hướng xa xa nhìn lại lại không có cái gì chứng kiến nguyên bản cái kia hơn một nghìn cướp đoạt giả sớm đã biến mất không thấy chỉ có một đoàn tử hồng sắc quang mang tương đối rõ ràng đi mang thứ đó cầm về a tuyệt đế bình thản thanh âm vang lên Ba người lúc này mới tỉnh ngộ lại, tên ăn mày vừa xài bước ra, đã đến phương xa xa xa. Một viên đường kính vượt qua 10 mét cực lớn sinh mệnh thủy tinh lơ lửng tại trong bầu trời đêm. Lúc trước cái kia đoàn hào quang chính là nó phát ra đấy. Dù là khoảng cách còn xa, tên ăn mày đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này khối cực lớn màu đỏ tím tinh thể bên trong ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực. Thật là đáng sợ, thật là thật là đáng sợ. Hắn chẳng qua là một quyền. Hơn một nghìn đầu cướp đoạt giả thì cứ như vậy mất đi. Nhìn qua hết thảy đều là đơn giản như thế. Hơn nữa lĩnh vực của hắn dĩ nhiên là trong truyền thuyết dẫn vạn Phật hiển thánh vạn chúng Phật quốc ca. Từ rẽ ở số một phương hướng, đồng dạng không thấy rõ lắm lúc trước chuyện gì xảy ra. bọn hắn chẳng qua là chứng kiến kim quang lói lên, nơi xa cướp đoạt giả đám, liền từ trên da đa biến mất. Sau đó tuyệt đế sẽ trở lại rồi, nói một câu ta đi ngủ, liền không thấy bóng dáng. Trên da đa tạm thời không có tái xuất hiện cướp đoạt giả. Lúc tên ăn mày ba người sau khi trở về, đều lộ ra đặc biệt thiên tĩnh. Thiên tĩnh không có bất kỳ dư thừa thanh em xuất hiện, chỉ có tận mắt thấy mới có thể chính thức cảm nhận được cái gì là cường đại. Cái gì là truyền kỳ, cái gì là nhân loại đệ nhất cường giả, tuyệt đế thực lực, đúng là đã vượt xa bọn hắn nhận thức. Thở sâu, thiên ăn mày dùng sức cơ cơ đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Bị trùng kích khí thế lớn nhất hay vẫn là trung biểu sư, nàng bản thân đã đạt đến pháp thiên tướng địa trình độ. Nàng mặc dù biết chính mình khẳng định xa không bằng tuyệt đế, thực sự không nghĩ tới chênh lệnh vậy mà sẽ to lớn như thế. Tại tuyệt đế trong lĩnh vực, lĩnh vực của nàng rõ ràng tại chính nàng đều không có cảm giác được dưới tình huống liền biến mất, đã liền pháp tướng cũng thế. Nói cách khác, nếu như tuyệt đế muốn giết nàng chỉ cần động động ngón tay cũng đủ để rồi. Loại thực lực này đáng sợ trình độ, thậm chí đã đã vượt qua truyền thuyết. Cái kia trong truyền thuyết một trận chiến bên trong, nếu như tuyệt đế chính là loại này thực lực, lúc ấy vây công hắn người, chỉ sợ không có một cái nào có thể sống sót a. Lam Tuyệt cùng ý nghĩ của người khác cũng không giống nhau, những người khác đều kinh ngạc tại tuyệt đế cường đại, mà hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, loại thực lực này lão phụ, hẳn là tạm thời không có tuổi thọ quá yếu nhếu rồi a. Gia tốc, ngang di động, mau rời khỏi phiến khu vực này. Lam Tuyệt ra lệnh. Bọn hắn lần này tiêu diệt cướp đoạt giả số lượng cũng không ít không bị cướp đoạt Tam tinh chú ý là không thể nào đấy. hết thể nhìn qua dễ dàng, nhưng trên thực tế đã có ba vị chúa thể giả ra tay, nhất là tuyệt đế một quyền kia. lam tuyệt nhận được, đó là dùng bát nhã thần công đẩy mạnh đại thần chú. lam khuynh tại sử dụng một chiêu này thời điểm cùng tuyệt đế trinh lệnh quả thực không thể đạo lý nhớ. thực lực, cái này là thực lực tuyệt đối a. kinh ngạc đứng ở nơi đó, lam tuyệt vẫn không nút đích, thể ngộ lấy vừa rồi cái kia lập tức biến hóa. tuy rằng cũng không phải là đang ở trong đó, thế nhưng phần ý niệm như thế nào phi thuyền có khả năng cách trở hay sao? trong đầu hàn thiên kiếm kiếm ý vụ vụ tựa hồ là bị dẫn động rồi bình thường, đồng thời còn mơ hồ có tuyệt tiên kiếm tới tương hợp, rẽ số một duy trì liên tục gia tốc, trọn vẹn phi hành nửa giờ, trong khoang thuyền mọi người mới dần dần chỉ hoan quá mức. nếu như nói ban đầu nhìn thấy tuyệt đế thời điểm, phẩm tiểu sư, trung biểu sư còn hơi có thất vọng, tựa hồ vị này cùng truyền thuyết của hắn có chỗ không hợp, nhưng giờ này khác này, bọn hắn lại không còn có nửa phần nghi hoặc. tuyệt đế, cái này là tuyệt đế, cái này là chúa thể giả tầng thứ tư cảnh giới bao la vạn tượng cấp độ sao. một bên kia mang cho bọn hắn không chỉ là rung động. Càng là không gì sánh kịp cường đại tin tưởng. Thậm chí phẩm tiểu sư đều cảm thấy, chính mình trước 10 ngày làm hết thảy không có chút ý nghĩa nào, có như vậy một vị cường giả đi theo, còn cần é ngại cái gì cấp đoạt giả sao? Chỉ cần tuyệt đế chịu ra tay, có lẽ liền cái kia cấp đoạt tam tinh đều có thể trực tiếp bị phá hủy a. Khoang bên trong, Tuyệt đế yên lặng ngồi trên giường, Lạc Tiên Ni ngồi ở bên cạnh hắn, trên mặt tràn đầy vẻ ân cần. "A." Tuyệt đế than khẽ một tiếng, chậm rãi mở ra hai con người. "Như thế nào đây? người không sao chứ?" Lạc Tiên Ni truyền ấm hỏi. Tuyệt đế cười khổ lắc đầu. Không có gì. Rất lâu không có xuất thủ, không nghĩ tới, hiện tại cũng đã là như thế cảnh tượng. Tuế Nguyệt không buông tha người a. Đúng là vẫn còn không cách nào siêu thoát. Lạc Tiên Mi cho mày, nói, vậy có thể hay không mượn nhờ A Tuyệt lực lượng tới giúp ngươi hoàn thành một bước kia? Tuyệt Đế lắc đầu nói, không được. Lực lượng của hắn còn quá yếu đất, coi như là hắn có thể đem lôi tinh lực lượng toàn bộ hấp thu, chỉ sợ cũng không đạt được loại trình độ đó. Ta đã tìm kiếm nhiều năm đều không có kết quả, như thế nào dễ tìm như vậy hay sao? Lạc Tiên Mi nghiêm túc nói, ngươi không nên xuất thủ. Về sau cũng không nên xuất thủ nữa. Tuyệt Đế nói, ta chỉ là muốn thử xem đến trình độ nào. Coi như là không ra tay, cũng vượt qua bất quá 10 năm rồi. Cho nên, đây cũng là vì cái gì ta trước không nguyện ý cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ nguyên nhân. Sinh ly tử biệt đấy, dễ chịu sao? Lạc Tiên Ni mãnh liệt ôm lấy hắn, ta không quan tâm, ta chỉ muốn cái này từng giây từng phút đều cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta nguyện cùng ngươi cùng một chỗ rời đi. Tuyệt Đế vớt ve mái tóc dài của nàng, đừng nói ngốc lời nói, ngươi còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Ta chỉ là hy vọng tại ta rời đi trước A Tuyệt cũng có thể chính thức lớn lên. Huynh đệ bọn họ hai người so với ta lúc trước tiến vào chúa tể cảnh giới còn muốn sớm rất nhiều, hơn nữa ta đem kinh nghiệm đều truyền thụ cho bọn hắn, để cho bọn chúng có thể ít đi rất nhiều đường quen co. Nhất là A Tuyệt, bản thân hắn liền có sẵn lôi đỉnh chi lực, cái kia khối lôi tinh, hấp thu không phải là tử tiêu thần lôi chính là đô thiên thần lôi, vô luận là loại nào, tương lai cũng có thể phụ trợ hắn đột phá cảnh giới. Cho nên, ta ở thời điểm này lại làm sao có thể lại để cho hắn miễn cưỡng tới giúp ta đâu? Chỉ có chờ chính hắn đầy đủ cường đại, tương lai đem phần N Hay đại cơ duyên tác dụng tại trên người mình mới có thể thành công. Lạc Tiên Nhi dùng sức lắc đầu, không nói những thứ này được không? Ta liền nhớ như vậy ôm người một cái. Lúc này, tại mênh mông trong vũ trụ, một đạo khủng bố cực kỳ ý niệm đống nhiên đảo qua lúc trước dè ở số một cùng người khác nhiều cấp đoạt giả chiến đấu qua địa phương. Ý niệm lóe lên rồi biến mất, lại hướng phía phương xa lan tràn ra. Đang ôm Lạc Tiên Nhi tuyệt đế đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngồi ngay ngắn. Thế nào? Lạc Tiên Nhi nghi ngờ hỏi. Tuyệt đế như mày, vừa mới ta giống như cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng sóng, tuy rằng cách chúng ta rất xa, nhưng chấn động lại phi thường cường liệt. Lạc Tiên Mi kinh ngạc nói, là máy móc lực lượng, còn là Tuyệt Đế Lâm Đầu nói, như là tinh thần ý niệm. Quá ngắn ngủi rồi, cảm thụ không rõ ràng lắm. Lạc Tiên Mi nghi ngờ nói, liền ngươi đều nói cường đại, đây chẳng phải là cùng ngươi đồng nhất cấp độ tồn tại. Tuyệt Đế nói, không rõ ràng lắm. Vũ trụ vốn là vô biên vô hạn, xuất hiện so với ta cường đại hơn tồn tại cũng không kỳ quái. Ta chỉ là lo lắng, là cái kia cấp đoạt giả. Lạc Tiên lo lắng lo lắng mà nói, cái kia có muốn hay không thông tri A Tuyệt, không nên lại hướng cấp đoạt tam tinh nick tới gần. Tuyệt đế cười lạnh một tiếng, cái kia cấp đoạt Tam tinh xuất hiện ở toái loạn tinh vực, ý chỉ nhân loại. Chúng ta không đi đụng chạm bọn chúng bọn chúng sẽ biến mất sao? Sớm muộn gì đều muốn đối mặt." Lạc Tiên Ni nói, "Thế nhưng là, ngươi?" Tuyệt đế khoát khoát tay, lão tử tự hỏi bá đạo cả đời, chẳng lẽ sẽ chịu nho nhỏ này thọ nguyên ảnh hưởng hay sao?" Lạc Tiên Ni nói, "Đúng rồi, những cái kia cấp đoạt giả sinh mệnh thủy tinh thật sự đối với ngươi vô dụng sao?" Chương 626, nhìn trộm. Tuyệt đế lắc đầu, cấp độ bất đồng, công dụng liền không lớn. Nếu như muốn đối với ta có tác dụng Cái kia tối thiểu nếu là ta đây cấp độ cấp đoạt giả sản xuất sinh mệnh thủy tinh mới được. Phương diện này ngươi cũng giống nhau. Pháp tắc chi vực cùng pháp tiên tướng địa còn có thể mượn nhờ một ít sinh mệnh thủy tinh trong sinh mệnh năng, nhưng đến rồi chúng ta cái này cấp độ, sớm đã đã vượt qua thiên địa nguyên khí hạn chế, mơ hồ cùng vũ trụ tương ứng, không có cùng cấp độ sinh mệnh năng bổ sung thì sẽ không có hiệu quả đấy. Lạc Tiên Ni trong mắt sát cơ hẳn hiện, chúng ta đây liền từ những cái kia cấp đoạt giả bên trong tìm kiếm thích hợp chúng ta sinh mệnh năng. Tuyệt đế khẽ gật đầu, đây cũng là ta muốn tới một trong những nguyên nhân, nếu quả thật có cơ hội như vậy Tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua đấy." Lạc Tiên Mi nghe hắn những lời này, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều, mỉm cười nói, "Ngươi nhất định có thể thành đấy. Trong lòng ta, ngươi cho tới bây giờ đều là bách chiến bách thắng tồn tại." ở số một vòng cái vòng tròn về sau, lần nữa hướng phía cấp đoạt tam tinh phương hướng bay đi. Lúc trước trận chiến ấy thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng thu hoạch nhưng bây giờ là quá lớn, lớn đến đã liền phẩm tiểu sư cũng đã có chút không bình tĩnh. Hơn 1700 khối sinh mệnh thủy tinh, trong đó còn kể cả cái kia khối đường kính vượt qua 10 mét khổng lồ tồn tại, những vật này nếu như có thể mang về đến nhân loại thế giới, có thể sinh ra rung động, có thể nghĩ. Không gian truyền tống cơ trạm tiêu hao, tại đây chút ít sinh mệnh thủy tinh trước mặt đã không coi vào đâu. Đã có những thứ này sinh mệnh thủy tinh, có thể nói là hoa minh tương lai phát triển cơ sở a. Căn cứ kế toán viên cao cấp sơ bộ đo lường tính toán, những thứ này sinh mệnh thủy tinh trong ẩn chứa năng lượng, ít nhất có thể cho trên vạn người hoàn thành lộ sắt thuật. Nhưng mà này còn là không tính toán cái kia khối đường kính 10 mét sinh mệnh thủy tinh điều kiện tiên quyết. Đồng thời cũng là bảo thủ nhất đoán chừng. Xung quanh vành đai thiên thạch bắt đầu trở nên càng ngày càng quen thuộc rồi. Càng ngày càng nhiều cấp đoạt giả xuất hiện ở rẻ ở số 1 trong tâm mắt. Bất quá, tại sắp đến nguyên thuộc toé loạn tam tinh khu vực dưới tình huống, Lam Tuyệt không có lại lại để cho mọi người ra tay. Trước hoàn thành trinh sát mới là trọng yếu nhất. Săn giết cấp đoạt giả còn có chính là thời gian. Bởi vậy, mỗi khi có cấp đoạt giả tiến gần thời điểm, Lâm Quả Quả đều thông qua tinh thần mô phòng tiến hành lần tránh, đi qua những ngày này thể nộ cùng luyện tập, nàng đối với bản thân tinh thần lực vận dụng đã càng ngày càng thuần thục rồi. Xuyên qua cái mảnh này vành đai thiên thạch sắp đến. Tô Tiểu Tô hơi khẩn trương thanh âm vang lên. Lam tuyệt đi vào bên người nàng, nhìn xem trước mặt nàng Gia Đa. Gia Đa dò xét phạm vi bị thoái loạn tinh vực không ổn định các loại năng lượng chạy cùng từ trường áp chế, không thể cùng xa. Phẩm tiểu sư, Lam tốt tùy thời thoát ly chuẩn bị. Lam tuyệt hướng phẩm tiểu sư nói ra. Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, thời không quyền trưởng đã xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Thời gian chúa tể trung biểu sư, hàng long la hán tên ăn mày cũng đều tại trong khoang thuyền, tùy thời tốt nhất tướng chiến chuẩn bị. Quả quả, có thể kiên trì bao lâu? Lam tuyệt hướng Lâm quả quả hỏi. Lâm quả quả nói, một giờ bên trong không có vấn đề. Lam tuyệt nhẹ gật đầu chầm giọng nói, hết tốc độ tiến về phía trước, kế toán viên cao cấp, toàn diện trinh sát quét hình chuẩn bị. Vâng. Rẽ ở số một toàn lực gia tốc, bay vọt qua từng khối thiên thạch khổng lồ, xuyên qua vành đai thiên thạch, hướng phía chỗ mục đích bay đi. Xuyên qua cuối cùng một mảnh thiên thạch, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hết thảy tất cả đều trở nên rõ ràng. Mênh mông trong vũ trụ, mục đích của bọn hắn mà rút cuộc đã tới. Nhưng mà, hết thảy đều cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng. Phái loạn tam tinh xác thực biến mất, nhưng cướp đoạt tam tinh cũng không có tất cả đều ở chỗ này. Cướp đoạt tam tinh bên trong chỉ có một viên lơ lửng tại trong hư không, thay thế nguyên bản toán loạn tam tinh trong nguyệt ma tinh vị trí. Mặt khác hai viên cướp đoạt tinh nhưng là bỏ đi không một dấu vết, không thấy bóng dáng. tô tiểu tô hít sâu một hơi, đã thông qua không gian nhảy lên rời đi. lam tuyệt một tay để lại bờ vai của nàng, chưa hẳn, đừng hoang hốt, tới gần một điểm chính xác. đừng quên, cướp đoạt tam tinh là có thể đủ chính mình phi hành đấy. có lẽ bọn chúng vì có thể bao trùm càng lớn khu vực, cho nên đem ba khối tinh cầu tách ra. dù sao, ở chỗ này dù là chẳng qua là một viên cướp đoạt tinh, cũng là vô địch tồn tại chúng ta tới gần một điểm quan sát. Mị Cả, ngươi đi mời lão phụ, lão mẫu tới đây. Chúng ta xem một chút. Giả thiết cấp đoạt Tam Tinh chỉ có một viên tại tình huống nơi này xuống, có thể hay không cho kia trọng thương. Tuyệt Đế một quyền kia rung động tất cả mọi người. Đây cũng là Lam Tuyệt tin tưởng nguồn suối. Nếu như lão phụ có thể trọng thương cấp đoạt Tam Tinh một trong, đây đối với nhân loại đối kháng cấp đoạt giả chiến tranh không thể nghi ngờ có trợ giúp cực lớn tác dụng. Mị vội vàng đi. Rẽ ở số 1 chậm rãi tới gần. Tinh thần triều tịch lâm quả, quả quả toàn lực ứng phó tiến hành tinh thần mô phỏng phụ trợ ở số một lần tránh. Nhìn từ đằng xa đi, lúc này cái này có thể cấp đoạt tinh giống như là một cái cực lớn phi thuyền mẹ bình thường, hoặc là nói, nó như là một cái cực lớn tổ ong. Không ngừng có đại lượng cấp đoạt giả theo hắn bay lên phía trên ra, cũng có đại lượng cấp đoạt giả bay trở về. Nó không ngừng phun ra nuốt vào lấy những thứ này cấp đoạt giả, tùy ý bọn chúng trên không chúng tự do đi tới đi lui, không hề nghi ngờ, những cái kia ra ngoài cấp đoạt giả phải đi cấp đoạt sinh mệnh năng lượng, trở về thì là đem những thứ này sinh mệnh năng lượng vận chuyển trở về. Đây là Lam Tuyệt lần thứ nhất có thể khoảng cách gần cẩn thận quan sát cấp đoạt tinh. Cấp đoạt tinh toàn thân hiện ra là màu đỏ tím, nhìn từ đằng xa đi, mặt ngoài gồ ghề đấy, còn có vô số nếp uốn. Tinh cầu bên ngoài còn có một tầng nhàn nhạt tử hồng sắc quang vân sáng, như là tinh cầu mặt ngoài tầng khí quyển. Có thể thông qua thị giác thấy, cũng chỉ có những thứ này. Mặt khác liền cảm giác không thấy cái gì. Tuyệt đế cùng Lạc Tiên ni cũng tới đến khống chế trong khoang quyền, nhìn về phía viên này cấp đoạt tinh, chỉ có một viên. Tuyệt đế nhíu mày lấy hỏi. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, chỉ thấy một viên, mặt khác hai viên rất có thể là bay mất. Ý vị này cấp đoạt tam tinh là có thể đủ một mình ly khai tiến hành tác chiến. Tuyệt Đế hai mắt híp lại, không biết đang suy tư cái gì. Lam Tuyệt nói: "Căn cứ chúng ta trước cùng cướp đoạt tam tinh giao tiếp kinh nghiệm đến xem, bọn chúng bản thân phải là sinh mạng thể, giống như là một cái mẫu tổ, thai nghén lấy mặt khác cướp đoạt giả, thông qua thôn phệ sinh mệnh năng đến tiến hóa. Ta từng tại Thái Hoa tinh bên trên gặp phải cấp đoạt giả, giống như là phiên bản thu nhỏ cướp đoạt tinh, nó cũng là thai nghén ra một ít cấp đoạt giả, đi cấp đoạt trên tinh, cầu sinh mệnh năng, cho nên lớn mạnh bản thân. Đây chính là cấp đoạt giả tiến hóa hệ thống." Tuyệt Đế khẽ gật đầu, đối với Lam Tuyệt phán đoán bày tỏ đồng ý. Lão phụ Chúng ta từ tình huống trước mắt, rất khó đoán được cái này cấp đoạt tinh sức chiến đấu. Nếu như là ngài xuất thủ, có không có khả năng trọng thương nó? Lam Tuyệt hỏi. Không được. Lạc Tiên Mi đột nhiên quát to một tiếng. Lam Tuyệt sửng sốt một chút, những người khác cũng đều bị thanh âm của nàng hấp dẫn. Tuyệt đế Trừng Lạc Tiên Mi một cái, sau đó nói, ta cũng không có nắm chắc. Viên này tinh cầu biểu hiện ra tử hồng sắc quang vầng sáng rất lớn trình độ ngăn cách rồi cảm giác của ta. Trừ phi đến màu tím kia trong vầng sáng bộ phận đi. Chương 627, bại lộ. Lam Tuyệt hạng gì thông minh? Từ Lạc Tiên Mi đột nhiên quát bảo ngưng lại, liền ý thức được Tuyệt Đế hiện tại chỉ sợ là có vấn đề đấy. Lập tức bác bỏ chính mình lúc trước ý tưởng. Hướng Tô Tiểu Tô nói, vờn quanh cái này có thể cướp đoạt tinh phi hành, ghi chép tất cả có thể ghi chép thứ đồ vật." "Vâng." Z số 1 bắt đầu ngang phi hành, tiếp tục trinh sát. Trinh sát có thể làm được trước mắt một bước này cũng đã đủ rồi, bọn hắn nhất định là không thể thật sự rơi xuống cướp đoạt tinh mặt ngoài đi tiếp tục trinh sát. Có trời mới biết tiến vào cái kia tử hồng sắc quang vầng sáng trong phạm vi sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Lam Tuyệt cũng sẽ không tại đây một lát hỏi thăm Tuyệt Đế tình huống cũng nên nội đã đi ra, nói lý ra hỏi lại. nhưng từ lạc tiên ni cái kia một tiếng la lên bên trong, làm hắn trong nội tâm tràn đầy lo lắng. lạc tiên ni là tuyệt sẽ không bắn tên không biết đấy, cái này có nghĩa là, tuyệt đế trên người chỉ sợ là xảy ra vấn đề rồi. vân quanh phi hành, trinh sát không chỉ là cấp đoạt tinh bản thân, đồng thời cũng kể cả những cái kia bay vào bay ra các loại cấp đoạt giả. quan sát, ghi chép, những thứ này đều là cực kỳ quý giá trinh sát tư liệu, đối với nhân loại tương lai nhằm vào cấp đoạt giả chế định chiến lược chiến thuật có khó có thể lường được tác dụng. đang bay lên phía trước cách đó không xa xẹt qua một cái cướp đoạt giả, cái này đầu cướp đoạt giả là bọn hắn lúc trước chưa từng gặp qua đấy, nhìn qua như đồng nhất cái lớn cái dù, phía trên rộng dài là thành từng mảnh mang hình dáng màu đỏ tím, phía dưới buông thẳng mấy chục cây thật dài dây đai. loại này cướp đoạt giả hình thể thật lớn, nhìn qua độ cao trọn vẹn vượt qua nghìn mét, thân thể đường kính cũng có 500 m mét có hơn, là bọn hắn bài kiến cướp đoạt giả ở bên trong lớn nhỏ tuyệt đối đứng đầu trong danh sách đấy, ở số một chiếc dừng lại một chút, ý đồ vượt qua nó, nhưng mà cái tiêu cực lớn cái dù hình cướp đoạt giả lại bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, một tầng cường thịnh vô cùng sóng tinh thần liền hướng phía bọn hắn bên này che ở đến. A! Lâm Quả quả kinh hô một tiếng, đầu kim quang nở rộ, thống khổ đẩy ra trên đầu kim loại cháo. Bị phát hiện rồi. Đây là Lam Tuyệt phản ứng đầu tiên. Tô Tiểu Tô nhanh chóng quay lại rẽ ở số 1, hướng phía phương xa bay đi. Cái tiêu cực lớn cái dù hình cấp đoạt giả bỗng nhiên gia tốc, từ đuổi theo phía sau, đừng nhìn nó hình thể khổng lồ, nhưng phi hành nhưng là tốc độ nhanh vô cùng. Dưới thân buông phóng một mảnh dài hẹp, dây đai hướng về phía sau bay lên sau đó rẻ ở số một ở trong mọi người liền giật mình chứng kiến trên màn hình bắt đầu hơn nhiều đại lượng cướp đoạt giả những thứ này cướp đoạt giả kể cả bọn hắn đã từng thấy qua cá kiếm cướp đoạt giả san hô cướp đoạt giả đinh ốc cướp đoạt giả rõ ràng tất cả đều là từ cái kia cái rủ hình cướp đoạt giả dưới thân chui ra đấy bọn chúng tại chui vào sau khi đi ra thân hình nhanh chóng phóng đại sau đó đung nhiên hướng phía rẻ ở số một vây quanh tới đây không thể nghi ngờ cái kia cái rủ hình cướp đoạt giả thậm chí có mang theo mặt khác cấp đoạt giả năng lực đồng thời bản thân còn có không gian chữ vật bình thường đặc thù lực lượng rất rõ ràng gia hỏa này tại cướp đoạt giả bên trong địa vị hẳn là vô cùng cao đấy. một tầng vàng mịt mờ vầng sáng từ rẻ ở số một bên trên hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra đuổi theo cấp đoạt giả đám lập tức chỉ trệ thoáng một phát, rẻ ở số một thừa cơ gia tốc lao ra lớp lớp vòng dây hướng phía xa xa vành đai thiên thạch bay đi. không phải là tuyệt đối nguy hiểm tình huống, cử ly xa truyền tống đương nhiên không thể đơn giản sử dụng, nhất là không thể đang tại địch nhân mặt sử dụng. xuất thủ là thời không chúa thể trung biểu sư, nàng thông qua thời gian không chế chỉ trệ đối thủ, thời gian cùng không gian pháp tắc, tại trong vũ trụ luôn luôn là nguyên tố loại pháp tắc người nổi bật càng nhiều nữa cướp đoạt giả đã phát hiện rồi bên này không đúng trong lúc nhất thời đại lượng cướp đoạt giả hướng phía bên này chen chúc mà đến cũng không biết bọn chúng là như thế nào trao đổi đấy những cái kia đang từ bên ngoài trở về tới cướp đoạt giả nhanh chóng hướng phía bên này tập trung tới đây vòng vây nhanh chóng hình thành dầm dạp chẳng chị cướp đoạt giả hầu như chiếm cứ toàn bộ không vực căn cứ trên da đa biểu hiện cứ như vậy một một lát công phu tất cả lớn nhỏ đã có hơn vạn cướp đoạt giả hướng phía bọn hắn bên này xuống lại đi lên wow một mũi tên cá cướp đoạt giả như thiểm điện sẽ qua re ở số một kịp thời lần tránh mới không có bị nó đánh lên Lam Tuyệt đã thay thế Lâm Quả quả ngồi vào chủ khống vị bên trên, bằng vào cảm giác của mình đến phụ trợ phi thuyền điều khiển. Ta trước tiến hành một lần khoảng cách gần truyền tống, nếm thử thoát khỏi. Phẩm Tiểu sư trầm giọng nói ra. Thời không quyền trượng rơi lên cao, ngân quang lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, rẽ Ở Số một liền từ cướp đoạt giả vòng vây biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, xuất hiện ở một khối cực lớn thiên thạch sau lưng chỗ tối tăm. Rê Ở Số một không chút nào dừng lại, nhanh chóng quay đầu, hướng phía phương xa bay đi. Đúng lúc này, một vòng tử hồng sắc quang mang đột nhiên không hề báo hiệu xuất hiện ở phía trước, hào quang đến mức. Tất cả thiên thạch đều nhanh chóng nát bấy, làm chung quanh mảng lớn không gian trở nên một mảnh trống trải. Vô số đạo tinh thần ý niệm lập tức bao trùm mà đến, tập trung rẻ ở số 1. Mặc dù những thứ này tinh thần ý niệm cũng không có sẵn tính công kích, nhưng vẫn là áp chế Lam Tuyệt Đại não một hồi mê muội, sắc mặt đại biến. Xa xa, càng nhiều nữa cấp đoạt giả xuống lại tới đây, bốn phương tám hướng, tất cả đều là cái kia từng đạo màu đỏ tím thân ảnh. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng ý niệm đột nhiên quét tới, chịu trách nhiệm thủ hộ lấy chiến hạm thời gian chúa trung biểu sư kêu lên một tiếng buột bực, rút lui một bước nhưng chiến hạm tầng ngoài kim sắc quang mang lại càng phát ra cường thịnh thêm vài phần đúng lúc này nhiếp ảnh gia lạc tiên ni xuất thủ nàng hai tay vung lên rẽ ớt số một trong ngoài giường như hoàn toàn ở lập tức biến thành màu hồng phấn ngay sau đó hồng nhạt vầng sáng lưu chuyển phía trước không gian đống nhiên phá vỡ vèo thoáng một phát rẽ ớt số một hư không tiêu thất đồng dạng là không gian truyền tống bao la vạn tượng cấp độ lạc tiên ni phát động liền nếu so với phẩm tiểu sư truyền tống xa nhiều lắm xuất hiện lần nữa cấp đoạt giả thân ảnh đã biến mất bọn hắn lại xuất hiện ở toái loạn tinh vực quen thuộc vành đai thiên thạch trong phạm vi Lang tuyệt hướng lạc tiên mi duỗi ra ngón tay cái, nhưng mà hắn lập tức liền phát hiện lạc tiên mi sắc mặt có chút khó coi, trong mày tuyệt đế thì là hai mắt híp lại, tựa hồ là tại cảm thụ được cái gì. Cửa sổ mạng tàu bên ngoài thế giới tựa hồ thay đổi, nguyên bản vành đai thiên thạch tại sau một khắc biến thành vô cùng vô tận mê ngông màu đỏ tím, tựa hồ cái kia vốn chính là vũ trụ màu sắc. Nhân loại, thanh âm trầm thấp vang lên, khàn khàn mà đông cứng, nhưng làm rẽ ở số một bên trong ngoại trừ tuyệt đế cùng lạc tiên mi bên ngoài những người khác đều hơi hơi chấn động, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm nhận được. Thanh âm này là từ bọn hắn trong đầu tự động xuất hiện. Xa xa, cái kia màu đỏ tím trong thế giới đột nhiên trở nên rõ ràng, đúng là có một người yên tĩnh lơ lửng tại đó. Tô Tiểu Tô nhanh chóng điều động dè ở số 1 ra đa dò xét thiết bị, đem hình ảnh phóng đại. Đó là một gã nam tử, nhìn qua thân hình cao lớn, ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng, một thân trường bào màu tím, làn da trắng xám, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Thân thể tỷ lệ hoàn mỹ, một đôi màu tím trong đôi mắt, lóe ra nhàn nhạt hàn quang. Lúc Lam Tuyệt chứng kiến cái kia một đầu màu đỏ tím tóc ngắn thời điểm, Hầu như theo bản năng liền vang lên bọn hắn đã từng đối mặt qua cái vị tia tử Hồng công chúa. Không hề nghi ngờ, bọn họ là gặp được cao giai cướp đoạt giả rồi. "Ta đi." Lạc Tiên Ni trầm giọng nói ra. "Không." Tuyệt Đế khoắt tay, đè lại Lạc Tiên Ni bả vai, hướng nàng lắc đầu, "Ngươi không được. Tu vi của hắn là ta cái này cấp độ đấy." Lạc Tiên Ni nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi nói là?" Chương 628, Càn Khôn nhất Trịch. Lạc Tiên Ni nghe Tuyệt Đế nói đúng tay dĩ nhiên là cùng hắn cấp độ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này tự nhiên là bởi vì nếu như có thể đánh chết đối phương, đạt được sinh mệnh thủy tinh như vậy, kia sinh mệnh thủy tinh trong ẩn chứa sinh mệnh năng thì có thể vì tuyệt đế bổ sung sinh mệnh lực a. vậy phần có hay không có thể chiến thắng đối thủ điểm này, lạc tiên ni chưa bao giờ quá nhiều cân nhắc qua trong lòng nàng, tuyệt đế thủy chung đều là vô địch tồn tại. tuyệt đế hướng nàng nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, chúng ta động thủ về sau, các ngươi lập tức truyền tống ly khai, ta sẽ đi chạm không gian bên kia tìm các ngươi đấy. nhìn xem lam việt có chút chần chờ thân sắc, tuyệt đế nói, không nên ôm lấy may mắn tâm lý, đối phương có thể có một cái cường giả như vậy có thể xuất hiện thứ hai, an toàn mới là trọng yếu nhất. Nói xong câu đó, Tuyệt Đế trên người hào quang lóe lên, tiếp theo trong náy mắt, người đã hư không tiêu thất. Ngay sau đó, toàn bộ vũ trụ dường như đều tại trong chốc lát phát sáng lên, cương trực bao la màu vàng vầng sáng tràn ngập bên ngoài giữa không trung, lập tức đem đối phương phóng thích mà đến áp lực toàn bộ bước về. Lam Tuyệt hướng Lạc Tiên ni cùng phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, thời điểm này không phải là tiết kiệm thời gian. Hùng chi bọn hắn lúc trước còn chiếm được nhiều như vậy sinh mệnh thủy tinh. Lão phụ nói cũng đúng, an toàn đệ nhất. Lão phụ cái kia cấp độ chiến đấu cũng không phải là bọn hắn có thể tham gia đấy. Không nói người khác, chính là vị tử hồng công chúa nếu như đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, liền quyết không phải bọn hắn có khả năng chống lại đấy. Lạc Tiên Nhi trong đôi mắt màu hồng phấn hào quang lập lòe, phẩm tiểu sư trên người ngân quang lóe lên đã đến trước mặt nàng. Lạc Tiên Nhi hai tay đặt tại trên lưng hắn, đem bản thân cường đại năng lượng truyền vào phẩm tiểu sư trong cơ thể. Phẩm tiểu sư dơ lên cao thời không biến trượng, trên không trung kéo lê từng đạo huyền ảo quy tích, màu bạc vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem trọn chiếc phi thuyền bao phủ ở bên trong. Tiếp theo trong ngay mắt. Dường như phi thuyền bị một đạo hồng nhạt tinh quang chiếu rọi rồi bình thường. Lập tức hóa thành vô số hồng nhạt quang điểm trên không trung tiêu tán, chỉ để lại một vòng bột bạc sắc vương sáng, bên trong bao hàm trùng trùng điệp điệp phức tạp ký hiệu. Tuyệt đế đứng ngạo nghễ ở không trung, khí tức của hắn hoàn toàn che lại sau lưng rẽ ở số 1 rời đi. Mà cái kia một thân màu đỏ tím nam tử cũng không có đi chú ý ly khai rẽ ở số 1. Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị Tuyệt đế hấp dẫn, màu đỏ tím trong đôi mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Ngươi là nhân loại? Màu đỏ tím nam tử ánh mắt nghi hoặc nhìn Tuyệt đế. Không sai. Tuyệt đế thản nhiên nói màu đỏ tím nam tử biểu lộ trở nên có chút quá dị. ngươi là ta đã thấy mạnh nhất nhân loại đồ ăn. tuyệt đế khinh thường hừ một tiếng. ai là ai đồ ăn còn không dễ nói. màu đỏ tím nam tử cũng không có tức giận, đưa tay chỉ chỉ chính mình. có chút không lưu loát mà nói, ta, tử hồng vương tử. tuyệt đế ánh mắt nhất động, tử hồng công chúa là gì của ngươi? tử hồng vương tử sừng sốt một chút, nghiêng đầu rồi muốn, hồi lâu mới nói, muội muội. sau đó hắn hoặc như là lại khẳng định một lần, tựa như tiếp tục nói, đúng, muội muội. các ngươi nhân loại hẳn là xương hô như vậy đấy. chúng ta từ đồng dạng mẫu thể đản sinh ra đến. Nàng là muội muội ta." Tuyệt Đế nói, "Nói như vậy, các ngươi còn có cha mẹ rồi hả?" Tử Hồng Vương tử suy nghĩ một chút, nói, "Đúng. Cha mẹ. phù hoàng, mẫu hậu. Còn có nhị mẫu hậu." Tuyệt Đế trong nội tâm dùng mình. Hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, những thứ này cướp đoạt giả là ở bắt chước nhân loại rồi, một cái vương tử cũng đã cường đại như vậy rồi, cái kia cha mẹ của hắn lại sẽ cường đại tới trình độ nào? Hắn có thể nhìn ra được, cái này Từ Hồng Vương tử tại nhắc tới cha mẹ thời điểm, trong ánh mắt bao nhiêu toát ra vài phần sợ hãi tâm tình. "Các ngươi tại sao phải bắt chước nhân loại?" Tuyệt Đế hỏi. Từ Hồng Vương tử nhìn hắn một cái, như là đột nhiên như đã minh bạch cái gì tựa như, cái này không thể nói cho ngươi biết. Đây là bí mật. Ngươi làm ta đồ ăn a ăn ngươi, ta hẳn là có thể tiến hóa đến mâu hậu một nửa trình độ. Một bên nói qua, không đợi Tuyệt Đế lại nói tiếp, hắn đột nhiên triển khai, trong vũ trụ giống như là đột nhiên nổi lên rồi một mảnh màu đỏ tím phong bạo bình thường, toàn bộ vũ trụ lập tức xuất hiện vô số bảnh phái màu tím, khí lưu hướng phía Tuyệt Đế quét sạch mà đi. Những thứ này màu tím khí lưu những nơi đi qua, vũ trụ kịch liệt bắt đầu vận mèo tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều tại bởi vì này chút ít tử hồng sắc quang vầng sáng mà sợ run, sen sen cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, cái loại này không chỗ nào không có nga lực các bách, làm tuyệt đế chung quanh thân thể không gian nhanh chóng sụp đổ. hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là ở vào vòng xoáy hải tâm, chung quanh hết thảy tất cả đều tại hướng hắn áp bách mà tới. ngay tại tiếp theo trong máy mắt, tử hồng vương tử đột nhiên xuất hiện, hắn tự tay chụp vào tuyệt đế, bàn tay của hắn lập tức phóng đại gấp 10 lần, trong lòng bàn tay, phảng phất có một cái hấp động thật lớn, có thể thôn phệ hết thảy. tuyệt đế lơ lửng tại giữa không trung không chút sức mẻ mãi cho đến đối phương bàn tay rơi xuống, hắn mới đột nhiên về phía trước bước ra một bước, một quyền đánh ra, cùng lần trước tiêu diệt những cái kia cướp đoạt giả lúc bất động, lần này nằm đấm, chất pháp tự nhiên, không có nửa điểm khí thế, hết thảy tất cả tựa hồ toàn bộ bên trong bao hàm. Nhưng ở một quyền này anh ra thời điểm, tuyệt đế bàn tay hoàn toàn biến thành kim sắc, như cũ là đại thần chú, nhưng trong tay hắn lại diễn dịch ra bất đồng hương vị. Màu đỏ tím vòng xoáy lập tức dừng lại, tất cả lực cát bách tựa hồ tại sau một khắc đều biến thành một khối thủy tinh, sau đó liền từng khúc phá toái ra. Tử Hồng Vương Tử mang theo kinh ngạc khuôn mặt xuất hiện ở tuyệt đế trước mặt, tuyệt đế năm đấm lại đã đến bộ ngực của hắn, cũng chưa thấy cái kia Tử Hồng Vương Tử như thế nào động tác, hai tay của hắn cũng đã chắn trâu ngực mình phía trước, quần trưởng đụng vào nhau. Tử Hồng Vương Tử toàn thân một hồi ken ken rung động, toàn thân đều nhuộm đẫm một tầng màu vàng. Sau một khắc, hắn người cũng đã tại trăm dặm có hơn, tựa như một viên màu vàng như đạn áo, nện bay ra ngoài. Tuyệt đế vùi lệnh một tiếng, rung thân nhoáng một cái, người đã tại trăm dặm có hơn, đuổi theo cái kia Tử Hồng Vương Tử, tay phải nâng lên, một cây trường côn không biết khi nào đã xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay lớn tuyệt đế hét lớn một tiếng cái kia trưởng côn đón gió tăng vọt hắn thân hình của mình cũng là lập tức dài đến nghìn mét có hơn trong tay trưởng côn biến thành cự côn cự côn hai đầu là màu vàng trung ương là màu bạc mang theo một đám giường như có thể đem vũ trụ nghiền nát khủng bố khí tức thẳng đến cái kia vừa mới đụng nát rồi một viên tiểu hành tinh mới đứng vững thân hình tử hồng vương tử đập tới một kích này mới ra tuyệt đế chính diện ngàn dặm ở trong tất cả thiên thạch lập tức hóa thành vài phần một đạo màu vàng côn ảnh trong nháy mắt chợt hiện mà qua nếu như phẩm tiểu sư trung biểu sư đám người chứng kiến một kích này uy năng còn không biết muốn kinh ngạc tới trình độ nào. với anh, tử hồng vương tử bị một cô này chính diện đập chúng nhưng thân thể của hắn lại xuất hiện quỷ dị biến hóa, dường như biến thành một đoàn màu đỏ tím sương mù, chẳng những không có bị nảy bay, ngược lại là muốn quấn quanh mà lên tựa như. bất quá loại này quấn quanh cảm giác nhưng chỉ là duy trì trong ngay mắt. một cỗ cường thịnh vô cùng màu vàng vầng sáng mang theo tựa như bản cổ khai thiên tích địa bình thường hương vị lập tức tại trường côn bên trên nổ tung. tử hồng vương tử chỉ cảm thấy chung quanh hết thể tất cả đều thay đổi, không còn là đang ở vũ trụ, mà lại như là tại một viên trên tinh cầu. Cái kia một đạo kim quang hiện lên, xuất hiện sáng ngời bầu trời, thâm trầm đại địa, nhưng bầu trời này cùng đại địa rồi lại lập tức hướng vào phía trong hợp nhất, nghiến ép. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. A giữa tiếng kêu gào thê thảm, Từ Hồng Vương tử toàn thân thân thể dường như tại lập tức rách nát rồi, cái kia màu đỏ tím xương mù trực tiếp hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi, đều muốn hướng phía bốn phương tám hướng bỏ trốn. Nhưng từ cái kia trường côn trong bắn ra ra khủng bố ý niệm rõ ràng dưới loại tình huống này, như trước đem nó bao phủ ở bên trong, cũng điên cuồng xoắn giết lấy. Tuyệt đế không biết lúc nào, thân thể đã xuất hiện một ít biến hóa, tóc biến thành màu vàng. Hai mắt biến thành kim hồng sắc, toàn thân, cơ bắp từng cục, bộ mặt cũng biến thành lôi công trụy bộ dáng. Trên thân thoáng còn xuống, lại như là có thể khởi động toàn bộ vũ trụ. Một côn này có một nội dung, tên là Càn Khôn Nhất Trịch, chính là hắn chính thức ẩn giấu thực lực cường đại. Một cái này là chân chính có thể hủy diệt một viên cỡ lớn hành tinh tồn tại. Cho dù là năm đó hắn danh tiếng rất thịnh thời điểm, cũng rất ít sử dụng. Hôm nay đối mặt Tử Hồng Vương tử lại không chút lưu tình, vừa lên đến, liền vận dụng chính mình cường đại nhất thủ đoạn công kích. Mắt thấy Tử Hồng Vương tử liền muốn tại Càn Khôn Nhất Trịch uy năng trong chết, đột nhiên một tiếng trầm thấp gào thét vang lên. xa xa, cấp bọt tinh bên trên đột nhiên sệ qua một vòng màu tím đen hào quang, vừa vặn đánh đánh vào càn khôn nhất trịch mang theo màu vàng côn ảnh phía trên. tuyệt đế biến sắc, thân hình lập lòe, đột nhiên hóa thành trăm ngàn đạo màu vàng quang ảnh hướng chung quanh tàn đi, sau đó lại một lần nữa tụ hợp. mà càn khôn nhất trịch uy năng cũng đã lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. từ hồng sắc quang ảnh ngưng tụ, chất vật nguyên tử hồng vương tử một lần nữa hiện thân, nhưng bộ dáng của hắn có thể đã không phải là lúc trước như vậy. anh tuấn, hắn liệt há miệng, bộ mặt nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Thân thể cũng bằng tốc độ kinh người điên cuồng bành trướng. Qua trong giây lát dị nhiên liền biến thành một cái chiều cao vượt qua 10 vạn mét, toàn thân đều dài hơn đẩy màu tím đen gai nhọn quái vật. Quái vật kia bộ dáng cùng cổ đại khủng long có điểm giống, thực tế như phách vương long, nhưng đầu nếu so với phách vương long càng thêm khoa trương, chiếm cứ thân thể trọn vẹn một nửa thể tích. Miệng lớn mãnh liệt mở ra, vậy mà thật sự hóa thành hất động, cắn nuốt chung quanh hết thảy, cũng hướng phía tuyệt đế cắn xé đi tới. Tuyệt đế thân thể ngưng trệ về sau nhưng không có dừng lại, thân thể hướng về phía sau lộn một vòng, một đạo kim quang hiện lên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tử Hồng Vương tử cái này một cái cắn lấy không trùng, phẫn nộ gầm ghét, xung quanh đại lượng vành đai thiên thạch không ngừng hóa thành một biển, rất nhanh liền chống rống mảng lớn. Dựa theo nó tốc độ như vậy, nếu như bằng lòng tại toái loạn tinh vực lưu cái hơn 1000 năm, nói không chừng thật có thể đủ đem cái mảnh này phi thuyền cấm khu triệt để chống rống đi ra. Rống trầm thấp rống lên một tiếng từ cấp đoạt tinh phương hướng truyền đến, Từ Hồng Vương tử thân thể khổng lồ thoáng run rẩy thoáng một phát, nhưng vẫn là không cam lòng trên người ánh sáng tím lóe lên, nghìn vạn đạo tử hồng sắc quang trụ từ trên người hắn trên mũi nhọn lên mà ra, quét sạch lấy mảng lớn vũ trụ tinh không. Ý đồ tìm kiếm được tuyệt đế dấu vết để lại. Xa xa, cấp đoạt tinh đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, một cỗ kinh khủng uy áp hóa thành đen xì như mực dây năng lượng quét ngang mà qua. Bị nó quét trúng Tử Hồng Vương tử thân thể run nhẹ nhẹ rồi thoáng một phát, sau đó liền lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Hết thể một lần nữa quy về bình tĩnh, những cái kia tại Tử Hồng sắc quang mang dưới mất đi thiên thạch, không có để lại nửa điểm dấu vết. Chương 629, không phải là một cấp độ. Mãnh liệt vặn vẹo cảm giác làm cho người sinh ra mãnh liệt không khỏe, may mắn chẳng qua là duy trì đã ngắn ngủi thời gian liền khôi phục. Kỳ quái cảm giác trong chốc lát biến hóa, biến mất, hết thể một lần nữa quy về bình thường. Zeus số 1 đã bình tĩnh xuất hiện ở viên kia dùng để với tư cách trung chuyển tiểu hành tinh bên trên. Lam Tuyệt nhíu mày, cố nén không khỏe, trong cơ thể năng lượng vận chuyển, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mát lạnh chi ý đột nhiên từ trong lồng ngực dâng lên, thân thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Ngoại trừ mấy vị chúa tể giả bên ngoài, Zeus Ngũ thị biểu lộ có tất cả bất động, Lâm Quả quả là tình huống tốt nhất một cái, những người khác hầu như đều toát ra thần sắc thống khổ. Nguyên bản từ ngoại giới mà đến cảm giác áp bách hoàn toàn biến mất, vũ trụ biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Lam Tuyệt thở dài một hơi, nỗ lực một khối cấp độ S không gian thuộc tính năng lượng bảo là hay vẫn là đáng giá đấy, có thể tại nguy hiểm như thế giới tình huống lập tức thoát ly chiến trường, bảo hộ mọi người an toàn, cùng trong tưởng tượng tình huống không sai biệt lắm. Không biết lão phụ thế nào. Lam Tuyệt trong nội tâm thoáng có chút lo lắng, vô luận là hắn hay vẫn là Lam huynh, trên thực tế đều không có chính thức bái kiến tuyệt đế thực lực. Tuyệt đế cái kia đợi thực lực, bình thường căn bản không có khả năng bày ra cho bọn hắn nhìn, chỉ có thể là bọn hắn yên lặng đi cảm thụ. Vô luận là trước kia hay vẫn là hiện tại, trong lòng bọn họ, tuyệt đế thủy Trung đều là không gì sánh kịp cường đại. Tiên tâm đi, hắn không có việc gì. Đừng nói bên ngoài tiên kết đều muốn thắng hắn hầu như không có khả năng, coi như là có thể chiến thắng hắn, hắn cũng tuyệt đối có thể chạy trốn được đấy. Lạc Tiên Ni vô vô Lam Tuyệt bả vai, bình tĩnh nói. Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía nàng, tuy rằng Lạc Tiên Ni nói rất bình tĩnh, nhưng Lam Tuyệt lại rõ ràng phát hiện, tại trong ánh mắt của nàng, rõ ràng có một tia sầu lo hiện lên. Bất quá loại này thời điểm là không thích hợp kể một ít ủ rũ lời nói đấy, hơn nữa hắn cũng đồng dạng tin tưởng Lão Phụ không có việc gì. Những người khác tâm tình rõ ràng liền muốn giỏi hơn nhiều nhất là phẩm tiểu sư hành động lần này thu hoạch rất nhiều chẳng những trinh sát rồi cướp đoạt tam tinh tình huống đồng thời cũng cùng đại lượng cướp đoạt giả giao thủ hơn nữa toàn thân trở ra còn tiêu diệt rồi không ít được nhân từ đó thu hoạch được đại lượng sinh mệnh thủy tinh những vật này giá trị không có khả năng đơn giản dùng kim tiền đến cân nhắc thợ kim hoàn đợi tuyệt đế trở về chúng ta là không phải có thể trở về rồi hả phẩm tiểu sư hướng lam tuyệt nói ra lam tuyệt nhẹ gật đầu ta cũng cho rằng như vậy chúng ta thu hoạch lần này đã tương đối không nhỏ trước đêm chúng ta đạt được tin tức mang về mới là trọng yếu nhất Tuy rằng vẫn không thể xác định cướp đoạt Tam Tinh Thực Lực chân chính, nhưng ít ra lần này chúng ta thấy đại lượng cướp đoạt giả cũng có thể xác định, cướp đoạt giả đúng là so sánh e ngại chúng ta dị năng giả dị năng, bọn chúng cũng không phải là không thể chiến thắng đấy. Bất quá đối phương lại xuất hiện một vị cao gia cướp đoạt giả, lão phụ nếu như đánh giá thực lực của nó cùng lão phụ là một cấp độ đấy, như vậy khả năng liền so sánh với lần chúng ta gặp được qua Tử Hồng Công chúa càng cường đại hơn. Có lẽ tương lai trên chiến trường chúng ta cần nhất đi đối kháng cùng đếm PH Ông đấy chính là chỗ này chút ít cao gia cướp giả. Phẩm biểu sư sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, bọn hắn đều đã từng tận mắt thấy qua tuyệt đế một quyền uy lực. Nếu như cấp đoạt giả thực lực cùng hắn ở đây cùng một cấp độ, cũng liền có nghĩa là cấp đoạt giả cũng có giống nhau thực lực, cái này cực kỳ đáng sợ rồi. Loại này cấp bậc cường giả, Tuyệt đại bộ phận hiện đại hóa vũ khí cũng đã đối với nó vô dụng rồi, vô luận là tiến hành thẩm thấu hay vẫn là chính diện cường công, đều có thể sinh ra cường đại lực phá hoại. Đây chính là có thể hủy diệt tinh cầu cấp độ phá hư. Kế toán viên cao cấp lúc này mới trước trước trong mê khôi phục lại, hắn là bận rộn nhất một cái, bởi vì hắn nếu không đoạn thu thập tư liệu phân tích tư liệu, lại đem toàn bộ hết gì đó tập hợp đứng lên. hắn đang chuẩn bị tiếp tục công tác của mình lúc đột nhiên nhìn chăm chú lên màn hình ánh mắt hơi đổi. Toái loạn tam tinh phương hướng có mạnh mẽ năng lượng sóng. nghe được hắn những lời này tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. tuy rằng bọn hắn vẫn còn Toái loạn tinh bực thế nhưng là khoảng cách nguyên thuộc Toái loạn tam tinh phạm vi hạng gì xa xôi. từ nơi này phi thuyền đều có thể cảm nhận được mạnh mẽ năng lượng sóng. cái tiên nếu là hạng gì mấy người ta. một mức tương đối bình tĩnh lạc tiên ni cũng là sắc mặt biến hóa khủng bố như thế năng lượng chấn động đến tột cùng là tuyệt đế truyền đến ấy cũng hoặc là tới từ ở cướp đoạt giả đâu. Lam Tuyệt quay đầu nhìn về phía Lạc Tiên Nghi, "Mẹ, lão phụ hắn." Hắn muốn hỏi vấn đề rất rõ ràng, tuyệt đế có hay không có thể có được cường đại như thế lực lượng, đem bản thân năng lượng chấn động truyền lại đến như thế địa phương xa xôi. Lạc Tiên Nghi lắc đầu, "Ta cũng không biết, có lẽ cái kia không chỉ là một mình hắn lực lượng, bất quá vô luận như thế nào, hắn còn sống trở về đều không biết có bất cứ vấn đề gì." Lam Tuyệt thở sâu, hắn đương nhiên biết, Lạc Tiên Nghi nói như vậy là có rất mạnh cảm tình nhân tố ở trong đó đấy, cũng không phải là tỉnh táo phán đoán, nhưng giờ này khắc này Bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lạc Tiên nghi cái này có chút xử trí theo cảm tính phán đoán rồi. Những người khác tâm tình đồng dạng cũng có chút trầm trọng, tuyệt đế cái kia là như thế nào tồn tại? Nhân loại đệ nhất cường giả a? Là tương lai đối kháng cấp đoạt giả chính thức trụ cột vững vàng cấp độ lực lượng, nếu như Tuyệt Đế trực tiếp vẫn lạc tại lần này trinh sát bên trong, đối với nhân loại dị năng giả đã kích có thể nghĩ. Tuyệt không phải là bọn hắn bất luận kẻ nào hi vọng thấy tình huống. Nhưng bọn hắn lúc này cái gì đều không làm được, đâu có thể đợi đợi, chờ đợi Tuyệt Đế trở về. Lam Tuyệt với tư cách lần này hành động thống lĩnh người, Hắn tận khả năng làm cho mình gắng giữ tỉnh táo, nhưng hai tay nhưng như cũng không tự giác nắm chặt thành quyền. Nếu như hắn chỉ là một người, đi theo tuyệt đế tới đây, tuyệt đế gặp chuyện không may, như vậy, hắn trước tiên nhất định sẽ trực tiếp đi tìm tuyệt đế, cùng cha mình đồng sinh cộng tử. Nhưng mà, lần này hắn là mang theo nhiệm vụ đến đây, hơn nữa còn có nhiều như vậy đồng bạn, hắn không thể bởi vì tự mình một người ý tưởng mà ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội, cho nên, hắn hiện tại đầu có thể lợi đợi, nhưng lại không thể chờ đợi thời gian quá dài, tuyệt đế tại thời gian nhất định đị Ông chưa có trở về về mà nói, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trước mang theo tất cả mọi người trở về, bởi vì đem tin tức đưa trở về mới là trọng yếu nhất sự tình. Nhưng hắn cũng tin tưởng cha của mình, nhất định sẽ chuyển nguy thành ăn đấy. Đây là một loại tín niệm, đối với nhân loại đệ nhất cường giả tín niệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua lấy, tâm tình của mọi người đều tại trong bình tĩnh hơi nôn nóng. Đột nhiên, kim quang nói lên, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, phi thuyền trong khoang thuyền đã hơn nhiều một người, đúng là Tuyệt Đế. Lão phụ, chứng kiến tuyệt địa, Lam Tuyệt vui mừng quá đỗi, vội vàng lên đón tiếp lấy. Tuyệt Đế nhìn qua hết thể bình thường, cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là trong ánh mắt lộ ra vài phần vẻ suy tư. Hắn hướng Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói: "Đi thôi, đường trở về." Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi, thẳng phản hồi chính mình khôn đi. Lam Tuyệt hướng Tô Tiểu Tô nhẹ gật đầu, tiếp theo trong nháy mắt, rẽ ở số một bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía loạn tình vực bên ngoài bay đi. Lam Tuyệt nhìn thoáng qua Lạc Tiên Nhi, Lạc Tiên Nhi đã bước nhanh đuổi theo Tuyệt Đế thân ảnh đi. Lam Tuyệt do dự một chút, còn không có cùng đi tới. Nếu như lão phụ muốn nói, hắn nhất định sẽ tự nói với mình. Hắn không nói, nhất định có hắn nguyên nhân. Như thế nào đây? Lạc Tiên Nhi đi theo Tuyệt Đế trở lại khoang ở bên trong, thấp giọng hỏi. Nàng là trong mọi người rất lo lắng một cái, bởi vì chỉ có nàng mới biết được Tuyệt Đế chính thức thân thể trạng thái. Tuyệt Đế lắc đầu, không có thành công. Cái kia cướp đoạt giả đúng là cùng ta cùng cấp độ tồn tại, nếu như có thể đạt được nó sinh mệnh thủy tinh, nhất định sẽ đối với ta có chỗ trợ giúp. Nhưng mà hắn còn không phải cướp đoạt giả bên trong mạnh nhất. Lúc ấy ta mắt thấy liền muốn đắc thủ rồi, cướp đoạt tinh bên kia lại chuyển tới một so với hắn càng cường đại hơn khí tức. Ta không thể không lập tức ly khai so với ngươi còn mạnh hơn. Lạc Tiên Ni giật mình mà hỏi thăm. Tuyệt Đế nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, không phải là một cấp độ tồn tại. Cho nên vừa rồi đang tại bọn hắn ta cũng không nói gì, chuyện này hay vẫn là tạm thời giữ bí mật thì tốt hơn. Lạc Tiên Ni lúc này đã chấn kinh được nói không ra lời, liền Tuyệt Đế đều nói cùng đối phương không có ở đây một cấp độ bên trên, cái kia đối phương thực lực phải mạnh lớn tới trình độ nào? Chẳng phải là thật sự như là thần tiên trong truyền thuyết bình thường sao? Tuyệt Đế nói, bất quá lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, từ cùng cái kia Tử Hồng Vương tử trao đổi ở bên trong đã nhận được một ít tin tức hiện tại ta hầu như có thể khẳng định bọn hắn mô phỏng nhân loại là vì tốt hơn tiến hóa nhân loại thân thể ít nhất là trước mắt đã biết vũ trụ sinh vật bên trong thích hợp nhất tiến hóa đấy đây cũng là vì cái gì bọn chúng muốn học chúng ta nguyên nhân hơn nữa bọn hắn học tập vô cùng nhanh chúng ta lời nói cử chỉ nhân loại một ít tri thức ngôn ngữ của chúng ta những thứ này cao giai cướp đoạt giả đều tại học tập ta rất hoài nghi bọn hắn nhất định phải đem chúng ta trở thành mục tiêu không chỉ là vì cướp đoạt sinh mệnh năng lượng đồng thời cũng là vì rất tốt địa học tập chúng ta thầm cơ hở là trong tương lai đạt được chúng ta gen dung nhập bọn chúng bản thân gen bên trong hoàn thành một lần càng lớn tiến hóa lạc tiên mi cho mày xem ra trận chiến tranh này thế không thể miễn hơn nữa sẽ vô cùng khó khăn nàng chính là bao la vạn tượng cấp độ chúa thể giả tự nhiên rất rõ ràng đến rồi bọn hắn cái này cấp bậc cường giả lực phá hoại sẽ có kinh khủng bực nào so với tuyệt đế còn muốn cường đại hơn cấp độ nhân loại lại có bao nhiêu khoa học kỹ thuật vũ khí có thể đối kháng đâu tuyệt đế nói chuyện này xác thực cần bàn bạc kỹ hơn rồi chính thức đối mặt về sau mới biết được bọn người kia phiền toái bất quá cũng đúng là kỳ ngộ. Đường trở về bên trên thập phần thuận lợi, tuy rằng đã từng gặp được cấp bậc giả, nhưng vì nhanh hơn phản hồi, thông qua lẩn tránh cùng lầm Quả Quả tinh thần mô phỏng, bọn hắn không có lại cùng đối thủ giao thủ. Thuận lợi thông qua toé loạn tinh vực, một lần nữa trở lại nhân loại thế giới bên trong. Lam Tuyệt trước tiên mở ra viễn trình thông tin tín hiệu, tin tức càng sớm truyền trở về, dĩ nhiên là đối với nhân loại càng là có lợi. Hắn lựa chọn hàng đầu thông tin đối tượng tự nhiên là An Luân Tinh. An Luân Tinh có cực kỳ cường đại viễn trình thông hứa năng lực, mà Lam Khuynh lại là hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm người. Đã trở về Lam Khuynh trực tiếp xuất hiện ở trên màn hình, tuy rằng hắn nhìn đi lên rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt nhưng như cũng lóe ra vui sướng hào quang. Cấp đoạt giả đáng sợ nhất địa phương là bọn chúng không biết tính, cho nên Lam Khuynh vẫn còn có chút lo lắng an nguy của bọn hắn đấy. Hiện tại kết nối thông tin, ít nhất chứng minh bọn hắn đã thoát ly xoáy loạn tinh vực phạm Vi. Chương 630, an toàn trở về. Ân, chúng ta mới ra xoáy loạn tinh vực, ta trước đem đạt được tư liệu truyền thâu cho ngươi, ngươi mau chóng truyền cho Hoa Minh Vương diện. Lần này thu hoạch của chúng ta tương đối không ít. Lam Tuyệt mặt mỉm cười hướng Lam Khuynh nói ra. Lam Khuynh đáp ứng một tiếng, lập tức lựa chọn tiếp thu. Đi qua kế toán viên cao cấp tiến hành sửa sang lại, phân tích tư liệu bắt đầu viện chỉnh truyền tống. Nhìn xem thanh tợ dò xét, tiến độ máy tính đi đến trăm thời điểm, Lam Tuyệt mới rút cuộc nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn chuyến này cuối cùng là may mắn không làm được bệnh, hoàn thành chính xác. Trình thể bên trên coi như là hữu kinh vô hiểm. Bất quá, cân nhắc đến bọn hắn chọn vẹn vận dụng năm vị chúa tể giả lực lượng, mới hoàn thành lần này chính xác, cũng liền chẳng có gì lạ rồi. Nếu là bọn hắn những người này đều không thể chính xác mà nói, như vậy Nhân loại cùng cấp đoạt giả chiến tranh cũng liền không cần tiếp tục, nhân loại thua không nghi ngờ a. ở số 1 duy trì liên tục gia tốc, thẳng đến An Luân tinh bay đi, Thiên Hỏa quân đoàn chính ở chỗ này cùng đợi bọn hắn. Đã có lần này trinh sát truyền về tư liệu, cũng đủ làm cho Hoa Minh tiến hành một ít phán đoán rồi. Bất quá, trinh sát hiển nhiên là còn cần tiếp tục tiến hành đấy, nhưng tiếp theo còn cần nhất định được thời gian. Hiện tại việc cấp bách là đem những này sinh mệnh thủy tinh đều đưa trở về, hơn nữa thể hiện ra giá trị của bọn hắn. Những thứ này sinh mệnh thủy tinh giao cho Hoa Minh một ít người có thể tin được mới có thể chính thức thực hiện kia lợi ích thay đổi rất lớn. Sinh mệnh thủy tinh tuy nhằm vào, nhưng lúc nói nhiều tới trình độ nhất định về sau, giá trị sẽ hạ thấp. Trước đây, cùng Bắc Minh, Tây Minh đổi lấy một ít gì đó, hiển nhiên là tốt hơn lựa chọn. thí dụ như, một ít công nghệ cao chiến hạm các loại. Vũ lực có hay không cường đại, là quyết định trận này nhân loại cùng cướp đoạt giả giữa chiến dịch là quan trọng nhất địa phương. Hoàn thành văn bản tài liệu truyền thâu, Lam việc cuối cùng là trầm tĩnh lại, tiếp tục cùng Tay đua xe tiến hành tu luyện. Hắn đã quyết định, lần này sau khi trở về nhất định phải triệt để cùng tay đua xe hoàn thành âm dương song lôi dung hợp, cho nên cải biến bản thân lôi điện dị năng, đây đủ đặt trụ cột về sau, toàn lực hướng chúa tể giả cấp độ bắn vọn, tranh thủ sớm ngày đạt tới ca ca cái kia cấp độ. Ban đầu Lam Tuyệt cho rằng mình và Chu Thiên Lâm dung hợp tu luyện về sau, thực lực đã vô cùng tiếp cận ca ca rồi, nhất là tại đã lấy được Chu Thiên tứ kiếm bên trong hãm tiên kiếm về sau, hắn càng là tin tưởng chưa từng có cường đại. Nhưng mà ai biết Lam Khuynh lại ở thời điểm này hoàn thành chúa thể giả đột phá, hơn nữa trực tiếp đột phá đến rồi pháp thiên tướng địa cấp độ, tại thay ca ca cao hứng đồng thời. Lam Tuyệt bản thân cũng đồng dạng sinh ra gấp gáp cảm giác, nhất là lần này đối mặt cấp đoạt giả về sau, phần này gấp gáp cảm giác cũng liền càng thêm mãnh liệt rồi. Tại trong nhân loại, hắn là đỉnh cấp cường giả, thế nhưng là, đang cùng cao giai cấp đoạt giả đối kháng thời điểm, hắn nhưng có chút dùng không xuất lực cảm giác. Đây là trên thực lực khiếm khuyết, Lam Tuyệt đối với điểm này vô cùng minh bạch. Cho nên, hắn nếu không tiếp bất cứ giá nào tăng lên bản thân thực lực, mau chóng đạt tới có thể cùng cao giai cấp đoạt giả đối kháng trình độ. Nếu như đầu là chính bản thân hắn, hắn đương nhiên biết cái này chính là một cái vô cùng quá trình khá dài. Bởi vì ít nhất phải đạt tới lao mẫu trình độ kia, mới có thể cùng Tử Hồng công chúa cái kia cấp độ cấp đoạt giả chống lại. Nhưng hắn cũng không phải là một người, bên cạnh hắn còn có Chu Thiên Lâm, nếu hắn có thể cùng Chu Thiên Lâm song song trở thành chúa tể giả, hơn nữa Hàm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm song kiếm hợp bích, như vậy, hẳn là cùng cao giai cấp đoạt giả cũng có sức đánh một trận rồi. Tăng lên tới chúa tể giả cấp độ hay vẫn là đều có thể đấy, dù sao hắn đã đã tiến hành trùng tu, căn cơ so với bình thường dị năng giả muốn hùng hậu nhiều lắm, tuyệt không dưới tại giải tích bạc phát lang huynh. ở số một thuận lợi trở về, tiến vào An Luân Tinh căn cứ. Lang Khuynh tự mình dẫn đầu một đám an luân tinh quân đội cao tầng nên đón. Trở thành chúa tể giả về sau, Lang Khuynh tại quân đội địa vị đã hoàn toàn khác nhau rồi. Hoa Minh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tướng quân, trẻ tuổi nhất đại tướng, trẻ tuổi nhất nguyên soái. Những thứ này kỷ lục đều là thuộc về hắn đấy. Đồng thời cũng có nghĩa là, hắn chính thức đã trở thành Hoa Minh quân đội đại lão một trong. Hơn nữa có an luân thiết quân với tư cách bản thân dòng chính, hắn chỗ khống chế thực lực, đã không thua bất luận cái gì một vị trước mắt quân đội đại lão rồi. Tại Lam Tuyệt bọn hắn tiến về trước toé loạn tinh vực chinh sát trong lúc, Hoa Minh quân đội quyết định đem Hoa Minh thứ tư vũ trụ hạm đội phân phối cho An Luân Tinh trở thành An Luân quân một bộ phận trực tiếp chịu Lam Khuynh quản lý huấn luyện cùng chỉ huy có được một chi vũ trụ hạm đội hơn nữa An Luân Tinh nội tình bây giờ Lam Khuynh, đã là thực chí danh binh nguyên soái rồi tại chính thức nguy cơ trước mặt là không có bao nhiêu người sẽ chơi bị bầm đấy Hoa Minh thứ tư vũ trụ hạm đội trang bị tốt đều là tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật kết tinh hạm đội bản thân thực lực rất mạnh đều là kinh nghiệm huấn luyện láo binh Lam hiện tại đã đem những thứ này lão binh điều đến An Luân Tinh cùng An Luân quân cùng một chỗ huấn luyện Đồng thời bắt đầu càng nhiều nữa tiến hành vũ trụ hạm đội chiến đấu thao luyện. Không thể nghi ngờ, tương lai hạm đội thứ tư cùng An Luân Quân, đem trở thành Hoa Minh là quan trọng nhất một chi rất chiến lược số lượng. Lam Khuynh bản nhân, càng là quân đội đệ nhất vũ lực. Hoa Minh bản thân tuy rằng tương đối nhỏ yếu, nội bộ cũng có chính trị đấu đá. Nhưng tương đối tại Tây Minh cùng Bắc Minh, lại muốn đoàn kết nhiều lắm. Sắp tới đem núi mặt cướp đoạt giả những thứ này đại địch thời điểm, bọn hắn đã không có ở đây lẫn nhau cả tay, hết thảy đều dùng lớn mạnh Hoa Minh, đối kháng kẻ thù bên ngoài là mục đích. Tam đại liên minh bên trong, Hoa Minh là trước hết nhất vận chuyển lại đấy. Các phương diện điều chỉnh cũng là nhanh nhất đấy. Nhất là Hoa Minh trước hết nhất công bố ra ngoài rồi lột xác thuật nghiên cứu thành quả về sau, hiện tại đã bắt đầu hấp dẫn đại lượng từ bên ngoài đến nhân tài. Đương nhiên, những thứ này vẫn còn là lén lút trong tiến hành đấy. Ca. Chứng kiến Lam Khuynh, Lam Tuyệt đã cảm thấy chính mình lòng háo thắng siêu siêu ra bên ngoài bước lên. Tiến giai đến chúa tể giả về sau, những ngày này Lam Khuynh hiển nhiên vẫn luôn tại tăng lên chính mình, cùng vừa mới tăng lên lúc cái loại này mũi nhọn lộ ra ngoài so sánh với, hắn bây giờ nhìn đi lên bình thản rất nhiều, không có năng lượng ngoài tràn cùng pháp tắc biến hóa cảm giác. Nhìn qua giống như là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường, cũng không có bất kỳ thần kỳ chỗ. Nhưng càng như vậy, mới càng hiện ra hắn cường đại. Trong thời gian thật ngắn có thể khống chế được bản thân pháp tắc biến hóa, khống chế năng lượng biến hóa, đây là hạng gì tiên phu a? Không chỉ là Lam Tuyệt đã nhìn ra, tên ăn mày, phẩm Tiểu Sư, trung biểu sư cũng đồng dạng đã nhìn ra. Phẩm Tiểu Sư trong nội tâm thầm than một tiếng, với tư cách uy tín lâu năm chúa thể giả, hắn đã cảm giác được chính mình tựa hồ cùng Lam huynh có trên lệch rồi. Có lẽ, tại vận dụng chúa thể giả lực lượng vương diện. Lam Khuynh kinh nghiệm còn không đủ khả năng, nhưng nếu bàn về cảnh giới phương diện, nhưng là hắn muốn xa xa thua kém rồi. Trở về là tốt rồi. Các ngươi mang về tư liệu quá trọng yếu. Lam Khuynh hướng Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, sau đó liền nên đón hướng mấy vị chúa tể giả thăm hỏi. Tuyệt Đế nhìn qua rất bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, trong đôi mắt thủy chung lộ ra suy tư hào quang. Lão phụ, Lam Khuynh đi vào trước mặt hắn. Tuyệt Đế nhẹ gật đầu, hài lòng nói, đúng vậy, xem ra ngươi đã nắm trong tay lực lượng của mình, còn muốn tiếp tục cố gắng thì rằng ta đề nghị ngươi cái này pháp tướng có nhất định được chơi đùa ác thú vị nhưng đại nhật như lai đúng là mạnh nhất pháp tướng một trong nếu như ngươi có thể chính thức thể ngộ đến hắn cấp độ hơn nữa trong tương lai câu thông thiên địa tiến vào bao la vạn tượng cảnh giới lấy được chỗ tốt chính là cực lớn đấy có lẽ thật sự có khả năng cảm ngộ đến biến mất phương tây thế giới cực lạc ở địa phương nào lam tuyệt nói lão phụ ngươi không muốn ôm cháu sao chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta ca làm hòa thượng tuyệt đế tức giận pháp tướng cũng không phải tín ngưỡng làm cái gì hòa thượng bên cạnh ngươi mỹ nữ như mấy đấy cũng không thu xếp cho ngươi cả giới thiệu một cái, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi khá tốt ý tứ nói. Lam Tuyệt đúng bay, ta ca yêu cầu rất cao, ta có biện pháp nào? Lam Khuynh liếc mắt nhìn hắn, tất cả mọi người khổ cực, nghỉ ngơi trước đi. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Thân thể mệt mỏi đi qua đường trở về mấy ngày nay, trên đường tất cả mọi người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nhưng trên tinh thần mệt mỏi lại thẳng đến An Luân Tinh về sau mới bắt đầu cắt giảm. Cho dù là thân là chúa tể giả phẩm tự sư, trung biểu sư bọn hắn đều cảm thấy áp lực thật lớn, chớ nói chi là làm Tuyệt cái này thống soái rồi. Mọi người đang an luân tinh giảng xếp xuống, Lam Tuyệt nhưng không được nghỉ ngơi, hắn mời đến người pha rượu cùng cà phê sư, hỏi thăm trong khoảng thời gian này Thiên Hỏa quân đoàn tại An Luân tinh huấn luyện tình huống. Làm hắn có chút kinh ngạc là, Thiên Hỏa quân đoàn ở chỗ này thích ứng cực nhanh, hơn nữa cùng An Luân tinh thiết huyết viêm hoàng quân đoàn đánh ra tiết lửa. Song Vương đã tại An Luân tinh mặt đất đã tiến hành 2 lần quân sự diễn tập. Hơn nữa, rõ ràng đều là dùng Thiên Hỏa quân đoàn chiến thắng mà chấm dứt. Nếu như là chính diện chiến đấu, Thiết Huyết Viêm hoàng quân đoàn bằng vào bản thân tuyệt hảo phối hợp ăn ý, thuốc tốt quân sự rèn luyện hàng ngày cùng kỷ luật Thiên Hỏa quân đoàn rất khó chiếm được tiện nghi, nhưng mà, Thiên Hỏa quân đoàn bản thân ưu thế cũng vô cùng rõ ràng. Đầu tiên chính là cá thể sức chiến đấu. Thiên Hỏa quân đoàn bên trong, đạt tới cựu cấp dị năng giả, liền vượt qua 80 người, những người này từng cái cá thể sức chiến đấu đều có thể đối kháng 10 tên trở lên Thiết huyết viêm Hoàng quân đoàn cơ giáp sư. Tuy rằng bọn hắn không có người ta phối hợp ăn ý cũng đừng quên, bọn hắn An kinh nghiệm chiến đấu đều là ở toái loạn tinh vực mài giũa đi ra đấy. Từ vừa bắt đầu, lam tuyệt bồi dưỡng Thiên Hỏa quân đoàn chính là hướng phía hải tặc chiến pháp phương hướng tiến hành đấy. Mỗi 10 người làm một tiểu đội, tất khả năng đem bản thân sức chiến đấu phát huy được. Có lẽ Thiên Hỏa quân đoàn tại đại quân đoàn chỉnh thể phối hợp phương diện cũng không được tốt lắm, nhưng mà, bọn hắn cũng có ưu thế của mình, cái kia chính là tại tiểu đội phương diện phối hợp cực kỳ an ý thiên hỏa quân đoàn dị năng giả, đều là đương kim hoa minh cao cấp nhất tồn tại, mỗi cái tiểu đội cũng không phải mảnh vỡ phối trí đấy, tiểu đội bên trong 10 tên dị năng giả năng lực hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp không thể nói hoàn mỹ vô quyết, nhưng là tuyệt đối có tăng thêm hiệu quả. Quân công đều là dùng tiểu đội tiến hành tính toán đấy, cho nên, tiểu đội nội bộ không có bất kỳ mâu thuẫn tồn tại. Ngược lại là nguyên một đám vô cùng hòa hợp, đoàn kết tiểu đoàn thể. Bọn hắn bình thường ở một chỗ thời điểm, thảo luận tối đa đấy, chính L. À như thế nào lại để cho tiểu đội mình sức chiến đấu trở nên càng mạnh hơn nữa, làm sao có thể đủ rất tốt mà vượt qua những tiểu đội khác. Chương 631, Thiên Hỏa Quân Đoàn cường đại. Dưới loại tình huống này, Thiên Hỏa Quân Đoàn cá thể tiểu đội sức chiến đấu, liền so với lúc trước lam truyện trong dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn lẫn nhau phối hợp ăn ý, thực lực cường hãn. Tại đối mặt Thiết Viêm Hoàng Quân Đoàn thời điểm, Thiên Hỏa Quân Đoàn sẽ chấn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, thông qua quấy rối Phân cách, mãnh liệt đả kích, đánh lén các loại đủ loại thủ đoạn không ngừng sôi tái thiết huyết viêm hoàng quân đoàn bản thể. Mà một khi thiết huyết viêm hoàng quân đoàn nếm thử cách ra, như vậy, thiên hỏa quân đoàn tiểu đội sẽ tập trung lực lượng, tại vương bài tiểu đội dưới sự dẫn dắt phát động tập kích. Tại cảm ngộ rồi lam khuynh pháp tắc biến hóa về sau, thiên hỏa quân đoàn lại có một lần chỉnh thể thực lực bay vọn, không ít người đều vì vậy mà đột phá bình cảnh, hiện tại lục cấp dị năng giả cũng không có bao nhiêu, đại đa số thực lực đều tại thất cấp trở lên, hơn nữa trang bị phương diện thiên hỏa quân đoàn cũng có được thật lớn như thế, đối kháng kết quả có thể nghĩ Thiết huyết viêm Hoàng quân đoàn như vậy kỷ luật nghiêm minh, tại đánh xong diễn tập về sau cũng nhịn không được biệt khuất hướng lên thắng nghị, yêu cầu thay đổi tốt hơn cơ giáp. Nhưng phương diện này coi như là Lam Khuynh cũng không có biện pháp. Người ta Thiên hỏa quân đoàn trang bị là thế nào đến hay sao? Đó là Thiên hỏa đại đạo chính mình xuất tiền làm đấy. Thiên hỏa đại đạo tích lũy tài phú không nói phú khả địch quốc, cũng tuyệt đối là Hoa Minh có tiền nhất đoàn thể. Dưới loại tình huống này, như thế nào cùng người ta so với a? Mỗi người cơ giáp đều là dựa theo bản thân am hiểu dị năng lượng thân làm theo yêu cầu, toàn bộ có các loại cao cấp năng lượng bảo thạch tiến hành phụ trợ đem bản thân thực lực hoàn mỹ triển khai. ưu thế này liền quá lớn. đừng nói thủ hạ các chiến sĩ phiên muộn, liền Lam khuynh chính mình đều có chút buồn bực, bởi vì trận thứ hai diễn tập chính là hắn tự mình chỉ huy, nhưng vẫn thua rồi. Không có biện pháp, trang bị kém cách cùng cá thể sức chiến đấu trên lệch quá xa. Hiện tại Thiên hỏa Đại Đạo mỗi một tiểu đội cơ bản đều có thể cam đoan có một vị cựu cấp dị năng giả toạ chấn, một vị cựu cấp dị năng giả tăng thêm cơ giáp tăng phúc sức chiến đấu. Tuy rằng không thể nói liền nhất định là thần cấp cơ giáp sư, nhưng vô luận công thủ cũng không phải bình thường cơ giáp có khả năng chống lại đấy. Cho nên. Cuối cùng Lam Khuynh Chỉ Huy cũng như trước dùng thảm bại chấm dứt. Đơn giản là nhiều đánh bại một ít thiên hỏa quân đoàn tiểu đội mà thôi. Lam Khuynh rất rõ ràng, nếu như mình thủ hạ các chiến sĩ cá thể thực lực có thể cùng thiên hỏa quân đoàn so sánh với, trang bị cũng ở đây cùng một cấp độ bên trên, hắn là tuyệt đối có cơ hội chiến thắng đấy. Nhưng hiện tại, cơ hội liền quá sắp vời. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu như mình trực tiếp gia nhập vào trong chiến đấu, nhất định có thể bằng vào chúa tể giả thực lực thay đổi chiến cục, thế nhưng là, cái này có ý nghĩa sao? Người ta thiên hỏa quân đoàn không có chúa tể giả sao? Chỉ bất quá bây giờ không có ở đây mà thôi. Sau đó Lam Khuynh cho Thiên Hỏa quân đoàn đánh giá chính là không thể phục chế dị năng giả quân đoàn. Hơn nữa hắn cũng không khỏi âm thầm tán thưởng Thiên Hỏa đại đạo cái này có chút mạo hiểm cùng đánh bạc thức quyết định. Xây dựng như vậy một chi quân đoàn, không chỉ là cần khổng lồ tài lực, đồng thời cũng cần thật lớn quyết tâm mới có thể hoàn thành a. Đây cũng không phải là dưới bình thường tình huống có thể tiến hành đấy. Mà sự thật chứng minh, Thiên Hỏa đại đạo là có ánh mắt đấy, như vậy một chi quân đoàn tồn tại, đã đem cơ giáp tác chiến phương thức có chỗ chuyển biến đến rồi. Lực chiến đấu của bọn hắn, không có khả năng dùng cơ giáp quân đoàn để hình dung. Hung chi Những thứ này dị năng giả ghé vào cùng một chỗ, tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa cạnh tranh, hơn nữa thiên hỏa đại đạo phương diện không tiếp một cái giá lớn ủng hộ, thực lực của bọn hắn tăng lên tốc độ, tuyệt đối là tất cả nhân loại thế giới quân đoàn xây dựng chế độ đơn vị trong nhanh nhất đấy. Khỏi cần phải nói, trước sau hai lần cảm ngộ chúa tể giả tấn chức pháp tắc biến hóa, đây là người bình thường có thể đụng phải sao? Binh lính bình thường đối mặt chúa tể giả tấn chức, cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Dị năng giả đều muốn gặp được loại tình huống này có thể nói là ngàn năm một thở. Có thể người ta thiên hỏa đại đạo liền hoàn thành hai lần, trong đó sinh ra minh ngộ số lượng cũng không ít. Những thứ này cao giai dị năng giả từ đó đạt được chỗ tốt cũng là lớn nhất. Cho nên, Lam Tuyệt chứng kiến Lam Khuynh thời điểm lòng hào thắng dâng lên, có thể hắn nhưng lại không biết, ca ca của mình lòng háo thắng cũng đồng dạng bay lên. Lam Khuynh thích nhất chính là đem không có khả năng biến thành khả năng. Nếu như không có đầy đủ lòng háo thắng, hắn làm sao có thể tại tuổi trẻ nhẹ dưới tình huống thì đến được thành tựu như thế. Cái này cũng không chỉ là thiên phú có thể thúc đẩy sinh trường đấy, bản thân cố gắng đồng dạng chiếm cứ tương đối lớn tác dụng. Nghe người pha rượu cùng cà phê sư mặt mày hớn hở giảng thuật về sau, Lam Tuyệt biểu lộ cũng không khỏi trở nên quái dị đứng lên. Đồng thời trong lòng cũng là rất là kinh hỉ. Dựa theo tình huống trước mắt tiếp tục nữa, Thiên Hỏa quân đoàn thực lực còn có thể duy trì liên tục tăng lên. Nhất là lần này mang về nhiều như vậy sinh mệnh thủy tinh, chỉ cần thả điểm tin tức cho mọi người, đối với quân đoàn sĩ khí tăng lên có thể nghĩ. Tại xác nhận dị năng giả sức chiến đấu đối với cấp đoạt giả nhưng là hơn nữa cường sát tổn thương hiệu quả về sau, Thiên Hỏa quân đoàn năng lực chiến đấu trong tương lai tác dụng trong chiến tranh cũng đồng dạng được xác nhận rồi. Trước ở lại Thiên Hỏa tinh bên kia các huynh đệ thế nào? Lam Tuyệt hỏi. Cà phê sư nói, cũng đã hoàn thành lĩnh ngộ tới đây hội hợp Ngươi cái kia béo đồ đệ lấy được chỗ tốt tựa hồ là tối đa đấy. Ta vậy mà mơ hồ có thể cảm giác được trên người hắn có một tia pháp tắc chấn động rồi. Thật là làm cho người hâm mộ ghen ghét ta. Không bằng ngươi cũng thu ta làm đồ đệ được. Ta đến bây giờ đều không có cảm ngộ đến pháp tắc biên giới. Làm tuyệt tức giận, ít đến bộ này. Ngươi là chính mình an nhàn đã quen, không nguyện ý cố gắng. Nếu không, thiên phú của ngươi chẳng lẽ so với người khác kém? Ngươi thế nhưng là dưới tinh không đệ nhất chịu cân thủ. Ngươi pha rượu có chút cảm thanh nói, ngươi đây nói thật đúng là không đúng. Hiện tại thật không chẳng qua là có được thiên phú là được thời đại. Không cố gắng sẽ bị đào thải. Ngươi là không phát hiện. Hiện tại phía dưới nguyên một đám tiểu đội đều phân cao thấp cố gắng tu luyện. Đừng nói đối ngoại rồi, đối nội từng cái tiểu đội giữa cũng đều thường xuyên luận bàn. Chúng ta cũng nghe đề nghị của ngươi cổ vũ hành động như vậy. Đúng rồi, chúng ta chuẩn bị tổ chức một cuộc thiên hỏa quân đoàn nội bộ cạnh tranh. Quán quân tiểu đội có thể đạt được một cái sử dụng lột xác thuật cơ hội. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nói, các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Cà phê sư cười hắc hắc, quân đoàn các huynh đệ bây giờ là tinh lực quá tràn đầy, có lực không có địa phương dùng. Chúng ta liền cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Chúng ta chuẩn bị đem bốn cái đại đội đánh tan, tựa như ngươi đã tham gia dị năng giả giải thi đấu như vậy, tổ chức một cuộc chúng ta thiên hỏa quân đoàn nội bộ thi đấu. Toàn bộ tại mộng vọng trong tiến hành, thông qua mô phỏng khoang truyền tiến hành 10 đối với 10 đoàn chiến. Vương Bài tiểu đội cũng tham gia, nhưng Vương Bài tiểu đội mỗi cái tiểu đội chia làm hai đội tham gia. Như vậy liền tương đối công bằng một điểm. Cuối cùng đạt được vô địch đội ngũ, liền cho một cái sử dụng lỗ sát thuật tư cách. Lam Tuyệt cười nói, đây là chuyện của ta. Bất quá, Vương Bài tiểu đội cá nhân chiến đấu lực quá mạnh mẽ coi như là chẳng qua là năm người, chỉ sợ bình thường tiểu đội cũng rất khó đối kháng. Không bằng đem Vương Bài tiểu đội hủy đi, đi ra, một mình tiến hành tỉ thí tốt rồi. Vương Bài đội viên liền tiến hành cá nhân chiến, không tiến hành đoàn đội chiến rồi. Đồng thời, mỗi cái tiểu đội cũng có thể tuyển ra một người tham gia cá nhân chiến. Tương đương chúng ta đem so với thi đấu chia làm hai bộ phân tiến hành. Một cái là tiểu đội ở giữa đoàn đội chiến, cái khác chính là Vương Bài tiểu đội ở giữa cá nhân chiến. Chúng ta từng cái đại đội đội trưởng cũng có thể tham gia cá nhân chiến. Nhưng chúa Tể giả liền không tham gia, ta cùng luyện dược sư cũng không tham gì. À, người pha rượu rồi ra ngón tay cái nói, người nghĩ càng chu toàn, cứ làm như thế. Vậy cũng là biến tướng huấn luyện, những thứ này thi đấu, tối thiểu muốn tiến hành nửa tháng, để cho bọn chúng có chút việc mà làm. Lam Việt nói, hơn nữa ta cảm thấy, chúng ta còn có thể đem nội bộ thi đấu biến thành thái độ bình thường, lại để cho mọi người có càng nhiều cạnh tranh ý thức đến đẩy mạnh bọn hắn cố gắng huấn luyện. Chúng ta mỗi lần phần thưởng cũng có thể bất đồng. Dù sao hiện tại Thiên hỏa Đại Đạo là có tiền cùng tài nguyên, ba người thảo luận về sau, liền đem sự tình định ra đã đến, hoàn toàn có thể mới gặp. Tại loại kích thích này xuống, từng cái tiểu đội sẽ đến cỡ nào mạnh cạnh tranh ý thức. đương nhiên, cũng không thể an toàn cá thể tác chiến, cùng thiết huyết viêm hoàng quân đoàn quân đoàn chiến còn muốn tiếp tục, cũng không cần thật sự thực chiến, ngay tại ngậm vong trong mô phỏng chiến như vậy đủ rồi. Bây giờ mô phỏng khoang thuyền có thể thực hiện công năng đã cực kỳ tiếp cận thực chiến tình huống. Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt quyết định đi tìm Lam Minh, đề nghị Song Phương tiếp tục đối kháng. Thiên hỏa quân đoàn ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian rồi hay nói, dù sao lần này mang về tư liệu cũng đầy đủ hoa minh tiêu hóa một đoạn thời gian. Riêng là cung Bắc Minh Tây Minh ở giữa câu thông, chính là phiền toái không nhỏ. Lam Khuynh không thể nghi ngờ là vô cùng bận rộn đấy, nhưng Lam Tuyệt đến, hắn hay vẫn là dọn ra thời gian tới gặp mình đệ đệ. "Chuyện gì? Ta chờ một chút còn có cái hội." Lam Khuynh hướng Lam Tuyệt vô cùng trực tiếp nói ra. Lam Tuyệt nói, "Ta ý định lại để cho Thiên Hỏa quân đoàn tại An Luân Tinh lưu lại nữa một đoạn thời gian, tiếp tục cùng Thiết Huyết Viêm Hoàng quân đoàn huấn luyện, ta muốn, đây đối với tất cả mọi người là mới có lợi đấy. Thông qua ngậm vong tiến hành quân đoàn tác chiến huấn luyện là được rồi. Thông qua bất đồng địa hình, hoàn cảnh Điều kiện tiến hành quân đoàn đối kháng, đối với Song Vương tăng lên đều rất có chỗ tốt. Lam Khuynh ánh mắt có chút quái dị nhìn xem hắn, ngươi là thắng quá nghiện a? Cá thể thực lực cùng trang bị không ngang nhau, lại để cho huấn luyện như thế ý nghĩa không lớn. Hơn nữa, sẽ đả kích chúng ta quân đoàn tự tin." Lam Tuyệt cười nói, ngươi lúc nào không có tự tin qua? Không bằng như vậy, chúng ta có thể giảm bớt tác chiến nhân số. Trang bị liền không quá tốt thay đổi rồi. Bởi vì ta cần thông qua thực chiến để cho bọn chúng thích ứng chính mình trang bị. Nếu như dùng bình thường trang bị huấn luyện, ngược lại hiệu quả sẽ giảm xuống. Lam Khuynh ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Ta có thể lý giải làm cho này là đối với chúng ta quân đoàn miệt thị sao? Từ khi hắn tiến vào An Luân quân về sau, dưới tay hắn quân đoàn còn chưa bao giờ xuất hiện qua trên chiến trường cần đối thủ giảm xuống nhân số tình huống." Lam Tuyệt Như Bay nói, sự thật bày ở trước mắt. "Hơn nữa, các ngươi không cần không có tự tin a. Phải biết rằng, các ngươi đối mặt nhưng khi nay nhân loại thế giới cường đại nhất dị năng đoàn thể, Thiên Hỏa quân đoàn là cả Thiên Hỏa đại đạo ảnh thu nhỏ, vô luận là cá nhân chiến đấu lực hay vẫn là sau lưng tài phú ủng hộ, đúng là chiếm được rất lớn tiện nghi đấy." Dưới loại tình huống này, giảm xuống nhân số không mất mặt. Dù sao mục đích của chúng ta đều là tăng lên các chiến sĩ thực lực, được cái tương lai đối kháng cấp đoạt giả trong tốt hơn sống sót, hơn nữa mang cho đối thủ càng lớn đả kích. Ngươi còn câu nệ tại mặt núi có ý tứ sao? Chương 632, ngươi muốn hành hạ ta. Đối mặt đệ đệ đối chọi gay gắt, Lam Khuynh đột nhiên nở nụ cười, "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, có một điều kiện tiên quyết. Chúng ta đánh một cuộc, đang tại hai cái quân đoàn các chiến sĩ mặt." Lam Tuyệt sững sau đó cả giận nói, "Ngươi muốn hành hạ ta?" Lam Khuynh tựa Ngươi tìm chúng ta tiến hành quân đoàn đối kháng, lại làm sao không có loại tâm tính này? Lam Tuyệt con mắt chuyển động, một lát sau, hắn mới nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bại bởi ca ca của mình có cái gì, ta không sợ mất mặt. Bất quá, ngươi dù sao cũng là chúa tể giả, đối phó ta một dị năng giả cũng không riêng quan vinh. Ta yêu cầu cùng Thiên Lâm cùng tiến lên, cái này ngươi không có ý kiến á hai người chúng ta đối với ngươi một cái." "Tốt." Lam Khuynh một lời đáp ứng xuống. Hắn còn thật sự không phải là vì hành hạ Lam Tuyệt, từ khi trở thành chúa tể giả về sau, Hắn còn không có cùng cùng cấp độ đối thủ luận bàn qua, thực lực tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới, nhưng không có thi triển cơ hội, dù là dùng hắn trầm ổn, cũng có chút tâm dương nan tao Liên ngày mai, Lam Tuyệt quyết định thật nhanh nói, Lam Tuyệt cũng muốn xem một chút, có được pháp thiên tướng địa ca ca rút cuộc cường đại đến trình độ nào. Lam Khuynh tiến gia lúc rung động toàn bộ An Luân Tinh tình cảnh đến nay làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Bất quá, Hoa Minh bù trừ lẫn nhau hơi thở che giấu phí dấu kỹ, đối ngoại chẳng qua là công bố nói, An Luân Tinh đang thí nghiệm một loại hoàn toàn mới phòng ngự hệ thống, cho nên sinh ra quang văn chấn động. Thiết huyết viêm hoàng quân đoàn gần nhất đúng là vô cùng thiên muộn, hợp với thua hai trận cùng thiên hỏa quân đoàn đối kháng, nhất là trận thứ hai hay vẫn là Lam Khuynh tự mình chỉ huy, đối với tinh thần của bọn hắn có không nhỏ đả kích. Huấn luyện của bọn hắn tuy rằng càng liều mạng, nhưng bọn hắn cũng biết đều muốn vượt qua những cái này thể sức chiến đấu cực kỳ cường đại, gia hỏa đến cỡ nào khó khăn. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nhận được tin tức, tiếp theo cùng với thiên hỏa quân đoàn giảm bất nhân viên về sau tiến hành đối kháng. Điều này làm cho bọn hắn trong lòng không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt bi phận cảm giác. Bọn họ là Thiết viêm hoàng quân đoàn A. Lúc nào bị người như thế miệt thị qua, có thể sự thật bày ở trước mắt, rồi lại không thể không tiếp nhận. Sáng sớm, hai cái quân đoàn cũng đã tập kết hoàn tất, tại An Luân bên trong căn cứ lớn trên bãi tập tập hợp. Thiên Hỏa quân đoàn các chiến sĩ nguyên một đám thần thái sáng lang đấy, bọn họ đều là dị năng giả, cũng đều có chính mình bướng mình. Tại mới vừa gia nhập Thiên Hỏa quân đoàn thời điểm, bọn hắn hơn nữa là xuất phát từ lợi ích. Đồng thời cũng đúng Thiên Hỏa đại đạo đúng là có lòng trung thành. Nhưng theo thời gian trôi qua, quét ngang vẫy loạn tinh vực, đánh bại Thiết Huyết Viêm Hoàng quân đoàn, hơn nữa tiểu đội giữa các đội viên cảm tình dần dần thành lập để cho bọn chúng đối với trở thành quân đoàn một thành viên càng có lòng trung thành, đồng thời cũng là là trọng yếu hơn, gia nhập quân đoàn về sau thực lực bọn hắn tăng lên tốc độ so với trước kia nhanh quá nhiều. Mỗi cái tiểu đội đều có cửu cấp dị năng giả đội trưởng, đội trưởng cho đội viên chỉ điểm lẫn nhau giữa tu luyện lẫn nhau luật bàn, hơn nữa thiên hỏa đại đạo tài nguyên toàn diện nghiêng, cảm ngộ chúa thể giả cấp độ pháp tắc chấn động, cái này hết thảy tất cả đều muốn so với chính bọn hắn lúc tu luyện dễ dàng quá nhiều, quá nhiều. Dưới loại tình huống này, hiện tại coi như là để cho bọn chúng rời khỏi, bọn hắn cũng không muốn rồi. Ai không hy vọng trở thành càng mạnh hơn nữa người. Người thông minh càng là biết tương lai đối mặt cấp đoạt giả chính là một cuộc cực kỳ khó khăn chiến tranh. Mà trong chiến tranh, càng là lương tử cường giả, lại càng có khống chế bản thân vận mệnh khả năng, không thể nghi ngờ, Thiên Hỏa quân đoàn chính là cường giả chân chính. Nếu như ở chỗ này cũng không có biện pháp cam đoan bản thân an nguy mà nói, như vậy, nhân loại khoảng cách diệt tuyệt cũng không xa. Bởi vậy, hiện tại Thiên Hỏa quân đoàn chẳng những sĩ khí vươn dội, hơn nữa cũng là cực kỳ đoàn kết. Thiết huyết viêm hoàng quân đoàn như trước quân dung nghiêm chỉnh, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện Ánh mắt của bọn hắn ở chỗ sâu trong đều mang theo như vậy một tia bi vẫn hương vị, ngẫu nhiên có ánh mắt phiêu hướng Thiên hỏa Quân Đoàn phương hướng, có chút ít vài phần địch ý những thứ này bọn hắn không cách nào chiến thắng đối thủ, quả thực trong lòng bọn họ để lại không nhỏ bóng ma. Lam Huyên cùng Lam Tuyệt cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở trong sân, huynh đệ hai người nhìn qua đều rất bình tĩnh. Bất đồng chính là Lam Tuyệt còn nắm Chu Thiên Lâm tay, hai người cùng nhau mà đến. Đứng ở Thiên hỏa Quân Đoàn trong đội ngũ, Nguyên thuộc Hoa Minh Quốc Gia Học Viện lớn lớp các học viên thấy như vậy một màn, cũng không khỏi lắc bắp kinh hãi. Trong bọn họ. Biết Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm ở một chỗ dù sao vẫn là số ít. Kể từ khi Biết Lam Tuyệt thân phận chân thật về sau, bọn hắn đối với vị này ma quỷ giáo quan kính sợ không tự giác thiếu đi vài phần, dù sao, hắn đã từng là sinh hoạt phẩm vị khóa lao sư a. Chu Thiên Lâm mất tích, cũng từng lại để cho rất nhiều người nghi hoặc qua. Lúc này, gặp lại nàng, không khỏi đều mở to hai mắt nhìn. Đàm Lăng vẫn ánh mắt có chút buồn bã, nàng tuy rằng tính cách có chút táo bạo, nhưng nàng cũng là nữ nhân. Từ Lam Tuyệt ngẫu nhiên nhìn về phía Chu Thiên Lâm lúc cái kia ánh mắt ôn nàng sẽ hiểu, chính mình chỉ sợ là một điểm cơ hội đều không có đấy đi suy nghĩ những thứ này hiện tại đã không có bất cứ ý nghĩa gì nàng có thể làm đấy chính là không ngừng tăng lên chính mình theo đuổi thực lực đỉnh phong quân đoàn đối kháng mục đích là tốt hơn tăng lên bản thân ta cùng lam tuyệt đoàn trưởng sau khi thương lượng quyết định trong tương lai một tháng bên trong mỗi hai ngày tiến hành một lần thiết huyết viêm hoàng quân đoàn toàn quân đối với thiên hỏa quân đoàn nửa số theo song phương tại trong thực chiến đối lập thực lực đến quyết định thiên hỏa quân đoàn có hay không gia tăng nhân số đều muốn đoạt lại vinh quang hết thể đều muốn dựa vào chính các ngươi lam khuynh thanh rất bình tĩnh Nhưng lập tức làm thiết huyết viêm hoàng quân đoàn sĩ khí tăng vọt đứng lên. Mỗi người ánh mắt đều trở nên tràn ngập hung ác. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm chẳng qua là đứng ở Lam Khuynh bên người, cũng không nói gì, nhưng hắn cười ôn hòa cho, cùng với trong ánh mắt nhàn nhạt của Vũ, cũng đủ để làm Thiên Hỏa quân đoàn hổ tiêu ngạo rồi. Bọn hắn thế nhưng là chiến thắng được xưng bất bại chiến thần An Luân quân thần a. Dị năng giả ở giữa đối kháng, trong chiến tranh địa vị đã càng ngày càng rõ ràng, chờ một chút, ta cùng Lam Tuyệt đoàn trưởng phu thê đem tiến hành một cuộc cá nhân dị năng giả đối chiến, hy vọng cho mọi người dùng dẫn dắt. Toàn thể đều có, tại chỗ ngồi xuống. Lam Khuynh trầm giọng nói ra, thiết huyết viêm hoàng quân đoàn phương diện, tất cả chiến sĩ đều nhịp tại chỗ ngồi xuống. Thiên hỏa quân đoàn bên này nhưng là không hề có động tĩnh gì. Lam Khuynh là an luân quân thần, là trí tuệ chi thần, càng là hoa minh quân đội nguyên soái, nhưng hắn vẫn cũng không phải là thiên hỏa quân đoàn thống soái. Toàn thể ngồi xuống. Lam Tuyệt cũng ra lệnh. Thiên hỏa quân đoàn lúc này mới ngồi xuống, nguyên một đám ánh mắt sáng rực Nga nhìn xem Lam Tuyệt. Ngồi ở phía trước nhất tay đua xe, người pha rượu cùng cà phê sư nhìn xem Lam Tuyệt ánh mắt bao nhiêu đều mang theo vài phần thương cảm. Bọn hắn đều là biết Lam Khuynh tân chức trực tiếp đến rồi pháp thiên tướng địa cấp độ đấy. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết Lam Tuyệt tại sao phải khiêu chiến Lam Vinh, nhưng kết quả lại là hoàn toàn có thể đoán trước đấy. Đây là chính mình tìm thai và a. Chỉ có thể ở đằng sau quân đoàn trong chiến đấu sẽ tìm chàng tử rồi. Lam Tuyệt quay người nhìn về phía Lam Khuynh, hướng hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế. Lam Khuynh mở ra chính mình sở tặt thông tin dụng cụ, ra lệnh, "Vệ tinh tín hiệu đối ngoại phong tỏa." Hắn và Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm so đấu hiển nhiên là không thể thông qua mô phỏng khoang thuyền tiến hành đấy, bởi vì mô phỏng khoang thuyền chịu không được pháp tắc cấp độ đấy. Điều này sẽ đưa đến giữa bọn họ đối kháng nhất định tại bên ngoài hoàn thành. Tại An Luân tinh bên ngoài trong vũ trụ, vệ tinh tín hiệu đối ngoại phong tỏa mục đích chính yếu nhất tự nhiên là nhằm vào Bắc Minh, Tây Minh đối với An Luân tinh viễn chỉnh giám sát và điều khiển. Ra lệnh về sau, Lam Khuynh mắt hàm thâm ý nhìn Lam Tuyệt một cái, sau đó dung thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh quang lập tức phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Lam Tuyệt nhìn về phía Chu Thiên Lâm, nắm chặt nàng non mềm bàn tay nhỏ bé, hai người đồng dạng phóng người lên, Lam Tuyệt trên người phóng xuất ra một tầng lóng ánh màu lam hà quang, cuốn lấy mình và Chu Thiên Lâm thân thể, nhanh chóng lên không đuổi theo Lam Khuynh hướng không trung bay đi. Song Vương thân ảnh rất nhanh biến mất tại giữa không trung, mà ở hai đại quân đoàn phía trước, cực lớn toàn bộ tin tức hình chiếu tiếp theo xuất hiện, toàn bộ tin tức hình chiếu hoàn toàn là đi theo Lam Khuynh, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm thân ảnh đấy. Làm cho ở đây các chiến sĩ có thể thấy rõ ràng một trận chiến này. Cho tới giờ khắc này, Song Vương quân đoàn các chiến sĩ mới hoàn toàn hiểu được, cái này chính là một cuộc đỉnh cấp cường giả ở giữa đối kháng a. Giờ khắc này, bọn hắn tạm thời quên mất lẫn nhau ở giữa đối kháng, đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở trận này toàn bộ tin tức hình chiếu đối kháng bên trong nhất là thiết huyết viêm hoàng quân đoàn các chiến sĩ, bọn hắn càng thêm trở mong một trận chiến này, bọn hắn thua, nhưng bọn hắn nguyên soái sẽ không thua. Lam Tuyệt bọn hắn cũng đồng dạng quen thuộc, bởi vì bọn họ đều xem qua trận kia dị năng giả cuộc tranh tài tình hình thực tế, hơn nữa giải thi đấu về sau, An Luân Tinh Phương diện còn chuyên môn nhằm vào dị năng giả các chiến sĩ đã tiến hành nhiều cuộc tranh tài kỹ càng phân tích, trong đó phân tích tối đa đấy, dĩ nhiên là là đã lấy được giải thi đấu vô địch Lam Tuyệt. Giờ này khắc này, dị năng giả giải thi đấu quán quân đối mặt bọn hắn Lam Khuynh Nguyên Soái, An Luân Quân Thần. Rốt cuộc ai có thể chiến thắng đối phương đâu? Không thể nghi ngờ Tại thiết huyết viêm hoàng quân đoàn các chiến sĩ trong nội tâm chiến thắng nhất định là bọn hắn nguyên soái Dù sao bọn hắn nguyên xoáy đã là chúa tể giả nữa a. Lam Quyên thẳng bay ra an luôn tinh tầng khí quyển dùng thực lực của hắn bây giờ làm được đây hết thể dễ dàng. Mà đi theo phía sau hắn Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm cũng đồng dạng không có phí quá lớn khí lực. Ở đằng kia màu lam lôi đỉnh thủ hộ phía dưới đến từ tinh cầu tầng khí quyển áp lực lập tức tan dã hơn nữa tốc độ tuyệt không so với Lam Quyên chậm. Lam Tuyệt trong đôi mắt núp ních phấn khởi thần sắc, Lam muốn dùng hắn tới thử nghiệm bản thân thực lực. Hắn cảm giác không phải là hy vọng thông qua KK đến nghiệm chứng chính mình trong khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện. Hắn và tay đua xe lôi đỉnh chuyển hóa đã qua nửa, trong đó hắn chuyển hóa tốc độ muốn vượt xa tay đua xe, bởi vì hắn tại thân thể thừa nhận năng lực phương diện nếu so với tay đua xe mạnh hơn rất nhiều. Bản thân đạt được lôi tinh bên trong tiên linh khí thấm vào, Lam Tuyệt có thể rõ ràng cảm giác được, mình và Chu Thiên Lâm thân thể đều tại không ngừng tiến hóa bên trong. Loại này tiến hóa là từ gen bắt đầu rất bản chất một loại biến hóa. Gần nhất mấy tháng này biến hóa cũng là rõ ràng nhất đấy, hắn có thể rõ ràng phát hiện, thân thể C A mình cùng trước kia không giống nhau, hơn nữa là hoàn toàn không có ở đây một cấp độ cảm giác. Chương 633, huynh đệ luật bàn. Tuy rằng còn không phải chúa thể giả, nhưng Lam Tuyệt bản thân đối với pháp tắc vận dụng đã không giống đi tới như vậy chỉ một cùng khó khăn, ngược lại có càng thêm linh hoạt biến hóa. Ngoại trừ không cách nào thi triển lực lượng lĩnh vực bên ngoài, hắn đã có thể nói chính mình nắm giữ bộ phận pháp tắc áo nghĩa. Chu Thiên Lâm phương diện, tu vi tăng lên tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng vô cùng vững vàng, một mực nương theo lấy Lam Tuyệt tăng lên mà tăng lên. Đồng thời, hai người ở một chỗ tu luyện kiếm pháp thời điểm, Chu Thiên Lâm kiếm pháp tăng lên rõ ràng tương đối nhanh, một chút cũng không có bị bản thân thần trí ảnh hưởng. Tại thi triển kiếm pháp thời điểm, thậm chí tại ở phương diện khác còn muốn vượt qua Lam Tuyệt. Theo Hiên Viên Thệ Thệ nói, đây là bởi vì Chu Thiên Lâm bản thân Thiên Hậu biến dị năng chính là tinh khiết nhất dị năng, cũng tiếp cận nhất thượng cổ tiên nhân thể chất, cho nên đối với thượng cổ kiếm pháp lĩnh ngộ cũng nhanh nhất. Dù sao, nàng hiện tại loại trạng thái này đều muốn trực tiếp học tập tuy rằng bất hạnh, có thể Hiên Viên Thệ Thệ lại đem thuê. Hơn trí nhớ trực tiếp khắc ở nàng trong óc lại đi qua luyện tập, dĩ nhiên là càng ngày càng thuần thục rồi. Lĩnh ngộ đối với bây giờ Chu Thiên Lâm mà nói, chẳng qua là một loại từng bước tiến lên tự nhiên cảng ngộ. Mãi cho đến tương đối rời xa An Luân Tinh địa phương, Lam Khuynh mới lơ lửng xuống. Thiết Huyết Viêm Hoàng Quân đoàn cùng Thiên Hỏa Quân đoàn thấy toàn bộ tin tức hình chiếu, hoàn toàn đều là dựa vào xa xa trong vũ trụ vệ tinh quay trụ mà thành. Mà lúc này, tại Tây Minh cùng Bắc Minh Viễn Trình giám sát và điều khiển ở bên trong, An Luân Tinh phủ cận không vực đột nhiên biến thành hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, cái gì đều nhìn không tới rồi. Mãnh liệt quấy nhiều tín hiệu làm bọn hắn Viễn Trình tìm kiếm không hề có tác dụng. Đối với cái này, Bắc Minh cùng Tây Minh Phương diện đã sớm đã thành thói quen, An Luân Tinh bên này định kỳ đều có loại này quá nhiễu, tại phán đoán của bọn hắn ở bên trong, nói như vậy xuất hiện loại tình huống này lúc, nhất định là An Luân Tinh đang tiến hành một ít quân sự thí nghiệm các loại, mới có thể như thế. Nhưng loại này quấy nhiễu bình thường sẽ không duy trì liên tục quá lâu, bởi vì này cần tiêu hao vô cùng khổng lồ năng lượng. Lam Khuynh Sa đối với Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm, than nhẹ một tiếng, nàng tốt một chút rồi sao? Hắn hiểu rất rõ Lam Tuyệt tính tình, Lam Tuyệt thông minh, thiên phú tuyệt hảo, nhưng có một cái vô cùng rõ ràng khuyết điểm, cái kia chính là dễ dàng xử trí theo cảm tính. Một khi cảm tính đứng lên, thường thường dễ dàng ý nghĩ nóng lên, đây cũng là vì cái gì lúc trước Lam Tuyệt sẽ yên lặng 3 năm nguyên nhân. Lam Tuyệt cũng không biết, Lam Khuynh vì bảo trì trên thực lực ưu thế, tại nói lý ra so với hắn bỏ ra hơn rất nhiều một cái giá lớn, mới có thể có được thành tựu của ngày hôm nay. Cũng là bởi vì ở thiên phú bên trên, hắn tự nhận chính mình không bằng Lam Tuyệt, cho nên mới phải như thế. Nhìn xem đệ đệ rút cuộc lại có người yêu, hơn nữa cùng nàng kề vai sát cánh ở một chỗ, trong chấp nhóm này, Lam Khuynh trong nội tâm chiến ý đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Thực lực thật sự trọng yếu như vậy sao? Có lẽ cùng người yêu ở một chỗ, mới là hoàn mỹ nhất sự tình a. Lam Tuyệt một mực ở cẩn thận chú ý đến Kaka, Lam Khuynh Tâm tình bên trên biến hóa hắn tự nhiên tại trước tiên cũng cảm giác được. Chứng kiến Kaka trong ánh mắt cái kia phần buồn vô cớ, hắn không khỏi hơi sững sờ, tốt một chút rồi, ít nhất tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Thiên Lâm Dị năng là thiên hậu biến, có được rất mạnh tự mình chữa trị năng lực, nàng nhất định sẽ khôi phục lại đấy. Nhất định. Hắn mạnh liệt nhận định lấy điểm này. Lam Khuynh mỉm cười, mong ước nàng sớm ngày khôi phục. Người cũng không nên cho mình áp lực quá lớn, hai người chúng ta Có một cái đến thừa nhận càng nhiều nữa áp lực như vậy đủ rồi." Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, hắn còn là lần đầu tiên nghe Ca Ca nói ra lời như vậy, "Lão đại, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không có tin tưởng chiến thắng chúng ta sao?" Lam Khuynh liếc dưới miệng, loại người này tính hóa tâm tình là phi thường tốt tao xuất hiện ở trên mặt hắn, ngẫu nhiên xuất hiện, liền Lam Tuyệt đều nhìn có chút ngốc trệ, tựa hồ trở thành chúa tể giả về sau, Lam Khuynh hết thảy đều phát sinh biến hóa, nếu như nói nguyên lai like, hắn một mực là căng thẳng một cây dây cung, như vậy, hắn hiện tại, cây này dây cung tựa hồ liền buông lòng rất nhiều. Đây tuyệt đối là Lam tuyệt vô cùng nguyện ý thấy một sự kiện. Đến đây đi, cho ta xem nhìn. Gần nhất trong khoảng thời gian này người tiến không tới trình độ nào rồi. Thậm chí ngay cả Lão phụ đều vô cùng tôn sủng ngươi năng lực. Lam khuynh lạnh nhạt nói ra, trên mặt biểu lộ biến mất, tựa hồ lại khôi phục đã trở thành lấy trước kia vị trí tuệ chi thần. Rõ rổ mẹ tờ rớt. Lam tuyệt mỉm cười, hắn hay vẫn là càng tói quen loại trạng thái này ở dưới Lam Quyên. Một tay lôi kéo Chu Thiên Lâm, Nu hòa màu Lam vầng sáng tiếp theo từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, hai con ngươi cũng tại trong chốc lát biến thành màu vàng. Tại màu vàng cùng màu lam cùng trung phủ lên xuống, cả người hắn đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Chu Thiên Lâm trên người cũng sáng lên một tầng hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng, tại đây hơi nước trắng mịt mờ trong vân sáng, mang theo từng điểm ngân quang. Nàng lúc này, tuy rằng càng nhiều nữa đầu có thể bằng vào bản năng tác chiến, nhưng bởi vì cùng Lam Tuyệt tâm ý tương thông, tại Lam Tuyệt kéo xuống, nàng cũng đồng dạng có thể phát huy ra nhất định được sức chiến đấu. Lam Khuynh đôi mắt đồng dạng phát sáng lên, nhưng không có chút nhan sắc nào hào quang lập lòe. cả người hắn nhìn qua đều nhiều hơn rồi một tầng ánh nhuận hào quang, tựa hồ tại trong chốc lát đã dung nhập vũ trụ. Dung nhập cái này trong hư không, cùng chung quanh hết thảy, hoàn toàn phù hợp. Lam tuyệt lập tức cảm giác được, mình và Chu Thiên Lâm tựa hồ là đang cùng toàn bộ vũ trụ đối nghịch, loại cảm giác này tuyệt đối là không đẹp hay đấy. Áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, tuy rằng cũng không mãnh liệt, lại cho hắn một loại không thể đối kháng cảm giác. Tựa hồ chính mình hết thảy đều muốn tại đây dưới trời sao bị khống chế ở. Đối mặt chúa tể giả cấp độ Kaka, hắn cũng không dám có nửa điểm lưu thủ. Trong mắt kim quang đại phóng, trên không trung đột nhiên tiến lên trước một bước, lập tức một cỗ khí tức kinh khủng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Chói mắt kim quang từ phía sau hắn nở rộ, kim quang kia phản phất muốn căng ra cái mảnh này ngày, chúa tể ở kiếp này, cái kia không gì sánh kịp khí bá đạo rất có vài phần trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn phong phạm. Nhưng Lam Tuyệt cũng không có thi triển ra hắn trước kia thần vương luân linh, ở đằng kia kim quang lượn lờ bên trong, trong lúc đó, màu vàng tán loạn rồi, hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán tại trung quanh thân thể hắn mỗi một mảnh trong không gian, nhưng là chính là tại đây tiêu tán trong quá trình, Lam huynh mang cho áp lực của hắn tựa hồ cũng tiếp theo tiêu tán. Một tiếng thanh thúy long ngâm tiếng vang lên, ngay sau đó, một đạo hồng mang lập tức từ sau lưng của hắn bay lên. Hồng mang xuất hiện mấy mắt, trung quanh hết thể không gian đều có loại lập tức vặn vẹo cảm giác. Lam Khuynh ánh mắt hơi động một chút, quan sát toàn bộ tin tức hình chiếu các chiến sĩ, chỉ cần là lực chú ý tập trung mọi người sẽ phát hiện, Lam Khuynh tóc có chút về phía trước phiêu đãng thoáng một phát, giống như là nhận lấy vật gì dẫn dắt tự như. Ánh sáng màu đỏ động trời, lập tức hóa thành trăm mét cự kiếm, cái kia một vòng màu đỏ, từ trên trời giáng xuống, chính diện chém về phía Lam Khuynh. Toàn bộ không gian đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, từng khối sụp đổ dần dần hợp thành mảnh, cắn nuốt quanh hết thảy. Tất cả không gian tựa hồ cũng tại thời khắc này bị khủng bố năng lượng chô áp chế. Thôn phệ, phá hương. Đây hết thể hóa thành một cái thật lớn vực sâu, thôn phệ hướng Lam Khuynh thân thể. Cái kia tựa hồ đã không còn là kiếm, mà là một mảnh kinh khủng địa ngục, muốn đem hắn hoàn toàn hủy diệt, ngầm chiếm. Lam Khuynh khẽ gật đầu, tựa hồ là tại nhận thức lấy Lam Tuyệt một kiếm này, hắn lơ lửng tại chỗ cũ chưa động, nhưng ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên lợi hại đứng lên, hai tay tại trong hư không nhẹ nhàng vỗ, kỳ dị một màn lập tức xuất hiện, Lam Khuynh toàn thân giống như là sáp nhập vào cái kia mảnh vặn vẹo hư không bình thường, tùy ý cái kia lực cắn nuốt như thế nào, hắn lại như là vặn vẹo không chung một bộ phận, rồi lại về nhưng bất động. Ánh sáng màu đỏ hiện lên, Lam Quynh trở nên hư ảo, sau đó lại lần nữa ngưng thực, giống như là cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Đúng lúc này, một vòng ánh sáng màu lam theo sát ánh sáng màu đỏ phóng lên trời, cái kia màu lam hảo quang giống như là một viên sạc sỡ lóa mắt sao chổi bay về phía Lam Quynh, sau đó lại đột nhiên nở rộ ra, tựa như một đóa cực lớn màu lam đóa hoa, hóa thành vô số ánh sáng màu lam, đem Lam Quynh bao phủ ở bên trong. Từng điểm kiếm quang bay vụt, bao trùm, làm cho người ta một loại kinh người mỹ cảm. Nếu như nói cái kia ánh sáng màu đỏ là địa ngục khách đến thăm, như vậy cái này ánh sáng màu lam giống như là tiên nhân chỉ đường, chẳng những vô tung vô tích, lại thiên kỳ bất biến, động lòng người mỹ cảm chính muốn hấp nhiếp linh hồn của con người. Hồng cung lam đan bảo rút cuộc lại để cho lam khinh không có ở đây như vậy bình tĩnh, hai tay của hắn tại thân thể hai bên kéo lên nửa cái vòng tròn, sau đó lại phù hợp tại trước ngực mình. lập tức một vòng màu vàng quang luân từ hắn sau đầu nở rộ ra, cả người hắn tựa hồ trở nên nguy nga rồi, một loại khó có thể hình dung nóng bỏng cảm giác cháy lấy chung quanh hết thảy, thậm chí là linh hồn. vô luận là màu lam hay vẫn là màu đỏ. Ở đằng kia sáng lạn kim quang cùng thành kính phạn âm trong tiếng, tất cả đều biến mất vô tung vô tích. Bất động như núi. Lúc này Lam Kinh, tựa hồ đã không còn là vị Tiên trí tuệ tri thần, mà là hóa thân thành Phật Đà, đầy đủ mọi thứ ở trước mặt hắn đều chỉ có thể quý lễ. Nhu hòa màu vàng vương sáng, tại trong vũ trụ bị không ngừng chết sạ, chiếu rọi. Trong hư không, từng đạo quang ảnh lập lòe, trong phạm vi hết thảy tất cả, tựa hồ cũng biến thành màu vàng, trầm thấp phạn sướng âm thanh trở nên vang dội đứng lên, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy trong lòng mình một mảnh tương hòa thậm chí có loại không cách nào động thủ cảm giác. Lĩnh vực cái này là lam khuynh lĩnh vực sao không có tuyệt đế vạn chúng phật nước cường đại như vậy nhưng hắn cái này trong lĩnh vực lại tràn ngập quá khứ hiện tại tương lai hương vị đại nhật như lai tỏa chấn trung ương, hết thảy bầu trời đại địa tinh không đều quay trúng quanh ở bên cạnh hắn hướng hắn quỷ lễ làm cho người có loại không cách nào dễ dùa cảm giác bát nhã bát nhã mật đa châm thấp phản sướng tiếng vang lên vang rội thanh âm mới bắt đầu nghe vào cũng không lớn nhưng rất nhanh liền vang vọng tại lam tuyệt trong linh hồn trong tay hám tiên kiếm rất nhỏ run rẩy thoáng một phát hắn thậm chí có loại muốn quỳ xuống lệ cảm giác Bát nhã bát nhã mật đa chính là Phật môn cường đại nhất pháp chú một trong, tuy rằng Lam Khuynh cũng không có nương theo lấy thi triển mặt khác thủ đoạn công kích, nhưng riêng là câu này là hát, ngay tại nhanh chóng tan rã lấy Lam Tuyệt tâm linh phòng tuyến. Nếu như là tại hấp thu lôi tính trước, chẳng qua là lần này, Lam Tuyệt liền muốn mất đi chiến đấu rồi. Nhưng ở lúc này, trong cơ thể hắn bay lên một cỗ thanh linh chi khí, lại để cho hắn nhanh chóng khôi phục tỉnh lại. Trong tay hãng tiên kiếm hóa cung, cực lớn vòng tròn đưa hắn cùng Chu Thiên Lâm đồng thời bao quát ở bên trong, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, hướng xa xa bỏ chạy. Ánh sáng màu lam những nơi đi qua, Màu vàng lặng yên tán loạn, mãnh liệt mất đi cảm giác làm Lam Khuynh như lai chi vực lại có loại bị động dao động cảm giác. Chương 634, trở nên mạnh mẽ. Lam Khuynh trong nội tâm hơi động một chút, hắn là biết Lam Tuyệt hấp thu lôi tinh bên trong tiên linh khí, hơn nữa thay ngàn mới tinh lôi đỉnh đấy. Hắn cũng biết thượng cổ ngũ lôi chính pháp tồn tại, từ Lam Tuyệt trên người lôi đỉnh ở bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại đại năng khí tức. Cái loại này khí tức cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng đối kháng đấy, bất quá Lam Tuyệt trên người cũng chỉ là có một chút một điểm mà thôi. Ngay tại Lam Khuynh hoàng hốt biên giới, Lam Tuyệt đã mang theo Chu Thiên Lâm phá vỡ cái mảnh này lĩnh vực một lần nữa trốn chạy bên ngoài toàn bộ tin tức trước màn hình vương không biết lúc nào đã xuất hiện hai người tuyệt đế lại đổi lại hắn lứa thích quần áo lao động nhìn xem trước mặt toàn bộ tin tức hình chiếu trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên không nghĩ tới a tuyệt có thể lao ra a khinh lĩnh vực a lần này a khinh thế nhưng là khinh thường tuyệt đế bên người là tiên ni có chút tiếc nói nói tuyệt đế lắc đầu nói không phải là hắn chủ quan là a tuyệt lôi đỉnh hắn lôi đỉnh tuy rằng còn không phải chân chính đô thiên thần lôi nhưng vận khí của hắn đúng là rất tốt Cái kia Lôi Tinh bên trong ẩn chứa Lôi Đỉnh, tựa hồ ngay cả có một bộ phận Đô Thiên Thần Lôi Khí tức. Xem ra, năm đó đầu kia đều muốn độ kiếp thành tiên đại yêu, bản thân hẳn là vô cùng rất giỏi tồn tại, thậm chí ngay cả tiên giới đều đối với nó có chỗ kiên kỵ, không thể không vận dụng Đô Thiên Thần Lôi như vậy thần uy mới được kia trấn áp. Cho nên A Tuyệt sở hấp thu Lôi Đỉnh bên trong thì có Đô Thiên Thần Lôi uy năng. Đô Thiên Thần Lôi cũng không phải là bình thường lĩnh vực có khả năng vây không đấy. Hơn nữa A huynh đối với chính mình lĩnh vực vận dụng còn chưa đủ quen thuộc, có chú. T xem thường A Tuyệt rồi cho nên mới phải bị hắn trốn chạy đi ra ngoài. Tiếp theo xem đi, xem bọn hắn còn có thể mang cho chúng ta cái gì kinh hỉ. Lam Tuyệt tuy rằng mang theo Chu Thiên Lâm chạy ra khỏi Lam Khuynh lĩnh vực, nhưng hắn vẫn tuyệt không nhẹ nhõm. Thông qua lúc trước cảm thụ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lam Khuynh trong lĩnh vực không chỉ là thuần túy năng lượng áp bách. Kinh khủng hơn chính là, còn có cường đại tinh thần áp bách. Giống như, Lam Khuynh lĩnh vực nhất định là năng lượng cùng tinh thần song trọng lĩnh vực, không hổ là trực tiếp tấn thăng đến pháp thiên tướng địa cấp độ tồn tại. Lam Tuyệt còn mơ hồ nhớ rõ, lão phụ đã từng nói, lĩnh vực đều muốn đầy đủ cường đại Nhất định phải có tinh thần cấp độ chấn áp, bởi vì tinh thần cấp độ có thể mang cho đối thủ áp lực, cũng đồng dạng có thể tăng lên khí thế của mình. Đến rồi trình độ nhất định chiến đấu, khí thế là cực kỳ trọng yếu. Khí thế cường đại chẳng những có thể dung áp bách đối thủ, còn có thể làm cho mình phát huy ra vượt qua bình thường tiêu chuẩn thực lực. Tuy rằng Song Phương vẫn chỉ là rất ngắn ngủi giao thủ, nhưng Lam Tuyệt lại đối với lĩnh vực cảm nộ hơn nhiều một tầng. Lam Khuynh cũng một lần nữa hiện thân đến, hắn cũng không có bởi vì lĩnh vực của mình bị Lam Tuyệt phá vỡ mà có bất kỳ tâm tình biến hóa, nhìn qua như trước thập phần bình tĩnh. Lam Tuyệt tại cảm nộ lĩnh vực của hắn. Hắn cảm giác không phải là tại cảm nộ Lam Tuyệt lôi đình đâu, huynh đệ hai người liên nhau, mơ hồ có an ý cảm giác thoáng hiện. Tại xem cuộc chiến hai đại quân đoàn dị năng giả đám trong mắt, Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh vừa mới va chạm cũng không kịch liệt, tựa hồ chỉ là hào quang lập loè đến, lập loè đi, hai người liền tách ra. Chỉ có Tu Vi đạt tới cửu cấp trở lên dị năng giả đám mới có thể mơ hồ xem hiểu một ít tẩn chứa trong đó biến hóa. Lam Tuyệt tay cầm ham tiên kiếm, chậm rãi nâng lên. Bên kia, Chu Thiên Lâm ra cùng Lam Tuyệt đem nắm tay phải, tuyệt tiên kiếm tại nàng tay phải xuất hiện, hai thanh thần kiếm, đồng thời chỉ hướng Lam Quyên bởi vì không có thân thể tiếp xúc nguyên nhân. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm trên người năng lượng chấn động rõ ràng hạ thấp, nhưng ở cái này một cái trước mắt, Lam Khuynh lại rõ ràng cảm giác được uy hiếp của bọn hắn bỗng nhiên tăng cường. Lam Tuyệt trường kiếm trong tay vung lên, một vòng chói mắt hồng mang tựa như sóng to gió lớn bình thường hướng Lam Khuynh trào lên mà đi, nhìn qua chẳng qua là thẳng tắp một kiếm. Nhưng ở trong chốc lát, Lam Khuynh thấy, nhưng là đổ biển khơi, Vạn Lưu quy tông. Hắn ở nơi này biển khơi ngọn nguồn. Tất cả công kích đều là hướng hắn mà đến. Chu Thiên Lâm Tuyệt Tiên kiếm cũng đồng dạng đâm ra, huyền hóa ra ngàn vạn lam sắc quang điểm từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, cùng lam tuyệt đổ biển khơi so sánh với nàng giống như là nhẹ nhàng, mới bắt đầu cảm giác không hề uy lực, nhưng lại làm cho người ta một loại chỗ nào cũng có cảm giác. Hai người thân hình cũng đồng thời tại đây màu đỏ cùng màu lam chiếu dội biến mất. Thiên cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp, vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp. Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm rút cuộc triển khai cái này hai môn kiếm pháp, đồng thời công hướng Lam Quynh. Bọn hắn mang cho Lam khuynh cảm giác chính là thuần túy, tuy rằng bọn hắn cũng đều xa xa không cách nào phát huy ra hãm tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm uy năng nhưng đối mặt hai thanh thần kiếm sắc bén, Lam Khuynh cũng không dám có chút chủ quan, chắp tay trước ngực ở trước ngực song trưởng chậm rãi hướng ra phía ngoài đẩy ra, trầm thấp phạn sướng âm thanh đột nhiên biến mất, tựa hồ hết thể đều trở nên yên tĩnh, nhưng Lam Khuynh thân thể nhưng trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần, hóa thành kim sắc phật đà, một mặt trời tại hắn sau đầu nở rộ, mặc dù đây hết thể nhìn qua đều thập phần hư ảo, chẳng qua là quang ảnh, Lam Khuynh bản nhân chính là bộ dạng, nhưng trong khoảnh khắc đó làm cho người ta tâm linh rung động nhưng như cũng là không gì sánh kịp đấy, bát nhã tam chú, đại thần chú, chúa thể giả cấp độ đại thần chú. Màu vàng cự trưởng trên không trung chậm rãi đánh ra, cùng cái kia hồng lam hai màu kiếm quang đan vào ở một chỗ, pháp tác biến hóa, uy hiếp vũ trụ. Sú đổ, đâm thủng, lao nhanh như biển, hết sức nhỏ như châu. Mặc dù Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm vẫn không thể chính thức thực chiến song kiếm hợp bích, nhưng cái này hai môn trời sinh chính là ở một chỗ kiếm pháp lại thể hiện ra rồi cực kỳ thần dị uy lực. Hãng tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào, đơn giản chỉ cần từ đại thần chú bên trong giết ra một cái thông lộ. Kiếm quang động trời, đâm thủng cái kia một đôi màu vàng cự trưởng, thẳng đến Lam Khuynh bản thể xoắn giết mà đi. Lam Khuynh nhưng là không nói không động, hai tay trước người làm nghiêm hoa hình dáng, bấm tay gậy nhẹ. Lên Ken hai tiếng giòn vang hầu như đồng thời xuất hiện, hai thanh thần kiếm khẽ du lên, phân biệt từ Lam Khuynh thân thể hai bên sẽ qua. Lam Khuynh vừa xài bước ra, đột nhiên thân hình biến hóa, tất cả màu vàng đột nhiên lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, thay vào đó là mênh mông màu xanh. Trong chốc lát, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy chính mình ham thân tại phong bạo chi nhãn bình thường, Lam Khuynh nguyên bản cương trực bao la, chấn nhiếp vũ trụ bình thường pháp tắc chân ý đột nhiên xuất hiện lòng trời lợ đất biến hóa, kinh khủng năng lượng lập tức quét sạch lấy thân thể của hắn thổi bay trăm dặm. Mà cùng hắn kể vai chiến đấu Chu Thiên Lâm cũng đã biến mất không thấy. Người, Lam Tuyệt quá sợ hãi, la thất thanh, dùng tốc độ nhanh nhất quay về bay. Nhưng nên đòn hắn đấy, nhưng là từng đạo cực lớn màu xanh vòi rồng, những thứ này màu xanh vòi rồng hóa thành một từng đầu màu xanh cự long, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, lại để cho hắn không thể không dùng ham Tiên kiếm lực lượng toàn diện đương đối. Hãm Tiên kiếm vòng ra từng đạo vòng tròn, thái cực kiếm pháp toàn diện triển khai, Đô Thiên thần lôi bên trong bao hàm, lúc này mới đem cái kia một mảnh dài hẹp màu xanh cự long đánh tan, nhưng mà, lại tiêu hao hắn đại lượng thời gian. Lúc hắn một lần nữa chứng kiến Lam Khuynh thời điểm, thấy là bị vây ở một mảnh thanh quang bên trong Chu Thiên Lâm. Tuy ý Tuyệt Tiên kiếm như thế nào thi triển, chính là sông không ra cái kia màu xanh bình thường. Dù sao, không có lực lượng đủ mức, Chu Thiên Lâm căn bản triển khai không ra Tuyệt Tiên kiếm uy năng. "Ngươi, ngươi pháp tắc không phải là đại nhật như lai sao?" Lam Tuyệt giật mình nhìn xem Lam Khuynh. Lúc này Lam Khuynh, nhìn qua lại biến trở về rồi chưa thành chúa tể trước trí tuệ chi thần tự mẹ tự giờ, chẳng qua là nếu so với khi đó cường đại hơn nhiều, xung quanh thân thể hắn như trước pháp tắc đan bảo bất động chính là Cái kia pháp tắc đã hoàn toàn biến thành phong chi chân ý. Lam Khuynh cười nhạt một tiếng, pháp tắc đồng nguyên vốn cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Ta dùng như lai like bên trong bao hàm, trọng dụng phong chi chân ý có gì không thể. Cái này vốn chính là ta dị năng bản nguyên. Mặt trời cùng gió, cũng không xung đột. Ngươi hiểu chưa? Lam Tuyệt ngơ ngác nhìn Lam Khuynh, hắn đương nhiên không rõ, không rõ Lam Khuynh trên người vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện to lớn như thế biến hóa. Một gã chúa tể giả chẳng lẽ có thể có được hai loại pháp tắc sao? Điều này sao có thể? Thế nhưng là, tại Lam Khuynh trên người lại chính là thật sự xuất hiện. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng biến hóa cực lớn, hắn ở đây bất ngờ không đề phòng, lập tức gặp nói, cùng Chu Thiên Lâm cách ra, hắn đương nhiên thì càng thêm không phải là Lam Khuynh đối thủ. Màu xanh vòi rồng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến Lam Khuynh trên người, màu xanh một lần nữa hóa thành màu vàng, kim sát Phật đà tái hiện, cực lớn uy áp lần nữa ngang trời xuất thế. Như cũng là đại Nhật Như Lai. Toàn bộ chuyển đổi quá trình chính là như vậy xoay tròn như ý, tựa hồ vốn là lên như thế bình thường. Lam Tuyệt Ngốc trệ trong ánh mắt dần dần đã có một phần linh tính, hắn tựa hồ dần dần nắm được cái gì. Hào Quang nói lên, Thanh Quang đem Chu Thiên Lâm một lần nữa đưa về đến Lam Tuyệt trước mặt, Lam Tuyệt giắt nàng tay, hai người khí tức lần nữa câu thông, Tu Vi lại trở về cựu cấp đỉnh phong trình độ, trong mắt của hắn lộ ra như nghĩ tới cái gì, ta phải đi về suy nghĩ thật kỹ. Hắn thì thào nói một câu, sau đó mang theo Chu Thiên Lâm xoay người rời đi, một lần nữa hướng phía An Luân Tinh phương hướng bay đi. Lam Khuynh trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hắn muốn xem đến ấy, liền là kết quả như vậy à? Một vị pháp thiên tướng địa chúa tệ giả, cùng hai gã cựu cấp dị năng giả giữa, lại có cái gì có thể so sánh hợp lại đây này? chiến thắng Lam tuyệt với hắn mà nói cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn muốn đem chính mình lĩnh ngộ đồ vật thông qua loại phương thức này nói cho đệ đệ, lại để cho hắn tận khả năng ít đi đường quen co. đây mới là Lam Khuyên muốn việc cần phải làm. khéo léo dẫn dắt, hắn thật sự là trưởng thành. tuyệt đế vui mừng nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. lạc tiên nhi cũng cười, nàng cảm giác không phải là muốn xem đến như vậy cảnh tượng đâu. cái này hai huynh đệ, thật đúng là hai bên cùng ủng hộ đâu. bọn hắn nhất định có thể so với chính mình một đời đi xa hơn a. Lam tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm trở lại An Tinh. Lập tức phản hồi chỗ ở của mình tu luyện đi. Không thể nghi ngờ, là Lam Khuynh thắng được trận này đối kháng thắng lợi, nhìn như vậy một cuộc thi đấu, cũng lần nữa kích phát thiên hỏa quân đoàn cùng Thiết Huyết Viêm hoàng quân đoàn ý chí chiến đấu. Căn bản không cần song phương thống soái động viên cái gì, kích liệt so đấu, rất nhanh ngay tại mộng vong bên trong triển khai. Vô luận là cái nào quân đoàn, cái nào một gã chiến sĩ, giờ này khắc này, trong lòng bọn họ suy nghĩ đấy, liền chỉ có một ý niệm trong đầu, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Chương 635, hội nghị tranh luận. Thiên Hỏa Tinh, Hoa Minh hội nghị. Nghị trưởng sắc mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở chủ vị, toàn bộ tin tức hình chiếu vừa mới đóng cửa. Những thứ này, chính là Thiên Hỏa Quân đoàn thống soái Lam Tuyệt Tiên Sinh mang về tin tức mới nhất, cũng là chúng ta lấy được trực tiếp tư liệu. Những tài liệu này đồng thời cũng chia rồi nghiên cứu ngành, thỉnh bọn hắn nghiên cứu những thứ này cấp đoạt giả đặc tính. Hiện tại quan trọng là, chúng ta như thế nào quyết định chiến lược, chiến thuật. Từ Lam Tuyệt Tiên Sinh bọn hắn tìm kiếm lấy được tin tức nhìn, cấp đoạt giả nếu so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Địch nhân như vậy, một khi xuất hiện ở chúng ta nhân loại thế giới bên trong, tất nhiên sẽ mang đến sinh linh đồ thán. Tuy rằng ta biết, nếu như dựa theo Lam Tuyệt Tiên sinh lần trước đề nghị để làm, không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến nhiều phương diện lợi ích, thậm chí là liên minh pháp. Triển. Nhưng mà, vì bảo hộ càng nhiều nữa sinh mệnh, ta cho rằng, hắn lúc trước đề nghị mới là biện pháp tốt nhất. Nghe nghị trưởng mà nói, phía dưới nghị viên lập tức rất nhanh nghị luận lên. Cấp đoạt giả cường đại, bọn hắn đều tại vừa mới toàn bộ tin tức hình chiếu trông được đến rồi. Cho dù là chúa tể giả cấp độ cường giả, cũng không cách nào đối mặt quá nhiều cấp độ giả. Mà kế toán viên cao cấp chính xác tính ra hết thể số liệu, càng là làm bọn hắn cực kỳ rung động. Tại cướp đoạt tinh bên trên, một ít hình thể cự lớn cướp đoạt giả kỳ thật thực lực thậm chí không thua nhân loại vũ trụ hạng đội mẫu hạng. Mà cướp đoạt tam tinh, bản thân mới là đáng sợ nhất vũ khí. Bọn chúng vậy có thể đủ cự ly xa không gian nhảy lên, có thể thôn phệ tinh cầu lực lượng, mới là đáng sợ nhất đấy. Đối mặt tình huống như vậy, như thế nào lựa chọn liền lộ ra thập phần trọng yếu. Lúc trước Lam tuyệt liền đã từng đưa ra, đem hoa minh nhân loại tận khả năng di chuyển đến một ít cỡ lớn trên tinh cầu, búng thai cho nhỏ tinh cầu cùng tài nguyên tinh, sau đó tập trung lực lượng bảo hộ những thứ này lớn hành chính tinh, chờ đợi cấp đoạt giả đã đến cùng bọn chúng quyết nhất tử chiến. Tại quân đội không có bị hoàn toàn đánh tan trước, ít nhất những người này dần hay vẫn là an toàn. Nhưng mà đừng tha cho một ít tinh cầu, tương lai đều muốn lúc trở về sẽ phát sinh chuyện gì. Đây mới là những thứ này đám chính khách bọn họ lo lắng nhất. Đây là Hoa Minh nội bộ thập phần đoàn kết tình huống, đổi là Bắc Minh cùng Tây Minh, chỉ sợ sớm đã xuất hiện thêm nữa khó nghe thanh âm. Nghị trưởng các hạ, một gã lớn tuổi nghị viên đứng người lên, hướng nghị trưởng nói ra, căn cứ trước mắt phân tích, những thứ này cướp đoạt giả đúng là vô cùng đáng sợ, sẽ cho chúng ta mang đến uy hiếp chí mạng. Ta cũng đồng ý Lam Tuyệt Tiên sinh đề nghị là phi thường chính xác. Nhưng mà, đồng dạng, chúng ta cũng muốn cân nhắc đến càng thêm toàn diện vấn đề. Đầu tiên, nếu như chúng ta buông tha cho đại lượng tinh cầu, Bắc Minh cùng Tây Minh thừa cơ chiếm lĩnh, làm sao bây giờ? Nếu như đến lúc đó cấp đoạt tam tinh không có xuất hiện, như vậy, chúng ta sẽ không chỉ là tổn thất đơn giản như vậy, thậm chí rất có thể vĩnh viễn bị áp chế, thậm chí là bị Bắc Minh cùng Tây Minh chiếm đoạt. Tiếp theo, buông tha cho những cái kia tinh cầu, tiến hành đại di chuyển cũng không. Dễ dàng. Đồng thời, chúng ta buông tha tinh cầu bên trong Tất nhiên sẽ có một ít cũng là có được sinh mệnh được đấy, cướp đoạt giả cắn nuốt những thực vật kia, động vật, lại làm sao không biết duy trì liên tục lớn mạnh đâu. Lớn mạnh về sau bọn chúng, tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Nói đến đây, vị này nghị viên dừng một chút, trong mắt lộ ra vài phần cường hãn chi sắc. Dưới loại tình huống này, vì Hoa Minh tương lai, chúng ta nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Tốt nhất tương đối phương pháp là đem chúng ta vũ trụ hạm đội toàn bộ chú đóng ở Hoa Minh nội bộ, một khi có cướp đoạt giả xuất hiện, lập tức tiến về trước xoắn giết. Tại nỗ lực nhất định một cái giá lớn dưới tình huống cùng đối phương toàn lực tương bính. Tuy rằng như vậy rất có thể sẽ để cho có chút hành chính tinh xuất hiện sinh linh đồ thán tình huống, nhưng ít ra bảo trụ Hoa Minh cục diện trước mắt là biện pháp tốt nhất. Dù sao, chỉ có 1 phần 3 khả năng cấp đoạt tam tinh sẽ trực tiếp công kích chúng ta. Lời này nói, có thể nói thiết huyết vô tình, hy sinh một ít hành chính tinh vì mọi người, đến đối kháng cấp đoạt giả, lại để cho rất nhiều nghị viên cũng không khỏi chịu biến sắc. Ta không đồng ý. Hoa Minh chính vụ tổng trưởng Chu Tuyết Quan mạnh mẽ đứng dậy, nhìn hằng hầm vị này lão niên phái chủ chiến nghị viên, mỗi một cái sinh mệnh đều là đáng ngưỡng mộ đấy. Bảo hộ an toàn của dân chúng là chúng ta hàng đầu trách nhiệm. Sao có thể hãm bọn hắn tại trong nguy hiểm đâu? Ta đồng ý nghị trưởng đề nghị, tha rằng tổn thất một ít, cũng muốn trước bảo vệ tốt dân chúng. Ngay tại lúc này, nếu như Tây Minh cùng Bắc Minh còn ý đồ xâm chiếm chúng ta lãnh thổ, vậy bọn họ chính là nhân loại tội nhân. Trong lúc nhất thời, nghị viện bên trong các loại tiếng cãi vã liên tiếp vang lên. Chu Tuyết quan cau mày, Hoa Minh tình huống của bên này coi như là tốt, vì đối kháng cấp độ giả, ít nhất mọi người nội bộ hay vẫn là vô cùng đoàn kết. Mà Bắc Minh cùng Tây Minh hai bên tin tức truyền đến lại càng làm hắn lo lắng. Hoa Minh tại đạt được từ An Luân tinh truyền về trinh sát tư liệu về sau, ngoại trừ một ít liên quan đến Hoa Minh nội bộ mẫn cảm đồ vật bên ngoài, kia tư liệu của hắn cùng nghiên cứu báo cáo đều tại trước tiên truyền lại cho Bắc Minh cùng Tây Minh rồi. Có lẽ trước mắt lấy được tin tức nhìn, Bắc Minh cùng Tây Minh bên trong thậm chí có rất lớn một nhóm người cho rằng những tài liệu này là Hoa Minh tận lực làm giả chế tạo ra đấy. bọn hắn thậm chí rõ ràng biểu đạt đối với Hoa Minh gì. trong này Tây Minh bên kia thanh âm là cường liệt nhất, bởi vì lúc trước Chu Thiên Lâm cùng Áo Tư Địch gia tộc quan hệ thông ra thất bại, dẫn đến song phương quan hệ gần một bước chuyển biến xấu, Áo Tư Địch gia tộc tại Tây Minh chính đàn vừa có hết sức quan trọng địa vị. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đối với Hoa Minh địch ý có thể nghĩ. Tây Minh bên kia thậm chí đã phát tới tin tức hướng Hoa Minh bày tỏ, không lại cần Hoa Minh bên này có quan hệ cướp đoạt giả tin tức cùng hưởng. Mà những tin tức này, Hoa Minh Vương Diện còn tận lực che giấu xuống. Một khi truyền đi, mới có thể mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn căn bản không có biện pháp đi thuyết phục Tây Minh, bởi vì căn bản là không ai sẽ tin tưởng. Tây Minh Vương Diện chính mình trinh sát cũng ở đây hừng hực khí thế tiến hành, nhưng trinh sát lại cũng không là toé loạn tin mà là nguyên bản cướp đoạt giả xuất hiện ngoài không gian. Hơn nữa nghe nói còn chiếm được một ít tư liệu các loại. Điều này làm cho Hoa Minh Phương Diện hết sức im lặng. Có thể Song Phương trên lập trường bất đồng, Tây Minh Phương Diện căn bản cũng không tin tưởng bọn họ. Cướp đoạt giả còn chưa tới, nhân loại chính mình tựa hồ cũng đã bắt đầu rối loạn, đây mới là xấu nhất tình huống a. Hiện tại đã chẳng quan tâm những cái kia Tây Minh người, Thật khả năng bảo vệ tốt Hoa Minh chính mình rồi hãy nói mặt khác ga phái chủ chiến lời nói tuy rằng tàn nhẫn, nhưng ít ra bọn hắn hay vẫn là chính diện đối mặt cướp đoạt giả đấy, Hoa Minh nội bộ nhất trí đối ngoại lý niệm là không thành vấn đề. Hiện tại chính là dùng phương thức gì đến ứng đối? đây mới là trọng yếu nhất. yên lặng. nghị trưởng gõ trước mặt mình tiểu truy làm cho cả nghị viện bên trong tạm thời an tĩnh lại. ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều bị hắn hấp dẫn. nghị trưởng trầm giọng nói, còn có một việc ta muốn tuyên bố. lần này từ thiên hỏa đại đạo làm tuyệt tiên sinh xuất lĩnh, hơn nữa tập trung mấy vị chúa tể giả lực lượng tại trinh sát trong quá trình đã lấy được một đám sinh mệnh thủy tinh. số lượng không ít. ngoại trừ dùng để tiến hành lột xác thuật nghiên cứu bên ngoài, còn có một chút còn thừa. thiên hỏa đại đạo phương diện đề nghị chúng ta dùng những thứ này sinh mệnh thủy tinh hướng bắc minh cùng tây minh đổi lấy vũ khí trang bị. Chuyện này nhất định phải mau chóng quyết định. Lý Tư Nguyên Soái, ngài là quân đội đệ nhất thống Soái, nói một chút ngài cách nhìn a. Lý Tư Nguyên Soái ngồi ở khoảng cách nghị trưởng vị trí gần nhất một loạt, hàng này ngồi người có thể nói tướng tinh lập lòe, mỗi một vị đều là Hoa Minh quân đội đại lão. Lý Tư Nguyên Soái chỗ lý ra, càng là Hoa Minh truyền thống bên trên quân đội thế gia, đã từng xuất hiện nguyên soái vô số. Trước mắt Hoa Minh trẻ tuổi nhất nguyên soái, đại tướng, có An Luân quân thần danh xưng là Lam Quynh, liền đã từng là Lý Tư Nguyên Soái môn đồ, cùng hắn học tập qua quân sự chỉ huy. Lam Khuynh có thể trực tiếp tấn thăng làm đại tướng. Trong đó có Lý Tư Nguyên Soái cự lớn cố gắng ở trong đó. Lý Tư Nguyên Soái 73 tuổi, thân hình cao lớn, nhìn qua chỉ có điều như là một vị trung niên mà thôi, khí thế bên trong bao hàm, không giận mà uy. Hắn vừa đứng lên thân, nghị viện bên trong lập tức trở nên càng thêm tĩnh. Tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở vị này Nguyên Soái trên người. Lý Tư Nguyên Soái 16 tuổi toàn quân, chinh chiến gần 60 năm, tại Hoa Minh quân đội có lấy hết sức quan trọng địa vị, tham gia lớn nhỏ chiến dịch mấy chục trận, lập xuống công lao hiển hách, luôn luôn dùng tiết liệt Nguyên Soái lấy xưng. Hắn bồi dưỡng ra được tướng lĩnh đều bị kế thừa hắn cái này nhất mạch cường hãn tác phong thủ hộ lấy hoa minh biên cương ta đồng ý lột xác thuật tuy có thể làm cho người đạt được càng thêm đã lâu sinh mệnh nhưng ít ra tại trước mắt đối mặt cướp đoạt giả thời điểm cường đại hơn vũ lực mới là là tối trọng yếu nhất đồng thời cường đại hơn vũ lực cũng là cam đoan đạt được thêm nữa sinh mệnh thủy tinh điều kiện tiên quyết từ thiên hỏa quân đoàn tin tức truyền đến nhìn đối phó cướp đoạt giả biện pháp tốt nhất chính là chúng ta nhân loại dị năng giả cùng cơ giáp phối hợp bọn chúng thôn vệ sinh mệnh năng nhưng là e ngại cùng sinh mệnh năng có quan hệ năng lượng mà từ dị năng giả góc độ đến xem. Không hề nghi ngờ, trước mắt chúng ta Hoa Minh là cường đại nhất đấy. Thiên Hỏa Đại Đạo có chúa tể giả số lượng đã vượt qua năm vị, chiếm cứ toàn bộ nhân loại thế giới nhiều hơn phân nửa. Chúng ta có thể đạt được cái này, nhóm đầu tiên sinh mệnh thủy tinh, về sau liền nhất định cũng có thể đạt được nhóm thứ hai. Mà trước mắt việc cấp bách là vũ khí cường đại hơn đến võ trang quân đội. Nếu như chúng ta vũ trụ hạm đội số lượng có thể thêm nữa một ít, tự nhiên cũng liền có thể thủ hộ càng nhiều nữa tinh cầu. Nói đến đây, Lý Tư xoay xoay người, đối mặt sau lưng các nghị viên, vừa rồi tranh luận ta đều tại nghe. Mọi người nói có tất cả đạo lý, ta đại biểu quân đội, cho thấy chúng ta lực trường. Quân nhân, dùng phục tung mệnh lệnh là thiên chức, chúng ta sẽ kiên định ủng hộ nghị viện cuối cùng quyết định. Nhưng mà, quân nhân sứ mạng là bảo vệ quốc gia, nếu vì bộ phận người an nguy mà buông tha cho một bộ khác phận người, cái này tuyệt không phải chúng ta nguyện ý thấy. Cho dù là chạy hết một giọt máu cuối cùng, chúng ta cũng sẽ cam đoan mỗi một vị an toàn của dân chúng. Nói xong câu đó, Lý Tư Nguyên xoé mới một lần nữa xoay người, hướng nghị trưởng khẽ gật đầu thăm hỏi sau lần nữa ngồi xuống. Hắn lời nói này, không chỉ là ghi rõ rồi đối với nghị trưởng ủng hộ, đồng thời cũng ghi rõ rồi chính mình cùng với quân đội thái độ. Hoa Minh quân đội ưu thế lớn nhất chính là chưa từng có đoàn kết. Lý Tư Nguyên xoáy địa vị không người có thể dung chuyển. Nhất là tại Lam Khuynh tấn thăng làm chúa thể giả về sau, điểm này thì càng là không thể nghi ngờ được rồi. Nghị trưởng Trầm giọng nói, tạm ngưng họp 10 phút, lần nữa họp về sau, đem tiến hành phương án biểu quyết. Hy vọng khi đó tất cả mọi người có một thống nhất quyết định. Chương 636, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Nửa giờ sau, Hoa Minh nghị viện biểu quyết hoàn tất. Đồng thời tuyên bố chính lệnh, các đại hành chính tinh bắt đầu nhân viên di chuyển. Tất cả hành chính tinh tài nguyên tiến hành thống nhất điều phối, quân đội bắt đầu các loại hành động, trong đó tiến hành di chuyển hành chính tinh dùng khá xa địa phương tài nguyên thiếu thốn là chủ hướng phía Hoa Minh khống chế tinh vực hạch tâm khu vực tiến hành di chuyển, mà đối mặt Bắc Minh cùng Tây Minh hai phương diện trọng yếu chiến lược tinh cầu thì như trước bảo trì quân đội đóng quân. Về phần di chuyển phương án, thì bắt đầu toàn diện nghiên cứu, dùng tìm kiếm được hợp lý nhất phương thức. Lam Tuyệt là trước tiên đạt được tin tức này, bởi vì Lam Khinh trực tiếp đưa hắn mời đến chính mình bộ chỉ huy. Cảm tưởng như thế nào? Lam khuynh nhìn xem Lam Tuyệt. Ngội lạnh trên khuôn mặt khó được toát ra vẻ mỉm cười. Lam Tuyệt không nói gì thêm, mà là hướng phía Lam Khuynh vươn ngón tay cái. "Không nghĩ tới a." Lam Khuynh khẽ cười nói. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, hắn đúng là không nghĩ tới. Tại chính khách đấu đá hội nghị bên trong, cuối cùng vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy, trong này cần buông tha cho hoặc là chịu ảnh hưởng người thật sự là rất nhiều nhiều nữa, dưới loại tình huống này, Hoa Minh hội nghị cuối cùng như trước có thể làm ra quyết định như vậy, đã không chỉ là sáng suốt đơn giản như vậy. Trước kia Lam Tuyệt một mực không thích chính khách, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, chính mình đối với Hoa Minh lòng trung thành thật lớn đề cao. Chỉ có hậu phương lớn vững chắc cùng ủng hộ mới có thể để cho bọn hắn tốt hơn đối kháng kẻ thù bên ngoài a. Bất quá, cũng có một ít không tốt tin tức truyền đến. Lam Khuynh điều chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói ra. Lam Tuyệt nói, cái gì? Lam Khuynh nói, Tây Minh Phương diện, đang tại đối với lúc trước Bắc Minh hạm đội thứ 7 chết tinh vực tiến hành tìm kiếm, nghe nói, bọn hắn ở bên kia cũng tìm được Cấp Đoạt Tam Tinh tung tích. Hơn nữa cùng Cấp Đoạt giả đã giao thủ. Đồng thời, bọn hắn không thừa nhận các ngươi mang về chính xác tư liệu, đồng thời cự tuyệt Hoa Minh tương lai lại tiến hành tin tức cùng hưởng. Lam Tuyệt sắc mặt trầm xuống bọn hắn làm sao lại não tản đến trình độ như vậy? Lam Quyết nói, chuyện này chỉ sợ vẫn cùng ngươi có chút liên quan đến Tây Minh đối với chúng ta cường ngạnh cùng kháng cự, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Áo Tư Địch gia tộc chủ trương gắng sức thực hiện. trong này chỉ sợ vẫn cùng ngươi có chút liên quan đến. lúc trước Áo Tư Địch gia tộc và Hoa Minh chính vụ tổng trưởng Chu Tuyết quan, quan hệ thông gia chưa thành về sau, đối với Hoa Minh thái độ chuyển tiếp đột ngột. trong này mặc dù có gia tộc bọn họ lợi ích nguyên nhân, nhưng ngươi sự kiện kia cũng đồng dạng là nguyên nhân dẫn đến. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, cái này ta liền không có biện pháp. Ta thế nhưng là đối với bọn họ rất khách khí, ít nhất ta còn lại để cho gì chắc sống. Hắn mấy lần khó xử chúng ta, ta đều không có đối với hắn hạ sát thủ, cũng là bởi vì bao nhiêu trong nội tâm còn có chút nể náy. Gia hỏa này ngược lại là cũng có chút đáng thương đấy, ban đầu Thiên Lâm cũng không phải muốn gả cho hắn, đây hết thảy đều là chiêm bạc sư kế hoạch. Tây Minh như thế nào hiện tại chúng ta can thiệp không được, hay vẫn là tận khả năng cường đại mình chính là rồi? Hơn nữa, đối phó Tây Minh loại thái độ này cũng không phải không có biện pháp. Lam Khuynh mỉm cười, đúng vậy, đương nhiên không thể không biện pháp. Ngươi có thể nghĩ đến đấy, chúng ta cao tầng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến một thứ gì đó, thì không cách nào kháng cự tồn tại. Tây Minh, Âu Đức Tinh, tọa lạc tại Âu Đức Tinh Thủ đô Âu Đức Thị trung tâm Lục Giác Đại Lâu sự việc có lai lịch từ xa xưa chính là tiêu chí tính kiến trúc một trong, đồng thời nơi đây cũng là áo tư địch gia tộc căn bản tri địa, hình bầu dục có chứa lá phong áo tư địch gia tộc huy chương tại Đại Lâu đỉnh bị ánh mặt trời chiếu phát ra tia sáng chói mắt, cho dù là tại chỗ rất xa đều có thể đơn giản chứng kiến sự hiện hữu của nó. Siva áo tư địch với tư cách áo tư địch gia tộc đương đại gia chủ. Phòng làm việc của hắn ở nơi này, tòa lục giác đại lâu tầng cao nhất, vờn quanh một vòng thủy tinh, có thể làm cho hắn hầu như chứng kiến toàn bộ Âu Đức Thị toàn cảnh. Ngồi ở cực lớn phía sau bàn làm việc, xử lý các loại chính vụ, hắn hay vẫn là Tây Minh chính vụ tổng trưởng, mỗi ngày bận rộn sự vụ ít nhất phải xử lý đến trạm và tối, hơn nữa xa giao, thời gian nghỉ ngơi trở nên cực nhỏ. Bất quá, áo tư địch gia tộc cũng đang bởi vì có hắn toa chấn, mới có thể duy trì liên tục bảo trì cường ít nhất tại chính khách cái này cấp độ, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng Tây Minh đệ nhất gia tộc. Tổng trưởng. Thanh thúy thanh âm từ máy truyền tin vang lên, có thể trực tiếp liên lạc với hắn. Hơn nữa chưa cho phép liền phát ra âm thanh đấy, cũng chỉ có Siva áo tư địch tín nhiệm nhất thư ký Rô đi rồi. Siva khe như mày, hắn biết rõ, nếu như không có đặc biệt sự tình trọng đại, Rô đi chắc là sẽ không như vậy trực tiếp quấy rầy hắn đấy. Chuyện gì xảy ra? Siva trầm giọng hỏi. Rô đi thanh âm vang lên, Siva đại nhân, tin tức khẩn cấp, ta cũng cần hướng ngài ở trước mặt báo cáo. Vào đi. Siva trầm giọng nói ra. Rô đi nói như vậy, liền có nghĩa là nàng đã đến ngoài cửa. cửa mở có được lấy một đầu tóc vàng, y phục màu đen trang phục nghề nghiệp, mang theo kính đen rũ đi bước nhanh từ bên ngoài đi vào. Nàng đi vào Siva bên người, biểu hiện có chút không người hướng hắn hành lễ, sau đó mới nhanh chóng nói ra, "Tổng trưởng, Hoa Minh bên kia đột nhiên tuyên bố tin tức, tuyên bố muốn tiến hành một cuộc quốc gia cấp độ đấu giá hội." Đấu giá hội dính đến sinh mệnh thủy tinh. Nhưng bọn hắn cũng không có hướng chúng ta phát ra mời, chẳng qua là mời rồi Bắc Minh chính thức cùng với Bắc Minh một ít đỉnh cấp gia tộc. Chúng ta Tây Minh tập đoàn ở bên trong, chỉ có Sa Mạc gỗ bị tập đoàn đã nhận được mời. Các khác tập đoàn, gia tộc kể cả chính thức Tất cả cũng không có được tình mời. Siva trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, bọn hắn đây là ở trả thù chúng ta nhằm vào thái độ của bọn hắn, không cần để ý tới, chỉ cần cướp đoạt giả vẫn còn, chúng ta cũng đồng dạng có thể đạt được sinh mệnh thủy tinh, vì cái gì nhất định phải đi đấu giá bọn hắn. Bất quá, bọn hắn coi như là bằng lòng hạ vốn gấp rồi, rõ ràng xuất ra sinh mệnh thủy tinh đến chụp như thế ngoài dự liệu của ta. Thế như là, lần này Hoa Minh xuất ra sinh mệnh thủy tinh tổng số nhiều đến 100 khối, vượt qua trước mắt chúng ta đã biết Tam Đại Liên Minh đạt được sinh mệnh thủy tinh tổng hợp gấp mấy lần nhiều. Rồi đi trong thanh âm mang theo hơi có chút bức thiết tâm tình. Mặc dù nàng là một gã vô cùng hợp cách thư ký, nhưng mà, vô luận là người nào, đối với sinh mệnh kéo dài đều giống nhau có không gì sánh kịp cùng nhiệt. Ngươi nói cái gì? Siva La thất thần, trong mắt tràn đầy không dám tin chi sắc, Hoa Minh Phương diện vậy mà lấy ra trên trăm khối sinh mệnh thủy tinh. Điều này sao có thể? Bọn hắn làm sao có thể săn giết nhiều như vậy cướp đoạt giả, nhưng lại bằng lòng đem những thứ này sinh mệnh thủy tinh lấy ra? Siva hớp hắng một phát liền trở nên cấp thiết đứng lên. Hoa Minh làm như vậy Không thể nghi ngờ là có trình độ nhất định nhằm vào Tây Minh đấy. Nhưng mà, ai cũng biết sinh mệnh thủy tinh cùng với kia diện hóa đi ra lỗ xác thuật đối với nhân loại mà nói đến cỡ nào trọng yếu. Hoa Minh không có khả năng bởi vì hờn dỗi liền lấy ra nhiều như vậy sinh mệnh thủy tinh đến, ý vị này, bọn hắn bản thân còn có càng nhiều sinh mệnh thủy tinh dùng để nghiên cứu mới đúng. Tiến thêm một bước suy đoán, Hoa Minh có thể đạt được nhiều như vậy sinh mệnh thủy tinh, rất rõ ràng bọn họ là thật sự phát hiện cướp đoạt giả sao huyện, đã như vậy, vậy bọn họ mang về tin tức chính là chính xác. Bọn họ là thật sự trinh sát đến rồi cướp đoạt tam tinh điểm này đối với Siva mà nói mới là chí mạng nhất đấy, bởi vì đúng là hắn dốc hết sức chủ trương, Hoa Minh tin tức là giả đấy, mới khiến cho Tây Minh phương diện đối với Hoa Minh có cường ngạnh thái độ. Mà lần này sinh mệnh thủy tinh đấu giá, không thể nghi ngờ như là một bàn tay quất vào rồi trên mặt hắn, nóng rất đau. Bất quá, Siva dù sao cũng là Tây Minh chính vụ tổng trưởng, tại chính trị đấu tranh trong có lấy cực kỳ phong phú kinh nghiệm. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, trầm giọng nói, lập tức hướng Hoa Minh phát ra chất vấn hàm, hỏi thăm bọn họ vì cái gì không mời chúng ta tham gia đấu giá hội lần này sinh mệnh thủy tinh đạt được là thuộc về toàn bộ nhân loại tài phú đối với nhân loại tiến hóa có khó có thể lường được cực lớn chỗ tốt đương nhiên là muốn từ tam đại liên minh cùng chung nghiên cứu mà ở gen nghiên cứu phương diện chúng ta tây minh lại còn được thiên độc dạy ưu thế vô luận như thế nào chúng ta đều muốn tham gia vâng do đi trong mắt hảo quang lập lòe, lập tức đáp ứng một tiếng trong đầu đã nghĩ đến tìm từ rồi siwa đứng người lên đi đến bên cửa sổ nhìn về phía phương xa hắn thích nhất tại phòng làm việc của mình hướng ra phía ngoài nhìn nơi đây tốt đẹp tấp mắt lại để cho hắn có loại khống chế hết thảy khoái cảm cũng hướng Bắc Minh phát hàm, để cho bọn chúng cùng chúng ta cùng chung hướng Hoa Minh tạo áp lực. Mọi người cùng nhau cố gắng, tranh thủ nỗ lực rất trả giá thật nhỏ đạt được nhóm này sinh mệnh thủy tinh. Đồng thời thông chi quân đội, thỉnh bọn hắn tăng số người trinh sát hàng đội, hướng toái loạn tinh vực tiến hành trinh sát. Chúng ta phải nhanh một chút xác nhận cấp đoạt giả hướng đi, cho dân chúng dùng nói rõ. Mặc dù hết thể nhìn qua cũng đã có chút bị động rồi, nhưng Si Va hay vẫn là tận khả năng dùng phương pháp tốt nhất đến ứng đối. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hoa Minh vậy mà sẽ dùng phương pháp như vậy để đối phó Tây Minh trở mặt. Mà cái này ban đầu cũng là không có biện pháp đoán trước đấy, ai có thể nghĩ đến, Hoa Minh rõ ràng bằng lòng xuất ra nhiều như vậy sinh mệnh thủy tinh đâu. Bọn hắn cái này rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc ca. Sinh sôi nảy nở, hai cái này từ tại bất luận cái gì trong chủng tộc đều có được tương đối to lớn ý nghĩa. Hoa Minh vì chính mình sắp tổ chức trận này quốc gia cấp bậc đấu giá hội lên tên, liền theo sinh sôi nảy nở. Sinh sôi nảy nở là sinh mệnh kéo dài, là chủng tộc kéo dài. Lốt xác thuật khoa học kỹ thuật đã càng ngày càng bị nhận đồng, tuy rằng còn cần đại lượng thí nghiệm, nhưng trước mắt đã chứng minh là đúng thể chất cường đại dị năng giả là tuyệt đối hữu hiệu đấy. Mà bây giờ càng nhiều nữa thí nghiệm thì là muốn chứng minh cùng nếm thử cái dạng gì lô sát thuật đối với người bình thường cũng có hiệu quả. căn cứ trước mắt tam đại liên minh mới nhất nghiên cứu báo cáo, lô sát thuật sử dụng, có khả năng có thể cho nhân loại sinh mệnh lực tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, nhân loại có khả năng sống quá nghìn năm. Mấy dùng gấp 10 lần tính toán sinh mệnh a. Tuy rằng còn không phải chân chính ý nghĩa trưởng sinh bất lão, thế nhưng là đối với toàn bộ nhân loại mà nói, đã là không gì sánh kịp cực lớn cải thiện. Quyền lực, kim tiền, mỹ nữ, còn có càng nhiều hết thảy. Đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không có sinh mệnh trọng yếu không có kéo dài sinh mệnh dùng cái gì đến hưởng thụ đây hết thầy đâu cho nên lột xác thuật một khi được xuất bản ít nhất là thả ra tin tức về sau vẫn được toàn bộ nhân loại chú ý nhưng sinh mệnh thủy tinh thiếu thốn cũng đã trở thành hạn chế lột xác thuật phát triển vấn đề trọng yếu nhất chỗ chương 637 trở về cấp đoạt giả thân bí, cường đại nhưng này tại rất nhiều nhân loại người cầm quyền xem ra cũng không trọng yếu bọn hắn cho rằng quan trọng là làm sao có thể đủ từ đoạt giả trên người đạt được đủ nhiều sinh mệnh thủy tinh lại để cho tính mạng của mình tốt hơn kéo dài xuống dưới. ít nhất trước mắt đến xem, lột xác thuật cũng không phải tất cả mọi người có thể hưởng thụ đến đấy, nhất định là thuộc về rất ít người đấy. ai cũng đều muốn làm cái này rất ít người, tương lai như thế nào cũng không tại lo nghĩ của bọn hắn trong phạm vi, bọn hắn càng thêm coi trọng đấy, là mình như thế nào sống càng thêm lâu dài. hơn nữa, trí tuệ của nhân loại vô cùng tận, theo thời đại phát triển, tương lai nhân loại nhất định có thể nghiên cứu ra không cân é. in mệnh thủy tinh lột xác thuật, nhưng mà cái này điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn có thể sống đến lâu như vậy mới được. bởi vậy sinh mệnh thủy tinh xuất hiện, lại để cho nhân loại đám người cao tầng chính thức thấy được trường sinh bất lao khả năng, cái này làm sao có thể không cho bọn hắn chạy theo như vậy đâu? Lúc Hoa Minh đưa ra trận này sinh sôi nảy nở đấu giá hội về sau, lập tức nhận lấy toàn bộ nhân loại chú ý, đồng thời bọn hắn cũng dùng loại phương thức này, hướng toàn bộ nhân loại chứng minh, bọn hắn trinh sát kết quả là thật sự đấy. Nếu như không phải là thật sự phát hiện cướp đoạt giả sao huyện, lại làm sao có thể mang về nhiều như vậy sinh mệnh thủy tinh đâu? Chu tổng trưởng, đối với cái này trận đấu giá hội chúng ta là vô cùng ủng hộ và mưu cầu đấy, nhưng chúng ta cần trước kiểm hàng. Cam Đoan nhóm này sinh mệnh thủy tinh phong trước. Một vị đến từ Bắc Minh đại tập đoàn người cầm quyền mặt mỉm cười hướng Hoa Minh chính vụ tổng trưởng Chu Tuyết Quan nói ra. Chu Tuyết Quan mỉm cười, "Đương nhiên, nếu như tổ chức trận này đấu giá hội, chúng ta nhất định sẽ tại đấu giá hội chính thức trước khi bắt đầu. Bỏ đi các vị tất cả nghi kỵ, cho nên thỉnh mọi người yên tâm, nhất định sẽ có cho mọi người kiểm hàng cơ hội." Vậy đã tại Chu tổng trưởng rồi. Chu Tuyết Quan bên người vây quanh đấy, tất cả đều là các đại tập đoàn cùng với Bắc Minh chính thức chính khách, đối với vấn đề của bọn hắn, Chu Tuyết Quan đều nhất nhất trả lời, duy nhất không nói chính là chỗ này chút ít sinh mệnh thủy tinh lai lịch. đối với cái này, Hán thủy trung đều là một bộ giữ kín như bưng bộ dạng. đấu giá hội quy tắc tại ngày thứ hai ban bố, lúc cái này quy tắc ban bố đi ra thời điểm, bắc minh người tới lập tức một mảnh xôn xao. đấu giá sinh mệnh thủy tinh, cũng không phải là dùng kim tiền đến đo. đã từng có một ít cao hơn đấu giá hội, là sử dụng đặc biệt năng lượng bảo thạch với tư cách tính toán đơn vị đấy, mà lần này hoa minh tiến hành đấu giá hội thì ác hơn, đo đơn vị là chiến hạng. không sai, chính là chiến hạng. trong đó quy định, đấu giá mỗi lần tiêu giá. Không thua kém một chiếc tiêu chuẩn chế thức tuần tra hạm, phối nguyên bộ vũ khí trang bị. 10 chiếc tuần tra hạm làm một chiếc chiến đấu hạm giá trị, 10 chiếc chiến đấu hạm làm một chiếc viễn chinh cấp chủ lực hạm, 10 chiếc viễn chinh cấp chủ lực hạm làm một chiếc thống soái cấp cự hạm giá trị, 10 chiếc thống soái cấp cự hạm làm một chiếc nguyên thủ cấp mẫu hạm. Càng làm cho Bắc Minh những thứ này tham dự đấu giá người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, Hoa Minh Vương diện còn nhóm ra một cái một cái giá. Một cái giá đạt được trăm khối sinh mệnh thủy tinh giá tiền là một cái nguyên vẹn phi thuyền mẹ. Đang nhìn đến cái này, đấu giá quy tắc cùng báo giá về sau, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn quay người đi. Chiến hạm đối với quốc gia mà nói tầm quan trọng có thể nghĩ, nhất là sắp đối mặt cướp đoạt giả dưới tình huống, Hoa Minh đây không thể nghi ngờ là muốn thông qua nhóm này sinh mệnh thủy tinh đến lớn mạnh chính mình. Có thể giá thấp nhất cách cũng là muốn từ tuần tra hạm giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá đều ít nhất là một chiếc tuần tra hạm, cái này đã không chỉ là kim vấn đề tiền, càng dính đến khổng lồ tài nguyên. Nhưng không thể không nói chính là, Hoa Minh lần này đầy đủ nắm giữ những người này trong nội tâm. Bọn hắn không chỉ là mời chính thức, còn mời rồi phần đông có thực lực đại tập đoàn. Không có người không hy vọng chính mình trường sinh bất lao đấy, gia tộc thức tập đoàn càng phải như vậy. Cho nên, cho dù là bọn họ đều đến từ Bắc Minh, đều muốn mặt trận thống nhất cũng là khó càng thêm khó. Mà cũng vừa lúc đó, không có người chú ý tới, một chiếc chỉ có tuần tra hạm lớn nhỏ loại nhỏ phi thuyền lặng yên không một tiếng động đáp xuống thiên hỏa thành dân vận phi thuyền trong căn cứ, một đoàn người từ phía trên đi xuống. Đi tuất ở đằng trước đấy, là đổi lại một thân màu lam âu phục lam tuyết, hắn nắm chu thiên lâm tay, đi xuống phi thuyền. Trên phi thuyền xuống theo thứ tự là trung biểu sư, phẩm tiểu sư, tên ăn mày, tay đua xe cùng với rẻ ở Ngũ Thị, kế toán viên cao cấp, cuối cùng hạ phi thuyền đấy. Tự nhiên đúng là nhiếp ảnh gia lạc tiên nhi cùng tuyệt đế hai người rồi. Thiên hỏa quân đoàn ở lại an luân tinh tiếp tục thao luyện, mà bọn hắn tạm thời phản hồi thiên hỏa tinh, tự nhiên là đem đám kia sinh mệnh thủy tinh trả lại đấy. Sinh mệnh thủy tinh giá trị vang dội, vận chuyển tính an toàn cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa trận này đấu giá hội cũng cần có đầy đủ cường giả toa chấn. Người đã tới chưa? Lam Tuyệt dùng chính mình sở tát thông tin dụng cụ tiếp thông một cái mã số, thấp giọng hỏi. Đến rồi. Thanh âm dễ nghe từ sở tát thông tin dụng cụ trong truyền đến. Lam việt trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tốt, chúng ta đợi tí nữa gặp mới vừa về đến liền vội vã đi gặp người sao? Chúng ta lúc nào tu luyện, phải nắm chặt ta. Càng đi về phía sau, chuyển hóa tốc độ lại càng chậm. Phát ra hoán hận thanh âm thình lình đúng là tay đua xe. Lam Tuyệt mỉm cười, dục tốc bất đạt, ta so với ngươi gấp hơn, nhưng ngươi cần nhiều thời gian hơn đến ổn định cảnh giới. Ta đi một chút trở về, sẽ không chậm trễ tu luyện. Ngươi gần nhất có chút quá nóng nỗi rồi, đều muốn tương lai đột phá chúa tể giả, chủ cột vững chắc là trọng yếu nhất. Tuy rằng lôi đỉnh chuyển hóa về sau, ngươi tấn chức khả năng rất lớn, nhưng mà chúa tể giả cũng không phải chúng ta phần cối chẳng lẽ ngươi chẳng qua là hy vọng chính mình thì đến được pháp tắc chi vực cảnh giới coi như xong sao? Liền không muốn trở nên cường đại hơn thêm sao? Cho nên, tâm tính muốn ổn một ít. Tay đua xe sờ lên dâu mép của mình, trên mặt toát ra như nghĩ tới cái gì, khẽ gật đầu, ta hiểu được. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đúng là có chút cấp thiết rồi, dù sao, dung hợp thần lôi mang đến chỗ tốt quá lớn, một mực chậm chạp tăng lên tu vi đột nhiên đã có chất biến hóa, vô luận là như thế nào cấp độ dị năng giả gặp được loại này cơ hội tốt đều hết mọi khả năng đi bắt lấy. Hắn kỳ thật mình cũng cảm giác được bản thân căn cơ có bất ổn tình huống xuất hiện, nhưng hắn chỉ làm muộn, chờ mình tử tiêu thần lôi hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất về sau lại đầm căn cơ cũng không muộn. Lam tuyệt kịp lúc nhắc nhở lại để cho hắn tỉnh ngộ mộ lại. Một khi đạt đến nhất định cấp độ về sau, như thế nào dễ dàng như vậy đền bù hay sao? Nghĩ tới những thứ này, tay đua xe lập tức cảm thấy sau lưng bốc lên một cỗ mồ hôi lạnh, quá mức cấp thiết, coi như là thành công vọt tới chúa tể giả cấp độ, tương lai chỉ sợ cũng phải xuất hiện vấn đề lớn, cất bước không tiến. Lam tuyệt thấy hắn trong mắt thoát ra trầm tư cùng nghĩ mà sợ chi sắc biết hắn là thật sự suy nghĩ minh bạch, mọi người đến nơi này cấp độ đều là người thông minh, cũng liền không cần phải nữa nói thêm cái gì. Thiên hỏa đại đạo không trung phi xa đã sớm chờ ở sân bay, đón mọi người, thẳng đến thiên hỏa đại đạo phương hướng mà đi. Lam tuyệt mang theo hắn rẻ ở ngũ thị phản hồi rẻ ở tiệm châu đáo, những người khác cũng là riêng phần mình phản hồi cửa hàng của mình nghỉ ngơi. sinh mệnh thủy tinh từ phẩm tiểu sư tự mình bảo tồn, trung biểu sư lại cùng hắn cùng đi, trừ phi là phát động đại quy mô quân đội, nếu không đều muốn từ bọn hắn trên tay cướp đi sinh mệnh thủy tinh căn bản chính là không thể nào. Từ Hoa Minh tổ chức sinh sôi này nở đấu giá hội liền muốn bắt đầu, khắp nơi đánh bạc lại thủy chung không có đình chỉ qua. Hoa Minh công khai một loạt đấu giá quy tắc chi tiết, toàn bộ đấu giá hội sẽ cử hành 2 ngày, trong đó ngày đầu tiên là giám định ngày, từng cái bắt được tham gia đấu giá cho phép chính thức hoặc là tập đoàn, cá nhân cũng có thể phái ra một gã giám định sư, đối với sinh mệnh thủy tinh tiến hành giám định. Ngày thứ 2 thì là chính thức cạnh tranh ngày. Bất quá, đều muốn tham gia đấu giá lại cũng không là dễ dàng như vậy, dựa theo Hoa Minh chính thức lời nói, vì cam đoan sinh mệnh thủy tinh an toàn cùng lần này đấu giá thuận lợi tiến hành. Tất cả tham gia đấu giá phương đều cần giao phó thế chấp vật, dùng bảo đảm tham gia đấu giá thành ý. Một khi tại giám định hoặc là mặt khác khâu xảy ra vấn đề, như vậy đều muốn hủy bỏ tiếp tục cạnh tranh tư cách, đảm bảo phẩm không lùi. Đảm bảo phẩm là cái gì đâu? Rất đơn giản, chiến hạm. Tất cả tham gia đấu giá phương đều cần giao nộp một chiếc chiến đấu hạm với tư cách đảm bảo phẩm. Hơn nữa cạnh tranh tư cách cũng muốn được nghiêm khắc ước định về sau mới có tham dự lần này đấu giá hội tư cách. Đối với cái này, Bắc Minh Phương diện cũng không có gì quá lớn phản ứng. Dù sao, sinh mệnh thủy tinh giá trị liên thành. Hoa Minh lại là duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy, cẩn thận một ít cũng là bình thường. Nhưng mà, Tây Minh Phương Diện có thể đã không giống nhau. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Hoa Minh cho bọn hắn điều kiện chính là hoàn toàn bất đồng đấy. Lần này đấu giá hội, Hoa Minh Phương Diện ngoại trừ thông trị sa mạc gỗ bị tập đoàn bên ngoài, cũng không có mời Tây Minh chính thức cùng với bất luận cái gì dùng Tây Minh là chủ tập đoàn cùng gia tộc, đưa bọn chúng hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Tây Minh chính thức vừa mới bắt đầu đối nội vẫn còn chọi cứng lấy, đối với Hoa Minh có được trên trăm khối sinh mệnh thủy tinh sự tình phát ra chất vấn, nhưng rất nhanh nương theo lấy Bắc Minh phương diện hoàn toàn chính xác nhận thức Tây Minh dưới cờ rất nhiều tập đoàn bắt đầu phát ra mãnh liệt thanh âm sinh mệnh thủy tinh cùng với lỗ sát thuật xuất hiện mặc dù tại nhân loại thế giới bên trong giờ mới bắt đầu bộc lộ tài năng nhưng đối với những thứ này khiếu giác nhạy cảm đại tập đoàn mà nói lại sớm đã chứng kiến kia tầm quan trọng không có người không hy vọng chính mình có thể sống càng lâu càng là có quyền thế người có tiền lại càng là như thế nhưng sinh mệnh thủy tinh số lượng thật sự là quá mức thiếu thốn rồi đều muốn đạt được một khối khói như lên trời lỗ sát thuật kỹ thuật hiện tại tuy rằng còn không tính thành thục. Nhưng ít ra hình thức ban đầu đã có sẵn, mà sinh mệnh thủy tinh nhưng là lột sát thuật hệ tâm. Đều muốn sử dụng lột sát thuật, hoặc là thông qua thí nghiệm đến nghiên cứu phát minh lột sát thuật, đầu tiên liền cần sinh mệnh thủy tinh với tư cách trụ cột, không, có sinh mệnh thủy tinh, hết thể đều là nói xuông. Đều muốn đạt được sinh mệnh thủy tinh liền cần săn giết cấp đoạt giả, đây cũng nói dễ vậy sao? Trên thị trường căn bản cũng không có sinh mệnh thủy tinh lưu thông qua. Đấu giá hội lần này, có thể nói là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Dưới loại tình huống này, nhưng phàm là có thực lực tham dự cạnh tranh thế lực, ai có thể không động tâm? Dùng chiến hạm với tư cách cạnh tranh đo đơn vị tuy khiến người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng cùng sinh mệnh thủy tinh mang đến cực lớn chỗ tốt so sánh với đối với có chút thế lực mà nói liền không coi vào đâu. Nhất là những cái kia cầm lái người đã dần dần ra đi thế lực càng phải như vậy. Sinh mệnh vô gia, a. Còn có tiền, có nhiều hơn nữa chiến hạm, cũng không có biện pháp lại để cho một cái tính mạng con người kéo dài, nhưng mà sinh mệnh thủy tinh có thể. Chương 638, đảm bảo phẩm. Đúng là tại lớn như vậy điều kiện tiên quyết, sinh mệnh thủy tinh xuất hiện mới khiến cho tất cả mọi người tâm ngứa khó gãi. Tây Minh chính thức chẳng qua là chống, cự rồi thời gian rất ngắn, liền thỏa hiệp. Tây Minh hướng Hoa Minh Phương diện phát ra nghiêm trọng kháng nghị, kháng nghị Hoa Minh không mời bọn hắn tham gia đấu giá hành vi. luôn nữ ngoại giao thập phần đường hoàng, bọn hắn xưng sinh mệnh thủy tinh cùng lỗ sát thuật là thuộc về toàn bộ nhân loại đấy, sinh mệnh thủy tinh tuy từ Hoa Minh đã được, nhưng nếu như cử hành đấu giá hội, Tây Minh cũng có thể có tư cách tham dự. Hoa Minh hồi phục thì càng thêm xảo diệu, Hoa Minh chính thức cho ra chính thức hồi phục là bởi vì Tây Minh cũng không nhận thức Hoa Minh đối với cấp đoạt giả chính xác Cho nên Cam chịu Tây Minh cho rằng Hoa Minh thu hoạch được sinh mệnh thủy tinh không đúng, vì để tránh cho tranh chấp, cho nên mới không có mời Tây Minh phương diện. Song phương nước miếng trận chiến bởi vậy triển khai, nhưng theo khoảng cách đấu giá hội thời gian càng ngày càng gần, Tây Minh phương diện nguyên bản cường ngạnh thái độ cũng dần dần mềm hóa. Dù sao, đương quyền người cũng chịu không nổi Tây Minh không cách nào tham dự lần này đấu giá trách nhiệm. Phải biết rằng, tất cả chính khách sau lưng đều có tập đoàn ủng hộ, nếu như những cái kia che giấu thế lực buông tha cho đối với bọn hắn ủng hộ, vậy bọn hắn nên cái gì cũng không phải, chớ nói chi là liên nhiệm rồi. Cho nên Cuối cùng Tây Minh Phương diện không thể không hướng Hoa Minh thỏa hiệp, thừa nhận Hoa Minh đối với cấp đoạn tam tinh chính xác kết quả, đồng thời, tại ở Phương diện khác cũng làm ra rồi thỏa hiệp. Bất quá, coi như là như thế, bọn hắn hay vẫn là bỏ ra càng lớn một cái giá lớn, mới được cho phép tham gia lần này đấu giá. Bắc Minh Phương diện từng cái tham gia đấu giá phương đảm bảo phẩm là một chiếc chiến đấu hạng, mà Tây Minh Phương diện, nhưng là cao một cấp bậc viễn trinh cấp chủ lực hạng, phải biết rằng, chiến hạng chênh lệch một cái cấp bậc, kia giá trị thế nhưng là dùng gấp 10 lần tính phần đấy. Tây Minh cuối cùng xác định tham gia đấu giá phương tổng cộng có 27 cái này nhưng chỉ có 27 chiếc chủ lực hạng a. Kia giá trị cũng tương đương với 2 chiếc thống xoáy cấp cự hà rồi. Cao như thế đảm bảo phẩm, tại đấu giá trong lịch sử tuyệt đối là lần đầu tiên. Tây Minh Vương diện đương nhiên có thể thống nhất tiến hành đấu giá, nhưng mà, tại sinh mệnh thủy tinh loại giá này, giá trị như thế vang dội tồn tại trước mặt, tín nhiệm loại vật này cũng không phải là dễ dàng như vậy tồn tại. Nhất là, ai cũng không hy vọng chính mình vỗ tới sinh mệnh thủy tinh bị người biết. Hoa Minh Vương diện là cho phép nặc danh tham gia đấu giá đấy. Đương nhiên, ngươi cũng có thể công khai tham gia đấu giá, chỉ cần chính ngươi nguyện ý là được. Tây Minh vì chính mình trước ngu xuẩn bỏ ra một cái giá lớn, đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng đúng là áo tư địch gia tộc. Bởi vì bọn họ là chủ trương gắng sức thực hiện cùng Hoa Minh đối kháng đấy. Lần này xuất hiện như vậy vấn đề lớn, bọn hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Rất nhiều tập đoàn tự nhiên mà vậy đem tổn thất đều tính toán tại trên người bọn họ. đương nhiên, may mắn cũng chỉ là đảm bảo phẩm mà thôi. Nếu như ngay cả đấu giá giá cả đều vì vậy mà chịu ảnh hưởng mà nói, áo tư địch gia tộc chỉ sợ cũng muốn thừa nhận càng lớn áp lực. Không hề nghi ngờ, lần này chính trị cấp độ giao phong bên trên. Hoa Minh phương diện bằng vào sinh mệnh thủy tinh cường đại sức hấp dẫn lập tức thay đổi cục diện, hung hăng một bàn tay quất vào rồi Tây Minh trên mặt, luôn luôn yếu ớt nhất Hoa Minh, chứng cứ như vậy thượng phong còn là lần đầu tiên. Giám định ngày rút cuộc tại phần đông cao tầng thế lực chờ mong bỏ vào rồi, vì tham gia lần này đấu giá, mọi người đều là bỏ ra không nhỏ trả giá, mà tham dự cạnh tranh, đầu tiên liền muốn xác định lần này vật đấu giá là không phải là bọn hắn muốn. Cho nên, khắp nơi phái ra đại biểu, đều có được đầy đủ nhãn lực hoặc là tham dự qua lộ sắc thuật nghiên cứu. Hoa Minh chính thức phát ra thanh minh Tại giám định ngày tham dự giám định khắp nơi, giám định sư nhất định nghiêm khắc tuân theo giám định quy tắc. Nếu có phương nào giám định sư xảy ra vấn đề, thậm chí xuất hiện trộm cắp hành vi, như vậy, kia đại biểu tham gia đấu giá phương đem trực tiếp bị giải trừ cạnh tranh tư cách, đồng thời đảm bảo phẩm không lùi. Quy định như vậy không thể dày không phải, đã là ước thúc, cũng là công bằng một loại thể hiện. Giám định ngày tổ chức mà mãi cho đến giám định ngày trước một thiên tài chính thức thông chi, lúc tất cả tham gia đấu giá phương biết được giám định ngày địa điểm thời điểm, cũng không khỏi chịu động dung. Cho dù là nguyên bản có chút ý nghĩ xấu xa tham gia đấu giá phương tại biết được cái chỗ này về sau cũng đều không khỏi thu liếm rất nhiều thiên hỏa viện bảo tàng một mạc mà trắng ra tên nhưng nó đại biểu cho ý nghĩa rồi lại là như vậy rung động chiêm bạc sư đã từng chỗ ở mặc dù chiêm bạc sư đã qua đời nhưng mà vị này được gọi là tương lai chi nhãn cường đại chúa thể giả nhưng là đã từng tất cả chúa thể giả bên trong thần bí nhất một vị ai có thể đủ khẳng định hắn ở đây trước khi rời đi để lại cái gì đâu hướng chi chiêm bạc sư đối với thiên hỏa đại đạo ý nghĩa chỉ cần là hơi chút hiểu rõ thiên hỏa đại đạo một chút mọi người biết nếu có người gan dám ở chỗ này dương oai Tất nhiên sẽ phải chịu Thiên Hỏa Đại Đạo toàn lực ứng phó đả kích. Thiên hòa Đại Đạo cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào đấy, nhưng nó với tư cách đương kim dị năng giả thế giới bên trong cường đại nhất tổ chức lại sớm đã không thể nghi ngờ. Mấy năm gần đây gian, Thiên Hỏa Đại Đạo hiện ra liên tiếp chúa thể giả, càng thật sự dị năng giả giải thi đấu trong thể hiện ra rồi kia thế hệ trẻ thực lực cường đại, cuối cùng vấn đỉnh quý quan, cho nên lại để cho Thiên Hỏa Đại Đạo chỉnh thể thực lực tại ước định người trước mặt duy trì liên tục tăng vọt. Hiện tại đã hoàn toàn đã trở thành vượt qua hai đại pháo đài cùng đại liên minh phía trên tồn tại. Sở ra với tư cách lần này đại biểu Bắc Minh đến đây tham gia đấu giá cạnh tranh phương một trong, thân là gia chủ Sở Đông tự mình đến đây, hắn cũng là lần đầu tiên tới Thiên Hỏa Đại Đạo, từ nhi tử chỗ đó, Sở Đông nghe nói qua rất nhiều có quan hệ Thiên Hỏa Đại Đạo sự tích, nhưng chính thức lại tới đây, cảm giác rồi lại hoàn toàn bất đồng. Vừa đi vào Thiên Hỏa Đại Đạo, hắn cũng có chút thích nơi này. Sở Đông rất ưa thích các loại cổ xưa sự vật, mà Thiên Hỏa Đại Đạo giống như là một cái thượng nguyên thời đại hoàn mỹ kiến trúc triển lãm, hai bên đường phố như rừng mỗi một nhà kiến trúc đều là như vậy đẹp đẽ. Vô luận là kiểu Trung Quốc kiến trúc ngũ tích lục thú điêu lan ngọc thế, hay vẫn là gỗ thiệp kiến trúc đỉnh nhọn, cao đức thức kiến trúc phiến phức, mỗi một loại trong mắt hắn đều có được kinh tâm động phách mỹ cảm. Nhìn xem những thứ này, hắn không khỏi dừng bước lại, ánh mắt có chút mê say. Thậm chí có điểm đã quên trước chuyến này đến mục đích. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, theo bản năng đem ánh mắt quan hướng một cái phương hướng. Bốn mắt đụng vào nhau, Sở Đông Tâm thần hơi trầm lại, thưởng thức kiến trúc tâm tình tại trong chốc lát không còn sót lại chút gì. Là hắn. xúc động ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, cũng khó trách hắn sẽ như thế. Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm không có nhìn thấy hắn? thánh thiếu đi năm đó khi khái hào hùng bộc phát lại hơn nhiều vài phần ổn trọng cùng lão thành dù là hắn đã đã trở thành một đời chúa thể thế nhưng là tuế nguyệt lại đúng là vẫn còn tại khuôn mặt của hắn bên trên để lại dấu vết mỹ thực gia bước đi hướng sở đông một mực ở hắn trước người 3 mét bên ngoài mới dừng bước lại ca đơn giản một chữ kêu gọi nhưng tại thời khắc này đối với mỹ thực gia mà nói lại có vẻ như vậy khó khăn thanh âm của hắn có chút tối nghĩa thậm chí hơi có chút run rẩy vành mắt càng là sớm đã đỏ bừng một mảnh khi còn bé sở đông cùng sở tây huynh đệ hai người cảm tình vô cùng tốt Sở Đông nếu so với Sở Tây lớn 8 tuổi, từ nhỏ liền vô cùng chiếu cố đệ đệ. Hắn cho tới bây giờ đều không có ghen ghét qua đệ đệ Thiên Phú dị bẩm, tuy rằng hắn so với đệ đệ tu luyện càng thêm cố gắng, thế nhưng là, hắn càng là đang mong đợi đệ đệ trở thành trong nhà trụ cột. Bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, cùng nhau chơi đùa đùa nghịch, đã từng thanh xuân tươi nguyện, cùng nhau vượt qua. Cho dù là tại Sở Tây thống khổ nhất đoạn thời gian kia, hắn cũng chưa bao giờ hận qua ca ca, bởi vì trong nhà người cả quyền, thủy Trung đều là phụ thân của bọn hắn, vị kia một đời thiết huyết sở ra gia chủ Sở Vân. Từ nhỏ đến lớn, tại sở tây bị trách phạt thời điểm, không biết có bao nhiêu lần là sở đông thủ hộ ở bên cạnh hắn, giúp hắn yên lặng gánh chịu. mà hết thời này, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đã là 20 năm trước phát sinh được rồi. Phan, sở đông một quyền anh kích tại đệ đệ trên lồng ngực, đánh cho mỹ thực gia thân thể trực tiếp hướng về phía sau trượt rời khỏi 78m mét mới dừng lại. thân hình lói lên, sở đông tại tiếp theo trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, một phát bắt được hắn vào táo trước, ánh mắt sắc bén như đao nhìn chăm chú lên hắn. Người cái này hỗn đản, có minh chi thủ vọng chúa thể giả danh hiệu mỹ thực gia. Tại giờ này khắc này lại như là cái phạm sai lầm hai tử, hai tay rủ xuống tại thân thể hai bên, không có bất kỳ muốn phản kháng ý tứ, biết vâng lời đấy, hoàn toàn là nguyện đánh nguyện lần lượt bộ dáng. Ngươi có biết? Sở Đông vành mắt cũng đỏ lên. Mỹ Thực gia thân thể thoáng có chút run rẩy, bị vây trong một quyền có chút đau đớn, nhưng trong đó lại rõ ràng không có bao hàm bất luận cái gì năng lượng tồn tại, có chẳng qua là thuần túy lực lượng cùng một lời phất oất. Ngươi có biết, ta rất nhớ ngươi. Sở Đông mãnh liệt một tay lấy Mỹ Thực gia gần hơn, buông lòng ra bắt lấy hắn và táo trước tay, chuyển thành mở ra hai tay chăm chú ôm chính mình gần 20 năm không thấy huynh đệ. Mỹ Thực Gia ngẩn ngơ, tiếp theo trong mắt, hắn mới tại có chút do dự ở bên trong, trở tay kéo thân hình cao lớn cũng đã hai tóc mai trắng huynh trưởng. "Ca, thực xin lỗi. Thực xin lỗi." Ba chữ kia từ Mỹ Thực Gia trong miệng nói ra, giống như nặng ngàn cân gánh, ba chữ kia trong lòng hắn quanh quẩn đã lâu. Từ khi tấn chức chúa thể giả về sau, tinh thần của hắn thông suốt rất nhiều, đi tới hết thể cẩn thận suy nghĩ, hắn dần dần nghĩ thông suốt rất nhiều thứ lộ vật. Hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, lúc trước người yêu chết hẳn là cùng gia tộc không quan hệ, những cái kia rõ ràng dấu vết bây giờ nghĩ lại, cảm giác không phải là vu hoan giá hòa đâu. buông ra ôm, sở đông ngắt thoáng một phát khỏe mắt của mình, tước đát nước mắt bị minh vương hỏa diễm lặng yên bước hơi, vì cái gì không trở về? ngươi hẳn là đã hiểu chuyện ban đầu. lao ra tử tính cách như vậy quật tường, ngươi cũng như thế, ngươi so với ta càng giống hắn, trở về một chuyến, liền khói như vậy sao? hắn già rồi. nói ra cuối cùng ba chữ thời điểm, sở đông hốc mắt không khỏi lần nữa tước át. mỹ thực ra chua xót mà nói, ta không phải là không muốn trở về, mà là không mặt mũi trở về, ta căn bản không biết nên như thế nào đối mặt các ngươi. Cho dù là hôm nay, ta đều do dự hồi lâu, có cần phải tới gặp ngươi. Ca, sau khi trở về phiền bái ngươi thay ta hướng phụ thân nói một tiếng xin lỗi, ta biết mình sai rồi. Thế nhưng là, sai đã đúc thành, ta. Chương 639, ta trở về. Ít nói nhảm. Sở Đông có chút thô bạo cắt ngang miệng thực ra, phải nói xin lỗi, chính ngươi trở về, chịu đòn nhận tội cũng tốt, chân thành xin lỗi cũng được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bây giờ lao phụ, hay vẫn là năm đó lao phụ sao? 20 năm trước, ngươi bài kiến hắn lệ nóng danh trọng sao? Nhưng lại tại trước đây không lâu lúc hắn biết được ngươi thành công tân chức chúa thể, hơn nữa dùng minh chi thủ vọng làm danh hiệu thời điểm, hắn vành mắt thở ước, hắn dùng rất vụng về phương thức nói cho chúng ta biết, hắn là bị gió thổi vào mắt, thế nhưng là, vậy cũng có thể sao? hắn nhớ ngươi, có thể hắn là lão tử, hắn có thể nói sao? ngươi có biết, lần này hắn thậm chí đã từng hiên ngang lấm liệt nói với ta, nên vì rồi gia tộc tương lai tham gia đấu giá, là ta không có, lại để cho lão nhân ra người, ngươi có thể hay không để lại cho hắn cuối cùng một điểm tiêu ngạo a? mỹ thực ra toàn thân vẹn toàn ngây dại, cái kia đã từng trong lòng hắn vô cùng cao lớn, cường hãn. Quật Cường thậm chí là bảo thủ thân ảnh tựa hồ ẩu nào sụp đổ, trong đầu hắn dường như thấy được một cái khuôn mặt giàn mua lão nhân, dần dần ra đi, gần đất xa trời. Ta trở về, đợi lần đấu giá này chấm dứt, ta liền trở về với ngươi. Mỹ Thực Gia thốt ra, không chút do dự. Nhìn thấy Sở Đông, nghe hắn lời nói này, rút cuộc áp chế không nổi nội tâm tình cảm. Sở Đông yên lặng gật gật đầu, vụ vô, vô bờ vai của hắn, ta đi đấu giá hội. Nói xong, hắn quay người hướng Thiên hỏa Viện Bảo Tàng phương hướng đi đến. Ca, chờ một chút. Mỹ Thực Gia gọi lại Sở Đông, bước nhanh đi vào bên cạnh hắn hả sở đông nghi hoặc nhìn về phía hắn mỹ thực gia nói không nên tham dự cạnh tranh sinh mệnh thủy tinh ta đến nghĩ biện pháp sở đông ánh mắt khẽ nhúc đích, suy tư một lát sau nhẹ gật đầu nói lần này sinh sôi nảy nở đấu giá hội có rất mạnh chính trị mục đích nhưng cũng nên đi mở mang kiến thức một chút chính trị cấp độ đánh bạc ta tâm lý nắm chắc tốt mỹ thực gia khẽ gật đầu ngày bình thường thập phần yên lặng thiên hỏa viện bảo tàng khó được nên đón náo nhiệt một ngày thiên hỏa viện bảo tàng trước cửa chịu trách nhiệm duy trì trật tự đấy đúng là thiên hỏa đại đạo chấp pháp đội đội trưởng ám lưu Nhà bảo tàng cửa vào cùng với nội bộ trọng yếu địa phương, đều từ chấp pháp đội dị năng giả đám chịu trách nhiệm thủ vệ. Ám Lưu Như cũng là một thân màu bạc y phục tác chiến, cùng nàng bình thường cũng không có gì khác nhau, ánh mắt lạnh như băng quét mắt từng cái đi qua người, tất cả đến đây tham gia giám định ngày tham gia đấu giá phương, đều cần đưa ra thư mời, hơn nữa tiến hành nghiêm khắc loại bỏ, thậm tra về sau mới có thể tiến nhập. Bắc Minh tăng thêm Tây Minh lại thêm Hoa Minh chính mình, tổng cộng có 84 cái cạnh tranh chỗ ngồi. Hoa Minh phương diện, chỉ có từng cái tập đoàn cùng gia tộc tham dự, chính thức dĩ nhiên là không cần phải tham dự đấu giá. Ám Lưu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt của nàng rất tự nhiên bị xa xa đi tới một đạo cao lớn thân ảnh hấp dẫn. Người này một đầu tóc vàng, y phục thẳng màu trắng lâu phục, cà vạt, áo di lê, túi khăn, đầy đủ mọi thứ. Phối hợp cái kia cực kỳ anh tuấn tướng mạo, rất dễ dàng trở thành mọi người chú ý chính là tiêu điểm. Nhưng Ám Lưu chú ý, nhưng là ánh mắt của hắn, hắn có một đôi thâm sâu mà tang thương đôi mắt, khiến người ta căn bản không cách nào phân biệt ra tuổi của hắn rút cuộc có bao nhiêu. Trên người hắn năng lượng chấn động là như có như không đấy, nhưng cẩn thận phân biệt rõ mà nói, vẫn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được cái kia như vực như ngục giống như lực các bách vị này áo trắng trung niên nhân đi vào thiên hỏa viện bảo tàng trước cửa biểu hiện ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà bảo tàng trong mắt toát ra một kia buồn vô cớ chi sắc sau đó mới đi đến trước cửa lấy ra chính mình vé mời ngài tốt mi zanda hạ mời đến ám lưu kiểm tra rồi hắn vé mời về sau hướng hắn làm ra mời thủ thế không sai vị này một thân màu trắng âu phục nhìn qua yêu nhã mà thầm sâu nam nhân đúng là giáo hoàng tòa thành thiên sứ chi vương mi gần với giáo hoàng cường đại tồn tại được xưng chúa tể phía dưới đệ nhất nhân tồn tại. Thế nhưng là, chính là một bước, đã nhiều năm như vậy, hắn thủy chung không có có thể bước ra. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã từng sử dụng qua gen dược tề. Gen dược tề đối với dị năng giả tiền kỳ phát triển có trợ giúp cực lớn tác dụng, nhưng mà, đến rồi Mizanda cái này cấp độ, đã từng quá độ kích phát tiềm năng liền xuất hiện vấn đề, dẫn đến hắn ở đây cựu cấp đỉnh phong cảnh giới đã dừng lại 20 năm lâu, còn không có bất kỳ đột phá cơ hội. Mizanda mỉm cười, vô cùng thân sĩ hướng ám lưu nhẹ gật đầu, sau đó mới hướng vào phía trong đi đến. Không hề nghi ngờ Hắn đại biểu đấy, đúng là giáo hoàng toàn thành. Giám định sinh mệnh thủy tinh cực kỳ trọng yếu, mỗi cái tham gia đấu giá phương đầu có thể phái một người đến đây, đương nhiên muốn phái cực kỳ có năm chắc đấy. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ám lưu trước mặt, đồng dạng tướng mạo anh tuấn, nhưng cùng Misanda bất đồng chính là, hắn y phục một thân lễ phục màu đen, màu đỏ sẫm tóc ngắn thoáng lộ ra có chút tán loạn, nhưng càng tăng thêm thêm vài phần tà mị khí chất, ánh mắt của hắn có chút tối tăm phiền muộn, nhưng đối với nữ hải tử mà nói, lại rõ ràng có chí mạng lực hấp dẫn. Nếu như nói Misanda như là ánh mặt trời, như vậy Hắn liền như cùng được sâu, càng thêm lực hấp dẫn. Ngài vé mời? Ám Lưu trước sau như một bình tĩnh hỏi, cái kia tà mị nam tử mỉm cười, không có vé mời liền không thể tiến vào sao? Không bằng chúng ta thương lượng, để cho ta đi vào như thế nào? Ám Lưu như mày, trước mắt vị này hay vẫn là hôm nay đến đây tham gia giám định ngày trong mọi người cái thứ nhất mở miệng khiêu khích đấy, hơn nữa, trước mắt người này nàng nhận thức, như thế chứ danh nhân vật, nàng đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Lư sở các hạ, nếu như ngài đại biểu chính là Hắc Ám Thành, thì ngài đưa ra ngài vé mời. Ám Lưu thanh âm càng thêm lạnh như băng thêm vài phần. Theo sát Mizanda đến đây vị này, cũng không đúng là Đoạ Lạc Thiên Sứ lũ sợi ở sao. ở nhìn từ trên xuống dưới Ám Lưu, ngươi là song thuộc tính dị năng giả a? Nếu như ta không nhìn lầm, tại ngươi dị năng bên trong, hẳn là có ám thuộc tính, nguyên tố thuộc tính trong cực kỳ hiếm thấy tồn tại, hơn nữa, ngươi ám thuộc tính vô cùng thuần túy. Có hứng thú hay không làm ta nữ nhân? Ngươi nên biết, dù là không có sinh mệnh thủy tinh, chúng ta Hắc Ám Tỏa Thành cũng có đại lượng phương pháp kéo dài tuổi thọ của con người. Ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện, dù không được bao lâu có thể tăng lên tới cùng ta cùng cấp độ tồn tại, ta cũng cần ngươi thuần túy ám nguyên tố phụ trợ. Một khi ta trở thành chúa thể, như vậy, ta cũng có năng lực cho ngươi trở thành chúa thể giả. Ám Lưu ánh mắt càng phát ra lạnh như băng rồi, không chút do dự cự tuyệt nói, không có hứng thú. Lưu Sơ mặc dù là đoạn lạc thiên sứ, nhưng hắn cũng đồng dạng là vô cùng cao ngạo tồn tại, thậm chí nếu so với sĩ thiên sứ càng cao hơn ngạo, trong mắt hiện lên một vòng tinh hồng sắc hào quang, thật sự không suy nghĩ một chút đề nghị của ta sao? Đây đối với ngươi có cực lớn chỗ tốt, ngươi không bằng ngẫm lại. Ám Lưu trầm giọng nói, ta nói không có hứng thú. Nếu như ngươi muốn tham dự giám định ngày liền đưa ra lời mời của ngươi tạm, nếu không xin không nên chậm trễ những người khác. Xin ngươi ly khai nơi đây." Lu Sa nở nụ cười, cười vô cùng kiêu ngạo, "Rất tốt, tiểu nha đầu. Ngươi là người thứ nhất cự tuyệt ta nữ nhân." Một bên nói qua, hắn từ trong lòng lấy ra chính mình vé mời đưa cho Ám Lưu, nhưng ánh mắt lại không kiêng nể gì cả rơi vào Ám Lưu trên người, lóe ra quỷ dị hào quang. "Nếu như ngươi dám tại trên người nàng hạ nguyên rủa, ta không để ý lại để cho đoạn lạc thiên sứ cái này danh xưng từ nay về sau biến mất." Lạnh như băng thanh âm dễ nghe ngay một khắc này vang lên. Lưu Sa ở lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn căn bản cũng không có cảm nhận được cái thanh em này là từ nơi nào mà đến. Theo bản năng hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, hắn nhìn đến rồi một cái dáng người thon dài thân ảnh, cao lớn, thon dài, đồng dạng là một thân áo đen, lại không phải âu phục, mà là quân phục. Hoa Minh cao cấp quân đoàn quân phục, thẳng quân phục không có nửa điểm nếp vốn, tài liệu càng là cực kỳ thượng thừa, không chỉ là đẹp mắt, hơn nữa cũng hoàn toàn có thể làm y phục tác chiến đến sử dụng. Càng làm cho Lưu Sa ở chú ý chính là, người này trên bờ vai, thình lình có bốn khối hảo quang lóe lên kim tinh. Các quốc gia tại quân đội tướng lĩnh quân hàm cấp bậc cơ bản đều không sai biệt lắm. Bốn khối kim tinh, đại tướng. Đây đã là quân đội cấp bậc cao nhất. Cho dù là nguyên soái, cũng chính là như vậy đại tướng quân hàm mà thôi. Nhưng trước mắt này vị đại tướng, tựa hồ trẻ tuổi quá mức, càng làm cho lùi sở ở kinh ngạc chính là lúc ánh mắt của mình rơi vào trên người hắn thời điểm đầu tiên cảm nhận được đấy, dĩ nhiên là sợ hãi. Lùi sở tại tu vi bên trên cũng không so với thiên sứ chi vương Myranda kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì thuộc tính bên trên thoáng có chỗ tương khắc tròn nên tại đánh giá bên trên mới thoáng hơi sau tại Myranda. Nếu như là sinh tử tranh đấu mà nói, giữa hai người chẳng biết liệu chết về tay hay còn chưa biết được, đều là cựu cấp đỉnh phong trong đỉnh phong, đã liền được quấy nhiều vấn đề đều là giống nhau đấy, đều bởi vì trước kia tiêu hao qua bản thân tiềm năng, dẫn đến tiến giai chúa thể giả khó khăn. Hơn nữa, Lưu Sa ở kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đối với dị năng giả thế giới lý giải càng là tuyệt đối có thể tại giới dị năng xếp hạng trước 20. Dưới loại tình huống này, chẳng qua là nhìn đối phương một cái, sẽ cảm thấy sợ hãi. Loại tình huống này tại trên người hắn xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là giáo hoàng. Hiện tại cũng chưa chắc sẽ lại để cho hắn sinh ra loại cảm giác này. Thế nhưng là vị này treo bốn khối tướng tinh nam tử trong mắt hắn lại tựa như huy hoàng mặt trời, nhìn chăm chú lên hắn, liền linh hồn của mình tựa hồ cũng cũng bị bốc cháy lên tựa như loại cảm giác này tuyệt không tuyệt vời, càng là làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác ác bách. Lucifer bản thân là ám nguyên tố trưởng không giả, ghét nhất đúng là quang, nhưng trước mắt trên thân người này tản mát ra còn không phải thuần túy quang. Người là ai? Lucifer theo bản năng tiến lên một bước, tới gần ám lưu vài phần. Nếu như đối phương thật sự đối với hắn bất lợi lại cùng trước mắt cô bé này có quan hệ mà nói như vậy dùng cô bé này làm có tin hiển nhiên là cái biện pháp không tệ nhưng mà rất rõ ràng vấn đề xuất hiện hắn căn bản không có cơ hội này trước mắt có chút một đông hoa lu ở chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố cực kỳ lực áp bách đung nhiên rơi vào trên người mình cái loại cảm giác này giống như là hấp huyết quỷ đột nhiên xuất hiện ở giữa trưa mặt trời phía dưới hắn ngưng tụ ám nguyên tố lập tức thì có muốn tiêu tán dấu hiệu nếu như lại về phía trước cái này cô áp lực thậm chí sẽ to lớn hơn đáng sợ mà người kia ngay tại hắn thần sắc hoàng hốt lập tức đi tới trước mặt hắn, chắn Ám Lưu trước người. Chương 640, Lưu ở sợ hãi, ta cái gì cũng không có muốn làm, cũng không có gây ra nguyên rủa, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm rồi. Lưu mở ra hai tay, rất tự nhiên nói, hắn luôn luôn là co được giãn được đại biểu, tốt nhất như thế. Đại tướng thản nhiên nói, Lưu ở nhìn về phía Ám Lưu, ta có thể tiến vào sao? Ám Lưu theo bản năng đem trong tay vé mời trả lại cho hắn, có thể. Làm Lưu ở chán nản chính là, từ đầu đến cuối, Ám Lưu ánh mắt sẽ không có rơi vào trên người hắn qua, vẫn luôn tại nam tử trước mặt trên người thậm chí là không hề trước mắt. Lưu Sa ở sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi thêm vài phần, hư lệnh một tiếng, "Đi nhanh về phía trước, đi vào Thiên Hỏa Viện bảo tàng. Còn chờ cái gì nữa? Không cần tiếp tục công việc sao?" Đại tướng nhìn Ám Lưu một cái, cùng hắn hai mắt nhìn nhau, luôn luôn lạnh như băng Ám Lưu trên mặt đẹp vậy mà bay lên hai xóa sạch đỏ ửng, xem trọng bên cạnh chấp pháp đội các đội viên nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, lúc nào bọn hắn vị này Hàn Băng đội trưởng cũng có tiểu nữ nhân một mặt rồi hả? Cái này có thật không vậy? Trước mắt vị này lại đến tụt cùng là ai a? Có thời gian tìm người hút thuốc. Đại tướng lưu lại nhàn nhạt một câu, quay người mà đi. Ám Lưu từ đầu đến cuối đều không có cùng hắn nói câu nào, nhưng ánh mắt của nàng cũng từ đầu đến cuối đều không có rời đi thân thể của hắn. Là hắn, là hắn, là hắn. Hắn đã đến, hắn đã đến. Ám Lưu phát hiện, lòng của mình có chút rối loạn, nguyên bản vô cùng bình tĩnh, thậm chí là lạnh như băng nội tâm, rõ ràng tại đây một cái chớp mắt trở nên lửa nóng, đã liền tim đập tốc độ, cũng ở đây duy trì liên tục kéo lên lấy. Tại sao có thể như vậy? Ám Lưu, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Hắn chẳng qua là cùng ngươi cùng một chỗ từng cùng hút thuốc mà thôi a. Luo Sở đi vào Thiên Hỏa Viện Bảo tàng, lại chẳng quan tâm dò xét bên trong kiến trúc, hắn lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua cửa vào phương hướng. Chúa tể giả? Người kia nhất định là ở tại nơi này, hơn nữa hẳn là năng lực khắc chế ta chúa tể giả. Thế nhưng là, vì cái gì cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua Hoa Minh có như vậy một vị chúa tể giả tồn tại, hơn nữa, hay vẫn là quân đội người? Trong chốc lát, Hoa Minh trong lòng hắn lập tức hơn nhiều sâu không lường được cảm giác. Hay vẫn là ít xuất hiện điểm tốt, chẳng qua là đáng tiếc cái kia có thuần túy ám thuộc tính nữ hài nhi, thuần túy ám thuộc tính, cũng có được thuần túy nhất nguyên âm. Nếu như có thể hợp tịch song tu, đối với tu vi của hắn tăng lên tất nhiên là cực lớn đấy. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không có bất cứ cơ hội nào. Cái này Thiên Hỏa Đại Đạo Tàng Long và hổ, hết thảy hay vẫn là cẩn thận là hơn. Thiên Hỏa Viện bảo tàng bên trong hiện tại đã có không ít người rồi, trong viện bảo tàng an bài chuyên môn khu nghỉ ngơi, giám định phải đợi tất cả mọi người đến đông đủ mới bắt đầu. Lucifer đi vào khu nghỉ ngơi, rất nhanh liền thấy được không ít quen thuộc gương mặt, quen thuộc nhất đương nhiên vẫn là lão toán gia đối đầu thiên sứ chi vương Miranda, mặc khác giám định sư kỳ thật đại đa số đều là dị năng giả hơn nữa đều là cường đại dị năng giả dị năng giả đối với năng lượng cảm thụ mẫn cảm nhất với tư cách giám định sư lại phù hợp bất quá có thể đến đây nơi đây đấy đều là thế lực khắp nơi chuyên môn thuê hơn nữa tận khả năng tìm kiếm từng có tiếp xúc sinh mệnh thủy tinh cơ hội người hắn nhìn đến rồi Mizanda, Mizanda tự nhiên cũng chứng kiến hắn thân xác trên mặt không thay đổi nhưng trong ánh mắt toát ra cái kia một vòng ghét nhưng là không che giấu được đấy Lucia ở trong nội tâm đang có cô ác khí ra không được chứng kiến ánh mắt của hắn lập tức khí nóng bứt đầu đi nhanh hướng phía Myranda đi tới Mizanda cảnh giác nhìn xem hắn đi vào trước mặt mình, như mày, "Cách ta xa một chút." Lu lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ta thích bên cạnh ngươi cái này ngụy quân tử sao?" Hắn trên miệng tuy rằng như vậy nói qua, nhưng liền như vậy tại Mizanda bên người trên ghế salon ngồi xuống. Bọn hắn giúp nhau đều chán ghét đối phương khí tức, nhưng hắn dù sao trong nội tâm đang không thoải mái, liền thuận tiện buồn nôn thoáng một phát Mizanda, không thoải mái liền cùng đi. Mizanda cầm hắn cũng không có biện pháp gì, nơi này là Thiên Hỏa Viện bảo tàng, cũng không thể ở chỗ này động thủ a. "Do ngươi nói liền không dứt, 84 cái thế lực" thì có 84 vị giám định đại biểu. Tại đây chút ít giám định sư bên trong, làm cho người ta nhất chú ý chính là còn không phải lụ sợ ở cùng Mizanda, lúc khác một vị đến thời điểm, bọn hắn hào quang lập tức đã bị che lấp. Trung kết giả ánh mắt ngượi lạnh đi tới Thiên Hỏa viện bảo tàng, mặc dù hắn mặc một thân siêu lớn số định chế Âu phục, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng như cũng tràn đầy kim loại cảm nhận. Thân là chúa thể giả trung kết giả tự mình đã đến, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, trung kết giả đại biểu tự nhiên là đại liên minh. Mizanda kinh ngạc nói, hắn vậy mà đích thân đến. Phải biết rằng Giáo hoàng cùng xạ tạn bởi vì dựa vào thân phận mình đều không có tự mình trình diện. Dù sao đây chỉ là một trận đấu giả hội. Hơn nữa nơi này là hoa minh địa bàn, chúa thể giả với tư cách thế lực khắp nơi cá thể cường đại nhất tồn tại, sao có thể đơn giản phạm hiểm? Nhưng rất rõ ràng, Chung kết giả tịnh không để ý những thứ này. Đây là tin tưởng, cũng là thực lực thể hiện. Hoặc là chính là hắn tin tưởng tại buổi đấu giá này bên trên cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Chung kết giả xuất hiện đồng thời, Thiên hỏa viện bảo tàng đối với cấp trên cũng đi xuống một người, sự xuất hiện của nàng cũng đồng dạng hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý cũng không phải là bởi vì nàng đến cỡ nào cường đại mà là bởi vì nàng thật sự là quá nhỏ thân cao bất quá một mét 2 tả hữu tiểu cô nương đi xuống bậc thang sôi nổi đi vào chung kết giả trước mặt lực lượng thúc thúc đã lâu không gặp a ngươi mạnh khỏe sao đã gặp nàng chung kết giả nguyên bản bình tĩnh ánh mắt lập tức liền trở nên phức tạp hắn ngồi xổm người xuống đen nhánh trên khuôn mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười ta rất khỏe ngươi mạnh khỏe sao quân nhi quân nhi cười hì hì mà nói ta rất khỏe đâu bất quá thật là tốt bận rộn Mỗi ngày đều tại học thứ đồ vật. Ta bây giờ còn là nhìn không tới, lão sư nói, ta nếu như làm chiêm bạc sư, liền vĩnh viễn cũng không có biện pháp thấy được. Bởi vì con mắt nhìn không tới, ta tâm nhìn mới có thể càng thêm thông thấu. Quân Nhi là nhìn không tới đấy, nhưng nàng cái kia một đôi tròng mắt không chút nào không giống như là người mù, thập phần linh động, hơn nữa, làm cho người ta một loại đặc biệt mỹ cảm. Cặp kia rõ ràng nhìn không tới bên ngoài thế giới trong đôi mắt, nhưng lại có vô tận thâm sâu cảm thụ. Chung kết giả sờ sờ đầu của nàng, trong nội tâm thầm nghĩ, nàng đúng là vẫn còn đã trở thành chim bạc sư chuyên nhân. Thẳng thắn nói Trung Kết giả trong nội tâm đã từng hối hận qua, nhưng lần nữa chứng kiến con Nhi, hắn lại không hối hận. Như thế đất thiêng này sinh hiện tài hài tử, sao có thể bị mất tại trong tay mình? Thiên hỏa đại đạo quật khởi đã không thể tránh lẽ, cái này tựa hồ cũng có nghĩa là hoa minh của thời. Trung Kết giả miễn hạ, đã lâu không gặp. Thanh âm trầm thấp vang lên, Trung Kết giả ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tổng đài trên bậc đi xuống phẩm tiểu sư. Phẩm tiểu sư như trước quần áo tinh tế, nhưng mà muốn nói toàn trưởng quần áo hoa lệ nhất đấy, không thể nghi ngờ là Tiểu con Nhi, nàng mặc trên người trường bào, trường bào bên trên khảm đầy đủ loại bảo thạch. Tại Thiên hỏa Viện Bảo Tàng bên trong ngọn đèn chiếu dọi xuống, hào quang rặng rỡ. Nhất là lúc Chung Kết giả đều ngồi sùm người xuống hướng nàng chào hỏi thời điểm, càng là hấp dẫn đã đến đến tất cả giám định sư chú ý. Hai vị chúa tể giả đã đến, mọi người tại đây đương nhiên ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy, hướng bọn hắn chào hỏi, tham hỏi. Phẩm tiểu sư nói, mời các vị chờ một chút, người đến đông đủ về sau, giám định liền đem bắt đầu. Cùng lúc đó, từ trên bậc thang lại đi xuống mấy người, chứng kiến mấy vị này, người sáng suốt cũng không khỏi hít sâu một hơi, nguyên một đám tận khả năng kiềm chế ánh mắt của mình cùng khí tức. Không dám, có bất kỳ chủ quan. Đi tuốt ở đằng trước đấy, rõ ràng là thời không chúa tể trung biểu sư, từng tại đại liên minh một đoạn thời gian rất dài nàng, hiện tại đại biểu nhưng là thiên hỏa đại đạo. Thoáng rất lại phía sau nàng nửa bước, lộ ra rất có phong độ thân sĩ chính là hai vị lão giả, hai cái vị này không chỉ là cường đại chúa tể giả, càng là cực kỳ chữ danh, Trước hết nhất bắt đầu lộ xác thuật nghiên cứu nhà khoa học, ảo thuật quân vương cổ giả cùng tạo hóa nho sinh lão một sách. Thiên hỏa đại đạo trực tiếp xuất hiện, chính là bốn vị chúa tể giả, cái này là thực lực, có bực này thực lực tại. Tự nhiên có thể dễ dàng trấn áp trận này giám định sẽ rồi. Ngươi đã không sai biệt lắm đến đông đủ, Ám Lưu một cái cuối cùng từ bên ngoài đi tới, hướng phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu. Trung biểu sư đi đến trung kết giả trước mặt, hướng hắn mỉm cười gật đầu, trung kết giả nói: "Trở về cảm giác có khỏe không?" Trung biểu sư than nhẹ một tiếng, ta hay vẫn là ưa thích nơi đây, hoặc là nói, ta vốn chính là thuộc về nơi đây đấy. Liên ở tại chỗ này sống quãng đời còn lại a. Trung biểu sư a ji, ngươi khá tốt trẻ tuổi, làm sao lại lão a?" Quân Nhi cười hì hì nói, nàng tuy rằng nhìn không thấy Nhưng nàng bây giờ cảm giác đã sớm không thể so sánh nổi, tự nhiên có thể cảm nhận được chúng quanh hết thảy, tuy rằng như trước không có thị giác như vậy rõ ràng, nhưng ít ra cũng sẽ không làm mờ mịt cảm giác bất lực rồi. Trung biểu sư yên lặng đầu của nàng, nàng rất ưa thích tiểu cô nương này, tuy rằng nàng đã buông xuống đã từng đối với chiêm bạc sư cái kia phần cảm tình, nhưng Quân Nhi là đệ tử của hắn, nàng vừa không có hài tử, cho nên cùng Quân Nhi đặc biệt có duyên. Phẩm hữu sư mỗi lần chỉ điểm Quân Nhi lúc tu luyện, nàng đều cùng một chỗ đến đây. Tuy rằng bọn hắn cũng không am hiểu tiên đoán loại năng lực, nhưng dù sao đều là chúa tể giả. Ánh mắt bên trên tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Ưa thích là tốt rồi, kỳ thật, đến rồi chúng ta cái tuổi này, có thể làm một ít làm cho mình có hạnh phúc cảm giác sự tình, so cái gì đều mạnh mẽ. Chung kết giả mặt mỉm cười nói, "Ân." Chung Biểu sư yên lặng nhẹ gật đầu. Phẩm hữu sư trầm giọng nói, "Chư vị, hiện tại người đã đến đông đủ, chờ một chút đem bắt đầu đối với bản lần tham gia đấu giá sinh mệnh bảo thạch tiến hành giám định. Ta phải lần nữa hướng chư vị nhấn mạnh, tại một lát sau giám định trong quá trình, không cần có bất luận cái gì tham lam, nếu không các ngươi sở muốn thừa nhận trừng phạt cũng sẽ cùng các ngươi tham lam thành có quan hệ trực tiếp. lời nói này từ một vị chúa tể giả trong miệng nói ra hay vẫn là vô cùng có lực chấn nhất đấy. khi thấy bốn vị này chúa tể đồng thời xuất hiện thời điểm, mọi người tại đây cũng đã thập phần thu liễm, e sợ cho bị hiểu lầm. quân nhi, ngươi là chủ nhân nơi này, bắt đầu đi. phẩm hiệu sư hướng quân nhi nhẹ gật đầu. tốt. quân nhi nhu thuận đáp ứng một tiếng, cổ tay nàng một phen, trên lòng bàn tay đã hơn nhiều một kiện đồ vật. đó là một viên nhìn qua bóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, thủy tinh cầu tản ra nhàn nhạt màu bạc vầng sáng. Hết sức rực rỡ tươi đẹp, lúc nó xuất hiện trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người có loại hoảng hốt cảm giác. Trung quanh mơ hồ có ánh sáng ảnh biến hóa, hiện ra lấy bọn hắn quá khứ, tương lai phát sinh đủ loại. Chương 641, Giáng định. Quân Nhi mỉm cười, trên mặt đẹp tràn đầy động lòng người dáng tươi cười, thì thào thì thầm vài câu cái gì, trên tay thủy tinh cầu lập tức tản mát ra một vòng màu bạc vầng sáng, lóe lên màu bạc cánh cổng ánh sáng cũng tiếp theo lăng không mở ra, xuất hiện ở nàng phía trước cách đó không xa. Tương lai chi nhãn, đó là Chiêm bạc Sư đã từng thần khí, tương lai chi nhan a Người sáng suốt đã nhận ra quân nhi trong tay cái kia miếng thủy tinh cầu, rất hiển nhiên, tiểu cô nương bây giờ còn xa xa không cách nào phát huy ra cái này chúa tể giả vũ khí, thậm chí có thể được gọi là thần khí vi năng. Một kiện chúa tể giả vũ khí đối với dị năng giả lực hấp dẫn thậm chí còn tại sinh mệnh thủy tinh phía trên, tương lai chi nhãn được vinh dự thần kỳ nhất chúa tể giả vũ khí, chiêm bạc sư đúng là bằng vào nó, mới có thể tấn thăng đến chúa tể giả tầng thứ ba bao la vạn tượng cấp độ. Chớ nói chi là nếu như đạt được nó thì có thể đạt được chiêm bạc sư truyền thừa. Bất quá, nghĩ thì nghĩ nhưng vào lúc đó cũng tuyệt đối không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, bốn vị chúa tể giả tại đó nhìn chằm chằm đâu rồi, không chi, cũng không phải là người nào đều có thể cầm được rồi chúa tể giả vũ khí, ai cũng không biết cái kia miếng tương lai chi nhãn trên có cái gì cấm kỵ. Quân Nhi mỉm cười, mời đến. Một bên nói qua, nàng đã trước tiên đi vào. Trung biểu sư rất tự nhiên nắm nàng tay, cùng nàng cùng nhau tiến vào. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, đi vào cái kia phiến cánh cổng ánh sáng, bởi vì có trung kết giả, thiên sứ chi vương, đọa lạc thiên sứ mấy vị này đỉnh cấp cường giả tồn tại. Những thứ này dám định sư đám hay vẫn là không quá sợ phát sinh cái gì biến hóa. Dù sao, bọn hắn đại biểu hầu như toàn bộ nhân loại lớn nhất 84 phương thế lực, Hoa Minh phương diện trừ phi là điên rồi, nếu không tuyệt sẽ không trực tiếp làm ra đối với bọn hắn bất lợi sự tình. Đi vào cánh cổng ánh sáng, lập tức cảm nhận được kỳ quái thế giới, một đạo đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến đấy, là sao lốm đốm đầy trời. Bước vào cái kia phiến cánh cổng ánh sáng, dường như liền đi tiến vào vũ trụ, nhưng mà, đây cũng là có không khí có thể hô hấp vũ trụ. Thiên địa nguyên khí càng là hết sức nồng đậm cái này là lĩnh vực sao? chiêm bạc sư lĩnh vực được xưng là tinh thần đại hải, hết thảy trước mắt cũng không chính là như là tinh thần đại hải bình thường. chúa thể giả qua đời về sau rút cuộc có thể lưu lại cái gì, người biết ít càng thêm ít. nhưng nếu như nói chiêm bạc sư vị này đã từng bao la vạn tượng cấp độ cường giả có thể lưu lại lĩnh vực của hắn, ở đây dị năng giả đám tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. dù sao chiêm bạc sư là tuyệt đối có năng lực như thế đấy. quân nhi bàn tay nhỏ bé vung lên, cảnh vật trước mắt xuất hiện lần nữa rồi một chút biến hóa, ngay sau đó. Cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức đột nhiên xuất hiện ở bốn phương tám hướng, trong chốc lát, ở đây mỗi một vị dị năng giả đều có loại thấm vào tại sinh mệnh hải dương bên trong cảm giác, cái loại này toàn thân tế bào lập tức tại sinh mệnh năng lượng trong thăng hoa cảm thụ, suýt nữa làm các nàng rên dị lên tiếng. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Cái này là sinh mệnh năng lượng sao? bọn hắn lúc này mới chú ý tới, từ cái kia từng bóng một trên bầu trời rơi xuống tinh quang bên trong, từng khỏa màu đỏ tím bảo thạch lơ lửng tại giữa không trung, mỗi một khối bảo thạch lớn nhỏ, hình dạng đều có chỗ bất đồng, nhưng tất cả đều tản ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức đúng là cái này phần đông sinh mệnh khí tức gấp chung vào một chỗ mới có lấy như thế nồng đậm sinh mệnh năng chấn động xuất hiện cái này sinh mệnh năng cũng không tính quá thuật túy trong đó cũng có mặt khác hôn tạm khí tức nhưng sinh mệnh năng lượng cường độ nhưng là rõ ràng đấy tuy rằng còn chưa có bắt đầu giám định nhưng tại thời khắc này ở đây tất cả mọi người hầu như đều công nhận lần này đấu giá hội vật đấu giá rất nhiều người trong mắt càng là đã sáng lên cuồng nhiệt quan huy sinh mệnh thủy tinh cái này là sinh mệnh thủy tinh a như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng khó trách có thể thông qua lỗ sắt thuật đến kéo dài tính mạng con người tham lam cũng không đáng xấu hổ ít nhất tại có chút thời điểm là loại này. Cho dù là trung kết giả, lúc này ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ tại một viên thể tích lớn hơn sinh mệnh thủy tinh phía trên. Lần này đấu giá, dùng có 108 khối sinh mệnh thủy tinh tham gia đấu giá. Những thứ này sinh mệnh thủy tinh thể tích bất đồng, bọn chúng đều sản xuất tại bất đồng cấp đoạt giả trên người. Như thế nào phán đoán, liền muốn bằng mượn các vị chính mình ghi chép. Những thứ này sinh mệnh thủy tinh đều có đánh số, vào ngày mai đấu giá hội bên trên sẽ thống nhất tiến hành đấu giá, cụ thể bọn chúng giá trị bao nhiêu, các vị tự động phán đoán, ghi chép. Mỗi một vị giám định một viên sinh mệnh thủy tinh thời gian không được vượt qua 5 phút đồng hồ, cấp cho thêm nữa người giám định cùng ghi chép cơ hội. Ta nhắc nhở mọi người thoáng một phát, mặc dù đại đa số sinh mệnh thủy tinh trong ẩn chứa năng lượng cùng bọn chúng thể tích thành có quan hệ trực tiếp, nhờ, tức là cũng không phải là tất cả đều là như thế. Có một chút đặc biệt cường đại cấp đoạt giả sản xuất sinh mệnh thủy tinh bên trong bao hàm sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm, nhưng thể tích nhỏ bé. Tốt rồi, hiện tại chư vị có thể tùy ý tiến hành giám định. Phẩm hữu sư tuyên bố giám định quy tắc. Mọi người cũng sớm đã không kìm nén được Nghe hắn tuyên bố có thể bắt đầu kiên định, lập tức nhanh chóng phóng tới khoảng cách chính mình gần nhất sinh mệnh thủy tinh. 84 vị giám định sư, 108 khối sinh mệnh thủy tinh, ít nhất nhân thủ một quả là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Cho nên sẽ không xuất hiện tranh đoạt tình huống. Dựa theo chính thức công bố giám định quy tắc, mỗi người đều có đầy đủ thời gian tiến hành giám định cùng phán đoán. Lù Sở tay mắt lanh lẹ, một thanh liền bắt ở khoảng cách chính mình gần nhất, chừng lớn chừng quả đấm một khối sinh mệnh thủy tinh. Dùng tu vi của hắn, đều muốn giám định lại dễ dàng bất quá, bản thân tinh thần lực trực tiếp rót vào sinh mệnh thủy tinh bên trong. Cảm thụ được trong đó sinh mệnh năng chấn động, nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức ôm trọn lấy hắn tinh thần lực, lại để cho hắn có loại nhịn không được như muốn hút vào thể nội xúc động. Nhưng rất nhanh, Lusa Nhi liền tỉnh táo lại. Hắn không có cách nào khác không thanh tỉnh. Những thứ này hỗn tạp sinh mệnh năng trực tiếp hút vào thể nội tất nhiên sẽ ra vấn đề lớn đấy, nếu không còn muốn lộ xác thuật làm gì? Hắn cũng không muốn chính mình hấp thu những thứ này tương đương với cấp đoạt giả nội hạch sinh mệnh thủy tinh trực tiếp biến thành cấp đoạt giả. Hùng chi, ở đây còn có nhiều đến 4 vị thiên hỏa đại đạo chúa giả giám sát, có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều trước tiên cảm nhận được. Mọi người tại đây mặc dù có không ít đều gặp sinh mệnh thủy tinh, nhưng mà, lúc bọn hắn tự mình cảm thụ trước mắt nhóm này sinh mệnh thủy tinh thời điểm, lại rõ ràng phát hiện, nếu so với chính mình trước kia đã từng thấy qua những cái kia sinh mệnh khí tức càng thêm nồng động. Sinh mệnh thủy tinh trong lần chứa sinh mệnh năng cùng cướp đoạt giả thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Hoa Minh có thể đạt được nhiều như vậy sinh mệnh thủy tinh, cái này bản thân cũng là một loại thực lực bày ra. 84 tên giám định sư bên trong, chỉ có chung kết giả đứng ở đằng xa chưa động, hắn cũng không có đi thử bắt lấy sinh mệnh thủy tinh tiến hành giám định. Ngươi không đi nhìn kỹ một chút sao? Trung biểu sư hướng Chung kết giả hỏi, Chung kết giả lắc đầu, còn dùng nhìn cái gì đấy, kỳ thật cái này giám định ngày vốn là không có gì cần phải, Hoa Minh làm ra như vậy trận chiến lớn, nếu như sinh mệnh thủy tinh là giả đấy, Hoa Minh còn như thế nào đặt chân? Ta xem, các ngươi cái này giám định ngày là trọng yếu hơn, là để cho mọi người xếp đặt những thứ này sinh mệnh thủy tinh giá trị, tốt thuận tiện tiến hành đấu giá a. Trung biểu sư mỉm cười, ta đây cũng không biết, là phẩm tiểu sư phụ trách. Trên thực tế, Chung kết giả nói rất đúng, không cho người thấy rõ ràng, sao có thể tại đấu giá thời điểm ra giá tiền rất lớn đâu? Nhóm này sinh mệnh thủy tinh đều là đi qua chọn kỹ lửa khéo đấy. Hầu như mỗi một viên sinh mệnh năng cường độ cũng không cùng, có mạnh có yếu. Trong đó thậm chí có mấy viên là trung cao cấp cấp đoạt giả xuất phẩm, thể tích tuy nhỏ, nhưng màu sắc đã có chỗ bất đồng. Tản mát ra sinh mệnh năng cũng càng phát ra thuần túy. Mà hết thể này, đương nhiên không thể gạt được những thứ này đương thời cường giả, bọn hắn đều có thể rất dễ dàng nhìn rõ ràng, nếu như nhìn rõ ràng rồi, tự nhiên cũng liền lại càng dễ thích. Quân Nhi tự hồ cũng đúng những thứ này sinh mệnh năng rất cảm thấy hứng thú, không ngừng ở chỗ này du tẩu lấy đủ phải không có người đi giám định sinh mệnh thủy tinh, nàng cũng không phải là vê lên một quả yên lặng cảm thụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tựa như trưởng thành bình thường suy tư thần sắc. Đa càng là cảm thụ những thứ này sinh mệnh thủy tinh trong ẩn chứa năng lượng lại càng là kinh ngạc, những thứ này sinh mệnh thủy tinh ẩn chứa sinh mệnh năng đều cực kỳ nồng đậm, có một chút thậm chí đã nồng đậm đến rồi sền sệt cảm giác. Cái loại này cảm nhận thật sự là quá mỹ diệu, lại để cho hắn không ngừng tại chính mình sở tạt thông tin dụng cụ bên trên ghi chép lại bất đồng đánh số sinh mệnh thủy tinh đặc tính, để tại về sau đấu giá. Nương theo lấy giám định thời gian kéo dài mọi người đối với sinh mệnh thủy tinh cảm khái cũng càng ngày càng nhiều, hoặc là nói là xem thế là đủ rồi. Mọi người tại đây đại đa số đều là cao gia dị năng giả, bọn hắn đối với sinh mệnh năng đều có nhất định hiểu rõ, ít nhất bọn hắn biết rõ chính mình sinh mệnh năng lượng có thể càng như vậy, bọn hắn cũng liền càng minh bạch sinh mệnh năng tầm quan trọng. Có thể có được đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng, cũng liền có nghĩa là sinh mệnh kéo dài, thậm chí trực tiếp có nghĩa là thực lực mạnh yếu. Chiến hạm tuy giá trị van thế nhưng là cùng sinh mệnh so với, những thứ này ngoại vật lại được coi là rồi cái gì đâu. Những thứ này giám định sư đều là đại biểu thế lực khắp nơi mà đến, nhưng bọn hắn ánh mắt của mình lại sớm đã càng ngày càng nóng rực lên. Nếu như có thể có được bất luận cái gì một khối sinh mệnh thủy tinh, thông qua lột xác thuật tác dụng tại trên người mình, như vậy chính mình sinh mệnh chắc chắn thật lớn biên độ kéo dài, thân thể suy giả rồi đều không là vấn đề. Lột xác, lột xác, lột xác không phải là giả yếu cùng dên sao? Không lồ sinh mệnh năng thậm chí sẽ để cho thân thể có tốt hơn tiến hóa, đối với tương lai tu luyện cũng đem có tốt tác dụng. Tích tích. Trung biểu sư trên cổ tay sở tạc thông tin dụng cụ vang lên, nàng cúi đầu nhìn một chút sau đó hướng bên người Chung kết giả nói thật có lỗi ta có chút việc trước đi ra ngoài một chuyến phẩm tiểu sư người đi theo ta thoáng một phát phẩm tiểu sư đi đến bên người nàng thấp giọng hỏi rồi câu cái gì trung biểu sư nhẹ nhàng lắc đầu sau đó hai người liền đi hướng về phía cánh cổng ánh sáng mọi người tại đây hầu như đều đắm chìm tại đối với sinh mệnh thủy tinh cảm nộ bên trong chú ý tới bọn hắn người rời đi ít càng thêm ít mà Thiên hỏa đại đạo phương diện cũng như trước có cổ giả lão một sách hai đại chúa giả tỏa trấn nơi đây bản thân lại là tinh không hải dương lĩnh vực cho dù là tại trung kết giả xem ra đều khó có khả năng ra biên nguy hiểm gì.